Hai người này thân phận cấp thủ, tại Viêm giới bên trong địa vị càng là hết sức quan trọng, có thể nói chỉ cần là bọn hắn quyết định sự tình, Viêm giới bên trong liền sẽ không còn có thanh đem phản đối. Bây giờ sinh mệnh chi thụ một lần nữa ủng có sức sống, hoàn cảnh càng là tại nhanh trong chuyện tốt bên trong, trong thánh điện đại đa số người đều loay hoay xoay quanh. Có quá nhiều chuyện cùng lấy bọn hắn đi đánh nghiệp quyết định, hai người này tuyệt đối là bận dữ người bên trong người bận rộn. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại buông xuống trong tay hết thể sự vật tìm đến mình, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Tiêu Văn Bình đương nhiên minh bạch, bọn hắn tuyệt đối không phải là tìm đến mình nói chuyện tiêm đánh cái rắm bất quá đã đoán được bọn hắn tìm mình thương lượng sự tình không thể coi thường, như vậy Tiêu Văn Bình tự nhiên không dám tùy tiện hứa hẹn. Chờ chút vô luận bọn hắn đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần một câu không đủ sức, tự nhiên là có thể thoái thác rơi. Khuê Ni khẽ giật mình, ngay cả viêm giới sinh mệnh chi thụ lần này tục mệnh đều là Tiêu Văn Bình làm, hắn sao lại dám như thế khinh thường, lập tức cười khổ nói, phân phó không dám nhận, chỉ là Khuê Ni có một chuyện thỉnh giáo. Thỉnh giáo? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hắn chỉ là một người nguyên anh kỳ người tu chân mà thôi, mà hai người thế nhưng là ngay cả tiên giới đều đi dạo một vòng trở về tiên nhân a, rõ dự một chút Hắn thật đúng là có chút hoài nghi mình nghe theo con trước. Khuê Nhi hơi đỏ mặt, bất quá lập tức khôi phục bình thường. "Tiêu đạo hữu, hoặc không, có tận cùng, người tòa kia, ngươi tòa kia trận pháp thần kỳ, ta cũng đúng là theo không kịp." Khủ. Tiêu Văn Bình ho nhẹ một tiếng, mặc hắn ra dày như tưởng, cũng cảm thấy vẻ lúng túng, hắn vội vàng nói, "Tiên trưởng quá khen, vãn bối chỉ là có biết một hai mà thôi." Tòa trận pháp kia sắc thực huyền ảo vô song, nhưng là bản thân hắn chỗ hiểu được cũng sắc thực chỉ có như vậy một chút nhi ra mà thôi. Không phải kính tần không chịu dạy hắn, mà là căn bản là không có cách hướng hắn giải thích đạo lý trong đó chính như ngươi không cách nào hướng một cái ba tuổi nhi đồng giải thích cái gì là cao cấp toán học, cái gì là gọi học ba hách phòng đoán đồng dạng, bởi vì bọn hắn căn bản chính là cái gì cũng không hiểu. Tiêu Đạo Hữu quá khiêm tốn. Khuê Nhi cũng đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn cái này lời thành thật, còn cho là hắn là quá khiêm tốn đâu. Khẽ lắc đầu, biết tại sự thật trước mặt, chính mình đạo cũng là không tốt, Tiêu Văn Bình đành phải đổi chủ đề, hỏi, hai vị nghĩ còn muốn hỏi cái gì? Khuê Nhi cùng xã Bơ biểu lộ lập tức của quái, sau một lúc lâu, mới nói, xin hỏi Tiêu Đạo Hữu, xin mệnh chi thủ có thể đã hoàn toàn khôi phục? Tiêu Văn Bình khẽ dần mình, lúc này mới có chút bội phục khuyên nhi ánh mắt. Xác thực, mặc dù sinh mệnh chi thụ hiện tại là một mảnh vui vẻ phồn vinh phồn vinh cảnh tượng, nhưng kia chỉ bất quá là dựa vào thần chi lực địa chi chống đỡ thôi, một khi thần chi lực tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ lại lần nữa khô héo. Nghĩ không ra, khuyên nhi mặc dù không hiểu thần chi lực, nhưng là phần này quan sát sự vật nhãn lực nhưng vẫn là có địa. Tiền bối nói đùa, nếu là dễ dàng như vậy liền để sinh mệnh chi thụ hoàn toàn khôi phục. Kia, Tiêu Văn Bình cười mở cười một tiếng, nói, kia trừ phi bối thật là thần linh. Hắn nở nụ cười, nhưng trong lòng thì ám đạo Chị sợ liền xem như quả thực thần linh đến, tại nhìn thấy viên kia nửa chết nửa sống sinh mệnh chi thủ cũng sẽ cảm thấy thúc thủ vô sự đi. Khuê Ni hai người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, kết quả này mặc dù bọn hắn sớm đã dự liệu được, nhưng là thật từ Tiêu Văn Bình trong miệng nghe tới, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng. Xin hỏi Tiêu đạo hữu, lần này phồn vinh cảnh tượng có thể cầm tiếp theo bao lâu? Tối thiểu khoảng trăm năm đi. Khuê Ni cùng Sạ Bở hai người đồng thời trầm mặt xuống, sau một hồi lâu, Khuê Ni ai thản nói, "Ai, chẳng lẽ ngay cả cường đại như vậy thần chi lực cũng vô pháp xoay chuyển cản khôn rồi sao?" Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, "Hai vị làm gì rũ?" Mặc dù lần này cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ biện pháp khác? Khuê Nhi mừng rỡ, lập tức hỏi, "Tiêu đạo hữu, còn có những biện pháp khác có thể nghĩ a?" Kia là tự nhiên. Làm sao không được a? Không, không, đương nhiên có thể. Khuê Nhi trên mặt phiền muộn chi sắc quét sạch sành xanh, đối với Tiêu Văn Bình, đây chính là so với chính hắn còn muốn có lòng tin nhiều. Tiêu Đạo Hữu đại nghĩa, "Đa tạ." Sạ bờ cũng là một mặt kích động, hướng về hắn là một lễ thật sâu, cùng kính nói, Hai người bọn họ lúc đầu coi là Tiêu Văn Bình đã là hết biện pháp, nhưng không nghĩ tới vậy mà là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, nguyên lai hắn còn lưu có hậu thủ. Nhìn thấy hai người này, một mặt hưng phấn. Tiêu Văn Bình cũng là trong lòng cười thầm. Đừng quên, tại tu chân giới thế nhưng là còn có một cái thiên đại tai họa đầu, đám mây xét này phong bạo tựa như là một viên bom hẹn giờ, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết triệt đề, sớm muộn đều sẽ tạo thành tổn thất không thể văn hồi. Đương nhiên, nếu là lại hy sinh Trương Nhã Kỳ, kia Tiêu, Tiêu Văn Bình nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đã như vậy, cũng chỉ có áp dụng kính thần biện pháp, đem lôi vân phong bạo bên trong khổng lồ y năng chuyển hóa thành sinh mệnh chi thụ cần thiết sinh mệnh năng lượng, kể từ đó mới là thật nhất tiến sông điêu. Vẹn toàn đôi bên, mà trừ viên này xui xẹo sắp chết đi đại thụ bên ngoài, sát thực cũng tìm không thấy còn có chỗ nào có thể dung nạp như vậy năng lượng khổng lồ. Cho nên nói, liền xem như bọn hắn không đến muốn nhở, Tiêu Văn Bình cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, lúc này vui làm người tốt, thuận nước đẩy thuyền bán cái giao tình cũng là không sai. Hai vị tiên trưởng khách khí, biện pháp này mặc dù là có, nhưng là Tiêu Văn Bình nhíu mày, bày ra một bộ làm khó biểu lộ. Khuyên Nhi liền vội vàng hỏi, "Tiêu Đạo Hữu có gì làm khó chỗ, còn xin nói thẳng, ta cùng nhất định, nhất định hết sức nỗ lực." Hắn lúc đầu muốn nói nhất định giải quyết, nhưng là nghĩ lại, nếu để cho hắn đi bố một cái đại trận cái gì địa, như vậy liền xem như chặt đầu của hắn cũng làm không được. Thế là lời đến khỏe miệng liền biến thành đủ khả năng. "Ừm, kỳ thật, muốn triệt để cứu sống sinh mệnh chi thụ, chỉ bằng vào điểm của kia thần chi lực còn chưa đủ, cho nên chúng ta trước hết tìm tới đầy đủ năng lượng mới được." Khuyên Nhi cùng Sạ Bở tương đối cười khổ, rốt nói, "Không dối gạt Tiêu Đạo Hữu, viêm giới tài nguyên sớm đã khốc kiệt, giờ phút này lại muốn đi đâu tìm kiếm nhiều như vậy năng lượng đâu?" Trước kia riêng tiếp theo sinh mệnh chi thụ thọ nguyên năng lượng đều là những tiên nhân kia hy sinh chính mình mới làm được, thế nhưng là bây giờ tất cả tiên nhân cộng lại, cũng mới chỉ có 4 cái mà thôi. 4 cái tiên nhân, coi như toàn bồi đi vào, cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc, không làm nên chuyện gì à, còn có, lúc này vì sinh mệnh chi tụ tục mệnh chính là thần chi lực, bọn hắn những tiên nhân này nếu là đi lên quay nhau một trận, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì gì biến. Cho nên cũng không phải là bọn hắn tiếp mệnh không chịu, mà là liền coi như bọn họ có lòng muốn phải ngã tiếp, cũng vẫn là muốn nhìn mắt người m Tiêu Văn Bình đối bọn hắn chỗ cảnh kia rõ như lòng bàn tay, cười nhạt một tiếng, nói, "Cái này năng lượng xuất xứ a, tiêu Mô đã tìm xong." Khuê Ni hai người trong mắt sáng lên, gấp rút mà hỏi, "Cái kia rằm?" Thu chân rối. Khuê Ni trong mắt hỏa diễm tán loạn, xạ bở trên thân xương ngủ bộc lên, rất hiển nhiên, bọn hắn lúc này trong lòng chấn động, khó mà chính mình. Thông suốt, bọn hắn đồng thời quá khẽ, lôi vân phong bạo. Chương 325, tiên hỏa. Ha ha, Tiêu Văn Bình bất tiếng cười to, hỏi, "Xin hỏi hai vị tiên trường, các ngươi còn có thể tìm tới những địa phương khác có như vậy năng lượng khủng lồ a?" Khuê thở dài, nói, Quyết không có thể nào, dạng này lôi vân phong bạo có thể có một đoàn cũng đã là hiếm thấy trên đời, lại muốn đi đâu tìm một cái khác đâu. Không sai, nhưng mà. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, nếu như Ám Thần còn ở lại chỗ này giảm liền tốt. Vì sao? Kỳ thật Ám Thần trên thân chỗ năng lượng ẩn chứa chi lớn, đồng dạng là không như bình thường, nếu là nó còn ở lại chỗ này rậm, ta đem trận thức thay đổi một chút, liền có thể rút ra Ám Thần thể nội thần chi lực vì sinh mệnh chi thủ cung cấp tạm nguyên. Dù nói không chắc đủ, nhưng chênh cũng quyết sẽ không quá xa. A. Khuê Nhi cùng Sạ Bở tương đối khổ. Nếu là sớm biết như thế, bọn hắn mới sẽ không cam mạo kỳ hiểm đem ám thần mang đến tu chân giới, đây thật là một cái tốn công mà không có kết quả quyết định a. Bất quá, nếu không phải như thế, Tiêu Văn Bình cũng chưa chắc sẽ đến viêm mùng giới, hắn không đến viêm mùng giới, cũng không có người sẽ nghĩ đến cái này biện pháp. Nhất ẩm nhất chắc, trong cõi u minh tựa hồ thật là mệnh chung chú định, tựa như là có một cái đại thủ tại phía sau màn thôi động, để người nghị chi tâm hẳn. Ai, đều tại chúng ta đem ám thần đưa đến tu chân giới, kết quả tạo thành nhị giới hạo kiếp, thật sự là tội không thể chừa. Khuê Nhi than nhẹ một tiếng, hắn cũng là người tu đạo. Tự nhiên biết cách làm như vậy là muốn bị trời phạt. Nhưng mà, tại trong lòng của hắn, viễn giới riêng tiếp theo lại là cao hơn hết thảy, về phần tu chân giới à, vô thân vô cố, cũng liền không tại lo nghĩ của hắn Phạm Vi bên trong. Chuyện lúc trước đã qua, cũng liền không cần nhắc lại. Bất quá, muốn đem lôi vân phong bạo bên trong năng lượng dẫn tới, lại là còn có nhất định độ khó. Tiêu đạo hữu thỉnh giảng, vô luận khó khăn gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, dù cho là sông pha khói lửa, thánh điện mấy trăm ngàn người tu hành cũng sẽ không có sợ hãi. Khuê Nghi nghiêm mặt cam kết. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, trong lòng của hắn thầm nghĩ: Đây không phải nói nhảm a, mình làm như vậy vì, thế nhưng là vì viêm giới tộc mệnh, nếu như không thể thành công, những người tu chân này cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, đã như vậy, đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Bất quá, ngay trước Khuynh Ni trước mặt, cũng không thể nói như vậy. Nhẹ nhàng phủi tay bên trong càn khôn quyển, Tiêu Văn Bình ở trong lòng hồi tưởng một phen cùng kính thần châu thảo. Nói, muốn đem lôi vân phong bạo năng lượng dẫn tới, đầu tiên liền muốn thành lập một cái lối đi. Khuynh Ni lông mày cao chặt, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng bọn hắn muốn tiếp dẫn lại là hỗn độn chi lực, mà trên thế giới lại có tài liệu gì có thể lấy ra làm cái lối đi này đâu? Tiêu Văn Bình lại lần nữa vô vô trên cổ tay càn khôn quyển, trong lòng thầm mắng, hai cái này đồ đẩn, ta đều ám chỉ như vậy minh mạch, các người làm sao hay là cùng đầu gỗ tên ngốc đồng dạng a. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình nhưng lại không biết, Khuê Nghi bọn người mặc dù là tiên nhân, nhưng dù sao không phải thần linh, cũng không giống người nào đó vận khí vô cùng tốt, mỗi ngày rảnh đều có thể cùng thần khí trực tiếp nói chuyện. Cho nên, tu vi của bọn hắn tuy cao, nhưng lấy kiến thức mà nói, liền kém rất nhiều. Mặc dù bọn hắn nhận ra Tiêu Văn Bình trong tay là kia đã từng danh dương thiên hạ, chu sát qua chín đại tiên nhân càn khôn quyển, nhưng là, càn khôn quyển chính là trật tự giới chỉ vòng lên, có trật tự chi lực sự tình, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết gì. Cho nên Tiêu Văn Bình nhọc lòng một trận an bài nhưng không có lên đến hiệu quả gì. Chờ giấy lát, gặp bọn họ vẫn như cũng là sầu mi khổ kiểm. Tiêu Văn Bình rốt cục nhịn không được, nói, "Hai vị, chẳng lẽ các ngươi không biết trên thế giới chỉ có trật tự chi lực mới có thể ước thúc hỗn độn chi lực à?" Khuê Nhi gật đầu, nói, "Đạo lý này đương nhiên biết, nhưng là, muốn chúng ta đi đâu tìm tìm trật tự chi lực đâu?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình. Giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn cũng không biết càn khôn quyển diện mục chân thật, như vậy mình vừa rồi tại một bên túi lừa ngày ba muốn lai like đều là tại đàn gậy hai châu a. Có. Saber trên thân xương mù đột nhiên run run một hồi, kêu lên, Long Phượng Tôn giả, bọn hắn 24 Long Phượng Tôn giả liên thủ, chỗ tạo thành Long Phượng kết giới, liền tương đương với một cái trật tự kết giới a. Cười khổ một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, xin hỏi tiền bối, chỉ bằng Long Phượng Tôn giả bố trí xuống kết giới kia có thể hay không chịu đựng được lôi vân phong bạo xuống cái đầu? Cái này? Saber nụ cười trên mặt tu liễm, hắn im lặng lắc đầu, rất rõ ràng, đương nhiên nhận chịu không được. Tiêu đạo hữu có gì cao kiến, còn xin chỉ giáo. nhìn về phía Tiêu Văn Bình, đột nhiên trong lòng hơ động, hỏi Tiêu Văn Bình tự giải, kỳ thật cũng không phải là hắn ra vẻ thanh cao, mà là sau đó hắn muốn đưa ra một cái không hợp tình lý yêu cầu, cho nên mới tại lúc này cố ý làm có dễ. Hai vị tiên trưởng, các ngươi cũng biết đám mây xét này phong bạo tại tu chân giới bên trong vì sao bình yên vô sự à. Hai người bọn họ giật mình, ánh mắt đồng thời rời về phía Tiêu Văn Bình thủ đoạn. Càn Khôn Quyền, chính là, cái này Càn Khôn quyển kỳ thật chính là trật tự chi lực một loại biểu hiện, chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn phát huy ra Càn Khôn quyển tác dụng, ta nghĩ. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại hai người bọn họ trên mặt tuổi qua, nói, chỉ là một cái lối đi, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Xa bờ đại Nhi, lập tức nói, hết thể nghe theo tiểu nói. Bạn phân phó. Ai? Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, nói, nhưng là muốn sử dụng càn khôn quyền, còn có mấy điểm khó xử. Thỉnh giảng. Khuê Nhi cùng Sở Bở đồng thời trong lòng thầm than, người này tuổi còn trẻ, nhưng nói tới nói lui tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, lễ mà lễ mề, thật khó chịu nhanh. Bất quả, a, thế lúc này phân, bọn hắn thế nhưng là không dám có chút đắc tội, dù cho là lại không tình nguyện, cũng là chỉ có nhẫn nại. Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, thần tình nghiêm túc nhìn xem Khuê Nhi, chậm nói, càn khôn quyển chủ nhân là Trương Nha Kỳ, lúc này, nhục thể của nàng bị hao tổn đặt căn khuôn quyển bên trong tu dưỡng, chúng ta muốn phát huy ra bảo vòng toàn bộ uy năng, cũng chỉ có đem nàng bình an cứu ra. Khuê Nhi thần sắc khẽ động, hắn có thể tu luyện thành tiên, tự nhiên cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ nhìn Tiêu Văn Bình lúc này biểu lộ, liền biết hắn nhất định có việc muốn mình hỗ trợ. Lập tức nói, Tiêu đạo Hưu có gì làm khó chỗ, nhưng xin phân phó chính là. Tốt, thương nhã kỵ thương thế rất nặng, cần thiên địa linh vật ngũ hành linh khí mới có thể hoàn toàn chữa trị. Thiên địa linh vật ngũ hành linh khí. cùng Sạ Bở hai mặt nhìn nhau, lấy bọn hắn kiến thức, đương nhiên minh bạch kia là chỉ tứ gì, chỉ là Cái này 5 dạng thiên địa linh vật bên trong, bọn hắn biết tung tích địa, liền chỉ có một cái thổ chi linh, về phần cái khác. Dạng này vật có thể gặp mà không thể cầu, thật đúng là chưa nghe nói qua ai có thể thu thập đủ đâu. Kỳ thật, cũng chưa chắc nhất định cần thiên địa linh vật, hay là có vật gì khác có thể thay thế. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, nhìn thấy bọn hắn một mặt bất đắc dĩ, mới nói ra biện pháp của mình. Cái gì? Khuê Nhi cùng trong lòng người bông lòng, nếu là thật sự cần 5 loại linh vật đầy đủ, bọn hắn dứt khoát trực tiếp từ bỏ tốt. Nhưng đã có thể thay thế, hy vọng trong lòng lập tức lại thăng lên. Thổ, mục, kim, thủy, cái này bốn hệ linh lực. Ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là." Tiêu Văn Bình dừng một chút, ngừng lại, ánh mắt nóng nhìn đến Khuê Ni trên mặt. Khuê Ni đại đại thở dài một hơi, hắn lập tức minh bạch, rũa ra đại thủ, nơi lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một tia yếu ớt ngọn lửa. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, điểm này yếu ớt ngọn lửa so với Khuê Ni trên thân diễm hỏa đến nói, chỉ có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung, nhưng là mang cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn tương phản. Kia bừng bừng mà lên rào rạt liệt hỏa mặc dù nhìn qua vô song hùng Mỹ, nhưng điểm này màu trắng quấn mang, lại càng thêm làm người sợ hãi. Nhướng mày, Tiêu Văn Bình nhưng cũng không dám đưa tay đón. Tiểu kim phù bên trong năng lượng đã lần trước toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, không có hơn trăm năm, mơ tưởng khôi phục Mà dùng linh lực của mình đi đó đâu, tiêu văn bình đối này lại là hoàn toàn không có lòng tin. Vẹn vẹn nhìn xem tiểu bạch ánh sáng, hắn đã cảm thấy kia cô cường đại đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Cái này đoàn năng lượng mặc dù còn không thể cùng ám thần chi lưu thần chi lực so sánh, nhưng đã là trên lệch không xa. Tiêu văn bình em thầm kinh hãi, đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ chính là cái kêu hỏa linh tiên uy Kính thần thanh âm tức thời trong đầu vang lên, mà lại nghe vậy mà có chút không kịp trở lời ý vị, để Tiêu Văn Bình rất là ngạc nhiên. Cái gì? Dùng tụ linh đài đi đón, sau đó bồi dưỡng bắt đầu, chính người lưu một chút chơi, cái này nhưng là đồ tốt ta, so địa mạch chi hỏa muốn tốt gấp trăm lần. Kính thần tại trong đầu của hắn giặm kêu to. Nhìn không được cười lên, nghĩ không ra kính thần cũng có như thế tham lam thời khắc, bất quá, dùng tụ linh đài đi đón, lại là một ý kiến hay. Đưa tay tại thiên hư giới chỉ bên trên một vòng, trong tay nhiều một cái hình tứ phương tiểu xảo cái bàn. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình tụ thế, Khuê Ni hơi chần chờ, nói: "Tiêu đạo hữu, Cái này điểm hỏa diễm kỳ thật có chút lai lịch, không phải bình thường vật chứa có thể thừa nhận được, ta nhìn. Hắn chỉ vào càn khôn quyển nói, không bằng trực tiếp để vào này vòng bên trong, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Văn Bình trong mắt lóe lên mỉm cười, nếu là trực tiếp cho càn khôn quyền, vậy ta còn có phần không? Đã kính thần đem nó nói như thế bảo bối, nhiều như vậy bồi dưỡng một điểm ra, về sau kiểu gì cũng sẽ dùng đến. Mà lại, cái này tụ linh đài thế nhưng là thần giới bảo vật a, hỏa linh tiên lợi hại hơn nữa, tổng không đến nỗi ngay cả trên người nó một điểm lựa đều có thể hủy diệt thần khí cấp bậc bà bối đi. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình cố chấp lắc đầu, Khuyên Ni cũng là một mặt bất đắc dĩ, đành phải đem hỏa diễm đưa vào cái kia không đáng chú ý cái bản nhỏ bên trong. Hắn hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên cái bản nhỏ, một khi phát sinh dị biến, liền muốn lập tức xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, để hắn giật mình là, thẳng đến Tiêu Văn Bình thu hồi cái bản nhỏ, đưa vào không gian giới chỉ về sau, hay là không, có bất kỳ biến hóa nào. Khuyên Ni lúc này mới tỏ dài, biết cái này ngay cả hắn cũng không nhận ra được lịch cái bản nhỏ kỳ thật cũng là một chuyện dị bảo a. Ngoài ra, không phải không bỏ lệnh cấm, mà là cùng biên tập nói, dự định hướng tối cao đặt mua, mùa mồ hôi. Chương 326: Tiên nhân chi kiếp. Thằng đến cầm trong tay tụ linh đài thu nhập thiên hư giới chỉ bên trong, Tiêu Văn Bình mới tính buông xuống một nửa tâm sự. Đối với trước mắt hắn Đến nói, tiên hỏa sát thực phi thường trọng yếu, liền xem như mặc kệ sinh mệnh chi thụ, nhưng Trương Nha Kỳ lại không thể không cứu. Có tiên hỏa, Trương Nha Kỳ phục hồi như cũ thời gian liền không xa. "Đối khuyên nhi," Tiêu Văn Bình cười nói, "đã đạt tiên trưởng, bất quá, văn bối còn có hai cái nan để chưa giải, xin tiền bối chỉ điểm." Tiêu Đạo Hữu thỉnh giảng. "Khuyên nhi không dám chút nào rảnh công, vẫn như cũng là cùng cùng kính kính nói." Một sợi tinh quang từ Tiêu văn Bình hai mắt bên trong cháy ra, hắn nhìn chăm chú Khuyên Nhi. Gần từng chữ một, thứ nhất, Vạn Bối muốn biết Hỏa Linh Tiên tung tích. Khuynh Nhi thần sắc biến đổi, hai mắt bên trong hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt núi nhảy, nhìn qua Tiêu Văn Bình ánh mắt nhiều mấy phần lăng lệ chi sắc. Phản phất bị lớn tiếp truy hung hăng ở trong lòng đánh một chút, Tiêu Văn Bình hô hấp lập tức vì đó cứng lại, Khuynh Nhi ánh mắt có như thực chất, làm cho người đái lòng phát hàn. Tiên nhân chính là tiên nhân, một khi khôi phục tiên nhân khí thế, tuyệt đối không phải thời khắc này Tiêu Văn Bình có thể ngăn cản. Bất quá vẹn vẹn một trong mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc lại trở lại trên thân, tự động thay thế hắn đối với quyền khống chế thân thể. Tại Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong chậm rãi nổi lên một tiêu màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, tại bước ngoặt nguy hiểm, thần cách tự động thức tỉnh, nên tiếp khuê nhi hai mắt. Khuê nhi, Xạ bờ kinh hãi, một phát bắt được Khuê nhi tay, ghé vào lỗ tai hắn quắc khẽ. Khuê nhi thân thể run lên, trong mắt hỏa diễm cấp tốc thấp rơi xuống, hắn do dự mà nói, "Tiêu Đạo Hữu, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Ngươi không cần biết, ta chỉ là hỏi ngươi hỏa linh tiên hạ lạc." Băng linh thanh âm từ Tiêu Văn Bình trong miệng chuyển đến, vậy mà mang cho người ta một loại mồ đông khắc nghiệt cảm giác. Khuê nhi cùng Sạ Bở nhìn nhau hãi nhiên, đối với cố khí tức này, bọn hắn cũng không xa lạ gì mà lại cũng không phải tại Tiêu Văn Bình trên thân lần thứ nhất cảm ứng được. Loại khí tức này cùng Viêm giới mấy trăm ngàn năm qua đại họa trong đầu ám thần giống nhau ý hệt, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi, một khi cẩn thận cảm ứng. Tuyệt hồ lại cùng trong trí nhớ có chỗ khác biệt. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Văn Bình là như thế nào mới nắm giữ loại này gần như lực lượng của thần, nhưng là cái này cũng nói, Tiêu Văn Bình tuyệt đối không phải một cái bình thường người tu chân, ở trên người hắn có quá nhiều bí mật, cùng hắn ở chung càng lâu thì càng khó mà suy nghĩ. Hỏa Linh Tiên chính là chúng ta Viêm giới tổ sư ra, tung tích của nó khuyên nhi sát thực không dám lộ ra. Thật sao? Tiêu Văn Bình thanh âm hay là đồng dạng băng lánh, như vậy là hỏa linh tiên trọng yếu, hay là viêm giới ngàn tỷ sinh linh trọng yếu đâu? Khuê Nghi ngọn lửa trên người lại lần nữa nhố nhảy. Hắn thất thanh nói: "Tiêu đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" "Không có gì, ta chỉ là nghĩ phải đi ra ngoài một bận, đối viêm giới tất cả mọi người nói, ta đã bất lực." Tiêu Văn Bình thanh âm giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ tại tự thuật lấy một chút chuyện không liên quan đến bản thân đồng dạng. "Ngươi?" Khuê Nghi giận dữ, toàn thân điệu diễm giống như là để vào trong cân cương liệt sang đồng dạng, thông suốt cao cao giơ lên. Thân bên trong nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, dù bàn đá giường đá còn không có gì tổn thương. Nhưng lại vậy tôi đã có chút cuống lên, tựa như lúc nào cũng biết chút đốt, Tiêu Văn Bình lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau mà đứng, cũng không đem uy hiếp của hắn để ở trong mắt, một cái là Hỏa Linh Tiên, một cái là Viêm Giới ngàn tỷ sinh linh, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng đầu. Tiêu Văn Bình khỏe miệng tràn ra một tia khó mà phát giác cười lạnh, hắn tin tưởng Khuê Nghi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Quả nhiên, sau một lát, Khuê Nghi ngọn lửa trên người chậm rãi rút đi, liền ngay cả cả người hắn đều giống như heo rút. Sạc Bở chậm thu hồi vận sức chờ phát động đạo, vừa rồi xuất nhất cũng không phải là Khuê Nghi, cũng không phải Tiêu Văn Bình ngược lại là hắn cái này ở bên cạnh xem náo như người. Hắn sợ chính là Khuê Nhi nhịn không được xuất thủ, nếu là tổn thương Tiêu Văn Bình, đó mới là đem viêm giới hy vọng cuối cùng đều tự tay chặt đứt nữa nha. Khuê Nhi, nói cho hắn đi. Sạ Bợ thấp giọng quy nhủ. Thế nhưng là, Khuê Nhi ngẩng đầu, một mặt mở mịt. Sạ Bợ nhanh chóng đánh gây hắn lời nói, nói cho hắn, có tội tình gì ngươi tự mình một người gánh chịu. Là hồn phi phách tán cũng tốt, là vạn kiếp bất phục cũng được, đều là chính ngươi chuyện của một cá nhân. Nhưng là, Sạ Bợ dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngươi như không nói cho hắn, ngươi chính là toàn bộ viêm giới đích nhân. Saba một hai bàn tay to dần dần phân giải, biến thành một đoàn khói đen, với Khuyên Nghi, hiện tại, ngươi hoặc là đốt chết ta, hoặc là nói cho hắn, ngươi có thể quyết định. Khuyên Nghi nhìn xem trên thân còn cuốn khói đen, rốt cục lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn vẻ tươi cười, ta minh bạch, Tiêu Đạo Hữu, Hỏa Linh Tiên tại tiên linh giới. Đôi lông mày nhíu lại, Tiêu Văn Bình lớn buồn bực, nói nhảm, Hỏa Linh Tiên không tại tiên giới lại tại cái kia giảm, nếu như cái tiêu tiên nhân tại cái này một giới lời nói, chúng ta mấy cái sợ là sớm bị nó đốt chết rồi. Cụ thể một chút. Chần chờ một lát, Khuyên Nghi cắn răng một cái, nói, tại Linh Lung Tiên giới vạn linh hồ. Cái gì? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, cái này tính là gì đáp án? Cái gì là linh lung tiên giới? Hắn không biết, nhưng là Vạn Linh Hồ ba chữ này hàm ý hắn hay là lý giải. Vạn Linh Hồ, Vạn Linh Hồ. Cái này nói rõ là một cái hồ nước a, Hỏa Linh Tiên hội ở tại trên nước. Khuê Nhi, Người nói thật ra. Câu nói này cũng không phải là ra ngoài Tiêu Văn Bình miệng, mà là Khuê Nhi bên người xã bở hỏi ra địa, hắn lúc này cũng là mở lớn tấm kia hư ảo miệng rộng, hiển nhiên đối với đáp án này đồng dạng cảm thấy thật sâu không hiểu. Chính là, ta không có lựa các ngươi. Khuê xuống hạ thủ, không có lựa điểm chống cự báo hiệu. Thanh âm của hắn cũng rất bình tĩnh, cũng không giống tại dùng hoang môn lửa gạt. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình đột nhiên hỏi: "Khuyên Nhi tiên trưởng, nếu là ngày sau viêm giới nguy cơ giải trừ, ngươi lại có tính toán gì đâu?" Khuyên Nhi cởi mở cười một tiếng, nói: "Nếu là viêm giới nguy cơ giải trừ, như vậy ta tìm một chỗ quy ẩn, tại 10000 năm cấp giáng lâm trước đó, tự hành binh giải chính là." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Cái gì 10000 năm cướp?" Tiêu đạo hữu có chỗ không biết, một khi phi thăng tiên giới, đứng hàng tiên ban về sau, mỗi ngàn năm có một kiếp, xưng là ngàn năm tiểu kiếp, mỗi 10000 năm có một kiếp, xưng là 10000 năm đại kiếp." Sa Bợ giải thích nói: Hiếm lạ, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói, Tiêu Văn Bình hỏi, Tiên nhân tiên kiếp là cổ định a. Đúng vậy. Như vậy, các người đâu? Chúng ta tự mình tiên giới, cho nên mỗi ngàn năm một lần tiểu kiếp liền không ngắt gặp tụ. Sạ Bợn Thản nhiên nói, a còn có chuyện tốt như vậy. Tiêu Văn Bình thực sự kinh ngạc, trong lòng quyết định, về sau bên trên tiên giới, mỗi đến ngàn năm tiểu kiếp tiến đến thời điểm, trước hết đến hạ giới đi tránh một chút. Chuyện tốt. Sạ Bở cười khổ nói, Tiêu Đạo Hữu, ngàn năm tiểu kiếp mặc dù tạm thời là tranh đoạt, nhưng là chúng ta kiếp số cũng không có tiêu giảm, mà là tính gộp lại xuống dưới. Đợi đến 10000 năm đại kiếp thời điểm, hợp lại cùng nhau một phát. Thật sao? Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng, liền biết không có khả năng có chuyện tốt được này. Hắn tiếc nuối đem chôn tránh ý nghĩ ném sau, nỡ ngẩn cũng biết, một cái 10000 năm cấp cùng 9 cái 1000 năm cấp cộng lại uy lực khẳng định là vô cùng có tin, hắn nhìn về phía Khuê Nhi bọn người trong mắt liền nhiều hơn một phần thương hại. Những tiên nhân này vì viêm giới, thật sự là không tiếc hết thảy, bọn hắn hạ giới về sau, tuổi thọ nhiều nhất chỉ có 10000 năm, một khi 10000 năm cấp giáng lông. chính là bọn hắn quy thiên ngày. Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Văn Bình đang chiều, sảng cười nói, "Tiêu đạo hữu, Chúng ta hạ giới tôn giả giảm, cho tới nay vẫn chưa có người nào đụng phải 10000 năm cấp đâu. A, cái này là vì sao? Bởi vì mỗi vị tôn giả đều sẽ đoán ra thời gian, một khi mình 10000 năm cấp nhanh đến, bọn hắn liền xả thân vì sinh mệnh chi thụ cung cấp năng lượng. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, nhớ tới tại viêm giới sinh mệnh chi thụ bên trên kia rất nhiều mà người, nguyên lai like bọn hắn đều là tu luyện gần 10000 năm lão tiên a, chứ không được tu vì cao tâm như vậy. Vậy mà có thể làm sinh mệnh chi thụ tụ mệnh. Chầm mặc một lát, Tiêu Văn Bình lại nói, Khuê Ni tiên trường. như vậy đợi việc nơi này, các ngươi tại 10000 năm cấp tiến đến trước đó trở về tiền giới chẳng phải là có thể miễn trừ tai họa." Khuê Ni lắc đầu, nói: "Chúng ta đã bỏ lỡ 6 cái ngàn năm kiếp, nếu là một trở lại tiên giới, lập tức liền phải tao ngộ lục kiếp hợp một chi nạ, đừng nói trên người chúng ta không có cái gì tiên khí, liền xem như chuẩn bị đầy đủ tiên khí, cái này lục kiếp hợp một uy lực cũng tuyệt không tại 10000 năm cấp phía dưới, bằng tu vi của chúng ta, tuyệt đối chịu bất quá điện." Nha, Tiêu Văn Bình mỉm cười, bất ngờ nói: "Nếu là Tiêu Mộ có biện pháp để các ngươi né qua thiên kiếp, như vậy, các ngươi nhưng nguyện lại trở về tiên giới." Khuê Ni sắc mặt biến hóa, liền ngay cả bợ đều là vì đó động dung, người thường đi chỗ cao, Nước chảy chỗ trũng, nếu là có lựa chọn tốt hơn, bọn hắn lại như thế nào không muốn chứ? Chỉ là Tiêu Văn Bình nói tới có chút quá mức không thể tưởng tượng, tránh đi tiên tiếp, nơi nào có dễ dàng như vậy? Tiền bối hẳn là không tin. Ừm, cái này. Tiền bối nếu không tin, ta đến có nhất pháp chứng minh, chỉ là sợ ủy khuất hai vị tiền bối. Tiêu đạo hữu thỉnh giảng. Chỉ cần các tiền bối cùng ta lập thành chủ tớ ký kết, nhận ta làm chủ, như vậy ta tự nhiên sẽ vì các người tiếp nhận một nửa tiên tiếp, lần này dù sao cũng nên tướng tin chưa. Khuê Nhi nghe xong, không khỏi tim đập thình thịch, tuy nói nhận thức làm chủ, không khỏi mất mặt mũi. Nhưng là tại cùng đường mạt lộ phía dưới, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái chạy trốn biện pháp. Bên người xạ bờ há mồm muốn nói, nhưng thủy Trung nói không ra lời. Lão nhân ra ông ta nhãn lực cao mình, chỉ nhìn Tiêu Văn Bình chỉ có nguyên anh kỳ cảnh giới, liền đã có như vậy đại thần thông, ngày sau tiền đồ khẳng định là một mảnh quang minh. Tiên đạo vô tình, dù cho là tiên nhân tu hành cũng là gian khổ vạn phân, nhưng nếu là trèo lên một cái tốt chỗ dựa, tự nhiên là an toàn rất nhiều. Lấy lão nhân ra ông ta nhiều năm lịch duyệt, đối với Tiêu Văn Bình hắn là cực kỳ xem trọng, chỉ phải suy nghĩ một chút, đây chính là một cái có thể sử dụng thần chi lực người tu chân a. Nếu nói hắn cùng thần linh không có có một điểm quan hệ, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Một khi trèo lên căn này cảnh tây cao, đối với ngày sau tu hành tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Về phần chủ tớ ký kết a, mạnh tồn diêu vòng, đây chính là rất bình thường. Bất quá, Tiêu Văn Bình đối bọn hắn nói ra lời nói này dù ý, xạ vẻ hết sức rõ ràng, trong đó Khuê Nghi mới là chính chủ, mà hắn chẳng qua là dính Khuê Nghi con thôi. Cho nên tại Khuê Nghi không có đáp ứng trước đó, hắn liền xem như ngàn chịu và chịu, cũng là không thể mở miệng Chương 327, tiến bộ thượng. trong mắt thần sắc chuyển đổi không thôi. Trợ hồ đang suy nghĩ cái gì quyết định trọng đại gì đồng dạng. Tiêu Văn Bình mỉm cười, tăng thêm quả cân, nói: "Khuyên Nghi tiên trưởng, ngươi cũng đã biết ta vì thần mục tộc mệnh năng lượng là cái gì?" "Thần chi lực." Lần này Khuyên Nghi lập tức trả lời ra. "Không sai, chính là thần chi lực." Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn, trịnh trọng dẫn lập đạo: "Nếu là ngươi chịu nhận ta làm chủ, ta cam đoan, một ngày kia, nhất định khiến ngươi đặt chân thần giới." Khuyên Nghi ngọn lửa trên người đột nhiên kịch liệt run bùng cái này dụ hoặc chi lớn, đối với hắn mà nói, cơ hồ đã là khó mà kháng cự. Chỉ là, mặc dù Khuyên sớm đã tâm động, Nhưng thần sắc ở giữa vẫn như cũ có chút do dự. Xà bờ ở một bên gấp đến độ rậm chân, trong lòng của hắn biết cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ cái tốt này, nhưng là không còn cái kia cửa hàng. Hắn cũng không phải sợ chết, nếu không cũng sẽ không vì viêm giới mà hạ phạm. Nhưng là dựa theo Tiêu Văn Bình thuyết pháp, hắn chẳng những có thể lấy khiến cho viêm giới khôi phục sinh cơ, mà lại càng có khả năng chính là để bọn hắn cùng nhau bước vào thần giới. Có thể đặt chân thần giới đều là ai à, Tiêu Văn Bình câu nói này, kỳ thật đã là biến tướng hứa hẹn, nguyện ý trợ giúp bọn hắn tu luyện thành thần. Tu chân giới người tối cao mục tiêu là cố gắng tu luyện Tranh thủ có thể đắc đạo phi thăng, nhưng là đối với tiên nhân đến nói, thành thần thì là bọn hắn nguyện vọng duy nhất cùng mục đích. Mà chỉ có chân chính sau khi thành tiên, mới biết được muốn tại cố gắng tiến lên một bước, tu luyện thành thần, kia là khó khăn dường nào một việc. Không thể phủ nhận, Sạ Bở bản thân hắn đối này cũng không có chút nào nắm chắc. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình đưa ra điều kiện này về sau, hắn cơ hồ liền muốn thúc giục lên tiếng. Ai? Tại Sạ bờ trên đầu xương mù cuộn cuộn, nội trận lôi đỉnh thời điểm, Khuê Ni rốt cục thở dài một tiếng, nói: "Tiêu Đạo Hữu, ta không có lựa ngươi." Tiêu Văn Bình yên lặng nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Khuyên Nghi ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn tiếp Tiêu Văn Bình đôi mắt, hắn trong mắt một mảnh thanh tịnh, không có nửa điểm do dự. Trầm giọng nói, "Ta cũng không dám cầm viem giới tương lai nói đùa, cho nên ta không có nói sai." Hỏa Linh Tiên lúc đầu xuất thân từ viem giới, phi thăng tới Linh Lung Tiên giới về sau, tu luyện vô số 5, sau ẩn cư tại Vạn Linh Hồ. Xạ bờ trên thân xương ngủ một trận bốc lên, đang muốn nói chuyện, đã thấy Khuyên Nghi khoắt tay chặn lại, nói, "Đừng hỏi ta nguyên nhân. Ta cũng không biết vị này lão tiền bối là như thế nào tự định giá, nhưng là làm Hỏa Chi tổ tông, hắn đúng là từ bỏ núi lửa hoàn cảnh, mà ở tại bên hồ." Dừng một chút, Hắn tự hồ là lầu bầu nói, "Đừng nói các người, liền ngay cả ta lúc đầu biết lao nhân ra ông ta thân phận về sau, cũng giống như vậy không thể tin được." Trong mặc nửa ngày, Tiêu Văn Bình gật đầu, nói, "Ta tin tưởng ngươi, cái này cũng không kỳ quái." Khuê Nhi sửng sợ. Hắn ngạc như nói, "Tiêu đạo hưu biết nguyên nhân." Mặc dù hắn cũng là đùa lửa xuất thân tiên nhân, nhưng là đối với Hỏa Linh Tiên Địa làm như vậy là lại là cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Không sai, bởi vì vị này Hỏa Linh Tiên đã đạt tới Tiên Đạo Đích đỉnh phong trạng thái, cho nên cũng không dám lại ra tăng mảy may tu vi. Tiêu Văn Bình giải thích nói, "Nếu như hắn còn dám hấp thu hỏa năng lượng Như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có diệt vong một đường. Diệt vong? Chẳng lẽ lao nhân ra ông ta không thể thành thần a? Khuê Nhi thất kinh hỏi. Không thể. Tiêu Văn Bình chém đinh chắn sắt mà nói, thiên địa linh vật mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng có một cái hạn chế, đó chính là không cách nào bằng vào lực lượng cá nhân tu luyện thành thần. Như vậy, lão nhân ra ông ta phải chăng lĩnh viễn không cách nào thành thần rồi? Không phải, hắn có hai cái đường có thể đi. Thứ nhất, tìm tiên nhân nhận chủ, từ bỏ mình vạn vật chi linh tôn nghiêm. Khuê lập tức đại giêu kỳ đầu, nói, kia là không thể nào đi Ta biết. Tiêu Văn Bình cười nhạt một tiếng nói, nếu như hắn chịu làm như vậy, cũng không có khả năng ủng có như thế tinh túy hóa năng lượng. Hóa năng lượng tinh túy cùng là phủ nhận chủ cũng có quan hệ. Khuê Nhi lấy làm kỳ hỏi. Dạng này thuyết pháp xác thực lần đầu tiên nghe nói. Chủ phó khế ước là tất cả vị diện bên trong kỳ dị nhất đồ vật. Một khi nhận chủ về sau, chủ nhân năng lượng liền sẽ tiến vào chiếm giữ bộc trong thân thể, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút ảnh hưởng. Dù cho là thiên địa linh vật, cũng không có khả năng ngoại lệ. Thiêu Văn Bình nói là lời nói thật. Nếu không phải như thế, ngày xưa tại trấn ma tinh bên trên, hắn lại có thể nào mượn dụng bảo bối thần thần chi lực cùng ám thần chống lại đâu? Ảnh hưởng này lớn a?" Khuê Nhi hơi ngây người một lúc, hỏi. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nhìn hắn một chút, lấy nói đùa giọng điệu nói, "Ngươi yên tâm, đúng là có ảnh hưởng, nhưng không phải thiên địa linh vật, liền không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì chúng ta lại tu luyện thế nào, cũng không có khả năng đạt tới loại cảnh giới đó." "A?" Khuê Nhi hơi đỏ mặt, bất quá nếu biết cùng mình không có có ảnh hưởng gì, cũng liền an tâm sự tình, hỏi, "Như vậy một con đường khác đâu?" "Một con đường khác a, chính là cái này." Tiêu Văn Bình giơ lên càn khuân quyển, nói, "Món bảo vật này cũng là thiên địa tinh hoa tạo thành, chính là ngũ hành chi linh tốt nhất thu về." Hả? Ta cầm cái đồ chơi này đang tìm ngũ hành chi linh, nhưng là cái này. Chút thiên địa linh vật sao lại không phải đang tìm nó đâu? A. Khuynh Nghi yên tâm sự tình, nguyên lai Tiêu Văn Bình cũng không phải là dự định đối lựa linh tiên bất lợi a. Đối với hắn, Khuynh Nghi là tin tưởng, bởi vì hắn nghĩ hết biện pháp, cũng vô pháp phá vỡ càn khôn quyển vòng phòng hộ, tự nhiên biết thứ này lai lịch xác thực là không như bình thường. Khuynh Nghi đột nhiên thở dài, do hỏi: "Tiêu đạo hữu, lời nói ta đã nói rõ, hiện tại ngươi còn muốn thu chúng ta làm bà?" Sở ở trên Tân Dương Mộ tựa hồ đột nhiên ngưng kết một chút, hắn chú ý cẩn thận nhìn chăm chú lên Tiêu Văn Bình khuôn mặt, muốn từ đó nhìn ra điểm báo hiệu tới. Tiêu Văn Bình vì sao muốn thu Khuê Nghi là buộc, đạo lý này bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ điệp. Tiêu Văn Bình là muốn biết Họa Linh Tiên tung tích, nhưng là lại sợ Khuê Nghi lừa gạt hắn, cho nên mới muốn thông qua chủ phó khế ước để ép thúc Khuê Nghi. Chỉ muốn cái này khế ước một ký kết, Khuê Nghi liền không khả năng lại có tâm sự gì giấu giếm được Tiêu Văn Bình. Mà lúc này đem lời làm rõ, cũng là không nghĩ trong lòng còn có khúc mắc, vì về sau chôn xuống cái gì mầm tai họa. Chủ phó khế ước là một cái phi thường nghiêm túc khế ước. Uy lực của nó chi lớn, không thể tưởng tượng. Mặc dù nói làm vì chủ nhân một phương có tuyệt đối quyền sinh sát, nhưng là đồng dạng, hắn cũng nhất định phải vì chính mình người hầu cung cấp bảo hộ cùng nhất định cần. Khi nộ vô thường chủ nhân là có, nhưng là mỗi tức đoạt một cái người hầu tính mệnh, tâm ma của hắn liền nặng một tầng, ngày sau thiên kiếp tiền đến, vượt qua năm chắc cũng liền thiếu một phân. Cho nên, cũng không có mấy cái chủ nhân sẽ phát dở tùy ý lạm sát mình người hầu. Đương nhiên, loại kia đã tăng thất thần trí, hoặc là nói có chủ tâm muốn chết người ngoài trừ. Tiêu Văn mình nếu là thu bọn hắn là buộc, như vậy tại bọn hắn độ kiếp thời điểm, liền muốn chia sẻ một nửa thiên kiếp, chuyện thế này xác thực không phải nói đùa, có thể đáp ứng người chỉ sợ tuyệt đối không nhiều. Bất quả, nếu không phải Tiêu Văn Bình ở trước mặt bọn họ sử dụng thần trí lực, Khuê Nghi mấy người cũng căn bản khinh thường tại cùng hắn thảo luận cái này chuyện không thể nào. Một sợi sáng sủa Tiêu dung tại Tiêu Văn Bình trên mặt chậm rãi triển lộ ra, Khuê Nghi cùng xạ Bở đồng thời tâm tình bùng lỏng. Quả nhiên, Tiêu Văn Bình cười nói, có một việc hai vị khả năng không biết, tiêu mẫu người mặc dù tu vi không đủ, nhưng là đối với ngăn cản thiên kiếp a, nhưng vẫn là có mấy phần tâm phải. Hai người vui mừng, bất quá Khuê Nhi nụ cười trên mặt vẹn vẹn cầm tiếp theo một lát, liền lần nữa lại ngưng kết. Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói, "Khuyên Nghi tiên trưởng làm sao rồi?" Khuyên Nghi cười khổ một tiếng, nói, "Ta quên đi, tại viêm đình giới, trừ chúng ta bên ngoài, thế nhưng là còn có hai vị tiên nhân a." Sạ bờ cũng là khẽ giật mình, rốt cuộc cao hứng không nổi, "Đúng vậy à, bọn hắn hai cái giải thoát, nhưng là lưu tại nơi này, mặt khác hai đồng bạn nhưng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ." Mà chung sống nhiều năm như vậy, để hắn vứt bỏ hai cái này đồng bạn, một mình siêu thoát, tâm tình lại có thể nào cao hứng trở lại? Chuyện nào có đáng gì, để bọn hắn cùng đi tốt." Tiêu Văn Bình không quan trọng nói, "Đã nhận hai cái, như vậy lại nhận hai cái cũng không có gì." Khuyên Nhi cùng xạ bờ hai mặt nhìn nhau, khẩu khí thật lớn a. Cái này, Tiêu Đạo Hữu, bọn hắn hạ phàm ngày mặc dù tương đối ngắn, chỉ có 2000 năm ta hữu, nhưng là chúng ta bốn người cộng lại kết số, đã không dưới 10000 năm cướp. Nếu là cùng nhau phi thăng tiên giới, sợ là 10000 năm cấp lại như thế nào. Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói, tiên nhân tiên kiếp là phách không chết ta. Nhìn thấy bọn hắn còn một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, Tiêu Văn Bình không thể làm gì khác hơn nói, không dối gặn hai vị tiên trưởng, kỳ thật ta cũng có chủ nhân. Ừm. hai mắt sáng lên, Đây là Tiêu Văn Bình lần thứ nhất cùng hắn bày ra át chủ bài, hắn trần chờ một chút, hỏi: "Tiêu đạo hữu chủ nhân thế nhưng là thần linh?" Ha ha, Tiêu Văn Bình bật tiếng cười to, nói: "Khuyên Nhi tiên trưởng thật sự là thật bản lãnh, ngươi là thế nào đoán được?" Khuyên Nhi cùng Sạ bơ nhìn nhau cười một tiếng, cái này còn dùng đoán a? Một tu chân giả có thể sử dụng thần chi lực, chứ nhận thần linh làm chủ bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác giải thích a? Tiêu Văn Bình nhìn lấy bọn hắn, nợ nụ cười, nói: "Chủ nhân của ta chính là một vị thần linh, hiện tại các ngươi yên tâm đi, tiên giới thiên a, chỉ cần không phải lập tức đến nó 17 18 cái." Ta là sẽ không để ý." Hai người thật sâu cúi đầu, cung kính nói, "Vâng." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, trong lòng cảm thán, hắn mặc dù tự ngạo, nhưng vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết Khuê Ni bọn người trô bái phục cũng không phải mình, mà là phía sau mình bảo bối thần. Giống như người tu chân kính trọng tiên nhân đồng dạng, thần linh tại tiên trong lòng người địa vị càng là chí cao vô thượng, tại cung đường mặt lộ tình hung dưới, nhận một tên thần sứ làm chủ, cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Hướng chi, viêm giới tương lai, còn nắm giữ tại cái này thần sứ trong tay đâu. Đương nhiên, tại trong lòng của bọn hắn Còn là có một cái tiếc nuối, bởi vì bọn hắn không phải trực tiếp nhận vị kia thần linh làm chủ. Bất quả, nếu như bọn hắn biết Tiêu Văn Bình cùng bảo bối thần ở giữa chân chính quan hệ, cũng liền tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Chương 328, tiên buộc, hạ. Hai vị không cần phải khách khí. Tiêu Văn Bình giơ tay đỡ lấy bọn hắn, nói, bất quá việc này muôn cùng. Viêm giới sinh mệnh tri thụ hoàn toàn khôi phục về sau, mới có thể chắc chắn. Vâng, hết thảy nghe theo Tiêu. Chủ nhân phân phó. Khuê Ni hơi suy nghĩ, lập tức sửa lời nói. Sạc bở cũng là đồng dạng cung thuận lễ, nếu biết ở trước mặt bọn họ, là một cái thần sứ. Như vậy tâm lý điểm của kia trưởng ngải đã sớm không cánh mà bay. Thần sứ à, tại người tu chân trong mắt, thần sứ địa vị là cao thượng, nhưng là tại tiên nhân trong mắt, thần sứ địa vị chính là một cái chàn ngập sức hấp dẫn bánh kẹo, đặc biệt là tượng bọn hắn những này cùng đường mặt lộ tiên nhân, càng thêm khó mà ngăn cản. Tiêu Văn Bình cười nói, "Khuyên y, muốn kiến tạo thông đạo, chỉ dựa vào Trương Nhã Kỳ cùng Càn Quân Huệ, kia là không đủ. Đã việc này đã thương định, Tiêu Văn Bình tự nhiên mà vậy cũng đổi xưng hô, trực tiếp lấy danh hiệu tướng gọi. Về phần tiên trưởng hai cái này chữ a, ân hay là không cần khí, tránh khỏi lẫn nhau xấu hổ. Còn cần gì?" Xin chủ nhân phân phó." Nhướng mày, Tiêu Văn Bình khua tay nói, "Khuyên y, nhận chủ sự tình, hay là không muốn để người ta biết cho thỏa đáng, ta cũng không muốn có phiền toái nữa thân trên." Khuyên Nhi dị cùng thông minh, lập tức hiểu được, lập tức nói, "Vâng, cái này, Tiêu đạo hữu nhưng có phân phó, ta cũng nhất định không dám làm trái." Nhìn trước mặt hỏa diễm, Tiêu Văn Bình cảm thấy rất là hài lòng, nói, "Muốn kiến tạo kia cái lối đi, trừ cần khôn quyền bên ngoài, còn cần đại lượng ngũ hành linh vật." Lại là ngũ hành linh vật? Sạ Bợt thất thanh nói. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu. Bất quá nụ cười trên mặt không thay đổi, cười ha hả mà nói, "Không sai, đương nhiên. Dùng một chút vật thay thế cũng là có thể." Khuê Nghi lại là không lạ quá lắm, hắn cười khổ một tiếng, nói, "Tiêu đạo hữu, ngài liền xem như đem ta lở ra, ta cũng chỉ có thể cung cấp một chút hỏa linh lực a. Ta biết, kỳ thật tổ, mục, kim, cái này tam hệ linh lực, ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết điệp." Tiêu Đạo Hữu tựa hồ nói qua, "Thủy hệ cũng là có thể a." Sa Bơ nhẹ nhàng trên lời nói, "Trên thực tế, Viêm giới tài nguyên tiêu tổn, nếu như không có Khuê Nghi trên tân hỏa linh tiên, Sợ là ngay cả bất luận một loại nào linh lực đều không thể tìm tới vật thay thế. Không sai, thủy hệ vật thay thế kỳ thật chính là minh nước, tại tu chân giới bên trong, có một vị tiền bối đã từng tiến về minh giới, thu hoạch được một chút minh nước, nhưng số lượng không nhiều, điểm này phân lượng minh nước dùng để cứu chữa Trương Nha kỳ vẫn là có thể. Về phần thành lập thông đạo a, Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, khó a. Khuê Nhi sắc mặt biến hóa, nói, minh nước, vậy ta coi như vô kế khả thi. Khuê Nhi thổ hỏa, một thân công phu đều tại cái này một đám lửa phía trên, mà minh giới bên trong lại là nước thế giới, nếu như đến kia giặm Khuyên Ni ngay cả tự vệ đều thành một vấn đề, lại càng không cần phải nói cái gì hỗ trợ. Xa bờ ảm đạm tự dài, nói, nếu là Trá còn tại, hẳn là còn có thể giúp đỡ. đáng tiếc. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ không ra Viêm giới thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngay cả có thể tại Minh giới hỗ trợ người cũng có. Bất quá nghe bờ khẩu khí, tựa hồ người kia có gì bất chắc như vậy. Lòng Hiếu Kỳ nổi lên, hỏi, chả là ai? Chính là vài ngày trước, bị trời xét đánh trúng tiên hữu. Khuyên chán nản nói, mặc dù kia con đại xà bị Phượng Bạch Đế Thiên lôi sống sờ, sờ bổ chết rồi, nhưng là bọn hắn cũng không dám có chút ý niệm báo thù không phải bọn hắn tham sống sợ chết, mà là bọn hắn biết, có thể cứu văn Viêm giới địa, cũng chỉ có Tiêu Văn Bình cái này một hy vọng, cho nên, chớ cũng chỉ có hy sinh vô ích. Nha. Nguyên lai là kia con đại xã a. Tiêu Văn Bình nhìn trên mặt bọn họ cũng không có cái gì hoán hận thần sắc, không khỏi trong lòng vui mừng. Nói, kỳ thật tiến về minh giới, ta ngược lại là có thể thử một lần. Vậy sao được? Xạ bọ kinh hãi, nói, minh giới nguy hiểm trùng điệp, liền ngay cả chúng ta cũng không dám nói một định có thể lấy được minh nước trở về. Ngài đi, nếu là. Xà bọ miệng, đem câu kia điểm xấu lời nói nuốt vào trong bụng, hàm hồ nói Như vậy còn có ai có thể cứu vứt Viêm Giới đâu? Tiêu Văn Bình em thầm gật đầu, quả nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, vẫn như cũng là đem Viêm Giới đặt ở vị thứ nhất. Khi Bờ biết được mình muốn đi Viêm Giới thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là lo lắng cho mình có gì bất trắc. Nhưng là hắn chỗ sợ, cũng không phải là Tiêu Văn Bình xảy ra chuyện về sau, khiến hắn không cách nào trở lại tiên giới, mà là sợ Tiêu Văn Bình xảy ra chuyện về sau, lại cũng không có người có thể cứu vớt viên Giới sinh mệnh chi thụ. Xa bờ, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Mỉm cười, Tiêu Văn Bình an ủi. Sapper lắc đầu, lại lắc đầu, thái độ kiên định không thay đổi mà nói, không được. Không bằng để ta đi." Khuê Nhi vội vàng nói, "Không thành, người gần nhất công lực đại tổn, sợ là đi không được." Tiêu Văn Bình ngay xong, nhìn Tủy Sạ Bở thân thể, quả nhiên, trên người hắn khói đặc tựa hồ mở nhạt rất nhiều. Nghĩ đến ngày đó đánh nhau, lập tức hiểu được, Sạ Bở thân thể đều là năng lượng thể, mà Kính Thần lại có tôn phệ năng lượng thể năng lực. Như vậy xã Bở công kích Kính Thần uy năng, dĩ nhiên chính là bánh bao thiệt đánh chó, có đi không về. Bị Kính Thần một hơi hấp thu đem gần một nửa năng lượng, nghĩ không bị thương nặng cũng không thể. Bây giờ song phương đã hóa thù thành bạn, thật là có một chút không có ý tứ. Sạ Bở cười khổ nói, "Ta không đi, ai đi?" Khuyên Nhi sửng sở, khổ tư nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, giữ im đạo. Tiêu Văn Bình nhưng trong lòng thì khẩn trương, sao có thể để bọn hắn đi đâu? Ngay cả vội mở miệng nói, kỳ thật, tiến về Minh giới cũng không phải là tiêu mục chủ ý, mà là bảo bối thần mệnh lệnh. Bảo bối thần? Khuyên Nhi thấp kinh hỏi, vị này thần linh thế nhưng là tiêu đạo hữu chủ nhân. Không sai, bảo bối thần nói, muốn ta tự mình đi một chuyến, mà hắn sẽ bảo hộ ta. Nghe Tiêu Văn Bình tùy ý lập hoàng luôn, Khuyên Nhi hai người lại là không còn có kiên duy trì ý kiến của mình. Dù sao, tại thần linh bảo hộ dưới, còn có đi đâu không được. Nhưng mà Bảo Bối Thần muốn ta hướng hai vị đòi hỏi một kiện đồ vật. Tiêu Văn Bình ấp a a cũng nói, "Cái gì?" Khuê Nhi hai cái trăm miệng một lời mà hỏi, "Trá?" Khuê Nhi hai người đưa mắt nhìn nhau, đây là ý gì? Bảo Bối Thần nói, "Trá thân thể là cực kỳ hiếm thấy nửa thủy thuộc tính, lần này đi Minh giới, chính dễ dàng cử đi đại dụ. Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí nói, tùy thời chú ý đến sắc mặt của bọn hắn. Không ngờ, bọn hắn nghe xong, chỉ là lẫn nhau liếc mắt một cái, liền nói, "Đã tiêu đạo hữu cần dùng đến, như vậy liền mời lấy đi thôi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hắn hao phí nhiều như vậy lưỡi. Mục đích chính yếu nhất cũng chỉ có hai cái. Một cái là hỏi Khuê Nhi đòi hỏi Hỏa Linh Tiên Tiên Hỏa, một cái khác chính là coi trọng chà thân thể, muốn dùng kia con đại xà thân thể đến luyện chế một cái khác thân ngoại hóa thân. Tại hắn nghĩ đến, thứ một mục đích rất đơn giản, Khuê Nhi ưng nên sẽ không làm khó. Sự thật quả là thế, Khuê Nhi không nói hai lời liền cho hắn. Nhưng là cái này mục đích thứ hai a, liền có rất lớn độ khó. Muốn đòi hỏi bọn hắn đồng bạn thi thể đến luyện chế thân ngoại hóa thân, đây chính là đối người mất tương đương khinh nhẫn một sự kiện a. Nếu như là tại tu chân giới, chỉ cần hắn dám mở miệng, đoán chừng vị kia người chết đồng môn sư trưởng, vạn đối, phủ nhâu Như tự nàng dâu cậu em vợ cùng các loại, có lẽ còn có 8 đòn đều đánh không đến một khối cái gọi là đại hiệp liền đều muốn đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên, Tiêu Văn Bình nhìn chăm chú lên Khuê Nghi hai người khuôn mặt, nếu là bọn họ lộ ra phẫn hận chi sắc, liền lập tức bỏ ý niệm này đi. Không ngờ, biểu hiện của bọn hắn lại là đại xuất dự kiến, tựa hồ căn bản cũng không coi trọng mình đồng bạn thi thể. Biểu hiện như vậy cùng cách làm người của bọn hắn hình thành mảnh liệt đối so, để Tiêu Văn Bình cảm thấy cực độ không thính hứng. Các ngươi, đáp ứng rồi. Đúng vậy. Đã tiêu đạo cần dùng đến, liền cứ việc cầm đi đi. Khuê bình tĩnh nói. Tiêu Văn Bình há to miệng, không thể không nói, mặc dù tại trải qua trận ma tinh đánh một trận xong, Tiêu Văn Bình cá tính đã trầm ổn rất nhiều, nhưng là giờ phút này, hắn hay là kinh ngạc nói không ra lời. Thật giống như một cái tay quyền anh, nhắm chuẩn phía trước bao cát, dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía trước đánh ra một quyền. Thế nhưng là, cùng một quyền này của hắn đánh ra về sau mới phát giác, nguyên lai like cái này bao cát căn bản chính là một trương giấy thật mỏng đâu thôi. Cái này một kích toàn lực đánh vào không chung. lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới nói không nên lời khổ sở. Chính như Tiêu Văn Bình lúc này, cùng Khuyên bọn người đồng tán gẫu nói chuyện, ném ra ngoài vì bọn họ ngăn cản một hai ngày cướp mồi nhử, càng là vận dụng vì viêm giới hiệu lực lấy cớ, tỉ mỉ chu hoạch nửa ngày, mới tại cuối cùng đưa ra muốn kia con đại xã thi thể. Thế nhưng là, không nghĩ tới Khuê Ni hai người lại là ngay cả thương lượng một phen ý tứ cũng không có, cứ như vậy trực tiếp đáp ứng. Nếu như hắn không phải tận mắt nhìn thấy những người này ở đây thiên lôi đi hiếp dưới tha chết không nủi sự thật, tại thời khắc này, hắn cơ hồ liền muốn hoài nghi, hai người này căn bản chính là hai cái tham sống sợ chết đồ vô sĩ. Thật sao, vậy ta liền đã tạm. Miễn cười một tiếng, Tiêu Văn Bình trong lòng không khỏi mang mấy phần xem thưởng, bất quá càng nghĩ càng không đúng. Bọn hắn thấy thế nào cũng không giống là cái là người bán bạn cầu Vinh a, liền hỏi, "Khuyên Nghi, nếu là ta không cần lời nói, các ngươi sẽ xử lý như thế nào chá?" Thân thể kia đâu? Dựa theo Di Vãng Lệ Cũ, là chôn ở sinh mệnh chi thủ dưới, lấy mật pháp hành động, đem chá thể nội tiên linh khí triệt để bay hơi, cung cấp thần mục hấp thu. Tiêu Văn Bình giật mình, nguyên lai like là coi như phân bón dùng a. Bất quá, bây giờ sinh mệnh chi thủ đã được đến đạo hữu trị liệu, tạm thời cũng liền không cần bổ sung năng lượng, cho nên chúng ta đưa nó đóng băng, vạn một ngày sau thần mục lại có nhiều lần, cũng có thể cần cấp nhất thời. Dạng này, liệu sẽ quá tàn nhẫn một điểm. Tiêu Văn Bình rốt cuộc kìm nén không được, hỏi ra nghi ngờ của mình, chẳng lẽ bọn hắn thậm chí ngay cả đồng bạn thi thể cũng không buông tha a? Khuynh Nghi lắc đầu, nói, không có gì tằn nhẫn, nếu là đổi lại ta cũng giống như vậy, tất cả hạ phàm tiên nhân đều đồng dạng, chúng ta cũng không có lãng phí tiền vốn. Tiêu Văn Bình run lên trong lòng, giờ mới hiểu được, nguyên lai viêm giới bên trong người cách nhìn đúng là cùng mình có cách biệt một trời a cũng thế, tại sinh mệnh diện tiếp theo dưới áp lực, bất kỳ cái gì biến hóa cũng đều chẳng có gì lạ. Hắn nhìn thật sâu mắt Khuynh Nghi cùng bờ, trong mắt lại mang theo một tia nhàn nhạt kinh nghi, tại loại này bất đắc dĩ hoàn cảnh dưới, bọn hắn cũng chưa từng từ bỏ. Dạng này sự tình, mình có thể làm được a." Ẩm đạm thở dài, Tiêu Văn Bình hạ quyết tâm. Vô luận bất luận cái gì, chính mình cũng muốn bảo trụ tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn quay về tiên giới. Chương 329: Mới hóa thân. Rực rợ bóng ánh hoa sơn trà cốc truyền lại hương tình dục hoặc. Còn có kia trống trải bao La, bình thản lu thả lớn cánh rừng khiến người lưu luyến quên về. Rừng rậm đất chống mở ra từ sắc, màu vàng tiểu hoa, tại rừng rậm dặm dạo bước nhưng thỏa thích lắng thiên nhiên hài nhiên Cái này dạng, là thánh điện nội sơn môn, cũng là viêm giới bên trong độc nhất vô nhị vẫn như cũ lộ ra sinh cơ bừng bừng địa phương. Không thể không thừa nhận, những này tiên nhân hạ phẩm, quả thật có đủ để cải thiên hoán địa lớn uy năng. Tại cái này trải qua vô số đời tiên nhân cùng đại thành kỳ cao thủ mở rộng không gian giới chỉ bên trong, cũng không nhận được viêm giới dần dần bước tới diệt vong ảnh hưởng. Cùng mấy ngày trước kia âm u đầy tử khí viêm giới so sánh, cái này rằm quả thực chính là thế ngoại đạo nguyên. Bất quá, lúc này Tiêu Văn Bình lại không có cái gì nhàn dối thưởng thức cái này lý mỹ tốt cảnh quan. Mà lại, cảnh sát nơi này tuy tốt, nhưng là so với tu chân giới đến, nhưng vẫn là kém một bậc, tự nhiên cũng vô pháp hấp dẫn hắn quá lớn lực chú ý. Ngẩng đầu, trước mắt là một cái ngọn núi nhỏ màu đen như thân rắn, cuộn thành một tòa khổng lồ xa trận, khiến người không rét mà run. Trá thi thể rõ ràng trải qua xử lý, tất cả huyết dịch đều đã lau đi, nhưng mà, những cái kia vỡ vụ lân giáp lại không có cách nào bổ sung. Tại thân rắn bên trên, kết lấy một tầng thật mỏng màu trắng tầng băng, chính là cái này không chút nào thu hút tầng băng, liền để trái thi thể bảo trì sinh động như thật bộ dáng. Ngước nhìn cái kia có thể xưng thân thể khổng lồ, Tiêu Văn Bình cười khổ không thôi, đầu này đại xà đến cùng bao nhiêu số tuổi, vậy mà dáng dấp lớn như vậy, so với An Vương nguyên hình đến, còn muốn lớn hơn rất nhiều trá tại chống cự tiên lôi thời điểm, bất hạnh mất mạng, bị cái khác hai cái tiên nhân mang đến cái này dặm, làm mật pháp băng phong. Bất quá giờ phút này, nhưng chính là tiện nghi Tiêu Văn Bình. Ngày xưa có thể có được một cái nửa chết nửa sống ma nhân thân thể, đã là khó gặp hóa thân, ngày hôm nay cái này con đại xả, càng là tuyệt vô cần hữu. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cái này con đại xả thế nhưng là một cái hàng thật giá thật yêu tiên, cũng đủ để cho người đấu kỵ mất lý trí. Ngay tại Tiêu Văn Bình quan sát cái này con đại xả thời điểm, bên người đột nhiên đi lên một người, hướng về hắn nhẹ giọng dò hỏi, "Tiêu đạo Nhưng muốn mở ra băng phong thuật, khẽ gật đầu. Tiêu Văn Bình nói: "Phiền phức tiến trưởng." "Không dám, tại hạ Di Đạt, Tiêu đạo hữu gọi chẳng danh tự là đủ." "Được." Tiêu Văn Bình mỉm cười, cũng không chối tử. Người này chính là mặt khác hai cái viêm giới tiên nhân một trong, mang theo Tiêu Văn Bình đi tới cái này dạm, trên đường đi cung cung tính tính, chỉ cần nhìn thái độ của hắn, Tiêu Văn Bình liền biết Khuê Nhi đã đem mình cùng ước định của bọn hắn để lộ ra đi. Nếu không lấy hắn tiên nhân thân phận, tuyệt đối sẽ không như thế cung thuận. Đại sà trên thân đột nhiên dâng lên một đạo hơi nước, dần dần tràn ngập ra, sau một lát, dưới ánh nắng chiếu xuống, càng thêm lộ ra đẹp không sao tả xiết. Bình trong lòng lấy làm kỳ. Hắn mặc dù đã sớm hết sức chăm chú nhìn xem, nhưng nhưng vẫn là nhìn không thấu cái này gì đạt thi triển cái gì thủ pháp, xem ra mấy cái này tiền nhân không có một cái là đồ cụ hư danh nhân vật a. Bất quá a, đây cũng là Tiêu Văn Bình không có sử dụng thần cách nguyên nhân. Nếu là hắn sử dụng thần cách, đương nhiên không có khả năng bị người giấu giếm được, chỉ là hiện tại đã không có chiến đấu, cũng không phải thân ở cái gì nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Hắn tự nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc bảo chỉ tại thần cách trạng thái phía dưới. Thật đẹp a. Thanh âm hưng phấn từ Tiêu Văn Bình sau lưng truyền đến. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiên vỗ tay nhỏ. Vui vẻ thế ư? Hắn quay đầu, nhìn đầy trời hơi nước dưới ánh mặt trời. Lại có một tầng thần bí mông lung cảm giác. Hân, là có chút xinh đẹp. Điệp tiên tại ngoài thánh điện ở lại mấy ngày, rốt cục nhịn không được, không để ý phượng Hoa khuyên can, khăng khăng muốn tới Tiêu Văn Bình bên người. Mà Tiêu Văn Bình an nếu biết không có gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ không khuyên can. Kết quả là, Tiêu Văn Bình bên người lại lại lần nữa nhiều một cái nho nhỏ tùy tùng. Bất quá nhiều lúc, hơi nước tan hết, kia con đại xà rốt cục hoàn toàn bại lộ ở trước mặt bọn họ. Cách một tầng miếng băng mỏng vẫn không cảm giác được phải cái gì, nhưng khi nước đá hóa đi, Cái này khổng lồ quái vật lại làm người ta cảm thấy một loại cực kỳ nặng nghề áp lực. Mặc dù biết cái này đại xà đã chết rồi, nhưng như thế lớn thân thể, vẫn như cũng là làm người nhìn mà phát khiếp. Chính như lúc này đầu tiên, đã sớm trốn đến Tiêu Văn Bình sau lưng, kéo hắn lại cánh tay, chỉ là lộ ra một viên tiểu tiểu đầu, khi thì vụng trộm nhòm lên một chút mà thôi. Tiêu Văn Bình trong lòng mặc dù thắc kinh, nghĩ không ra cái này đại xà tại sau khi chết lại còn có uy thế như thế. Bất quá, hắn còn không đến mức tượng điệp tiên như thế không tốt, quét hai mắt, liền nói, "Di Đạt, ngươi như còn có chuyện, phải đi, khỏi phải bồi ta." Di Đạt cúi người hành lễ, nói, "Vâng." Sau đó thân hình khẽ động, đã ra nội sơn môn. Hắn tự nhiên biết Tiêu Văn Bình câu nói này chỉ là cái cơ mà thôi, mà hắn xác thực cũng không muốn nhìn thấy mình ngày xưa đồng bạn ở trước mắt bị người luyện hóa, là lấy vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Vô vô điệp tiên tay nhỏ, Tiêu Văn Bình nói, "Điệp tiên, đừng sợ, ta ở đây này." Điệp tiên nhu thuận đứng tiếng, nhưng vẫn là không dám ra, cũng thế, mặc dù Tiêu Văn Bình dáng người tại nhân tộc bên trong cũng miễn cưỡng tính được là nhân cao mã đại, nhưng là cùng trước mắt đại xà so sánh, vậy liền căn bản không có chỗ xếp hạng. Cho nên, hắn câu này lời an ủi, xác thực không có bao nhiêu sức thuyết phục. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Văn Bình chỉ tay một cái, từ Thiên Hư giới chỉ bên trong lấy ra gương đồng nhỏ, nói: "Kính Thần, cái này rằm không ai, có thể ra." Hư Hạo vầng sáng hiện lên, Kính Thần đã hiện thân ra, nó đầu tiên là hỏi: "Ngươi đều đã thông báo rồi." "Không sai, ta đã đã phân phó, vô luận là ai, tại ta luyện chế thân ngoại hóa thân trước đó, cũng không thể tiến vào tới cái giây." Mỉm cười, hắn nói: "Ta nói muốn mượn dùng cái này con đại xà chi lực đi minh giới, đây chính là quan hệ đến có thể hay không thuận lợi xây thành thông đạo vấn đề, quên nhi bọn hắn tuyệt đối không có lá gan tiến vào tới quấy rầy điệp." nói không sai, thế nhưng là." Kính Thần chỉ vào điểm tiên. Nói, ngươi làm chi đem tiểu gia hỏa này cũng mang vào rồi? Nàng nghĩ tới mở chút tâm mắt, cho nên ta liền mang nàng đến. Tĩnh thần ám hừ một tiếng, cùng Tiêu Văn Bình quen biết lâu như vậy, nó ít nhiều biết một điểm khác phái hút nhau địa đạo lý, cũng liền không lại để ý tới, dù sao điệp tiên là trừ Tiêu Văn Bình bên ngoài, duy nhất biết mình tồn tại yêu quái, nếu biết, cũng liền không cần tránh hiềm nghi. Tốt, vật liệu đâu? Đủ rồi sao? Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, viêm giới tài nguyên thiếu thốn, đã là nghèo về đến nhà, cho nên đừng nghĩ chung quậy vào từ trên người của bọn hắn ép ra cái gì chất béo, tất cả vật liệu đều tại thiên hư giới chỉ bên trong. Chính ngươi có nhìn chú ý, liền chuyển đi. Hừ, mỗi lần đều là ta cho ngươi hỗ trợ." Kính thần một bên nói thầm lấy, một bên tại thiên hư giới chỉ bên trong tìm kiếm vật liệu. Cũng may trước khi tới đây, huệ phủ bọn người chẳng những đưa rất nhiều linh thạch, còn nét rất nhiều loạn thất bát tao nguyên vật liệu, cho nên một vòng vòng xuống đến, trên đất đồ vật cũng không phải ít. "Xuất ra địa mạch Ngọc đỉnh," Kính thần nói, đem địa mạch chi hỏa ném đi. "Cái gì? Hiện tại có hỏa linh tiên tiên hỏa, còn muốn đồ chơi kia làm gì, ném tới ngươi hệ thành lũy đi thôi." Tiêu Văn Bình ngẫm lại có đạo lý, gọi ra hệ thành lũy, lấy ra địa mạch Hỏa Nguyên, ném tới Lập tức hỏa hệ trong pháo đài phát ra một đạo hừng quang, không khí xung quanh đột nhiên lên cao rất nhiều, cả mặt đất thảm cỏ bên trên đều có chút khô héo. Điệp Tiên thân hình lơ lên, đã tránh ra thật xa. Sau một lúc lâu, hỏa hệ trong pháo đài hồng quang triệt để tiêu tán, bốn phía nhiệt độ cũng dần dần khôi phục bình thường. Điệp Tiên nhìn xem không có gì nguy hiểm, lại là nhón nhảy một cái trở lại Tiêu Văn Bình bên người. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, yêu thương sờ một cái đầu nhỏ của nàng, nói: "Điệp Tiên, ngươi rời đi trước một điểm." "Vì cái gì?" Kính Trần muốn lấy ra tiên hỏa, cái kia nhiệt độ thế nhưng là so địa mạch chi hỏa cao hơn nhiều. "A." Điệp Tiên kinh hãi lập tức nhảy dựng lên, xa xa né tránh. Lấy ra tụ linh này, Tiêu Văn Bình chính muốn mở ra, lại nghe Kính Thần nói, "Chờ một chút, trước đem cái này địa mạch đỉnh lô luyện chế một lần, nếu không nói nhưng không chịu đựng nổi tiên hỏa nhiệt độ." Không sai. Tiêu Văn Bình nhớ tới ngày xưa tại Khuê Nhi thủ hạ chạy trốn tứ phía chất vật dạng, nói, "Cái này tiên hỏa cũng thật sự là tà môn, thậm chí ngay cả năng lượng của người hóa thân cũng có thể đốt." Kính Thần động tác lập tức vì đó mà ngừng lại, thở dài, "Đây chính là hỏa linh tiên tiên hỏa A, tên kia tu vi quá cao, đều đã tiếp cận chân thần cảnh giới, năng lượng của ta tự nhiên không tính là gì." May mắn còn có cản khuôn quyển có thể khắc chế. Tiêu Văn Bình lòng còn sợ hãi nói, Kính Thần khẽ gật đầu, đem địa mạch ngọc đỉnh đưa vào tụ linh đài. Tiêu Văn Bình nhìn xem thú vị, hỏi, chẳng lẽ tụ linh đài cũng có thể làm đỉnh lô sử dụng a? Tạm thời thay mặt dùng một chút hay là miễn cưỡng có thể, nhưng tụ linh đài dù sao chỉ là một cái năng lượng chuyển đổi khí, nếu là khi đỉnh lô dùng, năng lượng lãng phí quá lớn." Kính Thần trong miệng nói, động tác lại là một chút cũng không chậm, rất nhanh từ tụ linh đài bên trong móc ra chế lại một lần qua địa mạch đỉnh lô. Cùng lúc trước so sánh, đỉnh lô kiểu dáng ngược lại là không có bao nhiêu đổi mới, ngược lại lộ ra càng thêm cổ phác một chút. Bất quá Tiêu Văn Bình lại biết, cái đỉnh này lô tính năng cùng lúc trước so sánh, đã có cách biệt một trời. Quả nhiên, khi Kính Thần từ tụ linh đại bên trong lấy ra một nửa tiên hỏa để vào trong đó thời điểm, cố này đỉnh lô cũng chẳng qua là hơi nóng một điểm về sau, liền lại không dị dạng. Ai? Đáng tiếc a. Kính Thần nhìn lên trước mắt đại xà, phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Làm sao rồi? Cái này đại xà là nửa thủy chi thể, đúng là khó được, nếu là có một cái thủy chi linh hoặc là có minh nước nơi tay, như vậy mới có thể luyện chế ra tốt nhất hiệu quả. Tiêu Văn Bình cười nói, đường vọng tưởng, thủy chi linh tìm không thấy, về phần minh nước ca An Vương trong tay đương nhiên là có, nhưng ta cái này dặn không có. Ngày sau trở về hỏi lại hắn đòi hỏi một điểm tốt, cũng chỉ đành như thế. Kính Thần lại lần nữa thở dài, nhưng mà, đang lúc nó dự định chính thức khởi công thời khắc, đột nhiên nghe thấy Điệp Tiên Thành tú động lòng người mà hỏi: "Chủ nhân, ngươi muốn minh nước, là cái này à?" Chương 330, minh nước. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ từ Điệp Tiên thủ bên trong cầm qua cái kia tiểu xảo bình ngọc. Tiêu Văn Bình hỏi: "Điệp Tiên thứ này làm sao ở trên người của ngươi?" Cái này cái bình ngọc hắn vẫn tương đối quen thuộc, chính là tại Vạn Bảo Đường bên trong cùng An Vương khi chiến đấu lao ra hỏa kiếm lấy ra thịnh trang minh ngọc dùng củ. Lại An Vương tiền bối cho ta Điệp Tiên cười nói tự nhiên, nhìn thấy chủ nhân cao hứng như thế, nàng cũng thâm thụ lây nhiễm, hương phẳng lên. Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, thật không biết hẳn là máng An Vương hảo, hay là cảm kích hắn tốt. Có thể đem cái này xem như tính mạng bảo bối tặng người, có thể thấy được lão nhân ra ông ta đối với tiểu Điệp Tiên là vô song yêu thương. Nhưng là, An Vương chẳng lẽ không nghĩ tới qua, Điệp Tiên lúc này mặc dù bên ngoài đồng hồ là cái thành người bộ dáng, nhưng tâm trí của nàng lại là chưa từng thành tục a. Căn cứ nhàn mây lão đạo thuyết pháp, đây là Điệp Tiên nhất quán tập tính chỗ đến, tại Điệp Tiên đạt tới phân thần kỳ trước đó, Căn bản khỏi phải chỉ nhìn chúng nó sẽ trở nên khéo hiểu lòng người. Là Lấy, đem minh nước vật như vậy giao cho nàng, chẳng phải là tương đương cho nàng một viên không biết khi nào sẽ bạo tạc lưu đạn đầu dạng. Cái này, An Vũ A. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình, Tiêu Văn Bình sâu thở dài một hơi, xác thực, bên trong đựng chính là minh nước. Ngắm nhìn được tiên, chỉ cần nghĩ đến thứ này là từ nàng con kia trắng nõn trong bàn tay nhỏ lấy tới, trong lòng của hắn chính là một trận hoảng sợ. Chủ nhân, là thứ này a. Điệp tiên nhảy nhảy nhóc nhóc song tới, rũ dài như thiên nga tuyết trắng cái cổ hướng về miệng bình Tiêu Văn Bình kinh hãi, vội vàng rời, nói Điệp Tiên cẩn thận, thứ này thế nhưng là không có thể nói đùa. Ừm. Điệp Tiên lập tức thành thành thật thật lùi về cổ, mỉm cười gật đầu, chủ nhân lời nói a đương nhiên là đúng. Là Minh Nước a. Ha ha, chính là trời cũng giúp ta. Kính Thần cười lớn đi lên, tiếp nhận bình ngọc run hai lần, nói, đáng tiếc, số lượng có ít. Tiêu Văn Bình biến sắc, lôi kéo Điệp Tiên bay ngực ra, nếu là những người khác cầm tới Minh Nước, vô không cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nhất thời sơ sẩy, động phải thân thể, chính là hậu hoạn vô tận. Nhưng Kính Thần là năng lượng thể, Minh Nước lợi hại hơn nữa, cũng tổn thương không được năng lượng thể. Cho nên hắn mới có thể như thế không cố kỵ gì. Chỉ là, Kính Thần lại quên mình cùng Điệp Tiên vẫn ở bên người, nếu là không cẩn thận dính lấy một điểm. Tiêu việc vui coi như lớn. "Kính Thần, ngươi sẽ không cẩn thận một chút ta. Tiêu Văn Bình bất mãn nói. "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Kính Thần vẻ mặt khinh thường, nói, "Lá gan của ngươi cũng quá tiểu đi." Khẽ lắc đầu, đối với cái thần khí chi linh, còn đúng là không có cách nào giải thích a. Kính Thần vui vô cùng nhìn trong tay kia một bình nhỏ minh nước, đột nhiên ngồi ngồi mãi thôi mà đối với Tiêu Văn Bình nói, "Đáng tiếc a, tu vi của ngươi thực tế quá thấp." Tiêu Văn Bình khẽ giận mình, Nhướng mày, Minh Ngước uy lực không thể coi thường, coi như là bình thường tiên nhân sợ là cũng khó có thể ngăn cản, mình đương nhiên muốn e ngại bà phần. Kính Thần gật gù đắc ý mà nói, "Văn Bình a, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện." Bình tĩnh cười một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, "Con đường tu luyện, rẳng cứu chính là tuần tự dần tiến vào. Mà lại, coi như ta lập tức luyện đến độ kiếp kỳ, thấy bình này Minh Nước, cũng giống như vậy muốn nhượng bộ lui binh." Ừm. Nói nhảm, liền xem như Khuê nhìn thấy bình này Minh Ngước cũng không dám tới gần, ngươi đương nhiên không xong rồi. Kính Thần nhẹ hừ một tiếng nói, "Ta nói là, nếu như ngươi có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, Như vậy thể nội địa linh lực liền đủ sức cầm cự ngươi chống chống chế tạo ra minh nước cùng tiên hỏa. A, muốn độ kiếp kỳ a. Đúng vậy à, cái này cùng thiên địa linh vật đừng xem thường mắt, nhưng là bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cường đại chi cực. Việc không tầm thường có thể so sánh, tu vi của ngươi nếu là không đến độ kiếp kỳ, liền đừng hy vọng chống chống chế tạo. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đột nhiên nói, những này minh nước số lượng đủ rồi sao? Còn thiếu rất nhiều. Như vậy ngươi là có hay không muốn dùng tụ linh đại bồi dưỡng càng nhiều minh nước đâu? Chính là, mà lại, chúng ta còn cần hai cái vật chứa. Không sai, Tần Nhân vô tình a. Tiêu Văn Bình biết vật chứa là không thể nào thịnh trang tiên hỏa cùng Minh nước, mà muốn thu thập đại lượng thủy hỏa, tự nhiên cần loại cực lớn vật chứa. Một lần nữa bắt về bình ngọc, Tiêu Văn Bình nói, cái này bình ngọc không biết là cái gì làm địa, vậy mà không sợ Minh nước vẽ mục nát, thật sự là lợi hại. Nếu không, ta đi dạng họa hồ lô, nhiều tạo mấy cái đi. Kính thần lập tức lắc đầu, nói, được rồi, như vậy tiểu nhân bình ngọc, liền xem như mấy trăm bình cũng không đủ cái này con đại xà dùng a. Vậy làm sao bây giờ? Đi tìm tổ chi linh cùng mục chi linh a, từ trên người bọn chúng đào tầng tiếp theo ra đến, đại khái liền đủ. Tiêu Văn Bình thân sắc cổ cái nhìn nó một chút, nói: "Ý kiến hay." Đem gương đồng nhỏ cùng minh nước những vật này toàn bộ nhét tiến vào tiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình mang theo điệp tiên rời đi nội sơn môn. Một rời sơn môn, đã nhìn thấy khuyên Nghi, không khỏi lấy làm kỳ hỏi: khuyên Nghi, ngươi làm sao tại cái này giảm. "Tiêu đạo hữu luyện chế thân ngoại hóa thân, là vì chúng ta viêm giới tương lai, quan hệ trọng đại, không dung cái nhiễu, là bằng vào chúng ta mấy người thương lượng quyết định, thay phiên ở đây trong giữ, không để ngoại nhân tiến vào." "A, kia thật đúng là đa tạ." Tiêu Văn Bình đại có mấy cái này tiên nhân tự mình tọa trấn ngoài sơn môn, "Ngử, không" Kính thần có thể an tâm thi thố tài năng. Khuê Nhi hướng về nội sơn môn phương hướng có chút lếc qua, do dự mà hỏi, tiêu đạo hữu luyện chế thế nào rồi? Năm thuận miệng ứng phó một tiếng, bàn giao một câu, không cho phép bất luận kẻ nào sau khi tiến bảo, vội vàng rời đi. Cách trước khi đi, hắn âm thầm chú ý một chút, Khuê Nhi trong mắt cũng không cái gì dị sắc, xem ra bọn hắn đem đầu kia thi thể đưa với mình, đúng là tuân theo lệ cũ. Người chết vì lớn, một câu nói kia tại viêm giới xem ra là thật không thích hợp. Khẽ đầu, có lẽ là lòng của mình bên trong thật rất bại xích chuyện như vậy, cho nên bất kể như thế nào đều cảm thấy có chút không phải mãi. Nhưng muốn để hắn từ bỏ đầu kia hảo không dễ dàng mới tới đất đại xã, kia lại là quyết không khả năng. Chỉ chốc lát, đi tới Phượng Bạch Tỷ chỗ ở, còn không chờ hắn gõ cửa. Cửa gỗ đã tự động mở ra. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, mình tại tiến bộ, nhưng Phượng Bạch Tỷ không phải là không đồng dạng tại tiến bộ, mặc dù mình hết sức thu liễm khí thức, nhưng vẫn là bị nàng sớm một bước phát giác. Tiến vào đại môn, Phượng Bạch Đi đã sớm đứng tại cạnh cửa đó lấy. Áo trắng, càn khôn quyển cho ta." "Tốt." Phượng Bạch Tỷ từ trên cổ tay chút bỏ càn khôn quyển, đưa cho Tiêu Văn Bình. Mặc dù càn khôn quyển ngay từ đầu là tại Tiêu Văn Bình trong tay, nhưng là vì luyện chế kia con đại xà, nhất định phải kính thần xuất mã. Kính thần bí mật không thể tiết lộ, mà càn khôn quyển bên trong lại có hai cái linh vật tạm cư, cho nên Tiêu Văn Bình đành phải giao nó cho Phượng Bạch Kỳ tạm thời đảm bảo. Tiếp được càn khôn quyển, hữu ý vô ý cùng Phượng Bạch Kỳ kia mềm mại không xương tay nhỏ nhẹ nhàng đụng vào nhau. Hai người ánh mắt đồng thời ngưng lại, Tiêu Văn Bình lớn tay nắm chặt lại, đã một mực cầm trong tay nuôi lề. Ao trắng. Ừm. Tiêu Văn Bình tiến lên trước một bước, dây thăm thỉnh. Thế nhưng là, còn không có chờ hắn có bất kỳ bày tỏ gì, liền nghe được có người sau lưng kêu lên, "Chủ nhân, ta cũng muốn." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, Tất cả động tác đột nhiên ngừng lại, tức giận quay đầu, cỡ nào khó được mới tốt bầu không khí a. Nhưng mà, hắn chưa nổi giận, liền gặp Điệp Tiên lập tức vào tới, níu lại hắn một cái cánh tay, cười đến rất là vui vẻ. Có chút kéo đồng lúc nhích khỏe miệng. Đối mặt Chương này cùng Phượng Bạch Di giống nhau như lúc gương mà xinh đẹp, Tiêu Văn Bình trợn khóc trợn cười mà hỏi, người muốn cái gì? Điệp Tiên mỉm cười tiến lên kéo hắn lại một cái tay khác, nói, ta cũng muốn bắt tay. Tiêu Văn Bình, a, rồi, bắt tay. Phượng Bạch Di một đạo quang mang hiện lên. Một linh tử càn quyển bên trong hiện thân ra. Tiêu Văn Bình dễ nói tốt xấu đem điệp tiên giao cho Phượng Bạch ký trung giữ, sau đó đem càn khôn quyển cầm tới tinh thất, ở trung quanh bày ra cấm chế, mới đưa Mộc Linh theo lên. Tiêu đạo hữu có gì phân phó? Mộc Linh biết Tiêu Văn Bình là vô sự không đăng tam bảo điện, đã muốn mình ra, đương nhiên là có việc muốn nhờ. Tiêu Văn Bình đưa tay tìm đòi, móc ra một chiếc bình ngọc, mở ra cái nắp, nói: "Mộc đạo hữu mời xem." Mình nước. Mộc Linh xem xét, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: "Tiêu đạo hữu thật sự là thật bản lãnh, thậm chí ngay cả Minh nước cũng đoạt tới tay. Cái kia rằm cái kia rằm." Minh nước tới tay. Chủ nhân chữa trị liền có nắm chắc hơn. Thế nhưng là, Tiêu Văn Bình lông mày nhíu chặt, thở dài, thế nhưng là điểm này số lượng đủ rồi sao? Đầy đủ." Mộc Linh khẳng định nói. Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói, "Còn thiếu rất nhiều." "Không có khả năng." Mộc Linh nghe vậy lại nhìn một lần, rốt cuộc kết luận, "Tuyệt đối đủ." Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, "Thế nhưng là ta muốn tại Viêm giới cùng tu chân giới ở giữa thành lập một đầu ngũ hành thông đạo, ngươi nói như thế điểm minh nước đủ rồi sao?" Mộc Linh trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, "Tiêu đạo hữu hay là muốn vì Viêm giới thần mục tộc mà a?" "Chính là, nếu quả thật không có cách, ta cũng sẽ từ bỏ." Nhưng đã có khả năng này, chúng ta vì sao không đi thử một chút? Mộc Linh trầm ngâm một lát, nói, cũng tốt, đây chính là một kiện thiên đại công đức, nếu là may mắn thành công, ngày sau thế nhưng là có lợi thật lớn. Tiêu Văn Bình gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói, kỳ thật, ta có biện pháp lấy được đại lượng tiên hỏa cùng Minh nước. Mộc Linh khẽ giật mình, nếu như lời nói này không phải Tiêu Văn Bình nói, nó thật đúng là không thể tin được đâu. Tiên hỏa cùng Minh nước à, cái này đều là thế gian trí bảo, nơi nào có dễ dàng như vậy đạt được điệp. Bất quá Tiêu Văn Bình à, hắn người này làm việc đã có quá nhiều ngoài dự liệu tiền lệ, liền xem như lại làm điểm hoa văn ra, cũng không kỳ quái. Tiêu đạo Hưu thật sự là hảo thủ đoạn a, Mộc Linh bội phục. Dễ nói, bất quá, Tiêu Mô lúc này gặp một điểm khó khăn, cho nên nghĩ mời Mộc Linh hinh hỗ trợ. Đạo Hưu thỉnh giảng, thủy hỏa số lượng nhiều lắm, ta không có vật chứa chẳng a. Tiêu Văn Bình buồn dầu vạn phần oán trách. Là, là a, Người muốn vật chứa a. Mộc Linh nhìn về phía ánh mắt của hắn lại nhiều một tầng đồ vật, người ta vì làm đến một điểm tiên hỏa hoặc là minh nước, đều phải vì thế mà dốc hết sức bình sinh, nhưng là hắn ngược lại tốt, vậy mà vì số lượng quá nhiều mà phát sầu. thật sự là người so với người, tức chết người. Chương 331, rèn luyện thành lũy. Tiêu Văn Bình chỉ vào trước người cái tiệu cao lớn có thể chứa tiến vào 5 người thùng gỗ lớn cùng đồng dạng thể tích tảng đá lớn thùng, hưng phấn hướng về Kính Thần tranh công nói, "Kính Thần, đủ rồi sao?" Kính Thần miệng tử run bóng lúc đích, nhìn qua kia hai cái cự hình thùng lớn đờ đẫn không nói, sau một hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, một Chi Linh cùng Thổ Chi Linh còn sống a?" "Đương nhiên còn sống." Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào nhìn về phía Kính Thần, nó làm sao nói lời như vậy a? "Thế nhưng là," Kính Thần do dự một chút, rốt nói, "Ngươi, ngươi thật đem Mộc Chi Linh cùng Thổ Chi Linh đảo một lớp ra." "Đúng vậy a?" Tiêu Văn Bình cười nói, một Chi Linh khá tốt nói chuyện, nhưng Độ Chi Linh liền không quá đủ ý tứ, ta thế nhưng là mãi nửa ngày mới mãi đến à. Kính Thần khỏe miệng lắp một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói, "Tốt, đủ đủ rồi, ngươi đem tụ linh đài cùng hai cái này thùng lớn cho ta đi." "Được a." Tiêu Văn Bình hào phóng đem đồ vật đẩy, đưa cho hắn. Mắt thấy Kính Thần tùy ý đem hai cái thùng lớn chồng đến nội sơn môn một góc, sau đó chỉ tay một cái, một sợi năng lượng ba động phát ra, vươn vào thiên hư giới chỉ. Sau một lát, vô số linh thạch giống như là bị một đầu nhìn không thấy dây dài dẫn dắt từ thiên hư giới chỉ bên trong bay đến giữa không trung. Sau đó chồng chất đến kia hai cái thùng lớn bên cạnh. Tiêu Văn Bình ở một bên nhìn thú vị, đối với nó phần này năng lực khống chế rất là tán thưởng, cái này kính thần thật không hổ là thần khí chi linh, liền xem như tại không có thần cách tình trạng dưới, cũng có thể đem năng lượng vận dụng điều khiển như cánh tay. Thần cách. Tiêu Văn Bình đột nhiên khẽ giật mình, nhìn kỹ kính thần cái động tác, lại cho hắn một phần cảm giác quen thuộc, tựa như là ám anh tại chế tạo kim đan đồng dạng, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như linh dương mọc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong lòng của hắn khẽ động, hẳn là kính thần cũng cố có thần cách rồi sao? Sau một lát, Trên mặt đất đã trồng chất một đám núi nhỏ tựa như linh thạch. Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi, "Kính Thần, ngươi cầm nhiều như vậy linh thạch làm cái gì?" Kính Thần không quan trọng nhìn hắn một cái, nói, "Nói nhảm, đương nhiên là bồi dưỡng tiên hỏa cùng mình nước." "Nhiều như vậy? Kính Thần, ngươi có lầm lẫn không?" Tiêu Văn Bình tiến lên, chỉ vào cái này cao độ vượt qua mình gấp đôi, thể tích vượt qua mình vô số lần linh thạch chồng, nói, "Ngươi không phải nói, vô luận chúng ta làm sao tiêu xài, tại trong 100 năm đều rất khó đem những linh thạch này tiêu hao sạch sao?" "Không sai a, ta là nói qua rất khó tiêu hao sạch." "Thế nhưng là, ta cũng không có nói không thể tiêu hao sạch a." Trong mặc nửa ngày, Tiêu Văn Bình hỏi, "Luyện chế kia hai dạng đồ vật liền muốn hao phí nhiều linh thạch như vậy a?" Kính Thần lắc đầu, bình tĩnh hồi đáp, "Ta không biết. Ngươi không biết." Tiêu Văn Bình kéo dài thanh âm, "Không biết còn cầm nhiều đồ như vậy ra ngoài làm gì?" "Đúng vậy a, ta đã quyết định, không đem hai cái này thùng lớn đổ đầy, quyết không bỏ qua." Kính Thần lời thề son sát nói, "Ừm, đổ đầy hai cái này thùng lớn a." Tiêu Văn Bình dùng tay che khuất cái trán, mặc dù lấy tu vi của hắn đã không cần cố kỵ cái này cũng không nóng rực ánh nắng, nhưng nhìn đến hai cái này cộng lại đủ để chứa đựng 10 cái mình thùng lớn hay là cảm thấy một tia mơ hồ trước mắt. Hô, tụ linh đài tiểu lỗi nhỏ bị sóng năng lượng kéo ra, một điểm tiên hỏa ngược lại ra ngoài. May mắn Kính Thần là sử dụng năng lượng đến thao túng, mà những này tiên hỏa tại không người thao túng dưới, cũng không thể nhóm lửa đoàn năng lượng, nếu không Kính Thần đã sớm đốt. Tiêu Văn Bình thò đầu ra nhìn tấm nhìn một cái, "Ân, đã có gần một nửa. Kính Thần a, ngươi có thể hay không nhanh một chút đâu." Tiêu Văn Bình chỉ vào cái này gần một nửa thùng đá, nói, "Có lẽ những vật này số lượng đã đầy đủ, chúng ta không ngại trước thạm một chút tốt." "Không thành." Kính Thần không có chút nào thương lượng nói, đã quyết định pháo đại đầy nó thì nhất định phải làm được. Chúng ta tu luyện người, kiên kỷ nhất chính là bỏ dở đự trường, chẳng lẽ ngươi không biết ta Tiêu Văn Bình lập tức không phản bắt được, ngẩng đầu nhìn trời, một vòng này mặt trời đỏ đã từ trên xuống dưới tới qua 7 lần. Tại trong 7 ngày này, Kính Thần làm ra thành tích cũng có chút khả quan, vô luận là tiên hỏa hay là minh nước, hai cái thùng lớn đều đã bị nó lấp đầy gần một nửa. Tốc độ như vậy xác thực đã đạt tới tụ linh đài tự hạ, bất quá, để Tiêu Văn Bình cảm thấy yên tâm chính là, trước mặt đống kia núi nhỏ như linh thạch mặc dù bị Kính Thần dùng xong không ít, nhưng là so với linh thạch tổng số đến nói, sợ là ngay cả một cái số lẻ cũng không có. Xem ra liền xem như Kính Thần, có đôi khi cũng là sẽ chuyện bé xé ra to a. Nhàm chán bỏ lên, trong bảy ngày này, to lớn nổi sơn môn bên trong liền hắn cái này, một người sống sờ sờ tại cái này, rằm không có việc gì quay trở ra. Khuê Nhi bọn người đúng là tận tâm tận tụy, có bọn hắn thay phiên trấn giữ ngoài cửa, không có để bất luận cái gì sinh vật còn sống đi vào. Đi tới kia con đại xà trước mặt, nhìn xem núi nhỏ kia đồng dạng thân thể khổng lồ, Tiêu Văn Bình thầm than một tiếng, Kính Thần mang theo không cùng luân xo so nhiệt tình tích cực đầu nhập vào làm việc bên trong, bước xuống một mình hắn tại cái này, cùng đại xà thi thể làm bạn, cái này tư vị sát thực không dễ chịu. Ảm đạm thở dài. Không làm sao hơn trùng kính thần một chút, được rồi, gia hỏa này quanh năm suốt tháng khó được có cao như vậy tăng hứng thú, liền để nó chơi cái cao hứng đi. Nhưng mà, không có kính thần chủ trì lại cục, muốn dựa vào chính hắn đến luyện chế cái này con đại xà a, Tiêu Văn Bình lắc đầu, hắn lập tức từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Móc ra cải tạo qua địa mạch Ngọc đỉnh, bên trong tiên hỏa vẫn như cũ tản ra nóng rực nhiệt độ, trong lòng hơi động, đã kính thần mặc kệ, như vậy hắn sao không nhân cơ hội này đem trong tay mình mấy món pháp định luyện chế lại một lần một lần đâu? Nghĩ đến là làm, đến tảng đá lớn bên thùng, lấy một điểm tiên hỏa đưa cho trong lò, lại cây bước hệ thành lũy móc ra Cái này hỏa hệ thành lũy mặc dù lợi hại, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hỏa linh tiên tiên hỏa chi uy, bất quá trải qua hôm nay rèn luyện về sau a, hắc. <cười> hỏa hệ thành lũy vừa vào đỉnh lô, lập tức tán mát ra chói mắt hồng quang, đem bốn phía chiếu đến đỏ bừng một mảnh. Kính thần tại thiết kế ngũ hành này thành lũy thời điểm, liền từng có lưu một tay, mỗi kiện thành lũy đều có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là bản thân tiến hóa. Dựa theo kính thần thuyết pháp, tốt nhất pháp định cũng không phải là loại kia mới ra lô liền có hủy thiên diệt địa chi lớn năng vũ khí. Ở tại thần giới, giống cái này uy lực to lớn thần khí một chảo một lớn em, cũng không hi kỳ. Nhưng là Đối với chúng thần đến nói, dạng này vũ khí kỳ thật cùng gần gà không thể nghi ngờ. Như là đã tu luyện thành thần, bản thân năng lượng chi lớn, sớm đã đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi, đối với bọn hắn đến nói, vũ khí bản thân uy năng đã không phải là trọng yếu nhất. Tại chúng thần trong mắt, duy nhất xem trọng, cũng không phải là một kiện vũ khí trong lúc nhất thời chỗ coi uy năng, mà là nhìn cái này vũ khí là không cố có trưởng thành tính cùng tạm nên tính. Chỉ có dạng này vũ khí, ở tại thần giới bên trong mới thật sự là hàng bán chạy. Bất quá, khiến người phi thường tiếc nuối là, cũng không phải là tất cả thần linh đều có thể luyện chế ra dạng này thần khí. Ở tại thần giới Có thể luyện chế ra trưởng thành hình thần khí, liền chỉ có một người, đó chính là Tam đại thần linh đứng đầu sáng thế thần. Chỉ có vị này có năng lực sáng tạo sáng thế thần, mới có thể luyện chế ra trưởng thành hình thần khí, mà trưởng thành hình thần khí cuối cùng hình thái chính là thần linh. Thần khí thành linh cũng không khó, nhưng là thần khí chi linh muốn thoát thai hoàn cốt, như vậy chỉ có cầu được sáng thế thần thần lực, mới có thể chân chính tiến hóa thành thần linh. Bạo bố thần cùng tính thần đều là ra ngoài sáng thế thần chi thủ, cho nên bọn hắn mới có thể dần dần trưởng thành, thậm chí cuối cùng cũng có thần cách cùng lĩnh vực, thành là chân chính thần linh. Ma Tiêu Văn Bình a. Mặc dù năng lực của hắn so với sáng thế thần đến nói, kia là có cách biệt một trời, căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng là, hắn chỗ có đặc thù dị năng, lại là ngay cả chúng thần cũng vì đó không ngừng ao ước sáng thế thần chi lực. Cho nên Kính Thần tại thiết kế bộ này năm hệ thành lũy thời điểm, chính yếu nhất chính là mượn Tiêu Văn Bình năng lực đặc thù, vì chúng nó chế tạo ra có bản thân tiến hóa đặc tính siêu cấp tố tính. Vì làm được điểm này, Kính Thần thậm chí từ bỏ rất nhiều uy lực mạnh mẽ vật liệu. Có chút vật liệu sắc thực có cực lớn năng, nhưng lại chính là bởi vì bọn chúng bản thể uy năng quá lớn, cho nên mới dễ dàng bị thay biến, cũng liền không có đồng hóa cùng bị đồng hóa tố tính. Dạng này vật liệu chỉ có thể làm như ngày sau tiến hóa thời điểm bổ sung tri dụng, chính như lúc này tiến hóa, chính là thuộc tại một loại trong đó. Đương nhiên, bị kinh thần thuộc về vi lực mạnh mẽ vật liệu, tại tu chân giới giảm sợ là rất khó có thể tìm tới, cho nên cái này năm hệ thành lũy vi lực mặc dù tại tiên nhân xem ra, cũng chỉ thường thôi, nhưng là quét ngang tu chân giới, đây không phải là miễn cưỡng có thể làm được. Từng tầng từng tầng hồng sắc quang vượng từ trong lò phát ra, cực nóng tiến hóa tại hòa hệ trong pháo đài không ngừng sôi trào. Tiêu Luân ký là cái chuyện phi phức, một cái sơ sẩy, liền có phí công nhọc sức nguy hiểm. Đặc biệt là cái này cùng y lực pháp khí mạnh mẽ, càng thêm phải cẩn thận. Nếu là bình thường đồ vật, Tiêu Văn Bình cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy, bởi vì hắn chỗ có năng lực, tùy thời đều có thể phục chế một bộ ra. Nhưng là cái này năm hệ thành lũy lại cũng không là trước mắt hắn có thể chống rông sao chép được, nếu là lần này hủy, kia cũng chỉ phải lại đi tìm bảo bối thần, mượn dùng nó thần chi lực đi một lần nữa chế tạo. Từ viêm giới đến tu chân giới, như vậy đường xá, có thể nói là ngàn dặm sa sôi, vừa đến một lần, có trời mới biết phải bao lâu. Mà lại tại tu chân giới lôi vân phong bạo chưa từng tiêu giảm trước đó, trừ Phượng Bạch Đế bên ngoài, sợ là cũng không ai có thể tới lui tự nhiên. Cho nên, Tiêu Văn Bình thái độ khác thường treo lên 12 phân tinh thần, toàn lực luyện chế cái này thần kỳ hỏa hệ thành lũy. Từng chút từng chút, tiên hỏa chậm rãi dung nhập hỏa hệ thành lũy từng cấp một, sơ nhìn sang, quả thực chính là một đoàn thiêu đốt lên giáo dạng hỏa diễm. Lại qua một ngày một đêm, trong lò tiên hỏa dần dần tăng lớn, mà lúc này hỏa hệ thành lũy tại tiên hỏa dung nhập về sau, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn e ngại loại trình độ này cực nóng. Tiêu Văn Bình như chút được gánh nặng thở dài, một buồn dầu cuối cùng không có buồn vía. Hắn cuối cùng là thành công. Chương 332: Thủy Hỏa 2 Kiếp. Tâm niệm vừa động, đỉnh lựa trong lò hệ thành lũy lập tức bay đến giữa không trung. Nương mắt nhìn lại, mặc dù đây là mình tự tay luyện chế bà bối, nhưng là Tiêu Văn Bình vẫn như cũ là thấy hãi hùng kia vía. Hộ giáp kiểu dáng cùng dĩ vãng mặc dù không có khác nhau lớn hơn gì, nhưng y thế rõ ràng khác biệt, trước kia đỏ thẫm mặt ngoài có chút cải biến, chẳng những không có làm sâu sắc, ngược lại ít đi rất nhiều. Hộ giáp bên trên điêu khắc đường vân lộ ra càng thêm rõ ràng, giống như là từng đầu giữ tận con rết trải rộng tại hộ giáp phía trên. Những đường vân này cũng không phải là vì đẹp mắt mà điêu khắc lên đi. Tại Kính Thần trong mắt, một kiện pháp định tính thực dụng chất muốn vượt xa vẻ đẹp của nó xem tính. Dù sao, pháp định là lấy ra dùng, mà không phải lấy đến xem. Những đường vân này kỳ thật chính là một bộ trận pháp, về phần đây là trận pháp gì đâu? Kính Thần lại thái độ khác thường không chịu nói cho hắn, mặc dù minh bạch Kính Thần sẽ không thai hòa mình, nhưng Tiêu Văn Bình hay là cảm thấy một tia không cam tâm. Chỉ là, đối với vấn đề này, Kính Thần nhưng biểu hiện ra hiếm thấy kiên trì, vô luận hắn như thế nào uy hiếp đau bận, Kính Thần thủy chung là bất vi sở động. Cuối cùng, chuyện này cũng chỉ có không giải quyết được gì. Đương nhiên, mặc dù giữa bọn hắn là phát sinh một điểm mà xẹt nhỏ, có một chút không thoải mái, nhưng là cái này cũng không có có ảnh hưởng đến giữa bọn hắn tiến nhiệm cùng hữu nghị. Lần này luyện chế trước đó, những đường vân này che giấu tại đỏ thẫm sắc thái dưới, cũng không rõ ràng, nhưng là lúc này ở trải qua tiên hỏa nướng về sau, lại ngoài ý muốn nổi bật ra. Thật giống như ở ngoài mặt một tầng đỏ chót bảo thạch, tản ra cực nóng phi tức. Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn chăm chú lên những này đỏ chót đường vân, mơ hồ, tựa hồ có chút thuộc, nhưng mà định thần nhìn lại, lại là căn bản nhớ không nổi có ấn tượng gì. Hắn nao nao, tình hình như vậy thế nhưng là trước nay chưa từng có, nhướng mày, Bình chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nhìn lại. Một vòng một vòng Từng tầng từng tầng, những đường vân này đột nhiên sống lại, giống như là từng đạo dòng nước tại hộ giáp bên trên theo nhất định phương hướng lưu động. Tiêu Văn Bình ánh mắt dần dần tan dã, hắn toàn bộ tâm trí đều bị tầng này đường vân hấp dẫn, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ cảm thấy lúc này đã lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong, Tiêu Văn Bình trong lòng kia vẹn vẹn chỗ chống một điểm thần chí muốn thoát thân ra, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng vẫn là nhìn chăm chú tại những đường vân này phía trên. Một luồng nóng bức khí tức thông qua không khí tràn vào thân thể của hắn, linh hồn của hắn cùng ý thức giống như là đột nhiên mất đi quyền tự chủ, liền muốn bị kéo ra ngoài thân thể như Thể nội nguyên anh càng là một trận rung động, chậm rãi hướng lên lướt tới, mắt thấy là phải bay ra ngoài thân thể. Tiêu Văn Bình kinh hãi, trong lòng tàn hơn kia một điểm thần trí liều mạng ngăn chặn nguyên anh không thả, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn liền là có một loại cảm giác, nếu như giờ phút này nguyên anh xuất thể, như vậy hắn liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Phía ngoài hấp lực dần dần tăng lớn, kia yếu ớt một điểm thần niệm không còn có bất cứ tác dụng gì, từng chút từng chút, nguyên anh thông qua thân thể, chui giật đến đỉnh đầu. Tiêu Văn Bình trong một mảnh lạnh bướt, ngay tại lúc giờ phút này, thể nội một cố gắng năng lượng đỗng nhiên phát động. Quen thuộc dòng nước cấm cơ hồ chính là trong chốc lát liền đã truyền khắp toàn thân, thần cách, cái này sức mạnh bí ẩn khó lường tại bị Phượng Bạch Đế đánh nát về sau, lần thứ nhất hoàn toàn tự động khống chế Tiêu Văn Bình thân thể. Dấu ở Bạch Hội Đại Việt bên trong địa Nguyên Anh rốt cục dừng lại, tại thần cách thay thế Tiêu Văn Bình quyền khống chế thân thể một khắc này, liền ngay cả Nguyên Anh cũng bị nó gián tiếp khống chế lại. Nhưng mà, còn không có cùng Tiêu Văn Bình hồi khí trở lại, thể nội dị biến lại lên. Cái kia đạo lực lượng thần bí tựa cũng không cam lòng thất bại trong gang tấc, từ bên ngoài cơ thể truyền đến sức kéo lại lần nữa tăng lớn. Cũng may thần cách cũng không phải ăn chay. Thần niệm siết chặt, Nguyên Anh ngay tại Huệ Bạch hội bên trong bị hai loại sức mạnh tương hỗ nắm kéo. Lúc này thân thể đã không phải là từ Tiêu Văn Bình mình khống chế, hắn ý thức đại bộ phận phân bị hòa hệ trong pháo đài thần bí đường vân hấp dẫn, chỉ sót lại một điểm kia thần trí đối mặt cái này hai loại sức mạnh, lại có vẻ không, có biện pháp, đành phải trợ mắt nhìn đáng thương Nguyên Anh tại Huệ Bạch hội bên trong bị từ từ kéo dài. Chơi à, đây là đang làm gì, tại làm mỉ sợi a. Khi Nguyên Anh bị cái này hai loại sức mạnh kéo thành một cây ốm dài viên cốt Tiêu Văn cục phát ra mình lớn nhất từ trước tới nay tiếng kêu Giờ phút này, hắn thậm chí đã có thể dự thấy sau này mình vận mệnh bi thảm. 3. Phản vật lạ từ sâu trong linh hồn phát ra một tiếng tiếng động rất nhỏ. Nguyên Anh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tại dưới con mắt của hắn bị sớ sở sở kéo vì hai đoạn. Sau đó, bị lôi ra bên ngoài cơ thể Nguyên Anh siêu một tiếng, chui tiến vào những cái kia màu đỏ hoa văn bên trong, nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là nguyên bản là thuộc về màu đỏ hoa văn bên trong đồ vật, nửa cái Nguyên Anh xuống dưới, vậy mà không có nửa điểm dị thường. Nếu nói khác biệt duy nhất, chính là những cái kia màu đỏ đường vân tựa hồ lại làm sâu sắc như vậy một chút. Mà lưu tại thể nội kia một nửa Nguyên Anh cũng bắt đầu biến hóa mới. Võ vụ Nguyên Anh tại thể nội ầm vang bạo tạc ra, cương đại lực trùng kích khiến cho thân thể của hắn phát sinh mới dị biến. Liền trong khoảnh khắc đó, Tiêu Văn Bình ý thức đã cảm giác nhục thân của mình bắt đầu đột nhiên run rẩy dữ dội, giống như là làn da dưới đấy có vô số chỉ bốn phía tán loạn con chuột con, từng khối lên xuống hạ. Tiêu Văn Bình hoảng sợ quan sát thân thể của mình ngoài ý muốn biến hóa, hắn tự nhiên minh mạch, Nguyên Anh bạo liệt uy lực tuyệt đối là không như bình thường, tối thiểu muốn so mình Kim Đan bạo liệt lợi hại hơn rất nhiều. May mắn là, lần này bạo liệt địa điểm là trong cơ thể của mình, mà khống chế lại là thần cách, tại cái này có thể so siêu máy tính ra hỏa khống chế giới trong cơ thể của mình ngay tại hết sức yếu hóa thành bạo tác mang đến nguy hại. Bất quá, theo thể đồng hồ da thịt bắt đầu chạy ra vết máu, Tiêu Văn Bình liền đã biết, tình huống trước mắt không thể là quan. Nếu như tại thể nội bạo liệt không phải mình nguyên anh, nếu như lúc này không chế không phải thần cách lời nói, bộ này thân xác tối tha sớm liền biến thành một đoàn bùn mịn, rốt cuộc không còn tồn tại. Nhưng liền xem như dạng này, thần cách cũng vô pháp triệt để hóa giải nguyên anh bạo liệt mang đến xung kích, mắt thấy thể đồng hồ máu tươi càng ngày càng nhiều, thân thể cũng giống tội phòng bóng ra chứng. Tiêu Văn Bình lập tức một trận chán nản, nghĩ không ra mình hôm nay vậy mà không hiểu thấu muốn toi mạng tại đây. Nhưng mà Còn không có chờ hắn phát ra tuyệt vọng cảm thán, thân thể của hắn liền đã bị người xách trên mặt đất giữa không trung. Sau đó, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, trung điệp rơi vào một con trong thùng gỗ to. Năng lượng khổng lồ nương theo lấy hàn khí thấu xương tuân gia nhập thể nội, kia cơ hồ liền muốn vỡ vụn lập tức ngưng kết, liền ngay cả thể nội vỡ vụn thành muôn vạn mảnh nguyên anh mảnh vỡ cũng không còn dao động, giống như là bên trong trong truyền thuyết điểm huyệt thuật, toàn thân cơ năng đều trong nháy mắt đình chỉ. Mặc dù thân thể không bị khống chế, các loại cảm giác cũng cùng ý thức của hắn cắt, cắt liên lạc, nhưng Tiêu hay là cảm ứng được mình thân ở chỗ nào. Đây là cái đại một thùng gỗ. Bên trong chứa chính là Kính Thần Thiên Tân Vạn Khổ mới bồi dưỡng được đến Minh Nước. Minh Nước, cái danh xưng này có thể tan rã hết thảy khủng bố đồ vật, lúc này vậy mà ngăn chặn kia bạo liệt thân thể, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Chỉ là, Minh Nước uy năng không thể coi thưởng, vừa mới áp chế Tiêu Văn Bình thể nội dao động, hắn thể đồng hồ làn ra liền bắt đầu kết xương nứt ra. Tiêu Văn Bình đã sớm nghe nói Minh Nước đại danh, biết chỉ cần đụng một điểm, là đủ đem một cái độ kiếp kỳ người tu chân đông thành băng côn, mà lại tại mình trong nước, còn chứa đại lượng ăn mòn năng lượng, biến thành băng người về sau duy nhất xuống dưới, chính là bị Minh Nước triệt để hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, Minh Nước Tuyệt đối là hung sát án bên trong hủy thi diện tích tốt giúp đỡ. Xong. Đây là giờ phút này Tiêu Văn Bình chỉ có một ý niệm, nhưng mà, một cỗ đại lực chuyển đến, Tiêu Văn Bình thân thể lại lần nữa từ trong thùng gỗ bay ra, rơi xuống bên cạnh tảng đá lớn trong thùng. Đỏ ngọn lửa màu trắng nháy mắt đem hắn thể đồng hồ băng xương toàn bộ hòa tan, những cái kia ẩn chứa kịch độc minh nước còn chưa kịp phát huy ra nó ăn mòn tác dụng thời điểm, liền đã bị thùng đá bên trong cường đại nhiệt độ cao bước hơi sạch sẽ. Nhưng mà, trốn qua một kiếp Tiêu Văn Bình lại không có nửa điểm cao hứng ý tứ. Mặc dù hắn né tránh hóa thành một đoàn nước mù vận mệnh, nhưng là thân tỷ hỏa linh tiên thiên hỏa bên trong, bị đốt thành cho bụi vận mệnh đồng dạng không vì hắn chỗ vui. Hỏa linh tiên hỏa diễm đủ để đem trên thế giới bất kỳ vật gì đốt thành cho bụi, liền ngay cả kính thần sóng năng lượng cũng giống vậy không cách nào không khỏi, bởi vậy có thể thấy được cỗ này tiên hỏa uy lực to lớn. Nhưng mà, minh nước không hổ là cấp cao nhất thủy hệ vật phẩm, chính là bám vào trên thân thể tầng kia hơi mỏng hơi nước, liền ngăn trở cường đại sóng nhiệt kích. Một giây, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây thời gian, nhưng đã bảo trụ Tiêu Văn Bình lục thân không đến mức theo gió hóa đi. Lên Một tiếng quen thuộc hét to âm thanh từ thùng bên ngoài vang lên, Tiêu Văn Bình thân thể phân biệt tại minh nước cùng tiên hỏa hai cái thùng lớn bên trong dừng lại một giây về sau, bị một cỗ năng lượng cường đại sóng bao lấy, bay ra. Tiêu Văn Bình đại hỉ, nhìn xem nhục thân của mình, mặc dù quần áo đã sớm bị tiên hỏa đốt sạch sẽ, nhưng nhục thể của hắn lại bởi vậy bảo trụ, liền liền thân bên trên kia 4 tiện mà ra vết máu đều bị hoàn toàn bay hơi. Thân cách lực lượng nháy mắt tối lui, Tiêu Văn Bình ý thức cùng thần trí cũng vào lúc này hoàn toàn khôi phục, lại lần nữa đoạt lại đối với mình quyền khống chế thân thể. Ngưng thần khí, thu nạp linh lực. Vang dội mà vội vàng sao động thanh âm ở bên thai của hắn chuyển đến mà cơ hồ cùng lúc đó tiêu Văn Bình đã cảm thấy thể nội tựa hồi nhiều hai loại khác biệt quá nhiều lực lượng ngay tại dây dưa cùng nhau tranh đấu tiêu Văn Bình kinh Hãi thế mới biết mình bây giờ vậy mà còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ hắn vội vàng vứt bỏ hết thảy ngồi xếp bằng điều giáo khí tức đi chương 333 kỳ dị phân thần cảnh giới thứ hai cố đột nhiên thêm ra năng lượng một lạnh một nóng tại thể nội đối trọi gay gắt không ai nhường ai còn như nước với lửa gặp nhau các xính có khả năng nhưng mà bị cái này hai cố năng lượng tại thể nội một cái nhiêu Tiêu văn bình lập tức đầu lớn như cái đấu khổ không thể tả hắn tại trải qua nguyên anh bạo liệt, thủy hỏa èn luyện về sau đã kinh biến đến mức mứcต่าง tạ không chịu nổi bây giờ thể nổi cái này hai cố lực lượng lại đi đánh nhau càng là đã dép vì tuyết lại lạnh vì dương đau đến không muốn sống bất quá để hắn cảm thấy vui mừng là đến trình độ này mình lại còn có thể sống sót không thể không nói người tu chân thể chất xác thực cùng người bình thường khác biệt ta chỉ là hắn hiện tại mặc dù còn sống nhưng cái này hai cố lực lượng nếu là lại dây dưa tiếp như vậy dù cho là lấy hắn nguyên anh kỳ thể chất sợ là cũng duy trì không được bao lâu một bên điều khiển năng lượng trong cơ thể Tạ lực cân bằng cái này, hai cố lực lượng ở giữa xung đột, vừa mờ động đại não, đau khổ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Tình huống như vậy quả quyết không có thể dài lâu xuống dưới, nếu không một lúc sau, tất nhiên là toàn thân bạo liệt mà chết, tuyệt không có may mắn. Tại thời khắc này, Tiêu Văn Bình sâu sắc hoài niệm lấy bản môn trấn môn chi bảo Tiểu Kim Phủ, Tiểu Kim Phủ bên trong thần chi lực có cực mạnh khôi phục hiệu quả, nếu là có Tiểu Kim Phủ gia trì, cửa này xác định vững chắc có thể vượt qua. Nhưng mà đáng tiếc là, mấy ngày trước đây vị cứu vớt viêm giới sinh mệnh chi thụ, Tiểu Kim Phù bên trong năng lượng đều đã tiêu hao, không có 180 năm, mơ tưởng khôi phục lại. Ai than một tiếng? Hắn là người tốt không có hảo báo, hai họa di ngàn năm thuyết pháp vậy mà là thật không thành. Linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới trên người mình thế nhưng là còn có một cái bà bối, lập tức vui mừng quá đối, chỉ là hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều dùng tại chống cự cái này hai cố lực lượng xung kích bên trên, cũng không còn cách nào phân ra một tia lực đạo đi dẫn phát. Miếc cưỡng mở ra hai mắt, một cái bóng người quen thuộc chính ở trước mắt lo lắng lay một cái đi. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, nhận ra đây chính là kính thần, vừa định phát động thần niệm cùng kính thần liên hệ, lại ngoài ý muốn phát giác, thể nội hai loại sức mạnh giao phòng, tựa hồ mang một chút thần bí năng lượng, ngăn cản hắn thần niệm hoạt động. Nói cách khác, mình đã không cách nào thông qua thần niệm cùng kính thần liên hệ. Phải làm sao mới ở đây? Tiêu Văn Bình ôm thử một chút tâm lý, nỗ lực gạt ra một chút xíu lực đạo, đối kính thần máy mắt. Nét mặt của hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng kính thần lại hiển nhiên chú ý tới, thế là cái kia mờ mịt bóng người cũng liền không lại lắc động, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm hắn không thả. Có hy vọng, phản phất là tại tối tăm không ánh mặt trời trong biển rộng phiêu lưu 7 ngày 7 đêm về sau, rốt cục nhìn thấy lục địa lừng Tiêu Văn Bình kích động lệ nóng rưng trọng, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu, muốn kính thần xuất ra Bạch Hạc Tổ sư ra ban thượng bảo mệnh kim phù tới. Ngươi đang làm gì? mắt a. Kính Thần nhìn xem Tiêu Văn Bình ngâng lên một đôi mắt trâu, lập tức rất là kỳ quái, nói: "Ở thời điểm này ngươi còn không hảo hảo động công điều tức, chẳng lẽ nghĩ muốn tìm chết à?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, tức giận đến giận sôi lên, tên ngu ngốc này tinh Thần, một khi mất đi trên tinh thần liên hệ, hắn mới ngoài ý muốn phát giác, nguyên lai ra hỏa này là cái chính cống đồ đần à. "A, con mắt của ngươi càng ngày càng trống, không tốt, không tốt." còn lật lên mảnh nhãn. "Muốn chết rồi." Tinh Thần nói năng lộn xộn tiêu to, mãnh liệt nội khí xông lên đầu, cũng không biết từ cái kia giặm không duyên cơ sinh ra một cỗ lực lượng, Tiêu Văn Bình thân thể đột nhiên hô một tiếng đứng lên. Ngay tại hắn đứng lên một khắc này, chỉ nghe thấy trong đầu tựa hồ có đồ vật gì nhẹ nhàng vang một chút, sau đó một cỗ nhỏ xíu năng lượng từ ý thức chỗ sâu lan tràn ra. Tiêu Văn Bình thân thể không động, ý niệm của hắn toàn bộ tập trung đến cố này tần sinh năng lượng bên trên, lại cũng không rảnh bận tâm những vật khác. Cố năng lượng này hắn hết sức quen thuộc, có thể nói đây là hắn cuộc đời nắm giữ loại thứ nhất năng lượng. Đây chính là bị Kính Thần Xưng là Ngụy Thần lực dị năng. Tuyệt đối nghĩ không ra, tại cái này quan trọng trước mắt, cái này một câu ngày thường dặm chỉ là dùng để tạo đồ vật năng lượng vậy mà bắt đầu ra thần kỳ tác dụng. Dị năng tại thể nội lưu động, tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lại kiên định không thay đổi. Tựa hồ Vĩnh Viễn không ngừng nghỉ tại vận động. Thể nội kia hai cố để đầu hắn đau chi cực lực lượng tại gặp dị năng về sau, vậy mà liền này ăn vút tới. Mặc dù Tiêu Văn Bình dị năng tại tổng lượng cùng trên uy năng còn lâu mới có thể cùng kia hai loại năng lượng đánh đồng. Nhưng là, cái này hai cố lực lượng vừa gặp phải dị năng, lập tức tựa như là băng tuyết gặp nước, nhanh chóng bị dòng sông đồng hóa. Hải Nạp Bạch Xuyên có cho chính là đại. Thân kỳ dị năng tại Tiêu Văn Bình lâm vào tuyệt cảnh về sau, rốt cục lần đầu phát sinh dị biến. Kính Thần đột nhiên dừng lại nói rống dài miệng, nó chăm chú nhìn chăm chăm Tiêu Văn Bình, không biết vì cái gì, bắt đầu từ lúc nãy Nó liền không cách nào cùng Tiêu Văn Bình làm trên tinh thần trao đổi. Mà càng làm cho nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nguyên bản toi thoát, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, Tiêu Văn Bình đột nhiên lại trở nên mặt mày tỏa sáng, toàn thân trên giới bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng sợ bao phủ. Cố năng lượng này cùng Tiêu Văn Bình trước đó gặp được năng lượng cũng khác nhau, không phải là tiểu kim phủ bên trong thần chí lực, cũng không phải thần mục lao tổ sinh mệnh năng lượng, nhưng là, nó lại có được không giới, hoặc là nói là càng hơn một bậc năng lực hồi phục. Chính là như thế thời gian qua một lát, Tiêu Văn Bình thể nội bên ngoài cơ thể tất cả tổn hại chỗ liền đã hoàn toàn lành bệnh. Hô Thật dài một ngụm trọc khí từ ổ bụng dọc theo thực quản đi tới miệng, sau đó phun ra ngoài, cái này một hơi, tựa hồ đem hắn tất cả loạn khí đều phun ra, thể nội lập tức tốt quá rất nhiều. Đứng tại trước mặt kính thần một cái giật mình, đây là vật gì à, làm sao cố khí tức này bên trong đã có mùa đông khắc nghiệt thấm xương lạnh buốt, lại có giữa hè nóng bức nắng rực, hai loại cực đoan năng lượng hôn tạp cùng một chỗ, nhưng lại không chút nào xung đột, để người nhìn mà than thở. Ngươi, sống tới rồi. Vừa mới giải quyết thể nội nguy cơ, Tiêu Văn Bình nghe vậy lập tức khí tức vừa loạn, kém chút lại lần nữa tẩu hỏa ma. Vội vàng hít một hơi thật sâu, Tiêu Văn Bình nhắm hai mắt, trong lòng lẩm bẩm: chớ có sói so đó, qua đường này, mới tính tâm bình khí hòa xuống dưới. Mở mắt ra, Tiêu Văn Bình mỉm cười, há miệng ra, đang muốn nói chuyện, nhưng mà, động tác của hắn thông suốt ngưng lại, bởi vì hắn trông thấy, từ miệng của mình dặm vậy mà phun ra một cái nhỏ nhỏ, giống như to bằng ngón tay tiểu nhân tiểu nhân nhi. Nguyên Anh, Kính Thần kinh ngạc chi cực mà hỏi. Tiêu Văn Bình cũng là ngẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này tiểu xảo không còn hình dáng Nguyên Anh chậm rãi tại không trung túi một vòng về sau, lại chui tiến vào thân thể của hắn dặm. "Uy, đây là có chuyện gì?" Kính Thần hỏi đến. "Không biết." Tiêu Văn Bình nhắm mắt nội thị, qua một mảnh khác Hắn trợn khóc dở cười mà nói, "Kính Thần, từng, tại trong cơ thể ta có nguyên anh." "Từng, nói nhảm, người đương nhiên có nguyên anh. Thế nhưng là?" "Nhưng mà cái gì, mau nói, không muốn áp phá ta đúng." Tiêu Văn Bình cắn răng một cái, nói, "Thế nhưng là nguyên anh nhiều lắm." Kính Thần khẽ giận mình, "Cái gì gọi là nguyên anh nhiều lắm a?" Nó hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình nhìn nửa ngày, chỉ là lại nhìn không ra cái gì mình đổng tới. Tựa hồ trải qua vừa rồi kia một vòng biến hóa về sau, Tiêu Văn Bình dị năng đã tại hắn thể đồng hồ đánh lên một tầng vòng phòng hộ, lại cũng không có người có thể nhìn trộm ra hắn sâu cạn. Văn Bình Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Kính Thần rốt cục quyết định trực tiếp hỏi tại. Thiêu Văn Bình cười khổ nói, "Ngươi nhìn." Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, vô số mà lộ ra điểm từ thân thể của hắn khắp nơi trôi ra, nháy mắt liền đã tràn ngập tại toàn bộ không gian. Kính Thần ngơ ngác nhìn xung quanh biến hóa, lấy nó nhãn lực tự nhiên có thể thấy được, nơi này mỗi một cái điểm sáng, kỳ thật chính là một cái tiểu nguyên anh. Nho nhỏ nguyên anh trong không khí nhẹ nhàng ngày múa, theo gió phiêu lãng, về phần đến cùng có bao nhiêu cái nguyên anh a, liền xem như nó, tại nhất thời bán hội bên trong, cũng là số chỉ thanh địa. Mỗi một cái nguyên anh trên thân đều mang một cỗ khí tức cường đại giương lấy uy lực mà nói, đều tại Tiêu Văn Bình ban đầu kia cái nguyên anh phía trên. Nếu là đem những nguyên anh này uy năng toàn bộ cộng lại, chỉ sợ ngay cả độ kiếp kỳ siêu cấp cao thủ cũng phải vì đó xấu hổ. Vươn một sợi năng lượng, nhẹ nhàng đụng chạm một chút một cái trong đó nguyên anh, chỉ thấy kia cái nguyên anh đối nó mỉm cười. Kính Thần lấy làm kỳ, dù những cái này nguyên anh tiểu là nhỏ một chút, nhưng dài thế nhưng là cùng Tiêu Văn Bình giống nhau như lúc, dạng này tiểu dung quả thật làm cho hắn sinh ra một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Kính Thần, đây là chuyện gì xảy ra? Kính Thần ngẩn ngơ, nói, ngươi hỏi ta a? Đương nhiên là hỏi ngươi. Tiêu Văn Bình đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem nó, hy vọng vị này không gì không biết vạn sự thông có thể cho hắn một cái giải thích hợp lý. Ha ha, cái này ha. Tình thần ngựa mặt lên trời cười ha ha, sau đó tại Tiêu Văn Bình tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, thản nhiên áp, ta không biết. Ừm, ngươi cũng không biết. Đúng vậy à, tình huống như vậy thế nhưng là trước nay chưa từng có, cho nên ta cũng không rõ ràng. Tiêu Văn Bình thất vọng nhìn bay múa đầy trời nguyên anh bảy, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, mình vì hoàn thành kim đan tự bạo kế hoạch, cho nên mới bỏ bao công sức luyện chế hơn 10 ngàn quả Nhưng là không nghĩ tới Cái này cái nguyên anh căn bản là không cần mình đi tận lực chế tạo, liền tự nhiên mà vậy ra nhiều như vậy. Ý niệm của hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một cái nguyên anh tình trạng, mặc dù nguyên anh số lượng nhiều, đã đạt tới hơn 10000 số lượng, nhưng là đối với hắn tới nói, so với trước kia mấy cái kia tiểu tiểu ám anh đến, tựa hồ còn muốn ổn thỏa hơn nhiều. Tâm niệm vừa động, Tiêu Văn Bình đột nhiên hỏi, "Kính Thần, ta có phải là đạt tới phân thần kỳ rồi?" Kính Thần ngắm nhìn hắn thật lâu, lắc đầu. "Không phải sao? Ta nhìn không ra." Kính Thần đàng hoàng nói, "Ngươi bây giờ, tựa như là một cái lũ lục đầm, vô luận ta thế nào dùng thần niệm kết hình." đều không thể nhìn ra trong đó sâu cạn, cho nên người đến tận cùng đạt tới cảnh giới gì, ta cũng không biết. Thật sao? Tiêu Văn Bình mặc chuyển một lát, vươn một cánh tay, tâm niệm chuyển động ở giữa, những cái kiếm nguyên anh lập tức giống như là về tổ chi chim, như ông vỡ tổ hướng về cánh tay kia dũng mãnh lao tới. Bất quá giây lát công phu, không gian bên trong tất cả điểm sáng đều biến mất, đã toàn bộ trở lại Tiêu Văn Bình thể nội. Sau đó, Tiêu Văn Bình đem thể nội biến chủng dị năng đều thu hồi tâm trí, hỏi, hiện tại thế nào? Kính Thần lại lần nữa quan sát nửa ngày, cục thở dài, hiện tại a, tựa như là phân thần kỳ, nhưng là Cái này người phân thần cũng quá nhiều đi. Chương 334, biến chủng dĩ năng. Hồi tâm về sau, thần sắc ở giữa vẫn như cũ có chút khó mà tự kiềm chế, nghĩ không ra không hiểu thấu phía dưới, mình lại nhưng đã đạt tới phân thần kỳ. Kính thần, phân thần kỳ là cái dạng gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, phân thần kỳ tuyệt đối không phải ngươi cái dạng này. Kính thần nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Văn Bình, tựa như là đang nhìn một chỉ quái thú, bởi vì theo ta được biết, tựa hồ cũng không có người nào có thể lập tức phân ra hơn 10 cái phân hóa nguyên anh. Cái này, ta biết. Tiêu Văn Bình bất đắc cười khổ nói. Trong lòng của hắn đang nghĩ Chưa ra nhiều như vậy nguyên anh lại không phải lỗi của ta, còn không đều là người không chịu sự tình nói cho ta biết trước duyên cớ. Trên thực tế, khỏi phải kính thần nói, hắn cũng minh bạch, cái gọi là phân thần kỳ, chẳng qua là nguyên anh năng lượng trải qua tu luyện về sau, tăng lên tới cảnh giới nhất định, liền có thể phân hóa nguyên anh. Nguyên anh phân hóa về sau, có có rất nhiều chỗ tốt, trong đó ưu điểm lớn nhất chính là, mỗi phân hóa ra một cái nguyên anh, tu hành tốc độ liền muốn nhanh hơn không ít. Bởi vì hai cái nguyên anh cộng đồng tốc độ tu luyện nhất định là so một cái nguyên anh nhanh hơn nhiều, nguyên anh càng nhiều, đồng thời thu nạp thiên địa nguyên khí cũng càng nhiều, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng liền càng nhanh. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng là lịch đại đến nay, nếu là có người tu chân phân hóa ra 10 cái trở lên nguyên anh đồng thời tu luyện, cũng đã là công nhận dị loại. Tuyệt đại đa số người tu chân tại đạt tới phân thần kỳ về sau, chỉ là phân hóa ra 2 đến 3 cái nguyên anh cùng một chỗ tu luyện, mà từ đầu đến cuối ngay cả một cái nguyên anh cũng không có phân hóa ra người tu chân cũng là không phải số ít. Trên đời không có cơm chưa miễn phí, chân chính vẹn toàn đôi bên, hào không chỗ xấu sự tình là tuyệt đối không có. Nguyên anh phân hóa mặc dù hiệu quả phi phàm, nhưng là đồng dạng, nó tệ nạn cũng là cực kỳ rõ ràng. Mặc dù 10 cái nguyên anh đồng thời tốc độ tu luyện tuyệt đối so 2, 3 cái phải nhanh Nhưng là tại đề cao tốc độ đồng thời tự thân tâm linh cảnh giới lại muốn xa xa lạc hậu hơn bản thể tu hành tâm cảnh tu dưỡng cùng cảnh giới đề cao là hỗ trợ lẫn nhau được nếu là một phương chênh lệnh quá lớn như vậy tâm ma xâm lấn khả năng liền ra tăng nhiều mà trên thế giới này có thể chống cự tâm ma pháp khí lại là ít càng thêm ít dù những tình huống này tại tiêu văn Bình mở rộng tổ sư phòng về sau có rất lớn đổi mới nhưng tổ sư phòng cũng không phải là và năng nó cố nhiên có thể khiến người bình tâm tích khí giảm mất tâm ma phát tác tỷ lệ nhưng nếu là lòng tham không đáy muốn một hơi ăn đại mà mạ như vậy lại đến hai tòa tổ sư phòng cũng là không có một chút tác dụng nào Dựa theo kính thần đoán chừng, tại tổ sư phòng đạt được mở Dụ Tân, phân hóa ra 10 cái nguyên anh người tu chân sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng liền xem như loại kia gần như tán tâm thông cuồng tu chân thiên điên, có thể phân hóa ra 2, 3, 2 cái nguyên anh cũng đã là cực hạn, về phần Tiêu Văn Bình trên thân tối thiểu hơn 10.000 địa nguyên anh a. Kính thần cặp mắt kia đột nhiên trở nên lóe lên lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình. Một cỗ xuyên tim hàn khí từ đáy lòng dâng lên, Tiêu Văn Bình lập tức nghĩ đến kính thần khuyên thủ thuật ngưng sự tình. khi đó kính thần biểu lộ chính là cùng hiện tại giống nhau như lúc, hào không khác biệt. Không cần hỏi, kính thần khẳng định là đang đánh cái gì chú ý xấu. Cho nên Tiêu Văn Bình lập tức nói, "Kính thần, vô luận cái gì thí nghiệm, ta đều không muốn nếm thử." Chân chờ một chút, hắn nhấn mạnh, nói, "Tuyệt đối không nghĩ." Thật sao? Kính thần một mặt thất vọng, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, mình ngay cả yêu cầu còn không có nói ra, hắn liền đã quả quyết cự tuyệt. Kia hư hảo con người đảo một vòng, nói, "Được rồi, chuyện này không để cập tới, vừa rồi rõ ràng không phải ám thần tại khống chế thân thể của ngươi, nhưng ta không cảm ứng được tư tưởng của ngươi, vậy thì vì cái gì?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thông suốt như tới, mình vừa rồi thể nội hai cỗ lực lượng không ai nhường ai tranh đấu lấy của kia nước sôi lửa bỏng tình huống dưới, mình mặc dù có lòng muốn muốn cùng Tinh Thần liên hệ, nhưng lại bất lực. Sau đó dị năng phát sinh một biến, như là mãnh hổ hạ sơn đem hai cố lực lượng đều thôn vệ. Nhưng vô luận là dị năng đột biến cũng tốt, hai cố kỳ dị năng lượng cũng được, mình cùng Tinh Thần ở giữa tinh thần liên hệ tại thời điểm này đúng là bị chặt đứt. Về phần vì sao bị chặt đứt ra, Tiêu Văn Bình chính là hoàn toàn không biết gì. Chậm rãi đưa tay ra, tự hồ cảm thấy tại cái này giảm nắm giữ lấy một cố kỳ lạ năng lượng, loại này năng lượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Kia là hắn dị năng, là hắn bẩm sinh liền nắm giữ dị năng. Nhưng là cùng chiếc kia dị năng so sánh, lúc này đã lên khác biến hóa. Tiêu Văn Bình cũng không thể khẳng định sự biến hóa này là tốt là xấu, nhưng là hắn xác thực cảm thấy khác biệt rất lớn. Tâm niệm vừa động, trên tay hư vô không gian bắt đầu như là sóng nước đầu động, một chút xíu kim sắc ánh sáng ra hiện trên tay hắn, rất nhanh, cơ hồ không có hoa phí bao nhiêu thời gian, trong tay của hắn đã xuất hiện một cái nho nhỏ kim đan. Kính Thần ở một bên nhìn chợn mắt hốt muội, nó chừng mắt Tiêu Văn Bình, hầu nghi hỏi, mới vừa rồi là ngươi chế tạo kim đan đâu, hay là thần cách ra tay. Ngươi cứ nói đi. Không biết. Kính Thần thành thật nói, nếu là lấy tốc độ mà nói Cái này khẳng định là thần cách thân tự xuất thủ, nhưng là ta lại không cảm ứng được thần cách khí tức, một chút cũng không cảm giác được. Một sợi mỉm cười tại Tiêu Văn Bình khỏe miệng xuất hiện, thật vất vả a, nghĩ không ra hắn cũng sẽ có xoay người làm chủ một ngày. Cùng Kính Thần cùng một chỗ thời gian đã lâu như vậy, nhưng Tiêu Văn Bình còn là lần đầu tiên giấu giếm được nó, phần này hành động vĩ đại mặc dù người khác không biết, nhưng là đối với hắn mà nói, quả thật có một loại mở mịt mở mặt cảm giác. "Uy, người cười cái gì?" Kính Thần ở một bên tức giận nói, không muốn nói, thì thôi. "Ha, ha. Tiêu Văn Bình rốt cục nhịn không được phá lên cười. Bất quá nhìn thấy Kính Thần càng ngày càng khó coi sắc mặt, hắn vội vàng thu hồi tiếng cười, nói, "Nói thật đi, ta không có sử dụng thần cách lực lượng, ngươi là mình chế tạo." "Đúng vậy. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đem ngụy thần lực vận dụng như vậy thành thạo?" Kính Thần một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Văn Bình mình cười, một mặt sâu xa khó hiểu, bất quá trong lòng của hắn cũng là tại hỏi mình, "Đúng vậy à, hôm nay mình là thế nào rồi? Vận dụng lên dị năng đến vậy mà lại như thế thuận buồm xuôi gió, quả thực chính là khó có thể tin." "Ừm, ta minh bạch." Kính Thần đột nhiên vỗ bàn tay một cái, nói, "Ngươi nhất định là quỷ nhập vào người. ngươi." "Ngươi Tiêu Văn Bình phẩy tay háo một cái, lườnh nhắc cùng nó so đo. Tại thể nội vận chuyển một phen dị năng, ân, tại lượng phương diện so trước kia tối thiểu lớn 3 lần có hơn, về phần chất phương diện a, chỉ bằng vừa rồi cái kia chế tạo tốc độ, liền đã đủ để chứng minh bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt nhất chuyển, vừa vận trông thấy hướng về phía trước món kia hỏa hệ thành lũy, nhìn xem phía trên kia giữ tận nhô ra màu đỏ đường vân, Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, nơi nào còn dám lại nhìn, vội vàng quay đầu, hỏi, Kính Thần, những này đường vân rốt là thứ gì? Lần này ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Kính Thần nghe vậy cũng là thần sắc chặt, cả giận nói, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Ngươi làm sao lại đột nhiên muốn luyện chế cái này, năm hệ thành lũy rồi. Chẳng lẽ không biết nguy hiểm trong đó a? Luyện chế chính ta pháp khí còn sẽ có nguy hiểm sao? Đương nhiên, tu vi của ngươi không đủ, luyện chế vượt qua ngươi năng lực cực hạn pháp khí, tự nhiên có nguy hiểm cực lớn." Kính thần chứng trạc đàng hoàng mà nói, "Đã ngươi đã vượt qua kiếp nạn, như vậy nói cho ngươi cũng không sao." Những này đường vân nhưng thật ra là một cái trận pháp, bộ này trận pháp công năng chính là hấp thu năng lượng. Cái gì năng lượng? Tất cả năng lượng, bao quát sinh mệnh cùng linh hồn năng lượng." Tiêu Văn Bình mình, trách không được mình hai mắt một khi nhìn chằm những đường này liền bắt đầu mê thần trí. Nếu không phải thần cách cảm thấy nguy hiểm, chủ động tiếp quản mình quyền khống chế thân thể, cũng cùng cỗ này sức mạnh nguy hiểm tranh đoạt nguyên anh lời nói, chỉ sợ mình lúc này sớm đã là mất mạng đã lâu. Kính Thần A, ngươi, làm sao có thể đem nguy hiểm như vậy đồ vật đặt ở hộ giáp phía trên, chẳng lẽ liền không sợ ta bị nó hại rồi sao? Tiêu Văn Bình nổi giận nhìn xem nó, nghĩ đến vừa rồi cựu tử nhất sinh tình hình, lập tức cảm thấy trong lòng một trận hoảng sợ. Hắc hắc. Cái này, Kính Thần đầu một nghiêng, nói, kỳ thật những đường vân này đều là dấu ở thành lũy bên trong, ngày thường dặn cũng sẽ không tự động xuất hiện, chỉ có lọt vào cường đại công kích thời điểm, mới ra đến hấp thu năng lượng. Cho nên chỉ cần ngươi không đi không có việc gì đụng nó, liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Thật sao? Chính là, mà lại tại lúc đối địch sẽ đi đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Kính Thần lời nói xoay chuyển, nói, liền xem như lần này, nếu như ngươi không phải tùy tiện dùng tiên hỏa đi lợi khí, khiến cho nó hấp thu quá nhiều năng lượng, cũng không có khả năng ra tổn thương ngươi. May mắn ta nhanh tay lại mắt, xem xét không đúng, lập tức đem ngươi ném tiến vào minh nước cùng tiên hỏa bên trong, nếu không ngươi đã sớm bạo thể mà chết. Tiêu Văn Bình xong mi một giường, Kính Thần đậy không còn một mảnh, lần này tiếp nạn ngược lại trở nên là sai lầm của mình còn muốn cảm kích ơn cứu mệnh của nó mới lạ." Thầm hư một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, "Vậy ngươi lại vì sao không chịu nói thẳng bẩm báo, nhất định phải ra thai họa mới cao hơn a?" Kỳ thật, hắn chân chính tức giận chính là Kính Thần không dự đoán bảo hắn biết nguy hiểm trong đó, nếu không hắn lại há có thể bị này biến cố kém chút vọng đưa tính mạng hắn. Kính Thần lúng túng cười một tiếng, nói, "Bộ này trận pháp nhưng thật ra là thần giới bí truyền một trong, dù cho là phổ thông thần linh cũng không được biết. Ta là sợ ngươi biết, khắp nơi tiên dương, nếu là có tiến vào một ngày truyền vào chúng thần trong hai kia." Nó ngẩng đầu nhìn chăm chú Tiêu Văn Bình, chậm nói, "Khi đó đánh chúng ta chủ ý người liền có thêm. Tiêu Văn Bình hơi sững sở, hắn mặc dù lợi hại, nhưng lại còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối không phải thần linh đối thủ. Lập tức tiếp nhận Kính Thần giải thích, chỉ là trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng, hỏi: "Ta đương nhiên biết sự tình nặng nhẹ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin được ta à? Kính Thần kinh ngạc nhìn qua hắn, qua đường này, mới nói ra một câu để Tiêu Văn Bình cơ hồ tức giận đến hô máu, chính là bởi vì là ngươi, ta mới không tin được a. Chương 335, đại sảnh thân. Đỉnh lô cái nắp ra, tâm tâm đồng vụ tử trong lọ bay tuôn ra mã ra, dần dần dày thêm, một lát Ta dây nồng vụ cho toàn bộ không gian phụ thêm một tầng lửa trắng, hết thảy đều rơi vào khói trong biển, hư vô mà mịt, làm cho người ta cảm thấy mới lạ cảm giác. Kính Thần, ngươi khẳng định cần nhiều như vậy khói a? Từ trong xương mù dày đặc truyền đến Tiêu Văn Bình kinh ngạc thanh âm. Đúng vậy, ta khẳng định, ngươi nhìn cái này con đại xà thân thể, có như thế, như thế lớn. Kính Thần hết sức giang hai cánh tay, làm ra cái vây quanh thế giới thủ thế, nói, ta chế tạo mình nước năng lượng tối thiểu muốn so cái này con đại xà thân thể lớn đi. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, đối với câu nói này ngược lại là không có ý phản đối. Vô luận là luật lý hay là lự đan thậm chí luyện chế đại xà hóa thân, đều cần môi giới đem luyện chế vật phẩm toàn bộ chế lốc, nếu không phải như thế, chỉ có thể luyện ra một chút tứ bất tượng rất rưởi. Cái này đoàn đồng vụ cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là dùng mật pháp đem minh nước bay lơ, chuyên môn dùng để luyện chế kêu con đại xà chi dụng. Minh nước xương mù bao hàm năng lượng cường đại, chẳng những rét lạnh tấu xương, mà lại ẩn chứa kịch liệt độc tố. Dù cho là độ kiếp kỳ người tu chân cũng là không dám ở nơi này bên trong chờ lâu. Nhưng Tiêu Văn Bình cùng Kính Thần hai người lại tại trong sương mù đặc chuyện trò vui vẻ, phảng chưa tình. Vào ngày trước, Tiêu Văn Bình tại trải qua thủy hỏa lớn tắm về sau, thể nội thủy hỏa năng lượng tại tối hậu quan đầu bị dị năng của hắn đồng hóa. Đồng hóa về sau kết quả chính là tất cả bạo liệt nguyên anh mảnh vỡ đều biến thành một cái nho nhỏ nguyên anh tại, mà lại hắn cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu, chính là từ đây không còn e ngại minh nước cùng tiên hỏa chi lực. Loại kia đã từng bị Khuê Ni dùng tiên hỏa truy sát thời gian một đi không trở lại. Về phân kính thần a, nó là thuần năng lượng thể tạo thành, gặp được nhất cực nóng địa tiên lửa hay là sẽ tổn thất một điểm năng lượng, nhưng là tại minh trong nước, nhiều nhất chính là hành động chậm một chút, muốn đem nó đông cứng hoặc là hạ chết, chỉ bằng loại này xương ngủ thái minh nước, kia là quyết không khả năng. Vì luyện chế đầu này thể tích vô cùng to lớn cự xạ, tính thần cũng là vắt hết óc, trải qua toàn phương vị cân nhắc về sau, mới định ra khí vụ ngưng luyện chi pháp. Loại này luyện chế thủ đoạn tại tu chân giới bên trong cực kỳ thưa thớt, có thể nói là 100.000 năm khó gặp. Đương nhiên, chi như vậy hiểu thấy, thứ nhất là bởi vì loại này luyện chế pháp độ khó khá lớn, thứ hai à, tại tu chân giới bên trong rất ít có cần dùng đến cơ hội. Đại đa số pháp định dạng cứu đều là khéo léo đẽ đẽ, mang theo thuận tiện, cho nên loại kia hình thể đặc biệt to lớn đồ vật, bình thường có rất ít người để mắt. Bởi vì thể tích càng lớn, luyện chế độ khó liền càng cao. Giống như trước mắt cái này con đại xà, nếu là giao cho Huệ Chết cùng tu chân giới khí đạo cao thủ luận chế, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là đem đại xà rút gần luật ra, sau đó lấy ra nội đan, lẫn giáp cùng tách ra luật chế. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, chỉ có cả con đại xà mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, nhưng là muốn đem cái này con đại xà toàn bộ luyện chế a, dù cho là Huệ phổ cùng đỉnh cấp khí đạo người tu chân cũng là bất lực. Mặc dù nghe khuyên nhi bọn người nói qua, tại tiên giới, sử dụng nơi đây ngược lại là có khớ người, bất quá a, tiên nhân có uy có thể giống nhau không phải người tu chân có thể so sánh. Thế là, ở sau đó hai ngày ở giữa, Kính Thần cùng Tiêu Văn Bình làm ra sự tình chính là dùng đỉnh Lô đem minh nước luyện hóa thành xương mù, cho đến đem trọn chỉ đại xà triệt để bao phủ mới thôi. May mắn trước lúc này, Kính Thần có dự kiến trước, dùng tụ linh đài nuôi dưỡng hơn nửa thùng minh nước, đang tiêu hao đem gần chừng phân nửa số lượng về sau, sinh ra xương mù rốt cục đem đại xà bao trùm. Một tia năng lượng tại Kính Thần không chế giới tràn vào đại xà thể nội. Tiêu Văn Bình ở một bên thấy bên trong nhìn mà than thở, Kính Thần vận dụng lượng thủ pháp đã tới nói là mình lúc này trạng thái, liền xem như sử dụng thần cách về sau, cũng không gì hơn cái này. Ở một bên nhìn chăm chú lên kính thần, Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, đã sớm hoài nghi ra hỏa này thân có thân cách, nếu không cái kia giảm khả năng đem năng lượng khống chế như thế tinh chuẩn. Ân, về sau nhất định phải tìm một cơ hội đi hỏi một chút. Đại xà thể tích mặc dù khổng lồ, nhưng mình Hơi Nước lại là liên tục không ngừng hướng lên dũng mãnh lao tới. Mặc dù không ngừng bị đại xà thân thể hấp thu, nhưng là sau tiếp theo mình Hơi Nước lại chỉ có càng ngày càng đậm. Dần dần, đại xà trên thân tổn hại lẫn giáp lại lại bắt đầu lại từ đầu tách ra mới qua huy, tựa hồ là có được mới sinh mệnh năng lượng, cái này con đại xà lại tại lấy rủ. Qua thật lâu Khi bầu trời bên trong tất cả xương mù đều bị đại sa hút dọn sạch về sau, đại xa hình thái lại lần nữa phát sinh cải biến. Nguyên vốn đã là khổng lồ vô cùng thân thể, tựa hồ càng thêm lớn hơn một vòng. Tiêu Văn Bình tại đại sa dưới thân ngẩng đầu ngư vọng, một chút không nhìn thấy đầu. Nguyên bản bị thiên lôi đánh cho mấp mô thân thể cũng đã đều khôi phục, đen nhánh lưng giáp bên trên lưu động nhàn nhạt vầng sáng, mỗi một mảnh lân giáp đều là bóng loáng như gương, xinh đẹp chiếu người. "Tốt, thu nó đi." Kính thần thở một cái, luận chế cái này con đại sa độ khó đã vượt qua tưởng tượng của nó bên ngoài. Nếu như không phải tụ linh đại không ngừng chuyển hóa linh thạch vì nó cung cấp năng lượng, thật đúng là chưa hẳn làm được đâu. Như thế lớn. Tiêu Văn Bình nuốt nước bọn, khoa tay một chút, cười khổ nói, "Tính thần, không phải ta không nghĩ thu, tại mà là, ngươi xem một chút, như thế lớn, ta làm sao thu à. "Đúng vậy à, như thế lớn một con đại xà, liền xem như thiên hư giới chỉ bên trong không gian cũng không có lớn như vậy à. Ngươi không phải có 10000 cái nguyên anh a, tùy tiện lấy ra một chút cùng đại xà đồng hóa chính là." Thôi có vẻ chần trở, Tiêu Văn Bình nói, "Ừm, cái này a. Thế nào, không được à, vậy liền dùng ám bánh tốt, có thần cách lực lượng ám anh." Nếu là ba cái chung vào một chỗ, hẳn là có thể thúc đẩy động. Tiêu Văn Bình hơi cao mày, trầm ngâm không nói. Luyện chế thân ngoại hóa thân, chính là đem bản thể phân hóa nguyên anh cùng mục tiêu đồng hóa. Chính như cái kia ma nhân hóa thân, chính là Tiêu Văn Bình dùng một cái ám anh cùng hắn đồng hóa về sau, mới có thể bình thường sử dụng. Bất quá, nếu như muốn luyện chế thân ngoại hóa thân mục tiêu cùng mình thực lực tương quan quá lớn lời nói, như vậy luyện hóa cơ hội thành công cũng chính là cực kỳ bé nhỏ. Phân hóa nguyên anh mặc dù có được năng lượng cường đại, nhưng là cùng cái này con đại xà uy năng so sánh, đó chính là thiên xoa địa viễn. Đừng nói chỉ là phân hóa nguyên anh liền xếp như Tiêu Văn Bình bản thể Nguyên Anh đều đi vào, sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn đồng hóa đại xã a, hắc hắc. Chỉ sợ bị đại xà đồng hóa khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Dựa theo ban sơ kế hoạch, là đem kia còn sót lại 4 cái ám anh bên trong xuất ra 3 cái đến, chỉ cần có cái này, 3 cái cũ có thần cách lực lượng ám anh hợp lực, hẳn là miễn cưỡng có thể đồng hóa đại xà. Bất quá, tình huống lúc này lại là khác biệt, Tiêu Văn Bình thể nội đột nhiên có được xưa nay chưa từng có hơn 10 ngàn cái nguyên anh, như vậy dùng để tiêu hao một chút cũng là bình thường. Dù sao, bảo bối thần không ở bên người, Mấy ám anh liền không cách nào chế tạo, mà giờ khắc này ám anh số lượng vẹn vẹn hơn 4 cái, có thể bất thì bất ta. Nghĩ một lát, rốt cuộc quyết định, một cái tiểu xảo Nguyên Anh từ Tiêu Văn Bình đầu ngón tay bay ra, đi tới đại xã trên thân, quện một tiếng chui vào. Tiêu Văn Bình nhắm mắt mà ngồi, lặng lặng cảm thụ được Nguyên Anh tại đại xã nội bộ biến hóa. Trong cơ thể hắn những Nguyên Anh này cũng không phải là chủ động hình thành, cũng liền cùng bình thường Nguyên Anh phân hóa có chỗ khác biệt. Những Nguyên Anh này số lượng khổng lồ, mà lại bao nhiêu hấp thu một chút biến dị ngụy thần lực và thủy hóa nhị khí, cho nên mỗi một cái Nguyên Anh bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa kỳ thật đều ở xa ban đầu cái kia phía trên. Nếu là lấy năng lượng tổng cộng đến xem trải qua thủy hỏa chi tiếp tiêu văn bình chẳng khác gì là đột nhiên nhiều gấp một vạn lần năng lượng giờ phút này nếu là chỉ nói thân năng lượng trong cơ thể chi cùng liền xem như độ kiếp kỳ người tu chân cũng muốn theo không kịp đương nhiên lấy hiện tại tiêu văn bình không chế trình độ đến xem những năng lượng này cụ thể có thể phát huy ra mấy thành kia lại là một kiện 10 điểm đáng giá thương thảo sự tình bất quả từ giờ trở đi hắn cũng không cần lại hấp thu cái gì thiên địa nguyên khí chỉ phải không ngừng rèn luyện thân thể lại nghĩ biện pháp đem những nguyên anh này hòa là một thể như vậy liền có thể vượt qualy hợp kỳ trực tiếp tiến vào độ kiếp định cấp cường giả hàng ngũ Cái này có lẽ chính là hắn kinh lịch tử vong khảo nghiệm về sau một loại đền bù đi. Tại Tiêu Văn Bình chú ý xuống, nho nhỏ nguyên anh vừa tiến vào đại xà thân thể, liền hóa là một đoàn linh khí, hướng về đại xà thân thể lan tràn ra. Không tốt. Tiêu Văn Bình thông suốt kinh hô một tiếng, tiện tay một điểm, lại là 10 cái nguyên anh hướng tiến vào đại xà thân thể. Kính thần cũng là thần sắc nghiêm trọng, nói, dạng này không được, dùng ám anh đi. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, toàn bộ tâm niệm vẫn như cũ chú ý tại đại trên thân, nhưng mà, để hắn thật vộc là, đầu này đại năng lượng quá cường đại, có như cái này 10 cái nguyên anh đi vào, cũng là như là thạch ném biển cả không nổi lên bất luận cái gì liên tới. Cười khổ một tiếng, Tiêu Văn Bình rốt cục từ bỏ tiếp tục cố gắng uy nghĩ, ấn tay một cái, ba cái hiện ra kim sắc quang mang ám anh tiến vào đại xà thân thể. Có thần cách thao túng ám anh chính là cùng bình thường phân hóa nguyên anh khác biệt, đạm kim sắc quang mang kéo dài hữu lực, du tựu tại đại xà mỗi một tấc tế bào ở giữa, dần dần, liền ngay cả đại xà bên ngoài đồng hồ cũng tản mát ra một sợi đạm kim sắc quang mang. Ai? Tiêu Văn Bình thở dài một cái, thần cách tác dụng xác thực không thể bỏ qua, nếu như không có cái này ba cái ám anh, hắn muốn đồng hóa cái này con đại xà, trừ là bất kể tổn thất, hy sinh cái thiên nhi 800 phân thể nguyên anh. Có lẽ mới có thể đi. Nhẹ nhàng, kêu bàn đứng người lên đại xã có chút run bóng lúc nhích, Tiêu Văn Bình giật mình, thân hình bay ngược, đồng thời không quên vây tay, đem gương đồng nhỏ hô tới. Ngay tại đại xã bắt đầu động đậy một khắc này, là hắn biết thành công, mặc dù nói hy sinh ba cái ám anh đại giới không khỏi quá lớn một điểm, nhưng là đổi lấy khổng lột như vậy một cái thân ngoại hóa thân, cuộc mua bán này hay là có lợi. Chương 336, Thao túng, thượng. To lớn đầu rắn cao cao ngẩn, sau đó giống như là như đạn pháo rơi xuống, gấp, gấp tốc độ mang theo lên mãnh liệt phong áp thổi trên mặt đất bụi đất bay dương. Oen. Một tiếng vang thật lớn về sau, Đại Sà một cái đầu thường thường gián tại trên mặt đất, một đôi như ngọc thạch đen mặt bàn lớn trong mắt chiếu lấp lánh, tựa hồ chính đang ngó Trừng Tiêu Văn Bình tố nói cái gì như. Tiêu Văn Bình trong lòng một hàn, mặc dù biết rõ cái này con đại sà là mình thân ngoại hóa thân, mà tâm niệm của mình cũng tùy thời có thể khu động, nhưng là cố này hàn khí vẫn như cũng là không đè nén được từ đáy lòng sung ra. Hắn lúc này mới phát giác một sự kiện, mình thật là rất may mắn a. Ngẫm lại cũng thế, cái này con đại sà dù sao cũng là tiên nhân cấp bậc, nhưng hắn Tiêu Văn Bình lại chỉ có Nguyên Anh kỳ mà thôi, Nguyên Anh kỳ người tu chân nhất, lại muốn luyện chế một vị tiên nhân cấp bậc thân ngoại hóa thân. Đây không phải là không biết lượng sức a. Phải biết, tiên nhân cùng người tu chân nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm a. Nếu là đổi lại những người khác làm như thế, kết quả duy nhất chính là phân hóa nguyên anh bị cái này con đại xà đồng hóa, nếu là bi thảm đến đâu một điểm, có lẽ ngay cả tính mạng cũng sẽ bồi lên đi. Nhưng mình lại may mắn thành công, kia cũng không phải là nói mình bản thể thực lực cao bao nhiêu, mà là bởi vì tại bên cạnh mình có quá nhiều viễn siêu tu chân cảnh giới kỳ tích. Nếu như không có kính thần luyện chế đại xà, không có bảo bối thần tương trợ tinh luyện anh, mình hôm nay giống nhau là thuốc thụ vô sắc. Cự sa miệng lớn có chút mở ra, Một cỗ chấu xương khí đông từ miệng rắn bên trong phương ra, trên mặt đất lập tức nhiễm lên một tầng thật mỏng xương trắng, mấy quả nho nhỏ nhánh cây vừa mới trốn qua bị đại xà thân thể đè gây vận mệnh, giờ phút này lại chạy không khỏi bị đông thành băng côn hạ chẳng. Con ngón đúng ra, một cỗ linh lực phát ra, bùm bùm một tiếng vang giòn, kia mấy quả đông cứng cây nhỏ đã hóa làm từng mảnh từng mảnh vụn băng, rơi lấy đất. Vẹn vẹn từ miệng lớn bên trong tràn ra một chút khí thức, liền có uy lực như thế, nếu là dùng để tấn công địch, lại sẽ như thế nào đâu? Thật nặng hàn khí a. Tiêu Văn Bình không tự chủ được sợ hai thanh nói, kính thần Ngươi nói nếu như chúng ta lúc này lại cùng Khuê Nghi giao thủ, ai thắng ai thua? Lúc trước cùng Khuê Nghi một trận chiến, Tiêu Văn Bình thế, nhưng là dùng hết tất cả vô liếng, nhưng vẫn là bị kia nóng rực vô cùng tiên hỏa làm cho khắp nơi tán loạn, như vậy giờ phút này đâu? Coi là mình có được đầu này thu nạp vô số minh sức nước lượng đại xa về sau, gặp lại đối thủ như vậy, không biết lại sẽ là như thế nào một cái kết cục. Từ xưa đến nay, chính là nước có thể khắc lửa, nhưng là muốn khắc chế Khuê Nghi trên thân địa tiên lửa, minh nước không có thể đưa đến kỳ hiệu, vậy thì không phải là Tiêu Văn Bình có thể quyết định. Rất khó nói, minh nước cùng tiên là hai cái cực đoan, tuy nói nước có thể khắc lửa, Nhưng Khuynh Nghi trên thân tiên Hỏa là trực tiếp lấy chi tại Hỏa Linh Tiên, mà những này mình nước lại cũng không là lấy chi tại Thủy Linh Tiên, là lấy nếu là thật sự đánh lên, Khuynh Nghi phần thắng hay là khá lớn. Kính Thần trầm ngâm một lát, làm ra công bằng phán đoán. "Thật sao?" Tiêu Văn Bình ngậm đạm thở dài, hắn đương nhiên tin tưởng Kính Thần lời nói, tại loại đại sự này bên trên, nó suy luận từ trước đến nay đều là không sẽ sai lầm điệp. "Bất quá a." Kính Thần đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói, "Nếu như bây giờ người cùng Khuynh Nghi giao thủ, nhất định có thể thắng." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, hắn biết Kính Thần là sẽ không lấy tốt chính mình, liền vội vàng hỏi: Vì sao? Bởi vì thể chất của ngươi, trải qua thủy hỏa chi kiếp về sau, ngươi đã không còn e ngại mình nước cùng tiên hỏa chi lực, đã khuyên nghi mạnh nhất pháp thuật tổn thương không được ngươi, như vậy ngươi mười ngàn cái nguyên anh cùng nhau tiến lên, chen cũng đem hắn chen chết rồi." Kính thần cười tủm tỉm nói. Thiêu Văn Bình cũng là nhịn không được cười lên, nói, nói hiệu nói vượn. Mặc dù hắn là có mười ngàn cái nguyên anh không sai, đều xuất ra đi đánh người cũng có chút hứng vị, nhưng là cầm nguyên anh đi vây công tiên nhân a. Cũng may mà Kính thần xệ ra cái này chủ ý ngu ngốc, trở lại đem sa linh thạch cùng thùng gỗ lớn đều nhét vào thiên hư giới chỉ. Về phần thịnh trang tiên hỏa thùng đá thì sớm một bước liền thu lại. Thu thập xong, Tiêu Văn Bình chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên khẽ giật mình, quay người nhìn qua cái này so núi nhỏ còn muốn giống núi nhỏ khổng lồ thân rắn, hắn chậm rãi nói, "Kính thần, con rắn này làm sao bây giờ?" "Cái gì làm sao bây giờ? Người muốn ta đem nó thu đi nơi nào? Thiên hư giới chỉ là khẳng định trang không giới, chẳng lẽ cứ như vậy ra ngoài à?" "Đồ đần, đem nó liền tiểu a." "Thật sao? Biến tiểu a?" "Đúng, nhanh lên biến đi, chúng ta còn phải chạy về tu chân giới đến hỏi bà bối thần đòi hỏi kim hệ vật liệu đâu." Tiêu Văn Bình trên mặt dần dần chất lên nụ cười thật thà, hắn nhìn qua Kính Thần, cười phi thường hoài hái. "Ngươi, làm sao vậy? Kính Thần a, ta có một vấn đề có thể hỏi ngươi a." "Ngươi hỏi? Cái này?" Tiêu Văn Bình xoay tay lại một chỉ đại xà, hỏi, "Ngươi nói muốn làm thế nào mới có thể đem nó biến tiểu a?" "Ừm, cái này." Kính Thần cũng là ngẩn ngơ, quay đầu nhìn quanh đường này, nói, "Chúng ta gặp được cái này xà yêu thời điểm, nó tựa hồ là biến hóa thành nhân hình a." "Không sai. Như vậy, ngươi đem nó hóa hình liền có thể." "Ta biết, nhưng là ta sẽ không hóa hình a." Kính thần lập tức cứng họng, nhất thời không nói gì có thể đối. Tiêu Văn Bình nói không sai, hóa hình chính là cấp bậc tiên nhân kỹ năng, mà không phải người tu chân có thể nắm giữ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với nhân loại mà nói, nếu là yêu tộc cùng tình quái nhất tộc a, chỉ cần tu luyện tới nguyên anh kỳ, liền có thể hóa hình. Chỉ là, bất luận nhìn thế nào, Tiêu Văn Bình đều là một cái địa đạo nhân loại, cũng không có yêu, quái hai tộc hệ thống. Về phần kính thần, mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng nó chỉ là một cái thần khí chi linh, cũng không phải là người tu chân hoặc tiên nhân, hỏi hắn như thế nào luyện khí vẽ bùa chế dược, nó có thể nói phải đạo lý rõ ràng. Nhưng là hỏi hắn phải làm thế nào hóa hình, như vậy nó cũng là không thể trả lời. Hai người tại Nội Sơn môn bên trong hai mặt nhìn nhau, tại luyện chế cái này con đại xà trước đó, ai cũng không nghĩ tới qua còn có dạng này vấn đề lớn, như vậy làm sao bây giờ? Ta nhìn, dứt khoát liền đem nó mang theo trên người, dọa một chút người cũng là tốt điệu. Kính Thần rất không chịu trách nhiệm nói, tức giận trừng nó một chút, mang theo cái này con đại xà rêu giao khắp nơi a. Cái mục tiêu này sợ là cũng quá lớn một điểm đi, con dạng người đâu, chỉ sợ lao hổ đều bị ngươi dọa chết rồi. Kính Thần, ngươi nói những thần linh kia nhóm có hữu dụng hay không như thế lớn ra hỏa luyện chế qua bà bối? Đương nhiên là có. Kính Thần Thần sắc một dương, nói chuyện đến thần linh, chỉ cần không phải phạm cấm sự tình, nó lập tức trở nên sinh long hòa hổ, tràn đầy phấn khởi, thần linh luyện khí vật liệu thế nhưng là đủ loại, so đầu này tiểu xà lớn, đương nhiên là có rất nhiều. Tiểu xà, Tiêu Văn Bình quay đầu lại nhìn một chút, cái kia rằm tiểu rồi. Đúng vậy à, liền xem như một quả tinh cầu đều có thể bị bọn hắn luyện thành thần khí, đầu này tiểu xà đương nhiên không tính là gì. Tinh cầu. Tiêu Văn Bình hít vào một khí lạnh, thần linh thủ đoạn quả nhiên là thâm bất khả tra. Như vậy, thần linh luyện chế tinh cầu về sau, là thế nào mang theo? Tiêu Văn Bình hỏi. Tổng sẽ không cũng giống như chúng ta, dự định mang theo đại xà ra đi dạo phố đi. Đương nhiên sẽ không, ngươi cho rằng thần linh sẽ giống như ngươi không dùng a. Kính thần khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, nói cho ngươi lời nói thật đi, thần linh luyện chế thần khí đều là có thể đại năng nhỏ, thu phóng tự nhiên. Ừm, đúng vậy a, kia còn tạm được. Tiêu Văn Bình quay đầu, nói, đã bọn hắn có thể làm đến, ta cũng giống vậy có thể. Dứt lời, hắn khoanh chân lại ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Văn Bình thản nhiên cười một tiếng, nói, đương nhiên là hóa hình. Thế nhưng là, cảnh giới của ngươi không đủ a. Ta cảnh giới không đủ Nhưng là cái này con đại xà cảnh giới đủ. Tiêu Văn Bình nói xong, nhắm mắt ngưng thần, đem thần niệm phụ thể đến đại xà hóa trên người. Đại xà cấu tạo cùng nhân loại rõ ràng khác biệt, mới vừa tiến vào đại xà Tiêu Văn Bình căn bản là rất khó tiếp ứng, mặc dù tại hắn cảm giác dặm, mình có thể khống chế cái này con đại xà nhất cử nhất động, nhưng cảm giác là một chuyện, thật làm lại là một chuyện khác. Hắn giờ phút này, tựa như là một cái nằm tại nhiều năm, có nghiêm trọng cơ bắp hẹo rút triệu chứng bệnh nhân, căn bản là không có cách như y thao túng thân thể của mình. Bình tâm tĩnh đem ý niệm một chút xíu tản vào đại xà, rốt cục cùng đại xà thể nội ba cái kia ám ảnh lấy được liên hệ. Ba cái ám anh năng lượng không thể coi thường, một khi lấy được tuyệt đối lãnh đạo địa vị, rốt cục có thể bắt đầu điều khiển đại xà thân thể. Thông qua xà nhãn đến quan sát thế giới, trên mặt đất hết thảy đồ vật đều là như vậy miểu nhỏ, một cố bản thân bảnh trướng ngạo khí tự nhiên sinh ra. Cố gắng hạ đạt nâng lên đầu gián mệnh lệnh, đại xà cự đầu to từng giờ từng phút ngẩng lên thật cao. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, rõ ràng chính mình rốt cục sở đến một điểm môn đạo. Chỉ là, theo túng cái này con đại xà hóa thân mang đến cho hắn một cảm giác cùng ma nhân hóa thân khác biệt quá nhiều, có lẽ là năng lượng cách biệt quá xa quan hệ, hắn giờ phút này lại giống là một cái uống đến say khướt người, mặc dù miễn cưỡng bảo chỉ trong ý nghĩ một phần thanh tỉnh, lại căn bản là không có cách giá khu mình. Cao cao đầu lâu không ngừng nâng lên, đến nhất định cao độ, đột nhiên một trận lắc địa, sau đó ầm vang hướng mặt đất đập xuống. Ở phía dưới kính thần, chính ngựa đầu, thấy say xương ngon lành, không ngờ đầu này đại xà thân thể đột nhiên giống như là mất đi khống chế, đồng nhiên hướng hắn ép đi qua. Kính thần biến sắc, cái này, nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, lập tức điều khiển gương đồng nhỏ tránh ra thật xa. Nhưng mà khóe mắt có nhìn, lập tức hồn phi phách tán, kia con đại xà hóa thân thân thể công bằng vừa vặn khoảng hướng Tiêu Văn Bình ngồi xếp bằng nhập thân. Lần này nếu là thật, cho dù Tiêu Văn Bình đã là nguyên anh kỳ cỡ giả, sợ cũng là muốn biến thành một cục thịt bùi. Kính thần hoàng hốt phía dưới, lại cũng không lo được nguy hiểm, bỗng nhiên xông về phía trước, ngay tại thân rắn sắp ép đến Tiêu Văn Bình nhục thân một khắc này, hóa làm một con năng lượng đại thú, đem nó có tới. Sau đó, năng lượng tay lộn nhào tránh ra thật xa, tại trên đầu của nó, đại xà thân thể khổng lồ rốt cụca xuống, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liền cả mặt đất đều tựa hồ chấn động mấy lần. Chương 337, thao túng, hạ. Hết thể đều kết thúc, lộ ra đại xà khổng lồ đầu lâu, chính mở ra một đôi con mắt thật to trừng mắt đi xa năng lượng tay. Năng lượng tay tại không trung nhúc nhích một lát, lại biến trở về Kính Thần bộ dáng, nó bông xuống Tiêu Văn Bình nhục thân, đi tới đại xà cự đầu bên cạnh, mở ra miệng rộng, âm thanh kiệt lực sẽ gầm rú lấy, "Ngươi, thần kinh a?" Một khi nghĩ đến vừa rồi nguy cơ, Kính Thần liền cảm thấy không rét mà run. "Xì xì, xì xì." Đại xà miệng lớn mở ra, phun ra nồng đậm rét lạnh khí tức. Nhiệt độ dưới đáy, thực tế là làm người khó có thể chịu được. Khẽ run lên, Kính Thần lời nói đột nhiên ngừng lại, tại năng lượng của hắn thể phía trên nhanh chóng được một tầng nhàn nhạt xương trắng. Sau đó Dương Mù Kích thành thật mỏng băng xương cự xà đầu to thông suốt dừng lại, kia hai cái mặt bàn lớn nhỏ trong mắt tại to lớn trong hốc mắt đổi tới đổi lui, nhìn qua lại có một tia bằng hoàng. Mặc dù Tiêu Văn Bình thần thức là nhập thân vào đại xà phía trên, nhưng ánh mắt của hắn cũng không có mù, cho nên kính thần xà thân xin giúp đỡ mình sự tình hắn hay là xem ở mắt rằm, nhớ ở trong lòng. Đối với kính thần biểu hiện càng là tràn ngập càng kích, cũng không có bởi vì nó chỉ trích mà có chỗ oán hận. Trong thấy kính thần đến bên người, hắn vội vàng chỉ huy mở ra miệng rộng, muốn biểu thị một phen nãy Chỉ là, vội vàng phía dưới, Tiêu Văn Bình lại quên một việc. Lúc này ý thức của hắn ngay tại đại xã thể nội dốc hết toàn lực khống chế kia to lớn khó có thể tưởng tượng thân thể, chỉ là bởi vì giữa lẫn nhau thực lực sai biệt thực tế quá lớn, mà lại làm vì một người bình thường. Hắn trước kia cũng không cùng yêu quái nghiên cứu thảo luận qua cái gì hóa hình phương diện điệu tâm đắc trải nghiệm, cho nên đến nay đừng nói là trưởng không tự nhiên, liền ngay cả bình thường bò cũng là khó mà làm được. Mặc dù miễn cưỡng mở ra con kia huyết buồn đại khẩu, nhưng là phương ra, lại không phải tiếng người, mà là rét lạnh kia đến cực điểm lạnh khí tức. Tinh thần thân thể là từ năng lượng thể tạo thành, gặp loại này cực đoan khí tuyết, lập tức động. Nhập thân vào đại xã bên trong Tiêu Văn Bình lập tức một mực ngậm miệng lại, nghĩ không ra cái này còn đại xã hàn khí vậy mà như thế chi trọng, quả thực ngay cả năng lượng thể cũng có thể đông cứng. Xem ra huy năng trí lớn, sắp thực không kém hơn Khuê Nhi tiến hóa. Cắt cắt rất nhỏ run run âm thanh từ kia màu trắng băng nhân bên trong phát ra, cánh thần một chân chậm rãi giơ lên. Tiêu Văn Bình đại hỉ, nguyên lai kính thần còn có thể sống động a, hắn vọng tình phía dưới, vô ý thức há miệng ra. Hô. Mạch liệt như là gió bấc thét địa lưu qua. Trước mắt băng người như là khói bụi bị đại xã trong miệng khí tức thổi tan. Đây trời đều là năng lượng màu trắng kết tinh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra sắc sỡ lóa mắt, đẹp không sao tả xiết. Một giọt to lớn có thể so bom nguyên tử lớn tiểu mồ hôi lạnh từ đầu rắn bên trên chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng chảy xuống. Thông suốt, khung lồ đầu rắn bốn phía lay động, nhưng mà trừ toé lên kia mạng thiên phi vũ cho bụi bên ngoài, liền rốt cuộc không có một chút tác dụng nào. "Xi xi, thật xin lỗi a ta không phải cố ý, thật không phải là cố ý." Mặc dù không cách nào chính miệng biểu đạt, hắn hay là phát ra sóng não xin lỗi. Tiêu Bình nóng vội khí khô, kính thần sẽ không chết đi. Nhắm lại ngươi miệng túi, Trang đoán giận thanh âm truyền vào trong đầu, đại xà động tác lập tức vì đó mà ngừng lại. Nghe tới thanh âm quen thuộc lọt vào tai, Tiêu Văn Bình lập tức bình tĩnh trở lại. Gấp rút mà hỏi, Kính Thần, ngươi còn chưa có chết ta? Ngươi mới chết nữa nha. Kính Thần tức giận nói, ngươi vừa rồi đang làm gì? Muốn mưu tài hại mệnh a? Biết Kính Thần vẫn còn tồn tại tại thế, Tiêu Văn Bình chỉ muốn cất tiếng cười to, nhưng mà, tiêu con đại xà miệng mới vừa vận mở ra một đường nhỏ. Liên nghe tới Kính Thần gầm phét thanh âm, nhắm lại, không muốn mở ra. Tiêu Văn Bình khẽ giận mình. Nợ nụ cười khổ, đều nói càng lực lượng cường đại thì càng nguy hiểm, nghĩ không ra quả là thế. Uy, ngươi trở về." Lên tiếng, Tiêu Văn Bình thu hồi ý thức, trở về bản thể, nhưng mà chỉ có tại chính thức trở về bản thể một khắc này, Tiêu Văn Bình mới cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nếu là vừa rồi mình bị ép thành thính mối, vậy nên làm sao xử lý a? Một sợi khói trắng lượn lờ dâng lên, tại không trung tạo thành kính thần bộ dáng. "Hắc hắc." Tiêu Văn Bình lúng túng cười một tiếng, nói, "Kính thần, ngươi không sao chứ?" Kính thần giận hư một tiếng, nói, "Được rồi, lấy ngươi trước mắt lực lượng căn bản là không có cách giá khu cái này con đại xà, cho nên, để ám anh bọn chúng tới đi." Ám anh Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói, bọn chúng được sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Kính Thần rất không chịu trách nhiệm nói, khẽ gật đầu, Tiêu Văn Bình cảm ứng đến đại xà thể nội ám anh khí tức, để hắn kinh ngạc chính là, tại đại xà thể nội chung liên hệ đến hơn 10 đạo khí tức quen thuộc, nhưng mà trong đó chỉ có 3 đạo còn có độc lập ý thức, cái khác sao, đều đã yếu ớt không còn hình dáng, mắt thấy sau một chốc, liền muốn triệt để bị đại xà đồng hóa. Âm thầm thở dài, thân cách lực lượng chi lớn xác thực không phải tầm thường, mình vừa rồi đánh đi vào hơn 10 nguyên anh tại hấp thu dị năng cùng hỏa nhị khí về sau, lấy năng lượng mà nói cộng lại tuyệt không ở trong tôi anh phía dưới, nhưng là giờ phút này ám anh còn tại đại xã thể nội sống rất tốt, mà những cái kia nguyên anh liền đã biến mất vô tung vô ảnh, trở thành đại xã tư bộ phẩm. Thu liễm tâm thần, Tiêu Văn Bình ngoài miệng lầm bẩm nói, trong lòng của hắn cũng đồng thời hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, động đi. Thông suốt, đại xã to lớn đầu lâu lại một lần nữa cao cao dơ lên, sau đó cả tòa núi nhỏ như thân rắn cũng đúng mình lên không, chỉ là trong chốc lát, đầu này dài đến trăm trượng thân thể khổng lồ liền đã bình ổn bay đến giữa không trung. Thất ở kia che khuất bầu trời to lớn bóng tối phía dưới, Tiêu Văn Bình cùng kính thần đồng thời ngước đầu nhìn lên. Nhưng mà Bọn hắn mắt có thể bằng, chính là từng mảnh từng mảnh bóng loáng như gương vậy giáp màu đen, cái này con đại xà tại không chúng tự do bay lượn bay múa, nói không nên lời thoải mái tự tại. Có lẽ, chỉ có cái này một mảnh rộng lớn khôn cùng trời xanh mới là để nó chiến phát hiện mình tốt nhất sân khấu. Mà kêu phiến mỹ lệ đại địa đối với nó đến nói, đã quá tiểu. Kính Thần, Tiêu Văn Bình nhỏ giọng thê ơ, "No, ngươi nhìn, con rắn này có phải là sống rồi? Cái gì? A, không, ý của ta là, con rắn này giống hay không đột nhiên phục sinh rồi?" Kính Thần cẩn thận nhìn mấy lần, khẳng định nói, "Là có điểm giống." Tiêu Văn Bình giơ ra một cái tay, tại cái kia trên tay đang đứng sau cùng một cái ám anh. Xuyên thấu qua thân rắn du tẩu lúc ngẫu nhiên lộ ra ngoài một điểm quan tuyến, nhìn chăm chú ám anh kia mặt không biểu tình gương mặt. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Ám anh thậm chí ngay cả gia hỏa này cũng có thể khống chế tự nhiên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." "Rất bình thường." "Cái gì?" "Văn Bình, cái này con đại xà lợi hại, hay là ám thần lợi hại?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cơ hội là không cần nghĩ ngợi liền nói, "Kia còn phải hỏi, đương nhiên là ám thần lợi hại nhiều." "Nếu là lấy giá người mà nói, Cái này con đại xà sắc thực lớn hơn ám thần vô số lần, nhưng lại như lấy bản thân vốn có uy năng đến xem. Đại xà liền là xa xa không kịp. Chính như bảo Bối Thần cùng Thần Mục lão tổ đồng dạng, mặc dù đồng dạng có không cùng luân so cường đại uy năng, nhưng là tại năng lượng trên việc tu luyện, bọn chúng lại là đi hai cái cực đoan. Bảo Bối Thần thần chi lực là chất đỉnh phong, mà Thần Mục lao tổ vốn có lượng thì là thiên hạ vô song. Cho nên bọn chúng hai cái mới là trong tu chân giới chân chính chỗ tể. Đại xà cùng ám thần khách quan cũng là đạo lý giống vậy, nếu như nói khác nhau ở chỗ nào? Đó chính là đại xà lượng còn lâu mới có thể cùng ám thần địa chất so sánh. Cả hai nếu là gặp nhau, đại giả kết quả duy nhất chính là vì dưới mặt đất thổ nhuộm thêm thêm một phần phong phú chất dinh dưỡng mà thôi. Hắc hắc. Kính Thần cười lạnh hai tiếng, nói, tại trấn Ma Tinh bên trên, thần cách có thể đem, có thể so ám thần năng lượng đều khống chế thuận buồm xuôi gió, như vậy ba cái ám anh liên thủ, đương nhiên có thể thúc đẩy cái này con đại giả. Tiêu Văn Bình giật mình ở đầu, đúng vậy à, thần cách năng lực khống chế tự nhiên không phải hắn thần niệm có thể so sánh. Như vậy, ám anh có thể để cho đại giả hóa Cái này, Kính Thần cười khổ lắc đầu. Hàm anh dù sao cũng là từ trên người ngươi sao chép được, cho nên nếu như ngay cả ngươi cũng không hiểu đồ vật, lại muốn hắn làm sao hiểu đâu?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, nói: "Thật sao, ta sẽ không, có thể hoặc ra. "Cái gì? Ngươi còn muốn nếm thử?" Kính Thần lớn thất kinh hỏi, như thế mạo hiểm chàng diện một lần đều ngại nhiều, chẳng lẽ Tiêu Văn Bình còn muốn một lần nữa? lao nhân ra ông ta cũng không muốn phục buổi. "Mỉm cười, Tiêu Văn Bình chế nhạo lấy nói: "Kính Thần, ngươi cũng là lao hồ đồ." Nói vậy, khoát tay áo, Tiêu Văn Bình cười nói: "Hóa hình thuật chúng ta sẽ không, nhưng có người sẽ a, hướng bọn hắn thỉnh giáo không phải?" mang theo một tiêu nghi vấn, Kính Thần trở lại gương đồng nhỏ bên trong, theo Tiêu Văn Bình đi tới sơn môn bên ngoài. Một rời sơn môn, vừa vận trông thấy Di Đạt giữ ở ngoài cửa, Tiêu Văn Bình tiến lên, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Kính Thần giờ mới hiểu được tới, thầm than Tiêu Văn Bình thông minh, mình hai cái sát thực không biết hóa hình thuật, nhưng là những tiên nhân này hiểu a, hướng bọn hắn thỉnh giáo mới là lẽ phải. Di đặt cũng không rầu riễu, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nội sơn môn, đem như thế nào hóa hình thuật giảng thuật một lần, đồng thời tại Tiêu Văn Bình yêu cầu dưới làm mẫu một lần. Tiêu Văn Bình cúi đầu, tựa hồ tại mặc niệm lấy cái gì, qua một trận, không trung đột nhiên truyền đến nộ vang chưa con đại giả thân thể vậy mà bắt đầu co vào coắn. Lúc bắt đầu, tốc độ còn không mau, tựa hồ cũng không thích hướng biến hóa như thế, nhưng là sau một lát, lập tức liền trở nên thành thạo dị thường, chỉ là mấy tức công phu, không chung cái kia quái vật khổng lồ đã biến thành một đầu rải nhỏ tiểu xà. Tiêu Văn Bình chỉ một ngón tay, tiểu xà ngoan ngoán du lịch tiến vào thiên hư giới chỉ, tìm cái cớ đuổi di đạt rời đi, vị này tiên nhân tại lúc chia tay thời điểm, có chút bội phục nhìn hắn một cái, không hổ là thần sư a, vậy mà có thể tại tu chân cảnh giới liền sử dụng hóa hình thuật, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem di đi, kinh thần ra, kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao học được Tiêu Văn Bình đối với nó đáp lại một cái nụ cười thật to, nói: "Ta sẽ không." "Cái gì? Cái kia Di đặt đang nói cái gì đồ vật, ta căn bản cũng không lý giải." Tiêu Văn Bình cười tủm tìm nói, "Nhưng là, hắn tại trước mặt của ta hóa hình qua một lần, vậy liền đủ." Bởi vì, học sinh của hắn cũng không phải là ta, mà là Ám Anh. Kính Thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói cho cùng, nguyên tới vẫn là Ám Anh công lão a. "Tốt, Kính Thần, thu thập một chút. Làm chi? Chúng ta muốn trở về." "Đi đâu? Thu chân giới, Vạn Bảo Đường." Tiêu Văn Bình chậm nói, "Ta muốn đem nhà kỳ cứu trở về." Chương 338: Dị năng biến hóa. Viêm giới trên bầu trời đã xuất hiện đã lâu màu lam nhạt, sinh mệnh chi thủ khi lấy được tiểu kim phủ bên trong tất cả thần chi lực bổ sung về sau, tạm thời khôi phục nhất định sinh mệnh lực, tối thiểu tại trong vòng trăm năm còn có thể duy trì ở cái này một mảnh vui vẻ phồn vinh giả tượng. Trên mặt đất, thông suốt xuất, xuất hiện một đầu to lớn bóng tối, chính đang nhanh chóng di chuyển về phía trước lấy, phàm là bị đoàn bóng ma này bao phủ sinh mệnh, vô không cảm thấy một cỗ băng lãnh hơi lạnh tấu xương, từng cái quần mình bắt đầu Trên bầu trời, một đầu chân chính quái vật khổng lồ mang theo một cỗ uy thiên địa uy áp mẽ, ngay tại hướng về phía trước phi hành Tốc độ phi hành mặc dù không phải rất nhanh, nhưng lại vô song vững vàng, ngồi ở phía trên Tiêu Văn Bình bọn người thậm chí ngay cả đại xà di động cũng không cảm giác được. Tại tòa kia có thể so núi nhỏ đồng dạng to lớn trên người, có một cái tạo hình độc đáo lắm viên, bên trong có hơn 10 cái mỗi người đều mang đặc sắc tiểu xảo đình lâu, tại đình lâu xung quanh, tựa hồ có một đạo nhìn không thấy kết giới ngăn trở bốn phía gió lốc, khiến cho đình lâu bên trong khách nhân tránh trên bầu trời gió táp nội khổ. Một sợi màu vàng kim nhàn nhạt tại Tiêu Văn Bình trong tay lưu chuyển lên, nhan sắc mặc dù ảm đạm, nhưng quả thật chính là uy lực vô tận thần chi lực. Văn Bình, thanh âm ấm mếm hái vang lên bên hai. Ngô Làm sao rồi? Đạm Kim sắc quang mang bỗng nhiên biến mất, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Phượng Bạch Đế trong mắt một màn kia kinh ngạc. Tại cầm lấy Thiên Lôi kiếm trong nháy mắt đó, Phượng Bạch Đế cũng có rất lớn cải biến, cùng nàng ở chung lâu ngày, Tiêu Văn Bình sớm đã phát giác. Tại nàng trên thân, tựa hồ thiếu mấy phân non nớt cùng ngạo khí, mà nhiều một chút thành thục cùng quan tâm. Có lẽ, chỉ cần là người, luôn luôn sẽ thay đổi đi. Phượng Bạch Đi ánh mắt trên tay hắn vừa đi vừa về liếc nhìn một lát, rốt cuộc hỏi, "Tiểu Kim phủ năng lượng tại cứu chữa sinh mệnh chi thời điểm thật dùng hết rồi sao?" "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình cười khổ u giận nói, Viên kia sinh mệnh chi thủ cần thiết có thể số lượng lớn lớn, liền xem như đem tiểu kim phủ bên trong thần chi lực đều ép quang, cũng là không đủ, ta lại thế nào dám giữ lại? Phượng Bạch Đi Đôi Mi thanh tú nhắn lại, trần chờ một lát, hỏi: "Thế nhưng là, ngươi vừa rồi?" Tiêu Văn Bình sửng sở, lập tức Minh Bạch Phượng áo trắng nói tới là trong tay mình vừa mới lóe ra năng lượng màu vàng óng. Chân mày hơi nhíu, không biết phải làm thế nào giải thích mới tốt. Vừa rồi cố năng lượng kia đúng là thần chi lực một loại, bất quá, kia là bị kính thần xưng là uy thần lực dị năng. Tại Tinh Nội Sơn môn, Cố này dị năng tại hắn sống còn lúc bạo phát đi ra, chẳng những nhất cử thôn vẻ thủy hỏa nhị khí, yếu hắn một cái mập nhỏ, mà lại cố này dị năng tự hồ còn phát sinh một loại nào đó đột biến. Từ trước kia vô vị không màu, biến thành hiện tại mở nhạt năng lượng màu và nóng, chợt nhìn qua, đích xác rất dễ dàng cùng chân chính thần chi lực lẫn lộn cùng một chỗ. Bất quá, cố này dị năng nhan sắc mặc dù biến, nhưng là chưa có thể từ không sinh có chế tạo đồ vật bên ngoài, phải chăng còn có cái gì càng thêm năng lực đặc thủ liền không được biết. Nghíu nghíu da đầu, mình biến hóa trong cơ thể ứng làm như thế nào hướng người giải thích đâu? Tiêu Văn Bình nghĩ nghĩ, mới nói, áo trắng Ta trên thân tựa hồ nhiều một đạo kỳ quái năng lượng. Hai đầu lông mày hiện lên một tia nhàn nhạt thần sắc lo lắng, Phượng Bạch Tí vươn ung tủn ngón tay ngọc. Chủ động cầm tay của hắn, nói: "Văn Bình, để ta thử một chút." Hút. Có chút trần chờ một chút, Tiêu Văn Bình hay là như nói ngưng tụ lại một điểm biến chủng dị năng châu nhập Phượng Bạch Tí thể nội. Cố năng lượng này mặc dù có thể chế tạo đồ vật, nhưng là đối với nhân thể phải chăng có hại. Hắn nhưng không dám xác định, cho nên hắn là cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn đem như vậy gọn đồng một chút năng lượng góp đi vào. Đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, Phượng vừa tức giận vừa cười, nói: Bình, ngươi cũng quá keo kiệt đi." Nói xong, nàng đóng lại đôi mắt đẹp, nương thần thể nghiệm và quan sát cố này cùng thần chi lực tương tự năng lượng bắt đầu. Tiêu Văn Bình chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Bạch Đĩ kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, trên mặt không có bất kỳ cái gì số phấn, rất tự nhiên hai đạo còn con không động cũng không nhạt lông mày bao, lại phác họa hoàn mỹ vô khuyết, cô nụ đều, bờ môi nhỏ ni đỏ tươi tức ác, để người hận không thể nhào tới hung hăng cắn một cái. Đương nhiên, tại trước mắt mà nói, cái này vẹn vẹn một cái mỹ hảo nguyện kinh ngạc càng, càng đậm, cảm thấy cái gì cổ kỳ lạ sự mà khó mà phán đoán. Làm sao rồi? Lần này, thế nhưng là đến phiên Tiêu Văn Bình lo lắng hỏi, "Áo trắng, cô năng lượng này?" Hắn cũng không phải là lo lắng cho mình cỗ này dị năng có cái gì không đúng, cái đồ chơi này tại trong cơ thể của mình cũng không biết sống sót bao nhiêu năm, gần nhất lại cứu mình một mạng, cho nên tuyệt đối không có hại. Nhưng là, đối với hắn người sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, vậy coi như khó nói vô cùng. Phượng Bạch đi khẽ lắc đầu, nhìn thấy Tiêu Văn Bình lo lắng thần sắc, trong lòng của nàng ấm áp, nói, "Ta cảm giác không ra cỗ năng lượng này đến cùng có làm được cái gì, bất quá." "Bất quá cái gì? Mau nói a." "Bất quá, cho ta cảm giác" Tựa hồ cùng bảo mệnh kim phủ không sai biệt lắm. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, bật thốt lên hỏi, "Bạch Hạc tổ sư bảo mệnh kim phủ?" "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình trong ánh mắt lóe lên một tia thần thái kỳ dị, hắn nhẹ giọng hỏi, "Áo trắng, người nói là cô năng lượng này có thể trị tổn thương?" "Rất có thể." Phượng Bạch Đế thận trọng thật lâu, rốt cục nói, "Tiêu Văn Bình nghe xong, lập tức gữa thích lông mày, Phượng Bạch Đế nói chuyện, hắn cũng nghi tới, lúc ấy mình nguyên anh sớm đã vỡ tan thành vô số mảnh vỡ, theo lý mà nói, mình coi như là may mắn nhặt về một cái mảnh nhỏ, một thân tu làm căn bản bên trên cũng phế. Nhưng trên thực tế, Tu vi của mình chẳng những không có bất luận cái gì lưu lại ngược lại là đại đại trước tiến lên một bước nhảy lên đến tối thiểu không tại phân thần kỳ phía dưới cảnh giới có lẽ phượng Bạch đi nói không sai loại này năng lượng tại phát sinh dị biến về sau đã có loại này chăm sóc người bị thương năng lực còn có thiểu Kim Phủ Phượng Bạch Bạchí đột nhiên nói tiểu Kim Phủ tiêu Văn Bình lấy làm kỳ nói áo trắng tiểu kim phủ năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn ta nói là trong cơ thể nguyên loại này năng lượng cùng tiểu kim phủ bên trong thần tri lực cũng có chút tương tự thật sao tiêu Vă Bình khỏe mắt lại lần lưỡi nhảy một cái Vô luận là tiểu kim phủ bên trong thần chí lực hay là bảo mệnh kim phủ bên trong năng lượng thần bí, đều có khởi tử hồi sinh đặc hiệu. Nếu như đồng thời cùng cái này hai loại năng lượng tương tự lời nói, như vậy liền xác định vững chắc không sai. Phượng Bạch đi mở ra đôi mắt đẹp, dưới sau cùng kết luận, tóm lại, ta phát giác cố năng lượng này có rất cảm giác quen thuộc. Quen thuộc. Tiêu Văn Bình trong lòng cao hứng, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng thịnh, lúc này càng là chế nhạo nói, đương nhiên. Đây là ta năng lượng, người ta mỗi ngày cùng một chỗ, nghỉ chưa quen thuộc cũng khó a. Phượng Bạch Đĩ khuôn mặt đỏ lên, nói, không muốn ba hoa, cùng Nhã Kỳ muội tử sau khi tỉnh lại, Nhìn nàng làm sao chế ngươi? Cái này, Nhã Kỳ sẽ không làm khó ta." Tiêu Văn Bình khẳng định trùng điệp nói một câu, nhất định. Giữa hai người trầm mặt lại, ánh mắt của bọn hắn đồng thời rời về phía bọc tại Tiêu Văn Bình trên cổ tay cẩn cuốn quyển. Gia nội sơn muôn về sau, Phượng Bạch Đi liền đem cẩn cuốn quyển còn cho hắn. Tiêu Văn Bình thông suốt ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chú Phượng Bạch Đi kia cử thế vô song xinh đẹp dung nhan, động tình nói, "Áo trắng, cùng Nhã Kỳ trở về về sau, chúng ta giải quyết nơi này vấn đề, sau đó cùng một chỗ trở lại địa khẩu." "Được chứ?" Phượng Bạch Đi sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng chịu không được kia nóng rực ánh mắt, hiếm thấy tránh đi đến, nói khẽ, cùng Nhã kỳ muội tử tỉnh lại, rồi nói sau. Tiêu Văn Bình đại hỉ, thông suốt thấy hoa mắt. Phượng Bạch Ty đã là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chóp mũi vẫn như cũ có thể ngửi được một sợi nhàn nhạt hương thơm. Trong lòng thầm than, nói thật ra, cho tới bây giờ, Tiêu Văn Bình đã không biết vượng Bạch Ty đến tột cùng là cảnh giới gì. Tựa hồ lấy được thiên lôi kiếm về sau, năng lực của nàng liền có một cái tính chất đột phá, nhưng là đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Đừng nói là hắn, liền xem như Kính Thần cùng Khuê Nghì, cùng tiên nhân cũng là nhìn không thấu. Bên ngoài đỉnh đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ho khan, Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Thích chính cười tủm tìm đi tới. Long trưởng lão có gì chỉ giáo? Long Thích quay đầu hướng nước cờ bên ngoài hơn 10 trượng một tòa khác cái đỉnh nhỏ nhìn lại, kia dạng ngồi xếp bằng hai người, chính là Khuê Nhi cùng xa bờ. "Tiêu Đạo Hữu, chúng ta nói chuyện, bọn hắn có thể nghe tới a." Một sợi như là trùng lầm bầm thanh âm truyền lọt vào trong hai, rõ ràng là Long Thích đặc biệt vị chi, nghe không được địa. Tiêu Văn Bình cười nói, "Tiền bối yên tâm, cái này bên trong là tình đấu huyễn giới một cái biến hóa, tất cả cái đỉnh đều là một cái bịt kín trường hợp, tương đương với một cái nho nhỏ không gian giới chỉ." chị cần chúng ta quán bế, liền sẽ không có bất kỳ thành em gì truyền ra." Long Thích liên tục gật đầu, nói: "Tinh đấu huyền giới thật không hổ là thiên hạ chí bảo a, không chỉ là tinh đấu huyền giới, hơn nữa còn tự thành không gian, liền xem như các phái sơn môn sợ cũng không gì hơn cái này." Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nói: "Long tiền bối, ngài đừng quên điệp tiên nhất tộc bởi vì từ trước đến nay không tranh quyền thế, cho nên đắc đạo thành tiên người nhiều như cá giết sang sông, mỗi một vị đại thành kỳ điệp tiên đô trước khi đến tiên giới trước đó, đem việc trải qua thiên kiếp vênh điệp kén đưa vào tinh đấu huyền giới, cho tới nay vô số năm bên trong đã không biết tích lũy bao nhiêu tiên linh lực." Hắn nhìn xem Long Thích, khẽ lắc đầu, nói: "Vạn bối gặp qua vô số không gian giới chỉ, nhưng là thật sự có thể lớn hơn tinh đấu hiện giới, nhưng cũng chỉ có một cái, đó chính là thần mục trong cung điện sơn môn cấm địa." "Xác thực, cũng chỉ có cái kia có thể dung nạp một triệu tinh quái đồng thời tu luyện loại cực lớn không gian giới chỉ, mới có thể hơn được tinh đấu hiện giới." "Bất quá, cái kia sơn môn thế nhưng là cố định không cách nào di động, kém xa tinh đấu hiện giới thuận tiện tự tại." Long Thích gật đầu nói phải, hiển nhiên đầu này Lao Long cũng là đi qua thần mục cung điện, được chứng kiến cái kia siêu cấp không gian giới chỉ. Ánh mắt nhất chuyện, Long Thích nói: "Tiêu Đạo Hữu, Long có mấy câu muốn hỏi." người nhìn. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói, "Tốt, theo tiền bối ý tứ." Dứt lời, vung tay lên một cái, cái đỉnh trung quanh lập tức dâng lên một tầng màu trắng sương mù, rất nhanh liền đem toàn bộ cái đỉnh bao vào. Chương 339, Lao Long tâm tư. Nhìn kiến không kẽ hở trung quanh, Tiêu Văn Bình cười nói, "Long trưởng Lao có chuyện có thể nói thẳng." Long thích giờ phút này mới hoàn toàn yên tâm lại, đối Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, hỏi, "Tốt, Lao Long chỉ là muốn hỏi một tiếng, Tiêu đạo Hưu cũng là thật tâm nghĩ muốn trợ giúp ma giới cứu chữa viên kia sinh mệnh thụ a?" Bình khẽ giật mình, "Cái này tính là gì lời nói a?" Chẳng lẽ lao nhân gia ông ta ngay cả cái này ý chuyện cũng không biết sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Long Thích, chỉ thấy đầu này lão long một mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải là đang nói đùa. Chần chờ một lát, Tiêu Văn Bình có chút không nắm chắc được lao long ý đổ đến, thế là hỏi dò: "Long trưởng lão, chuyện này mọi người không phải đều biết chưa?" Long Thích khẽ gật đầu, nói: "Biết là biết, nhưng là, Tiêu đạo hữu làm như thế, liền không sợ trong tu chân giới có chỗ à? dị nghị a?" Dị nghị? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, trong lòng chậm rãi dâng lên một tiêu bất báo hiệu, nghe lão long tiểu nói này, thật là có khả năng a. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có giả bộ hồ đồ mà hỏi, cái này sẽ a? Dương Nhân Hội, Long Thích khẳng định nói, ma giới cùng tu chân giới sớm tại 3000 năm trước liền kết xuống ân oán sống chết rồi, đến nay còn là sinh tử đại địch, tiêu đạo hữu như thế giúp bọn hắn, khẳng định sẽ chọc cho lên chỉ trích. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nhớ tới sư phụ cùng ăn vương bọn người đối đãi ma nhân thái độ, đồng nhiên biết lời ấy không giả. Con người đảo một vòng, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Long Thích, một mặt thành khẩn thỉnh giáo, như vậy lấy Long trưởng lao góc nhìn đâu? Long Thích sắc mặt không thay đổi, nhưng mà khẩu khí lại là không thể nghi ngờ, không đi khoản hắn. Cái gì? Tiêu Văn Bình giận mình, đầu này lão Long làm sao càng nói càng huyền, không đi cùng hắn, có thể sao? Ma giới tuổi thọ tuyệt đối không dài, liền xem như đạt được lần này bổ sung, nhưng là trong ngàn năm khẳng định hủy diệt. Long trưởng lão mỉm cười, vậy mà mang một chút quỷ dị hương vị, chúng ta liền cho hắn kéo hơn ngàn năm, chẳng phải xong rồi? Tiêu Văn Bình mờ mịt gật đầu, đầu này lão Long ngược lại còn có chút bản sự, lại có thể nhìn ra viêm giới tình huống lúc này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên chỉ chỉ phía trước, hỏi, Long trưởng lão, ngươi đừng quên, tại chúng ta bên cạnh, thế nhưng là có hai cái tiên nhân tại a, ngươi cho rằng Chúng ta đổi ý về sau, bọn hắn chịu từ bỏ ý độ a." Long Tích hắc hắc cười lạnh hai tiếng, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, Bình Tĩnh nói, "Bọn hắn tự nhiên không chịu, nhưng là đã đi tới địa bàn của chúng ta, vậy liền không phải do bọn hắn." "Nói thế nào?" Long thích đột nhiên hướng về Tiêu Văn Bình thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, "Nếu là Tiêu đạo hữu chịu xuất thủ tương trợ, nghĩ muốn lấy hai người này còn không phải dễ như trở bàn tay." "Ta." Tiêu Văn Bình chỉ vào cái mũi của mình, kinh ngạc nói không ra lời. Tuy nói hắn hiện tại là nhiều một cái đại xà hóa thân, đối phó một cái đã có 10 phần mà chặt, nếu như lại đem kính thần tính đến đi, Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể đối phó được xa bờ. nhưng thắng là một chuyện, giết bọn hắn liền lại là một chuyện khác, đầu này Lao Long phải chằng đang nói mê sảng a. Long thích sắc mặt cũng là có chút xấu hổ. Trong lòng của hắn đồng dạng đang nghĩ, tiểu tử này ngày thường giảm thông minh linh lợi, làm sao bây giờ lại trở nên vụng về rồi? Hắn là thật nghĩ không ra, hay là ra vẻ không biết ta, chỉ là cùng đường này, hay là không gặp Tiêu Văn Bình trả lời, đành phải chủ động địa phá và bốối thần. A, náo nửa ngày. lai like hắn nói là mượn bảo bốối thần xuất thủ a, không cao hứng trợn mắt. Nếu như là tại tu chân giới, Chỉ cần hắn có thể mượn dùng bảo bối thần thần chi lực, như vậy đừng nói là hai cái hạ phàm địa thiên người, liền xem như đến 10 cái, hắn cũng là không sợ. Chỉ là, hắn ý nghĩ lại cùng Long Thích hoàn toàn khác biệt, Long Thích muốn để viêm giới tự nhiên dịch vong, nhưng là tiêu văn bình lại vừa vặn tới tương phản. Không nói khác, chỉ bằng đây là kính thần chỗ xin nhờ sự tình, hắn liền không cách nào không tận tâm tận lực. Châm ngâm một lát, hắn hỏi, Long Trưởng Lao muốn đưa viêm giới vào chỗ chết, không biết là ngài chính mình ý tứ đâu? Hay là Long Phượng hai tộc ý tứ? Tiêu Văn Bình một câu nói kia rất có học vấn, nếu như chỉ là lao Long chính mình ý tứ, như vậy Tiêu Văn Bình căn bản là không cần để ý tới, nhưng nếu là Long Phượng hai tộc địa ý tứ, cái kia phiền phức coi như lớn. Nếu là cái này hai tộc từ đó cản trở, yêu tộc lại nhắc lên nhiễu loạn, tu chân giới đồng dạng không được căn bình. Trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo dị mang, Long Thích nói, lần này nhập ma giới trước đó, Long Vương Phượng chủ liền đã giao phó, cho, nếu là có cơ hội, liền triệt để diệt cái này tai họa, nói như vậy, Tiêu đạo hữu rõ chưa? Vì sao phải làm như vậy? Dương Nam Chi bên cạnh, há để người khác ngủ say? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thất kính hỏi, đúng đấy Lý do này a? Không sai, lý do này đã đầy đủ. Cái này, làm như vậy chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề rồi. Tội nghiệp. Hừ. Long Thích khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, Tiêu đạo hữu ngươi nhưng từng nhìn thấy, ma giới bên trong, khoáng vật càn cối, liền ngay cả da dáng pháp bảo cũng không bỏ ra nổi mấy một nơi. Nhưng là, bọn hắn người tu chân lại có quân đội tổ chất, mà lại bởi vì làm điều kiện ra khổ, người điệu tâm trí kiên định, cao thủ nhiều, càng là tuyệt không tại chúng ta tu chân giới phía dưới. Tiêu Văn Bình vô ý thức gật đầu, hỏi, cái kia lại như thế nào? Cũng không thế nào dạng, chỉ bất quá Ta dám cam đoan, nếu để cho ma giới sinh mệnh chi thủ khôi phục thọ nguyên về sau, chúng ta nhị giới chiến tranh thế tất lại lần nữa bộc phát, khi đó, Tiêu Đạo Hữu sợ là sớm đã phi thăng tiên lên giới, mà lần này tội nghiệp lại không biết hẳn là từ người nào gây chịu. Lại lần nữa bộc phát chiến tranh. Không thể nào. Hừ hừ. Trừ phi là phong kín giữa lẫn nhau thông đạo, nếu không tu chân giới giàu có, thế tất khiêu khích ma giới người ngậm ngễ. Người khẳng định như vậy? Tiêu Đạo Hữu, nếu là người mình đói khổ lạnh lẽo, nhà vô lương thực dư, mà ngươi ruộng đất giáp nhau cư lại là gia tài triệu, có được nối vàng nối bạc vô số. Mà lại, Long Thích lạnh lùng cười một tiếng. Một đôi tuấn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn như, mà lại, khí lực của ngươi cũng không tại hàng xóm phía dưới. Như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Có chút nhuyễn động nhúc nhích bờ môi, Tiêu Văn Bình không nói thêm gì nữa, mặc dù hắn hưu tâm phản đối, nhưng ở sâu trong nội tâm cảm giác lại nói cho hắn, Long thích nói một điểm không sai. Coi như hắn thành công ngày hôm nay đem Viêm Giới từ trên con đường tử vong kéo trở về, nhưng là, theo nhị địa giao lưu ngày càng sâu, chiến tranh buộc phát khả năng thật sự chính là rất lớn. Cũng không thể nói Viêm Giới người tham lam vô độ, mà là người luôn có tư tâm luôn luôn không có tận cùng, được lũng trong thủ, kia là bản tính trời cho con người, viêm giới bên trong người lại há có thể ngoại lệ. Có lẽ tại do nạn thế hệ này, sẽ còn nhớ được hắn Tiêu Văn Bình ưu việt, nhưng là bọn hắn lại đời sau đâu. Còn có ai sẽ nhớ được hắn Tiêu Văn Bình? Còn có ai sẽ đi vì kỷ niệm một cái mấy ngàn năm trước chưa hề gặp mặt tân nhân, mà từ bỏ trước mắt tốt đẹp lợi ích đâu? Mắt thấy Tiêu Văn Bình tựa hồ tâm động, long thích khẽ thở dài, Tiêu đạo hữu nghĩ lại cho kia. Trong mặt nửa ngày, Tiêu Văn Bình nói, xin hỏi tiền bối, ngài còn nhớ rõ tại chúng ta tu chân giới lôi vân phong Tự nhiên nhớ được, Như vậy xin hỏi Tiên Bối, trong thiên hạ, trừ Viêm giới viên kia sinh mệnh chi thụ bên ngoài, còn có chỗ nào có thể dung nạp cô năng lượng này? Nếu là chúng ta bỏ mặc, chỉ sợ trăm năm về sau, Viêm giới vẫn còn tồn tại, mà chúng ta tu chân giới liền muốn trước một bước diệt vong. Không phải, chúng ta không phải đã bắt về Càn Khôn quyển rồi sao? Có thể để Càn Khôn quyển kế tiếp theo trấn áp lôi vân phong bạo. Long Thích lắc đầu liên tục, nói, lúc này Viêm giới địa tiên người chỉ có bốn cái, nếu là chúng ta lại đem hai người này lưu lại. Như vậy còn sót lại hai người kia muốn lại từ lôi vân phong bạo bên trong lấy ra Càn chính là si vọng tượng. Như thế Viêm dưới bên trong người liền xem như mở ra phương ấn, cũng đừng hòng lại đến đến tu chân giới, như thế vẹn toàn đôi bên chi pháp. Tiêu Đạo hưu ngươi nhìn như, Long thích lời nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Văn Bình gương mặt nháy mắt trở nên xanh xám, cặp mắt kia bên trong tựa hồ càng là bao hàm một cỗ nồng đậm oán hận. "Tiêu Đạo Hữu, ngươi làm sao rồi?" Long thích kinh ngạc hỏi. Trầm rãi lắc đầu, Tiêu Văn Bình trùng điệp mà nói, "Việc này quả quyết không thể." Hắn câu nói này nói chém đinh chắn sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Long Tích sững sờ, còn là nghĩ không ra mình ở đâu dặm đắc tội Tiêu Văn Bình, hỏi, "Tiêu Đạo Hữu, cái này là ý gì?" Long Trường lão, ngài hẳn phải biết, càng Khôn quyển là bị bạn Trương Nhã Kỳ chi vật, lần trước vì cản trở Lôi Vân Phong bạo, nàng đã hy sinh qua một lần. Như vậy lần này, Tiêu Văn Bình thanh âm thông suốt truyền lệ, nghe lại có một chút tiếng lên keng, ta tuyệt không cho phép. Long Tịch khẽ giật mình, nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. "Quay đầu đi." Tiêu Văn Bình lạnh lùng nói, "Những chuyện khác đều có thể thương lượng, nhưng là muốn lại hy sinh Nhã Kỳ, kia là tuyệt đối không thể." "Ai?" Long thích có chút hiểu được gật đầu, sau đó chậm nói, "Tiêu Đạc Hữu, cứu Tu chân giới sinh linh, đây chính là một kiện thiên đại công đức à? Ta nghĩ liền xem như để trường đạo hữu một lần nữa, nàng cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Có lẽ nàng sẽ, nhưng là, ta không cho phép." Tiêu Văn Bình quay đầu, cùng Long Thích nhìn nhau, hắn là thanh âm dần dần băng hàn chết cốt, như là có người từ đó cản trở, ta liền dùng hết thủ đoạn, diệt nó toàn tộc." Long Thích biến sắc, làm Long tộc đệ nhất cao thủ, nghe tới như thế uy hiếp trắng trợn lời nói, lại hả có thể không giận. Khi thế cường đại từ Long Thích cùng Tiêu Văn Bình trên thân dần dần tu ra, ngay tại cái này không gian nho nhỏ giằng đối chọi gắt, không ai ai. Sau một lúc lâu, Long Tích đột nhiên thở dài một tiếng, tán đi khí thế, nói, "Đã Tiêu đạo hữu không đồng ý." như vậy còn có một cái biện pháp. Cái gì? Tiêu đạo Hưu tại ma giới sinh mệnh chi thụ giới không phải vài một cái năng lượng chuyển đổi đại trận a. Đúng vậy. Như vậy, liền mời Tiêu đạo Hưu sửa chữa một phen, đem tiêu biến thành công kích trận pháp. Người. Không sai, sinh mệnh chi thụ vốn chính là treo một hơi, nếu là lại bị lôi vân phong bạo một kích, cam đoan tại chỗ tử vong, tuyệt không có may mắn. Chẳng biết tại sao, Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy một sợi hàn khí dọc theo cuộc sống đột nhiên xông vào tâm trí, biện pháp này quá độc, quả thực chính là một lần vất vả suốt đời nhàn a. Long trưởng lão, miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung Tiêu Văn Bình nói: "Thế nhưng là bộ này trận pháp nhất định phải có người phát động, phát động người thì là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ ngài muốn vãn bối đi chịu chết ta? "Không phải, Tiêu đạo Hưu nếu là đồng ý, cái này phát động nhân tuyển liền giao cho Láo Long ta đi." Tiêu Văn Bình thân thể chấn động, giương mắt, cẩn thận quan sát trước mắt đầu này lão Long, trong lòng của hắn chấn động, thực là không như bình thường. Từ lão Long kia bằng thẳng ánh mắt bên trong, Tiêu Văn Bình đã biết, đầu này lão Long nói như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm, trong lòng của hắn, liền chỉ có tu chân giới tương lai mà thôi. Chương 340: Tâm ma. Đưa Tiễn Long thích Tiêu văn bình ngồi tại trong đỉnh chỉ cảm thấy hoa mắt trong mặt từ khi nguyên anh đại thành về sau còn không có một ngày tượng như bây giờ bàg hoàng qua thật sâu thở dài đối mặt sự thực như vậy hắn còn thật sự có chút không quyết định chắc chắn được Long Th thích nói rất có lý theo lý mà nói hắn là tu chân giới người không nên thương hại viêm giới bên trong người mới là nhưng là trải qua viêm giới một nhóm về sau tiêu văn bình cách nhìn cũng có một chút chuyển biến viêm giới bên trong người chẳng qua là một đám vùng vây dây chết người đáng thương mà thôi nếu là tại không rõ tìnhống giới làm ra hủy diệt viêm giới tự động đây cũng là được rồi nhưng là hiện tại nếu biết lại để cho hắn làm như thế, cái kia tội nghiệp coi như lớn. Nói thật, Long thích cùng Viêm Giới thánh điện bên trong không thiếu vì dân tộc của mình mà cam nguyện xả thân người, nhưng hắn Tiêu Văn Bình cũng không phải khối này liệu a. Nếu như dùng mệnh của hắn đi đổi Viêm Giới hoặc là tu chân giới an nguy, vấn đề này thật sự chính là đau đầu a. Tiêu Văn Bình lắc đầu, đem ý nghĩ này ném sau đầu, cố ý xem nhẹ. Lão Long mặc dù nguyện ý thay thế mình đi phát động kia đồng quy vu tận trận pháp, nhưng là tòa trận pháp này nói cho cùng vẫn là mình bày ra. Nếu như Viêm Giới vì vậy mà vong, như vậy mình thật sự có thể làm được nhìn như không thấy a. Môn tự vẫn lỏng, Tiêu Văn Bình biết hắn làm không được. Nếu là mình làm ra loại chuyện này, khẳng định lại bởi vậy mà thật sâu bức rức, trở thành ngày sau khó mà bỏ qua một khối tâm ma. Hoàng hốt ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy vô số ma nhân ngay tại kêu rên tiêu cứu. Cảnh sát trước mắt nhất truyền, xuất hiện rồ nạn địa khuôn mặt, hắn hai mắt rừng rừng, quát lớn, "Sư phụ, ngài vì sao muốn gạt chúng ta?" Tiêu Văn Bình một cái giật mình, rồ nạn thông suốt biến mất ở trước mắt, xuất hiện Khuê Nhi kia đốt hừng hực liệt hỏa tranh quanh khuôn mặt, hắn bi phấn gầm thét, "Ta muốn cùng ngươi từ phương tám hướng tới, muốn hắn kéo vào kia vực sâu vô tận, Tiêu Bình thậm chí kiệt lực chống cự lại giống như là hãm sâu vũng bùn bên trong kẻ sắp chết, song tay vô lực tại không trúng cơ, nhưng cái gì cũng bắt không được. Thâm Ma, sau cùng một điểm thần trí nói cho hắn, mình xui xẻo. Đầu này Lao Long a, ngươi không có chuyện làm, tìm ta nói lời như vậy, không phải có chủ tâm hại người a? Thật sự là nghĩ chi không đến a, bởi vì Long thích một phen. Vậy mà dẫn xuất tâm ma của mình ép thể, nếu quả thật bởi vậy và điệu, đó mới là thiên hạ nhất chuyện tức cười đâu. Trong lòng không ngừng tê khổ, cái này cũng phải trách hắn gần nhất tu vi cảnh giới tăng lên quá nhanh, từ lĩnh ngộ khí cơ đến kết đan, từ kim đan đến nguyên anh. Lại đến bây giờ so phân thần còn phải cao hơn một bậc thần bí cảnh giới vẹn vẹn tốn hao mấy năm thời gian mà thôi. Thế nhưng là, thực lực nhanh chóng tăng lên cũng không đại biểu hắn điệu tâm cảnh tu dưỡng cũng có thể theo kịp bước chân. Tại cũng không đủ tâm linh tu dưỡng giới, đột nhiên nắm giữ cường đại vũ lực, kết quả sau cùng chưa hẳn chính là chuyện tốt. Chính như lúc này Tiêu Văn Bình, liền thật sâu cảm thấy trong đó khổ sở. Không lo được phần nản lão long, Tiêu Văn Bình liều mạng tập trung ý chí, muốn tự kia trong bóng tối vô biên rẫy rửa ra, nhưng hắn càng là dùng sức, liền càng lún càng sâu, dần dần, một loại lòng tuyệt vọng ngự tràn ngập tại toàn bộ trong lòng. Để hắn cảm thấy cực độ khủng hoảng nhưng mà, ngay tại hắn lại cũng vô lực kháng cự thời điểm, một sợi ấm áp nhu hòa khí lưu từ hung tế tuấn ra, dọc theo thân thể của hắn hướng lên lẻ qua, khí lưu trôi qua, như gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng khoan khoái động lòng người. Hắn tinh thần cũng là cảm thấy cố này, mặc dù nhu hòa nhưng lại cứng cỏi vô cùng ấm áp. Trong lòng địa ấm ám giống như là gặp khắc tinh, nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui, cuối cùng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Thật dài suýt thở ra một hơi, Tiêu Văn Bình mở mắt, đưa tay một vòng cái chán, đều là một mảnh nước đọng. Phản Phật La nhưng lại là chân thật như vậy có thể tin. Tiêu Văn Bình biết mình vừa rồi đã tại Quỷ Môn Quan bên ngoài túi một vòng. Đưa tay một vòng, Từ Hùng bên trong lấy ra một mặt cổ pháp bảo. Chính là Trương Nhã Kỳ lúc chia tay lúc cho hắn đồng tâm kết. Sờ vút lấy ngọc bội trong tay, Tiêu Văn Bình lẩm bẩm nói: "Nhã Kỳ à, nguyên lai là người đã cứu ta a." Đột nhiên, trên cổ tay Quang Mang loé lên, Mộc Linh đã xuất hiện. Tiêu đạo hữu mạnh khỏe. Mộc Linh hay là nhất quán nho nhã lễ độ. "Ừm, còn tốt, không chết được." Tiêu Văn Bình to ra. "Cái gì?" Mộc Linh khẽ mình, "Cái này tính là gì lời nói?" Tiêu Văn Bình thông suốt tình ngộ. Mình tâm ma nhập thể sự tình người ta lại không biết, trả lời như vậy quả thật có chút không thể tưởng tượng, vội vàng cười nói, ta nói là phi thường tốt, thân, thân thể thế hệ đồng. Thật sao? Một Linh Hầu nghi trên giới nhìn một phen, Tiêu Văn Bình hay là Tiêu Văn Bình, không có gì khác biệt a. Một Linh huynh, ngươi ra có việc gì thế? Tiêu Văn Bình lập tức đổi chủ đề hỏi. Quả nhiên, nghe Tiêu Văn Bình hỏi thăm, một Linh cũng liền không lại tìm tòi nghiên cứu, nói, Tiêu đạo hữu, vừa rồi Long trưởng lão lời nói sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Chầm ngâm một phen, Tiêu Văn Bình đoán không được Mộc Linh ý, chẳng lẽ nó cũng là tới khuyên nói mình? Nhìn thấy Tiêu Văn Bình im lặng không nói, Mộc Linh hiển nhiên là có chút gấp, nói: "Tiêu Đạo Hữu, việc này tuyệt đối không thể." Tiêu Văn Bình âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, Mộc Linh quả nhưng không hổ là thần Mộc Chi Linh, là một cái yêu quý sinh mệnh hào hài tử a. "Không nờ, Mộc Linh lời nói xoay chuyển, nói: "Tối điều, tại nhìn thấy Hỏa Linh Tiên trước đó, việc này tuyệt đối không thể đi." Tiêu Văn Bình sửng sở, một hơi thở gấp tiến vào khí quản rỗng nguyên lai Mộc Linh cũng không phải là lo lắng ma giới ngàn tỷ sinh linh, mà là cùng tính thần đồng dạng, đều nhớ lấy một cái gì Hỏa Linh Tiên a. "Tiêu Đạo Hữu, ngươi nghĩ, Hỏa Linh Tiên xuất thân từ giới, ngươi nếu là hủy giới, Ngày sau Hỏa Chi Linh biết được, lại há chịu bỏ qua, nhưng ngươi nếu là cứu viêm giới, Hỏa Linh tiên thế tất có ân lo đáp, về sau sự tình cũng liền dễ thương lượng nhiều. Thương lượng cái gì?" Tiêu Văn Bình hỏi, "Đã một Linh cùng Kính Thần đều đối lựa Linh Tiên coi trọng như vậy, hiển nhiên vật này xác thực không thể có thường." "Cái này? càng Khôn quyển chúng cái này lúc chỉ có thổ, Mộc Hai Linh, còn thiếu Tam đại Linh và ta. Tiêu Văn Bình khỏe mắt một dương, thật lớn cầu khí, Ngũ Hành Chi Linh chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là nghe Mộc Linh ý tứ, vậy mà là muốn tụ tập toàn bộ Ngũ Hành Chi Linh, cái này lại làm sao có thể?" Chần chừ một chút, Tiêu Văn Bình hỏi: Mộc Bảo Hữu, dùng tu chân giới tiền đồ đổ đi đổi một cái Hỏa Linh Tiên, ngươi cho rằng đáng giá a? Cơ hội là không chút do dự, một Linh trùng điệp mà nói, giá trị đừng nói là dùng một giới đi trao đổi, liền xem như dùng thập giới đến trao đổi, cũng giống như vậy đánh giá. Tiêu Văn Bình ánh mắt biến đổi, thật không biết muốn thế nào cùng một Linh trò chuyện. Long thích vì tu chân giới tương lai, nguyện ý đem tự thân lâm vào một cái vạn kiếp bất phục tình trạng, nhưng một Linh liền cùng hắn hoàn toàn tương phản. Vì một cái Hỏa Linh Tiên, thậm chí nói ra không tiếc hy sinh nhị giới lời nói. Đồng dạng là ba đại thánh địa người, làm sao lại chênh lệch xa như vậy a? Mộc Bảo Hữu, như vậy ngươi muốn ta như thế nào đi hướng Long Thích Bàn Giao? Nghe tới Tiêu Văn Bình nhả ra, Mộc Linh như chút được gánh nặng mà nói, Tiêu đạo hữu yên tâm, chỉ phải cứu về chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ tiến về thần một cung điện. Ân. Không, chỉ cần đến tu chân giới. Ta lập tức liên hệ lão tổ tông, hết thể mời Lao nhân ra ông ta ra mặt, cam đoan Long Phượng hai tộc không có nửa câu oán hận. Cái này, Tiêu Văn Bình do dự một chút, rốt cục hỏi, Mộc Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ mấy ngàn năm về sau, viễn giới người lại lần nữa xâm lấn a? Mộc Linh cười một tiếng, nói, không sợ. Không sợ. Chính là Long thích giả thiết là tại song phương tài nguyên chênh lệch quá lớn tình huống giới mới sẽ phát sinh, nhưng nếu là cách biệt không nhiều, mà thực lực của chúng ta lại thắng dễ dàng một bậc lời nói, như vậy tình huống này liền không khả năng xuất hiện. Cách biệt không nhiều? Kia làm sao có thể? Tiêu Văn Bình thất kinh hỏi, liền xem như hắn thành công đem viêm giới sinh mệnh tri thụ cứu sống, nhưng là mấy trăm ngàn năm mang đến phá hư, như thế nào chỉ là mấy ngàn năm liền có thể bù đắp? Không có có cái đo đến 100.000 năm tu dưỡng lăng động, viêm giới muốn có được trong tu chân giới như vậy phong phú tài nguyên, căn bản chính là không có khả năng điệp. Linh cười thần bí, nói, đương nhiên có thể chỉ cần song phương sinh mệnh chi thụ nguyện ý, liền có thể mở ra một cái thông đạo, chỉ cần lao tổ tông hàng năm ném cái thiên nhi 800 phiến lá cây quá khứ, liền đầy đủ. Tiêu Văn Bình nghe được sửng sốt một chút, thiên nhi 800 cái lá cây, mục Linh đang nói cái gì à? Thần mục lao tổ mỗi một chiếc lá đều đại biểu một khóa tinh cầu, chẳng lẽ nó ý tứ vậy mà là mỗi năm đều ném vào một chút tinh cầu à? Nhìn ra hắn nghi hoặc, mục Linh nói, kỳ thật lần này trở về, lao tổ tông cũng nói với ta, lão nhân ra ông ta năm gần đây sinh trưởng phát dục quá nhanh, cũng có chút khống chế không nổi, cho nên nếu có người đồng ý giúp đỡ tiêu hao một điểm, hắn khẳng định là cầu còn không được phải không? Tiêu Văn Bình kéo bỗng núc núc một mép, sinh trưởng phát ứng. Cái từ này dùng để hình dung thần mục lão tổ, thật đúng là có đủ ly kỳ Minh Bạch, vậy liền hết thệ xin nhờ mục đạo hữu. Mục Linh Thông khoái đáp ứng, thân hình khẽ động, lại trở lại càn khôn quyển dẫn tu dưỡng đi. Tiêu Văn Bình ở một bên cẩn thận nghĩ đến Long Thích cùng một Linh lời nói, đột nhiên tâm niệm vừa động, đã đi tới thiên hư giới chỉ bên trong. Kính thần, ra. Làm cái gì? Thanh âm lười biếng từ gương đồng nhỏ bên trong phát ra, mặc dù là lao đại mà không tình nguyện, nhưng kính thần hay là hiện thân ra. Tiêu Văn Bình cũng không giấu giếm đem vừa rồi phát sinh sự tình nói rõ sự thật, sau đó hỏi, "Kính Thần, ngươi nhìn, ta muốn tiếp thu người nào ý kiến đâu?" Nói nhảm, đương nhiên là muốn nghe một Chi Linh, chỉ cần ngươi có thể làm cho càn khôn quyển thu hỏa linh tiên, đừng nói là tu chân giới cùng viêm giới hai cái này không đáng chú ý vị diện, liền xem như lại gọi lên 17, 18 cái cũng là rất có lợi, rất có lợi. Nghe nó liên tiếp dùng tới hai cái rất có lợi để hình dung, hiển nhiên tại cái này Kính Thần trong lòng, Hỏa Chi Linh trình độ trọng yếu kia là xa xa lớn hơn vị diện bên trong ngàn tỷ sinh linh. Bất quá, thật sự là kỳ quái. Mặc dù tiểu tử ngươi vận khí là tốt, nhưng cũng không đến nỗi tốt đến nước này đi. Có ý tứ gì? Ngũ Hành Chi Linh, trừ một Linh bên ngoài, nó hơn tứ linh đều là thiên hạ hiếm thấy, liền xem như chúng thần cũng chưa chắc có thể gặp phải một cái, nhưng tu chân giới lại ra một cái thổ chi linh, viêm giới à, lại có một cái hỏa linh tiên, mới chỉ là nhị giới mà tôi, liền xuất hiện hai cái thiên địa linh vật. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, đang chờ hỏi cho ra nhẽ, đột nhiên thần sắc biến đổi, nói: "Có người tại xúc động kết giới, ta đi xem một chút." Dứt lời, ý thức nhanh chóng trở về bản thể. Kính Thần đưa mắt nhìn hắn rời đi, vẫn nhiều nhiêu đầu. Lâu đầu nói, mới chỉ là nhị giới, liền biết ba cái linh vật tung tích, như vậy thu thập năm cái linh vật, sự việc cũng không phải không có khả năng a. Chương 341, an trở lại. Già thiên hư giới chỉ, mơ hồ trong đó nhìn thấy trong đỉnh trừ mình ra, lại còn có một người nhất thời trong lòng kinh hãi, nơi này chính là tinh đấu huyễn giới bên trong, mà hắn vừa mới đưa đi long thích về sau, cũng không có mở ra điệp kén kết giới a. Nhìn kỹ, lập tức thoải mái, còn tưởng rằng ai có thần thông lớn như vậy, có thể xâm lấn cái này so với tiên khí đến cũng không chút thua kém bà bối, hiện lại nhìn một chút, nguyên lai like là tinh đấu huyễn giới chân chính chủ nhân Điệp Tiên a. Điệp Tiên Chuyện gì? Hắn biết mình có thể cảm ứng được điệp tiên tiến vào, đó là bởi vì điệp tiên cố ý hành động, nếu không, cái này tinh đấu huyện giới chính là nằm nhà, căn bản sẽ không để cho mình có phát giác. Phượng chủ mẫu tìm chủ nhân. Nha. Tiêu Văn Bình chính muốn đi ra ngoài, bước chân dừng lại, nói, "Điệp tiên, ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Phượng chủ mẫu tìm lại. Cùng một các loại, ai bảo ngươi gọi áo trắng vì Phượng chủ mẫu? "Phượng Hoa trưởng lao a." "Phượng Hoa?" Tiêu Văn Bình nhướng mày, cái này Phượng Hoàng không biết đang giở trò quỷ gì, nếu để cho Phượng Bạch Tí nghe tới, lại là một trận phiền phức. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình hay là quyết định căn dặn một phen, ừm, Điệp Tiên, về sau không muốn cứ gọi như vậy. Được rồi. Điệp Tiên lên tiếng, nói, Nguyên Lai Phượng Hoa trưởng láo nói sai, Phượng Tỷ Tỷ không phải chủ mẫu A. Tiêu Văn Bình chính muốn đi ra ngoài, nghe vậy một cái lão đảo, kém chút vô duyên vô cớ ngã xuống, quay đầu nhìn về phía một mặt lo lắng chú ý mình Điệp Tiên, thật sự là không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Ra cái đỉnh. Không đơn thuần là Phượng Bạch đi gì liền ngay cả Long Thích cũng khuê nghi mấy người cũng đã sớm ở bên ngoài chợ. Lúc này Long Phượng các tôn giả cùng Khuê Nhi phân biệt đứng tại cái đỉnh hai bên cạnh, tựa hồ ở giữa có một đầu nhìn không thấy tuyến cả trở, phân biệt rõ ràng. Nhướng mày, tu chân giới cùng viêm giới quan hệ trong đó muốn cải thiện, nhìn đến còn cần đại lượng làm việc tới làm. Tốt tại việc này đã không cần mình đến nòng lòng. Mục Linh nói qua, chỉ cần để thần Mộc lão tổ biết Hỏa Linh Tiên tồn tại, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng. Có Lao tổ này tông từ đó can thiệp, Long thích kế hoạch sợ là rất khó thi hành. Mặc dù cho tới bây giờ, Tiêu Văn Bình vẫn là không có làm rõ ràng, vì sao Mộc Chi Linh sẽ đối lựa Linh Tiên như vậy cảm thấy hứng thú. Theo lý mà nói, lựa khắc mục. Nó hẳn là thống hận hỏa linh tiên mới là. Nhưng trên thực tế, vô luận là mộc linh hay là thánh thần, đều đem cái này hỏa linh tiên phân lượng thấy là so cái này nhị giới vô số ngàn tỷ sinh linh cộng lại lợi ích đều muốn trọng địa nhiều. Ra cái đỉnh, Long thích cùng Khuê Nghi đồng thời lên trước, nhưng mà nhìn nhau về sau, lại ngừng lại. Cảm nhận được giữa bọn hắn không hài hòa, Tiêu Văn Bình có phần có chút giỡn khóc giỡn cười, đành phải chủ động chào hỏi, "Chú vị tiền bối tốt." Cái này không có chút ý nghĩa nào lời nói lập tức đưa tới một mảnh chào hỏi thanh âm, sau đó không biết tại vị tiền bối nào chỉ điểm, Tiêu Văn Bình mới biết được, bọn hắn đã đi tới thông đạo trước đó. Tại đại xã cùng tinh đấu huyện giới hộ tổng hạ. Một đoạn này lưu trình phi thường yên tĩnh, đừng nói là có người ăn cướp, liền xem như nghĩ muốn nhìn thấy một bóng người cũng khó khăn. Như là đã đến địa đầu, như vậy chúng ta liền đi qua. À. Tiêu Văn Bình nghi hoặc mà liếc nhìn Long Thích, "Chút chuyện nhỏ này a, các ngươi làm chủ liền có thể. Làm chi còn muốn làm phiền ta đây? Chẳng lẽ không biết ta hiện tại suy nghĩ đề nghị của ngươi, bận dữ rất a?" Long Thích lúng túng cười một tiếng, nói, "Không phải lão Long tìm ngươi, là Thiên Lôi cùng các vị tiên tôn tìm ngươi." "Ao trắng." Tiêu Văn Bình thực sự kinh ngạc, nhìn vượt Bạch Điệp. Đi "Không sai. Con rắn này thể tích quá lớn." Chúng ta thiên lôi kết giới không cách nào bạo phủ. Ngươi nhận lấy đi. Hoặc là, nếu như ngươi nghĩ ngay cả người mang rắn đều lưu lại, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Một vị thiên tôn bất măn nói. Để nhiều người như vậy chờ hắn một cái. Có thể nhẫn lại không thể nhẫn được à. Hừ hừ. Nếu không phải người này cùng đương nhiệm cung chủ ở giữa có chút ngay cả mù loà cũng có thể nhìn ra mờ mở. Không, vị này thiên tôn ở trong lòng sám hối một chút, không nên đoán thầm cung chủ điệp. Lại lần nữa liếc nhìn tiêu văn bình. Nếu không phải hắn cùng cung chủ ở giữa có chút kỳ dị quan hệ, bọn hắn mấy cái này tiền tôn đã sớm vứt tay, phủi mông một cái, tiêu sái trở lại tu chân giới hưởng phúc đi, sẽ còn tại cái này giặm chờ hắn một người. Tiêu Văn Bình tự nhiên không cách nào cảm ứng được cái nhìn này bên trong chỗ bao hàm khắc sâu ngụ ý, bất quá hắn cũng biết lấy cái này con đại xà lúc này thể tích, thiên lôi kết giới kia là xác định vững chắc trang không dưới. Thế là cùng điệp tiên lên tiếng chào, một cái tu hồi tình đấu hệ giới, một cái khác vẫy tay, ẩn tại đại xà thể nội ám ảnh nghe hỏi mà động, hóa làm một đầu tiểu con run, bay tiến vào thiên hư giới chỉ. Phượng Bạch đi mỉm cười, rũ ra tuyết trắng cổ tay trắng Mợ da thon dài uốn um lượn ngón tay ngọc, trong tay một đoàn năng lượng kinh khủng dần dần ngưng tụ, dần dần, một đem từ lực lượng hủy diệt chỗ hợp thành thiên lôi chi kiếm tại trong tay nàng thuận lợi thành hình. Chín vị thiên lôi cung tiên tôn không đợi phân phó, cùng một chỗ rút ra thiên lôi phó kiếm, bất quá một lát, kia nghe tiếng xa ngưa điệu thiên lôi kết giới liền đã bại ra. Cùng lần trước so sánh, lần này vô luận là tốc độ hay là chất lượng, đều để đề cao rất nhiều. Xem ra, quên tay hay việc điện cố hay là có đạo lý riêng. cùng Sạ Bợ lẫn nhau liếc mắt một cái, trầm than một tiếng, nếu là sớm biết trong tu chân giới có thủ đoạn như vậy, bọn hắn từ sao lại không có chút nào đề phòng. Bất quá, bọn hắn lại là không biết, nếu không phải Phượng Bạch Đế lấy được Tiên Lôi Thần Kiếm, bọn hắn cũng đừng hòng thuận lợi thông qua đạo này Lôi Vân Phong Bạo. To lớn điện quang lại một lần nữa từ mọi người quanh người xé qua, tại mảnh này lôi điện vòng cấm bên trong, trừ Tiên Lôi cùng Hỗn Độn chi lực bên ngoài, lại cũng không có cái gì năng lượng có thể bình yên vô sự vượt qua. Đương nhiên, Phượng Bạch Đế Càn Khôn Quỷ thì là ngoại lệ, chật tự giới chỉ quả thật có thể ước thúc dạng này quy mô Lôi Vân Phong Bạo, nhưng là chỗ trả giá đại giới lại người, nếu không phải tại cái ba bên trong còn có một cái mục linh thấy thời cơ bất ổn, Đoạt trước một bước thu nhục thể của nàng, Trương Nhã Kỳ liền thật muốn hồn phi phách tán. Ra Lôi Vân Phong Bạo, Khuê Nhi cùng lòng còn sợ hãi nhìn xem cái này đoạn to lớn năng lượng tử vong, chính là mảnh này năng lượng tiêu diệt để viêm giới đi hướng diệt vong kẻ cầm đầu, cái kia không người nào có thể địch nổi ngang thần, nhưng cũng là mảnh này năng lượng để bọn hắn mấy chục cái đồng bạn từ đây biến mất. Khi một hơi thật sâu, mặc dù đều là giống nhau không khí, nhưng là tâm trạng cảm giác chính là khác biệt, bọn hắn rốt cục trở về. Giờ xa Lôi Phong Bạo về sau, Tiêu Văn hỏi, Long Trường lão, các ngươi hiện đang tính toán đi đâu? Long Tích khẽ giật mình, Tiêu Văn Bình cái này là thế nào rồi? Chẳng lẽ hắn vậy mà quên đi mình vừa rồi dặn rõ a? Chỉ là giờ phút này trở ngại Khuê Nghi bọn người ở tại bên cạnh, hắn có ngu đi nữa cũng sẽ không ở trước mặt hỏi ra, lập tức cười nói, tự nhiên là muốn cùng Tiêu Đạo Hưu đồng hành. Tốt. Tiêu Văn Bình vẻ mặt tươi cười, nói, hoan nên chi cực, chúng ta cái này liền đi Ngọc Đỉnh Tông được chứ? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Long thích một mặt tiểu dung, nhưng mà trong mắt lại là hiện lên một vẻ vui mừng, hóa ra hắn coi là Tiêu Văn Bình về Ngọc Đỉnh Tông là vì mời bảo bối thần xuất thủ đánh cùng sạ vào đâu. Chấm đã. Mọi người khe dần mình, chỉ thấy một vị thần mục tôn giả hướng về mọi người bao quanh vái chào. Nói, việc nơi này, ta muốn hướng lao tổ hồi báo chuyến này trải qua, mời các vị chờ một chút. Dứt lời cái này thần mục tôn giả đi tới mặt đất, đột nhiên thấp rất nhiều, lại có một nửa thân thể tiến vào xuống mồ bên trong. Cái này truyền tống tin tức phương pháp, ngược lại là đặc thù rất a. Tiêu Văn Bình mỉm cười nói, đã thần mục lao tổ trên thân mỗi một chiếc lá đều là cái này một giới một khóa tinh cầu, như vậy những này thần mục tôn giả chỉ cần cùng điệu tâm bắt được liên lạc, liền tự nhiên có thể thông chi thần mục lao tổ. Quang mang lóe lên, long thích cùng phượng hoa không hẹn mà cùng từ trong tay phát ra một đạo phi kiếm, không cần hỏi, nhất định là tại thần mục tôn giả nhắc nhỏ dưới nhớ tới bản tộc tộc trưởng, cho nên mới vội vã phát ra phi kiếm truyền thư. Có chút áo ước nhìn bọn hắn, phi kiếm truyền thư là cái thứ tốt, đáng tiếc cảnh giới của mình chưa tới, muốn truyền cũng truyền không được, a đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng, mình là cảnh giới không đủ, nhưng là hai cái hóa thân lại đều có thể thử một lần a. Đang chờ thử một chút, đột nhiên dừng lại. Nghĩ nghĩ lại, càng khuôn quyển bên trên hào quang lóe lên, Tiêu Văn Bình bụng trộm nhìn lên, tại quang mang trên hiện lên mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ, Tiêu Đạm Hữu, lão tổ đã biết chuyện đã xảy ra, mọi người hảo hảo chăm sóc khuyên nhi người, nhất tiết phải giải trừ viêm giới lại nạn, tại cung linh tiên gặp nhau trước đó. Đi đầu kết một tia duyên, nhẹ nhàng dương một chút lông mày, nghĩ không ra thần mục lao tổ phản ứng vậy mà nhanh như vậy, mới vừa vẫn biết được cái kia Hỏa Linh Tiên tin tức, liền có kết thúc quyết, có thể thấy được tại viên kia không biết sống bao nhiêu nằm cây già trong lòng, Hỏa Linh Tiên đồng dạng có vô có thể thay thế địa vị. Cùng thần mục tôn giả sau khi đi ra, đám người bọn họ đi tới truyền thống trận. Bất quá kỳ quái là, vô luận là ba đại thánh địa các tôn giả, hay là Thiên Lôi cung chín đại thiên tôn đều biến thành cắm đầu ngồi lô, không nói một tiếng, nhưng cũng không có người đưa ra giọi đội mà quay về. Đối tại bình thường người mà nói, truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống 10 người, nhân số càng nhiều, truyền tống thời điểm liền càng nguy hiểm, nếu là 100 người đồng thời truyền tống, cái kia mức độ nguy hiểm muốn xa lớn xa hơn 10 người 10 lần truyền tống, rất có thể như vậy tại trong vũ trụ mịt mở mất phương hướng. Nếu chỉ là truyền tống đến một cái tinh cầu không người cũng liền thôi, nhưng sợ là sợ truyền tống đến không gian vũ trụ, khi đó, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, nhưng chính là khóc không ra nước mắt. Đến lúc kia, bản sự lại lớn, cũng chỉ có chờ lấy năng lượng hao hết, trở thành trong vũ trụ một cỗ thây khô. Bất quá, nơi này một đám người a, đại khái là không băn khoăn như vậy Long thích bọn người mỗi một cái đều có được trong tu chân giới cấp cao nhất tu vi, ra sự cố khả năng sát thực không cao, huống chi, liền xem như rơi xuống không gian vũ trụ, cũng chưa chắc liền không có tự cứu chi thuật. Mà Khuê Nhi bọn người liền lại càng không cần phải nói, bọn hắn tại tinh cầu ở giữa truyền tống đã không cần cố định truyền tống trận, tự nhiên cũng sẽ không để ý phải chăng đột nhiên xuất hiện tại không gian vũ trụ bên trong. Liền ngay cả cái kia tiểu điệp tiên a, đừng quên, tinh đấu huyễn giới bên trong không gian trí lớn, đủ để cho nàng chơi cái quên cả trời đất. Về phần Tiêu Văn Bình, khi lấy được cái này đại xạ hóa thân về sau, hắn đồng dạng không lại sợ hãi tinh tế là hướng. Là lấy Trên truyền tống trận quang mang lóe lên, bọn hắn này một đám hơn 10 người vậy mà một lần tính toàn bộ rời đi. Chương 342, ngoài ý muốn truyền thư. Người thân hình ra truyền tống trận, đến thiên đỉnh tinh thời điểm, lập tức gây nên thường mình động. Thủ trận mấy cái kia đệ tử bên trong có hai cái chính là Ngọc đỉnh tông môn hạ, tại Thiên Lôi cung bọn người lần trước tới đó lúc, tự mình thể nghiệm qua Thiên Lôi chi lực vô thượng uy nghiêm, tự nhiên là nhận ra Tiêu Văn Bình đám người, là lấy vừa thấy được cái này chủ lại trở về, vội vàng lợi dụng đặc hữu thông tin thủ đoạn báo cáo trong môn trưởng lão. Cho nên, Tiêu Văn Bình cùng mới vừa vận đi tới Ngọc đỉnh tông bên ngoài sơn môn, liền gặp ra nên đón huệ chiếc bọn người. Hai lần vừa thấy mặt, tự nhiên lại là một fan thân mật, Huệ phủ càng là tiến lên lôi kéo Tiêu Văn Bình tay, thở dài thở ngắn không thôi, đối với bọn hắn có thể tại nhanh như vậy thời điểm liền trở lại, cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Xác thực, tại bọn hắn xuất phát viêm giới trước đó, liền xem như nhất người lạc quan, cũng coi là tối thiểu cần mấy chục năm quang cảnh mới có thể bình yên trở về. Chỉ là, hiện tại ngay cả nửa năm cũng không đến, bọn hắn chẳng những không hư hại một người mang theo càn khôn quyền trở về, hơn nữa còn bổ sung hai cái hình thú kỳ quái người. Cái này tính là gì? Lợi tựa Mặc dù ai cũng nghĩ ngay lập tức biết bọn hắn đi viêm giới sau đến tụt cùng phát sinh qua sự tình gì, nhưng Long thích trưởng lão lại không biết thời thế một tiếng ho nhẹ, sau đó Vượng Hoa trưởng lão cũng không mất cơ hội cơ nói câu, "Ta mệt mỏi." Thế là, một trận tĩnh đại hoang nên đại hội như vậy dừng lại, cứ việc không có người tin tưởng Đường Đường Phượng Hoa trưởng lão như vậy mà đơn giản liền sẽ cảm thấy dễ rời, nhưng cuối cùng vẫn là không ai có lá gan dám ngỗ nghịch vị này Phượng tộc bên trong tuyệt đại cao thủ. Ngọc đỉnh tông tốt nhất khách phòng đã đưa ra. Tất cả mọi người hưởng thụ được cao nhất lễ ngộ, liền ngay cả kia hai cái không biết lai lịch người cũng đối xử như nhau. Không có người có hứng thú hướng về chết bọn hắn giải thích nguyên y hai người lai lịch, mà bọn hắn cũng đồng dạng không có hứng thú đến một trận ngộ hứng tự giới thiệu. Cho nên tại đoán không được bọn hắn lai lịch tình huống dưới, Huệ chết còn là để phân phó tuyệt đối không thể khinh thường lãnh đạo. Huệ phổ tự mình phụ trách thu xếp tốt mọi người, đang nghĩ cùng Tiêu Văn Bình hào hảo nói chuyện, trao đổi một chút, nhưng mà lại phát giác Long Thích tỉ lại Tiêu Văn Bình trong phòng, vô luận hắn ám chỉ cũng tốt, minh mời cũng được, đều là ra vẻ không biết, rơi vào đường cùng, đành phải hậm hực cáo tử. Huệ phổ vừa đi, Long Tích lập tức hỏi, Tiêu Đạo Hữu, chuyện ta nói, ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Tiêu Văn Bình mỉm cười, đầu này lao Long thật đúng là nóng đột a, hắn cười khổ nói, Long trưởng lão, ngài cũng biết, Bảo Bối Thần là chủ nhân, ta là người hầu, muốn để bảo Bối Thần xuất thủ tiêu diệt hai cái này tiên nhân, có đồng ý hay không, nhưng là muốn nhìn lão nhân ra ông ta cao hứng hay không? Tiên là tự nhiên, nếu như hai người này không phải tiên nhân cấp bậc tương dạ, cũng không cần đến phiền phức lao nhân ra ông ta xuất thủ. Long thích liên tục gật đầu, đối với Tiêu Văn Bình câu này thuận miệng thoái thác chi ngôn, hắn nhưng là ngàn tin và tin, người hầu à, cầu chủ nhân làm việc, đương nhiên là muốn nhìn chủ nhân sất mặt. Tiêu Văn Bình giải thích về sau, thấy Long Tích vẫn đứng tại chỗ, Không gọi ngạc nhiên nói, ngài làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Long thích không chút suy nghĩ, liền quả quyết lắc đầu nói, ta không mệt. Ngài không mệt? Đúng vậy à. Tiêu Văn Bình kéo ra khỏe miệng, hắn đương nhiên biết, mới đi như vậy được đường. Đừng nói là Long thích, liền xem như một cái kết đan kỳ người tu hành cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng là lão nhân ra ngài không mệt liền không mệt đi. Tại ta trước mặt trực chuyển du, kêu lại là cái gì đạo lý? Phải biết, nghỉ ngơi chỉ là một cái lấy cớ mà thôi, một mình thanh tịnh một chút, mới là mục đích a, nếu như bên người từ đầu đến cuối có một cái như bóng với hình cùng ăn, chỉ sợ ai cũng sẽ không cao hứng. Nếu là đổi lại hắn Long tộc trưởng lão, Tiêu Văn Bình đã sớm không khách khí đem hắn đuổi đi, mình có đại xà hóa thân nơi tay, trừ phi là những này lòng phượng hợp lực, nếu không căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Bất quá Long kia, hắn làm sao cũng không tiện đem người bạn cũ này đuổi đi a. Há to miệng, Tiêu Văn Bình đang chờ suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể không để lại dấu vết đem cái này lớn vướng víu thoát khỏi. Thình lình nghe hắn nói, Tiêu đạo hữu trở lại tu chân giới, chẳng lẽ không muốn cùng bảo bối thần liên lạc một chút à? Tiêu Văn Bình khẽ mình, giờ mới hiểu được hắn lưu lại dụng ý, bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Văn Bình nói, tốt à, ta cái này liền đi hỏi một chút nhìn. Lão nhân ra ông ta khi nào nhàn rỗi, liền mời hắn ra tay đi. Dứt lời, Tiêu Văn Bình khoanh chân ngồi xuống, sau một lát, hai mắt nhìn thẳng phía trước, còn như lão tăng ngồi điển. Long thích ở một bên thấy là Đầu giảm xuống đất, nguyên lai cùng thần linh liên hệ thời điểm, vậy mà là như vậy thần sắc a, một khi nghĩ đến Tiêu Văn Bình đang cùng một vị trí cao vô thượng thần linh làm lấy giao lưu, trong lòng của hắn liền không ngừng ngáo ngược, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cố ý xếp đặt ra bộ này, ngớ ngẩn biểu lộ cũng tựa hồ trở nên sâu xa khó hiểu bắt đầu. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình cái kia bên trong là tại cùng bảo bối thần giao lưu, hắn căn bản chính là thần du thái hư. Cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, đem đầu này lao long ở một bên phơi một hồi, đoán chừng trở về về sau hầu ngôn loạn ngữ một phen liền có thể đem hắn đuổi. Đột nhiên, cảm thấy không gian bên trong truyền đến một trận năng lượng ba động. Trong mắt ngưng lại, chỉ thấy một tao đã tiếp được một đem nho nhỏ phi kiếm. Mở ra xem xét, long phát ra một tiếng kinh hô. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, lấy Long thích tu dưỡng vậy mà lại kinh hô mà ra, có thể thấy được việc này tuyệt đối là không như bình thường. Không ngờ, Long thích thông suốt hướng hắn trông lại, Tiêu Văn Bình phản ứng cũng là nhanh người một bậc, hai mắt một mực, lại là khôi phục một bộ khô khan biểu lộ. Long thích mở miệng nghĩ muốn cùng hắn trò hỏi, nhưng mà Nhìn thấy bộ dáng như vậy, lời đến khỏe miệng chính là vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Cửa phòng mở ra, tiếng xe gió chuyển đến, Phượng Hoa đã ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tiêu Văn Bình mặc dù là hai mắt đam đăm, nhìn như không có chút nào thiếu cự, kỳ thật sớm đã bí mật lưu tâm, chỉ thấy Phượng Hoa trong tay cầm một đem tiểu xào phi kiếm, lập tức minh bạch vị này Phượng tộc trưởng lão cũng là tiếp vào người nào đó phi kiếm chuyển thư về sau, mới có thể vô cùng lo lắng chạy tới. Chỉ cần nhìn nhìn nét mặt của bọn hắn, liền biết đây là một kiện cấp tốc sự tình, nếu không Phượng Hoa như thế nào lại liều lĩnh xông tiến vào cái này rậm. Phượng Hoa sau khi đi vào, liếc mặt một cái liền nhìn thấy Tiêu Văn Bình ngâm nên bàn ngồi trên mặt đất, vô thanh vô tức, liền xem như nhìn thấy mình cũng là nhìn như không thấy, thật không biết đang giở trò quỷ gì. Về phần Long Thích à, thì là một bộ vội vã không nhịn nổi biểu lộ, đang lườm Tiêu Văn Bình muốn nói lại tôi, Phượng Hoa ánh mắt quét qua, lập tức trông thấy Long Thích phi kiếm trong tay truyền thư, liền hỏi: "Long Thích trưởng lão, ngài cũng tiếp vào quý tộc giải phi kiếm truyền thư rồi?" Đúng vậy. Long Thích cười khổ nói: "Vừa mới tới vào, cái này truyền thư làm sao sớm không tới, lại cứ chính là muộn một bước." "Vì sao?" Long Thích một chỉ Tiêu Văn Bình, nói: Tiêu đạo hữu nhiệt tình vì lợi ích chung, vừa về tới cái này giảm, liền chủ động liên hệ bảo bối thần, muốn đem Khuê Nhi hai người nhất cử bắt giết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ai? Cái gì? Phượng Hoa kinh hãi, nói, phải làm sao mới ở đây? Cùng Phượng Hoa kinh ngạc khác biệt, Tiêu Văn Bình lại kém chút tức điên cái mũi, cái gì gọi là nhiệt tình vì lợi ích chung, rõ ràng là ngươi lão tiểu tử này bức ta vừa về đến liền giả thần giả quỷ, có trời mới biết chuyện gì xảy ra, bây giờ lại trả đúa. Phượng Hoa nhìn Long Tích một bộ lo lắng dáng vẻ, chợt nói, Đạo huynh chớ có tự loạn trật ước, nghị kia bảo bối thần thế, nhưng là một vị chân chính thần linh, như thế nào lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuất thủ. Tiêu đạo hữu rủ sao chỉ là một vị thần sứ mà thôi, muốn thỉnh thần linh ra mặt bắt người à, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Long Tích khẽ gật đầu, tựa hồ là buông xuống một điểm tâm tư. Tiêu Văn Bình nghe tới cái này dặn, đã là trong lòng hiểu rõ, đột nhiên thở dài một tiếng, giả vợ như thu công mà lên. Long thích cùng Phượng Hoa hai người đồng thời nhìn chăm chú lên Tiêu Văn Bình, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một điểm báo hiệu tới. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, cùng hai người bọn họ mắt lớn mắt nhỏ, nhìn nửa ngày, hỏi: "Hai vị trưởng lão? Làm sao rồi? Long, phượng hai người cũng không biết Tiêu Văn Bình vừa rồi căn bản chính là tại giả vờ giả vịn, còn tưởng rằng hắn là thật tại cùng bảo bối thần làm thần nghiệm bên trên câu thông đâu. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, từ xưa đến nay, tại tu chân giới bên trong xuất hiện thần sứ số lượng rất ít, năm chặt lấy ngón tay đều có thể đếm ra. Mà theo sử thư ghi lại, thần sứ cùng thần linh ở giữa phương thức câu thông, có thể nói là thiên kỳ bách quái, không gì không có. Cho nên Tiêu Văn Bình mở trừng hai mắt, nói cùng bảo bối thần câu thông liền câu thông, hai người bọn họ tối đa cũng chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không dám hoài nghi. Về phần không cảm ứng được Tiêu Văn Bình thần nhợ a, vậy thì càng thêm bình thường bất quá. Nếu như thần linh đều có thể để bọn hắn cảm ứng được thần nghiệm biến hóa, như vậy cái này thần linh xác định vững chắc chính là một cái tây bối mặt hàng. Long thích vượng Hoa nhìn nhau, từ Tiêu Văn Bình tấm kia trải qua thủy hỏa chi tiếp sau trở nên trắng nõn non mềm gương mặt bên trên căn bản là nhìn không ra bất kỳ báo hiệu. Không làm sao hơn, Long thích chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tiêu đạo hữu vừa rồi cùng bảo bối thần đại nhân liên lạc qua rồi. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình không tao hứng trả lời một tiếng, đương nhiên liên hệ đến, nếu không ngươi cho rằng ta ngồi tại cái này rằm dưới trời, chẳng lẽ là đang ngủ ngon không thành? Long Tích sở hổ cười một tiếng, cười theo hỏi, "Tiêu đạo hưu, bảo Bối thần đại nhân là như thế nào nói? Cái này a?" Tiêu Văn Bình như mày, ra vẻ một mặt lúng túng. Long thích nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dạng này liền biết chắc là tuổi, bất quá thổi cũng là chính hợp ý, hắn vội vàng nói, bảo Bối thần đại nhân dù sao cũng là một vị thần linh, hơn nữa còn là trong tu chân giới duy nhất thần linh, cho nên không cầu được cũng là bình thường. Mà lại, việc này có khác biến." "Không." <cười> Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng ngắt lời hắn, cười nói, "Mặc dù bảo Bối thần là hẹp hỏi một điểm, nhưng lại trải qua vãn bối khổ sở cầu khẩn, sau đó phân tích thế cục, nghiên cứu chiến lược, cũng lấy dân tộc đại nghĩa muốn nhờ, lao nhân ra ông ta rốt cục quyết định xuất thủ. Cái cái gì? Long Thích cả người tựa hồ trong nháy mắt đều hóa đá, hắn lẩm bầm hỏi, "Đã, đã xuất thủ rồi sao?" Chương 343: Ngũ hành bí mật. Tiêu Văn Bình khỏe mắt một dương, nhìn xem Long Thích một gương mặt tuấn tú càng ngày càng lục, trong lòng cũng là càng thêm nặng nhiên, đây là có chuyện gì? Cái này Long Thích bắt đầu thời điểm, không phải một lòng muốn đem Khuê Nhi hai người đẩy vào chỗ chết à, làm sao nghe tới cái này cái gọi là tin tức tốt về sau, lại ngược lại trở nên mặt xám như tro. Mặc dù trong lúc mơ hồ đoán được, khẳng định là Mộc Linh đang giở trò nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra một linh làm việc hiệu suất chi cao, vậy mà đạt tới như thế mức nghe nói cái người. Long trưởng lão, ngài còn tốt chứ?" Thiêu Văn Bình quan tâm mà hỏi. Như khóc như cười hở ra miệng, Long thích thật đúng là nói không nên lời một chữ hào tới. Mặc dù lúc này hắn cũng không có cảm thấy phụ cận có cái gì dị thường, nhưng là lấy thần linh thủ đoạn, nghĩ muốn đối phó hai cái đẳng cấp thấp nhất tiên nhân, vậy thì cùng một vị tiên nhân đối phó mấy cái vừa mới lĩnh ngộ khí cơ người tu chân đừng dạng, căn bản cũng không nhưng có thể khiến người ta phát giác. Tại hắn nghĩ đến, đã bảo bối thần đáp ứng, như vậy Khuê hai người lúc này tất nhiên đã là giữ nhiều lành ít. Tiêu Đạo Hữu, bảo bối thần đại nhân xuất thủ rồi sao?" Hay là Phượng Hoa vững vàng, truy hỏi lên. "A, tạm thời còn không có." "Còn không có?" Long Tích hoàng hốt ánh mắt đột nhiên ngừng lại, cao giọng quát. "Đúng vậy a." Thật sao?" Long thích há to miệng, thở hát ra, sắc mặt cấp tốc đỏ ửng lên, lão nhân ra ông ta cảm động, cơ hội chính là lệ nóng rưng trọng, thật không dễ dàng à, rốt cuộc sống tới. Long thích tiền bối, ngài đây là." Long Tích muốn rỡ. Tuy nói bảo bối thần chưa xuất thủ, nhưng là có trời mới biết thần linh tâm tư như thế nào, nếu là nó đột nhiên tâm huyết, mình há không như trước là kẻ cầm đầu. Nghĩ đến cái này dặm, hắn vội vàng nói, "Tiêu đạo hữu, lao long cầu ngài một chuyện. Long trưởng lao khách khí, có việc chỉ cần phân phó." Tiêu Văn Bình vội vàng khiêm tốn nói, "Hắn trăm ngàn không nghĩ đến Long thích, thậm chí ngay cả ngài cái này tôn rừng cũng nói ra, xem ra đầu này lao long nói rõ là không biết xấu hổ. Tốt, vậy liền phiền phức ngài lại đi cùng bảo bối thần đại nhân thương lượng một chút, hai người này thế nhưng là chết không được à?" "Chết không được?" "Đúng vậy. Thế nhưng là?" Tiêu Văn Bình nhướng mày. Hầu nghĩ nói, rõ ràng là tiền bối ngài nói qua, phàm là ma nhân, đều là vạn ác bất tử, người người đều có thể tru gì a? A. Phải không? Ta nói qua rồi." Long Thích kinh ngạc hỏi, trong ký ức của hắn, chỉ nói là qua mời Tiêu Văn Bình mượn cơ hội hủy diệt ma giới, nhưng tựa hồ cũng không có nói qua tất cả ma nhân đều là bại hoại lời nói à. "Đúng vậy, a ngài khẳng định nói qua, nếu không ta như thế nào lại mời bảo bối thần suất thủ đâu?" Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, nhìn thấy Long Thích tựa hồ còn muốn giải thích, lập tức chém đinh trà sắt bồi thêm một câu, "Ngài nhất định là nói qua đi." Long Thích khẽ giật mình, đây thật là tú tài gặp quân minh, có lý không nói được. Nếu là người khác dám ngay mặt Vũ Hãm, lão Long đã sớm một ngụm tam vị chân tới, bất quá Tiêu Văn Bình a. Được, đừng nói chưa hẳn đánh thắng được, coi như đánh thắng được, cũng đánh không được a." Phương Hoa đôi mi thành tú cao lại. Nói, Tiêu Đạo Hữu, Long trưởng lão chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi, thế nhân có tốt có xấu, kia có một gậy che toàn bộ đánh chết đạo lý." A Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, "Nói như vậy, Khuê Nghi cùng xạ bờ đều là người tốt?" Long thích giờ khóc giở cười mà nói, "Bọn họ có phải hay không người tốt ngược lại là khó nói vô cùng, bất quá, bây giờ chuyện quan trọng nhất là lấy được bảo bối thần đại nhân thông cảm, xin nó lao nhân ra tạm hoán suất thủ trưởng trị mới tốt. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu." Tiêu Văn Bình lẩm bẩm. Long Trường lão, ta vừa rồi thế nhưng là thấp 3 lần bốn cầu cả buổi, nó mới tính miễn cưỡng đã ứng, nếu là lúc này ta một cái quay lưng liền đổi ý, nó lao nhân ra giận dữ, kia. Long thích há hốc mồm, thầm nghĩ giận thì giận thôi, dù sao chỉ cần không phải lấy ngươi tính mệnh tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là, câu nói này nếu là ở trước mặt nói ra, đoán chừng Tiêu Văn Bình liền muốn phải tay áo bỏ đi. Ai? Đều do lão Long Lô Mãng, nếu là sớm biết hôm nay biến cố, truyện sẽ không giật dây Tiêu Đạo Hưu phạm phải như thế khuyết điểm. Ai? Đều là đám kia tử mục đầu, biết rất rõ giảo riệu trong đó, chính là ngoan cố lấy không nói thật là một đám không có thuốc chữa ra hỏa. Xuyệt nhỏ giọng, Phương Hoa vội vàng kéo một chút Long thích ống tay áo, Long thích lập tức tỉnh ngộ, thần sắc trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Vô luận nguyên nhân gì, dáng dạng này mang thần mục tôn giả là từ mục đầu, chỉ sợ đều rất khó sẽ có cái gì kết cục tốt. Nếu là kia mấy khúc gỗ thật vừa thúi vừa cứng, nhất định phải đòi cái công đạo, cái này việc vui sẽ phải lớn. Tiêu Văn Bình trên cổ tay càn khôn quyển tựa hồ lóe lên một cái quang mang nhạt nhạt, chỉ là rất nhanh lại ẩn ngấp xuống dưới. Có chút kéo đông núc nhích miệng, chảy ra một tia nụ cười thản nhiên, đầu này lao long thế nhưng là gấp. Long Trường lão. Vạn muối có một chuyện không rõ, ngài vì sao muốn đột nhiên đổi ý? Long thích hơi chút do dự, biết không thành thật thẳng thán, Tiêu Văn Bình đại khái là sẽ không nhả ra, đành phải bất đắc gì nói, "Tiêu Lập Hữu, tại khuê nhi trên thân đoàn ngưu hỏa diễm là tiên linh chi hỏa." Tiên linh chi hỏa? Tiêu Văn Bình thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi mới biết được à, nếu như không phải tiên linh chi hỏa, tại viêm giới tranh phong bên trong, ta có thể chật vật như vậy a? Khẽ lắc đầu, hay là hỏi, nào có như thế nào? Tiên linh chi hỏa chỉ có một cái xuất xứ, đó chính là Hỏa Linh Tiên, khuê nhi trên thân đã có tiên linh chi hỏa, như vậy liền biểu thị. Long thích lại, dùng ánh mắt ra hiệu Nha! Tiêu Văn Bình một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Ta minh bạch, Khuê Nhi chính là Hỏa Linh Tiên đi." "Đúng vậy à? "Ân." "Không đúng." Long Thích trợn khóc trợn cười mà nói, "Khuê Nhi làm sao có thể là Hỏa Linh Tiên bản nhân đâu?" "Tiêu Đạo Hữu, Khuê Nhi mặc dù pháp lực cao cường, nhưng là tại chính thức Hỏa Linh Tiên trước mặt, hắn cái gì cũng không tính được a." Phượng Hoa mỉm cười, thấy Long Thích đã rối loạn tâm lòng, chủ động tiếp lời giải thích nói, "Làm sao ngươi biết?" Nhìn thấy ngày Thường dặm khó được mở miệng một lần, Phượng Hoa chủ động giải thích, Tiêu Văn Bình biết đầu này Phượng Hoàng khẳng định cũng nhận được cùng Long Tích tương tự tựa như mệnh lệ. Tiêu đạo Hưu nhưng từng gặp Thần Mộc lao tổ, kia là tự nhiên. Tiêu Văn Bình nghĩ lại tới lúc trước Thần Mộc cung điện hành trình, mặc dù vẫn chưa quá lâu, nhưng là phản phất giống như cách một thế hệ a. Như vậy, lấy Tiêu đạo Hưu ý kiến, Thần mục lao tổ y năng như thế nào? Tiêu Văn Bình ngơ ngác một chút, làm sao bộ đến bộ đi, lại bộ đến Thần mục lao tổ trên thân. Khẽ làm trầm âm, Tiêu Văn Bình chỉ nói một chữ, mạnh. Xác thực, lấy một giới uy lực mà nói, tại bọn hắn những người tu chân này trong mắt, Thần Mộc lão tổ là mạnh hơn vân. Ngũ hành chi linh bên trong, như lấy uy năng mà nói, lại lấy thủy hỏa là nhất a. Phượng Hoa nói. Tiêu Văn Bình giận mình, hỏi: "Ngươi nói là cái kế hoạch Linh Tiên so thần mục lão tổ còn muốn lợi hại hơn?" Long, Phượng hai người liền vội vàng gật đầu, kiên định Tiêu Văn Bình lòng tin. Đã cái kế hoạch Linh Tiên là xuất thân từ Viêm giới, lại biết Viêm giới lâm vào tình thế nguy hiểm, dưới tình huống như vậy, hắn còn không chịu hạ giới trở về, ngươi nói dạng này ra hỏa sẽ linh chúng ta tính a?" kia là khẳng định. Long thích lập tức chống từ bản thân ba cấp không nát miệng lưỡi, nói: "Hỏa Linh Tiên đã đã đại thành, bản thân chỗ năng lượng ẩn chứa chi lớn, không thể tưởng tượng, nhưng bởi vì thuộc tính tương khắc, nếu là tự mình giẫy Viêm giới, chỉ sợ không những không giúp được, còn muốn gấp rút tiến vào sinh mệnh chi thụ ra tốc diệt vong đầu. Đúng vậy à, chỉ cần nhìn khuê nghi cái này, phổ thông tiên nhân đều có thể được đến Hỏa Linh Tiên địa thân mật, liền biết hắn là tâm hệ viêm giới an uy. Phượng Hoa nói bổ sung. Tiêu Văn Bình cao mày nghĩ một lát, hỏi, hai vị, nói hồi lâu, các ngươi còn không có nói ra. Vì gì coi trọng như thế Hỏa Linh Tiên đâu? Hắn trong lòng đất âm thầm lấy làm kỳ, làm sao cái này từng cái nâng lên Hỏa Linh Tiên về sau, liền đều giống ăn thuốc kích thích đồng dạng, yêu cầu hắn tây độc linh tiên bắt đến, mà nhìn long thích cái dạng này. Cang La Trái ngược muốn đem ma giới triệt để hủy diệt dự tính ban đầu. Như vậy cái này hỏa linh tiên đến tuột cùng tốt chỗ nào rằm đâu? Long thích túi đầu không nói. Phượng Hoa cũng là một mặt trần trở. Tiêu Văn Bình thấy về sau, trong lòng thầm giận, được rồi, các ngươi không nói, chẳng lẽ ta sẽ không đi hỏi kính thần cùng một Linh a, đang muốn vịn lên mặt tới. Lại nghe Phượng Hoa thở dài một tiếng, nói: "Tiêu Đạo Hữu, thực không dám giấu giếm, Phượng chủ gửi thư, phía trên nói, nếu là có thể đem ngũ linh thể tụ, như vậy tu chân giới liền có thể tiến lên dai. Cái gì? Tiêu Văn Bình nghe được là không hiểu ra sao, truy vấn: "Cái gì tiến giai?" Tiêu Đạo Hữu, nói chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện là vì cái gì? Đương nhiên là phi thăng tiên giới. Như vậy, nếu có một ngày, chúng ta tu chân giới trực tiếp biến thành tiên giới đâu? A. Tiêu Văn Bình kinh hãi, giờ mới hiểu được tới, người, người nói là Hỏa Linh Tiên có thể làm cho toàn bộ tu chân giới đều trở thành tiên giới. Chính là, theo trước đây cổ tịch nhắn lại, tiên giới linh khí dày, hơn xa hạ giới, nếu là chúng ta tu chân giới có thể tiến giai thành tiên giới lời nói, như vậy đắc đạo thăng tiên người tối thiểu sẽ nhiều gấp mấy chục lần. Mà lại, trong tiên giới, vật phẩm phong phú, nhiều không thể nói, liền xem như ngăn cản tiên tiếp, cũng muốn dễ dàng nhiều a. Tiêu Văn Bình sắc mặt cực kỳ cổ quái, Hắn chỉ biết người có thể phi thăng tiên giới, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra thậm chí ngay cả dòng giá mở giới cũng có thể trực tiếp biến thành tiên nhân giới, dạng này thuyết pháp, đúng là lần đầu tiên lần đầu tiên nghe được. Bất quá, nhìn bộ dáng của bọn hắn, có lẽ đây là sự thực, nếu không thần mục lao tổ cũng không sẽ lập tức làm ra quyết đoán, cùng Long Vương Phượng chủ thông khí. Cái này ba đại thánh địa nhân vật đầu nào nếu là đạt thành ăn ý, cũng chính là quyết định tu chân giới ngày sau hướng đi. Ngũ Linh Tế tụ, nói nghe thì dễ a. Tiêu Văn Bình đột nhiên thở dài, cho tới nay chưa nghe nói qua có người có thể đem ngũ linh thu thập đủ điệp. Không phải, Long Vương gửi tư nói Tạ Càn Khôn Quỷ bên trong đã có một, thổ hai linh, mà thần mục lao tổ càng là nói nó biết Thủy Chi Linh tung tích, kể từ đó, nếu là lại được đến Hỏa Linh tiên trợ rút, kỳ thật đã có hy vọng. Thủy Chi Linh. Tiêu Văn Bình giận mình, chính cần hồi đáp, lại nghe Long Thích nói, "Tiêu đạo hữu, việc này nói rất dài dòng, ngài nhìn nếu không trước ứng phó một chút bảo bối thần như thế nào? Cũng tốt." Tiêu Văn Bình cũng là dày vò đủ rồi, thấy đầu này lao Long như thế lo lắng, sớm không có kế tiếp theo đùa hắn điệu tâm nghĩ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dựa vào rạp vịt treo lên ngồi tới. Dây lát về sau, Tiêu Văn Bình nhảy lên một cái, nói, "Tốt, bạo buổi thần đáp ứng." Long Thích cùng Phượng Hoa hai người đưa mắt nhìn nhau, lần này làm sao nhanh như vậy rồi? Chương 344, Chân Quý Hòa Linh. Nhìn qua Long Phượng hai người từ tâm nhãn giặm lộ ra đến nghi hoặc, Tiêu Văn Bình gương mặt nghiêm, nói: "Thế nào, hai vị không tin a?" Long Thích cùng Phượng Hoa khẽ giật mình, nói thật, bọn hắn xác thực không tin a. "Hay, hai vị có thể không tin văn bối, chẳng lẽ ngay cả Bảo Bối Thần cũng không tin a?" Tiêu Văn Bình lắc đầu thở dài nói: "Cái này, tự nhiên là tin được." Long Thích bất đắc dĩ, chỉ dễ ứng phó nói, hắn thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này không phải chỉ là để làm bộ dáng, mà không có cùng Bảo Bối Thần liên hệ a. Tiêu Văn Bình cũng là có chút hối hận, sớm biết vừa rồi phát thêm một hồi nó tốt. Chỉ là, đột nhiên nghe tới có thể đem tu chân giới biến thành tiên giới sự tình, trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh, suy nghĩ không chu toàn cũng là có thể thông cảm được a. Hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch, vô luận hắn như thế nào tự bảo chữa, hai người này đều là khó mà giải thích khó hiểu. Đã như vậy, hắc hắc. Tiêu Văn Bình ám cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải hoài nghi ta a? Như vậy liền nhìn xem các ngươi phải chăng có lá gan này đi hoài nghi bảo bối thần đi. Nghĩ đến cái này dạ, hắn thần niệm khẽ động, nhanh chóng cùng bảo bối thần lấy được liên hệ. Long Phượng hai người chính đang hoài nghi ngay miệng bên trên, không gian bên trong lại đột nhiên chuyển đến một trận năng lượng ba động, từ trong hư không vỡ ra một cái to lớn cửa hang. Còn không chờ bọn hắn ba người kịp phản ứng, liền từ bên trong vươn một cái đại thủ, cứ như vậy một chảo, đem ba người bọn họ bắt tiến vào cửa hang. Long Thích, Phượng Hoa gặp biến không sợ hãi, đem hết tất cả vũ liếng, nhưng vẫn là bị bàn tay lớn kia dễ như trở bàn tay liền bắt đi. Về phần Tiêu Văn Bình à, thì là không gặp may may chống cự, ngược lại tại nhìn thấy Long, Phượng hai người một mặt vẻ kinh ngạc sau án núi, yên tâm, không có chuyện gì. Không có việc gì. Long Tích lập tức minh bạch, hỏi Đây là bảo bối thần đại nhân. Đúng vậy à, ngươi không là không tin lời của ta a đại khái là làm tức giận bảo bối thần đi." Tiêu Văn Bình thuận miệng nói, nhìn thấy Long Thích cùng Phượng Hoa một mặt thất vọng, lập tức trong lòng bừng cười, đều nói sự thật thắng hung miệng, quả nhiên không sai à. Trước mắt quang hoa lóe lên, thông đạo biến mất, bọn hắn đã xuất hiện tại vạn bảo đường bên trong cái nào đó trong thách thất. Ở trước mặt bọn họ, chính là tràn ngập vô tận uy nghiêm bảo bối thần. Long Thích cùng Phượng Hoa lập tức cung kính nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn mặc dù là long phượng người, nhưng là tại đối mặt thần linh thời điểm, vẫn như cũ ti tiện cùng một phàm nhân không quá mức khác nhau. Có lẽ, tại thần trong mắt, bọn hắn tựa như là biết, mặc dù so con kiến lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Văn Bình vốn cũng không nghĩ cho Bạo Bối thần hành lễ, chỉ là lúc này gặp Long Phượng hai người thái độ, đành phải bất đắc dĩ không người một cái, nói: "Tôn kính mà chủ nhân vĩ đại à, ngài kêu gọi chúng ta đến, có gì phân phó đâu?" Bảo Bối thần khẽ giật mình, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt không khỏi mang mấy phân uấn hận, rõ ràng là chính ngươi muốn ta đem các ngươi tới đến, làm sao biến thành ta có dặn dò gì rồi? Mà lại nghe xong tôn kính mà vĩ đại dạng này xưng hô, Bạo Bối thần trên thân liền khó gặp nổi lên một trận nổi da gà. Thân bên trong lập tức trầm mặt lại, Long Phượng hai người thấy bảo Bối Thần không mở miệng, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Mà Tiêu Văn Bình thấy bảo Bối Thần một bộ không hiểu thấu dáng vẻ, không khỏi trong lòng thầm than, chắc không được sáng thế thần muốn đem nó vứt bỏ đâu, dạng này không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện ra hỏa, xác thực không vì người trêu vui a. Sau một lúc lâu, hay là Tiêu Văn Bình nhịn không được mở miệng, "Bảo Bối Thần, ngươi không phải nói muốn muốn hỏi một chút Ngũ Linh Tế tụ sự tình a?" "Ngũ Linh Tế tụ? Không có khả năng a." Bạo Bối Thần vô ý tức nói. Tiêu Văn Bình khẽ mắt giật một cái, thầm mắng một tiếng đồ đần, không thể làm gì khác hơn nói, "Bây giờ thôi, một hai linh đã nơi tay." Thủy Hỏa hai linh cũng có hạ lạc, cũng chỉ thiếu kém. Cái gì? Thứ linh tung tích đều có rồi. Bảo Bối Thần vội và nói. Tiêu Văn Bình trịnh trọng nhìn xem Bạo Bối Thần, như vậy vội vàng sao động bộ dáng tại vị này thần linh trên thân thế nhưng là lần đầu nhìn thấy a, hắn lập tức biết, cái này Ngũ linh tệ tụ tuyệt đối là một kiện đủ để khiến bất luận kẻ nào vì cái này động tâm sự tình. Ha ha. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, chỉ vào Long Phượng hai người, nói, không tin, ngươi đi hỏi bọn hắn tốt. Long thích không dám có bất kỳ dấu giếm nào, nói, theo thần mục lão tổ lại nói, thủy chi linh tại minh giới, nó công lực thông huyền, đã là thăng tiên ngày trước. Mắt. Minh giới tốt các người đi Minh giới đem thủy chi Linh bắt tới đi bảo bối thần thuận miệng phân phó long thích sắc mặt tại khổ thật không biết phải làm thế nào cùng bảo bối thần giải thích Minh giới à kia giảm thế nhưng là các tu chân giả có tật giật mình minh giới dù cho là hắn lao Long cũng là không dám thủy tiện tiến đến địa lại càng không cần phải nói là bắt thủy chi Linh cái này cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành dạng này độ khó cao sống hẳn là thần linh loại hình vô thượng tồn tại nhóm chỗ là mới là a đương nhiên cũng long thích ý nghĩ khác biệt tiêu văn mình lại là n lấy tuyệt đối khác biệt thái độ Minh giới tại hắn không có trải qua thủy họa chi kiếp thời điểm Giống nhau là sợ như sợ cỏ, nhưng là hiện tại à, thân thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng minh nước, loại kia thấu xương hàn khí cùng âm độc can mòn đã không có khả năng tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Mà lại, Tiêu Văn Bình trong tay còn có một chương thiên đại vun bài, đó chính là đại xà hóa thân, trải qua minh nước rèn luyện đại xà, đồng dạng có thể tại minh giới bên trong tự do vãng lai. Bảo Bối Thần, thủy chi linh chân trọng yếu như vậy a? Đúng vậy à, ngũ linh bên trong, hỏa thủy kim thổ mộc, trừ hỏa chi linh bên ngoài, liền số thủy chi linh hiếm có nhất. Đã có tin tức này, đương nhiên phải nhanh chút hạ thủ. Nếu không nếu như bị người khác nhanh chân trước được, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Tiêu Văn Bình sững sờ hầu nghi hỏi, Thiên địa ngũ linh, không phải không phân cao thấp sao? Sắp xếp như thế nào tên lại có cao thấp? Bảo Bối Thần lắc đầu, nói, lấy vi năng mà nói, Thiên địa ngũ linh bên trong đúng là khó phân cao thấp, nhưng là như lấy hình thành độ khó và số lượng đến nói, liền có phân biệt. Vì sao? Thiên địa ngũ linh đều là sinh trưởng ở năm linh khí là tập trung nhất địa phương, trong đó nhất ổn định chính là một linh, bởi vì mỗi một giới đều có một viên sinh mệnh chi thụ, mà sinh mệnh chi thụ cách mỗi ngàn tỉ năm, liền sẽ sinh một lần. Chờ, chờ chút. Tiêu Văn Bình khoát tay ngừng lại nó, hỏi: người nói sinh nở?" "Đúng vậy a, sinh một cái một linh ra, không phải sinh nợ là cái gì?" Bảo Bối Thần Lẽ thẳng khí hùng nói. "Nha." Tiêu Văn Bình thần sắc cổ quái nhìn trên cổ tay càng khôn quyển. Càng khôn quyển bên trên lục sắc quang mang thông suốt tăng thêm, bất quá chờ dây lát, tựa hồ là rõ ràng chính mình không phải Bảo Bối Thần địa đối thủ, lại ảm đạm xuống. Chỉ cần cái này một giới sinh mệnh chi thụ không có diệt vong, như vậy phàm là kiên nhẫn một chút người chỉ cần cùng cái 100 triệu năm, lớn cũng có thể lấy được một cái mục linh. 100 triệu năm. Tiêu Văn Bình quẹt quẹt khóe môi. Không ngừng là bảo bối thần a, 100 triệu năm lại còn chỉ là kiên nhẫn một chút a. Về phần thổ chi linh a, là sinh trưởng ở đại địa bên trong. Kim chi linh, sinh ra ở khoáng vật bên trong. Thủy chi linh a, tự nhiên là sinh trưởng tại đại dương hồ nước. Bọn chúng hình thành liền khó khăn nhiều, có trời mới biết muốn chịu bao nhiêu năm mới có thể tại một khối địa phương xuất hiện một lần. Là lấy, nếu không phải có cơ duyên lớn, nếu không căn bản là đừng muốn lấy được cái này ba loại linh vật. A, như vậy hỏa chi linh đâu? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, vì sao bảo bối thần vẹn để lọt một cái hỏa chi linh không nói. Bảo bối thần có chút dừng lại, nói, hỏa chi linh a Đương nhiên là sinh ra ở hỏa khí tràn đầy địa phương. Nhớ mày, cái này có cái gì khác biệt đâu? Bảo Bối Thần thở dài, ngươi suy nghĩ một chút à, trong ngũ hành, thủy hỏa thổ một kim, loại nào hình thái nhất là ngươi thấy? Kia còn cần hỏi sao, tự nhiên là lửa. Tiêu Văn Bình ngữ khí dừng lại, nói, ta minh bạch, bởi vì cầm tiếp theo không ngừng biện lửa nhất là ngươi thấy, cho nên hỏa chi linh mới có thể khó được. Không sai. Bảo Bối Thần đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nói, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Nha. Bảo Bối Thần dùng tay khoa tay một cái to lớn địa bàn, nói, ngươi nghĩ, vẹn vẹn là tu chân giới Liền có bao nhiêu mặt trời, nơi đó nhiệt độ chi cao, đủ để sáng tạo vô số hỏa chi linh đi, nhưng là vì sao hỏa chi linh lại lại như thế hiếm thấy đâu. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình suy tư một trận, rốt cục từ bỏ, hỏi: "Ta nghĩ không ra, người nói thẳng a." Ngũ hành chi linh là ngũ hành chi lực hấp thu đại lượng thiên địa linh khí cùng sinh linh khí mới có thể sinh ra điệp. Thiên địa linh khí a ngũ hành chi lực đều có thể nhẹ nhõm hấp thu, nhưng là sinh linh chi khí vậy coi như khó nói. Bảo Bối Thần nhìn hắn một chút, nói: "Có bản lĩnh tại mặt trời phụ cận an cư lạc nghiệp, chỉ sợ là ít càng thêm ít." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức sáng tỏ, vì sao từ Bạo Bối Thần xuống đến Long Thích, một khi nghe nói có một cái Hỏa Linh Tiên, liền lập tức là thái độ đại biến. Ngũ linh bên trong, một linh mặc dù khó được, nhưng nếu lấy mỗi một giới 100 triệu năm một cái tốc độ lên nói, làm thần linh tổng là có thể chờ đến. Về phân thủy, thổ, Kim Ba linh, mặc dù hành tung bất định, có trời mới biết khi nào mới có thể sản xuất một cái, nhưng cái này Ba linh phân bố mặt cực lớn, lấy tổng lượng mà nói, cũng không tại một linh phía dưới. Duy chỉ có Hỏa chi linh, dù cho là tại Ngũ linh bên trong, cũng là 10.000 có một điểm. Ngũ hành thành linh, nhất định phải tu nạp đại lượng sinh linh khí cũng chính là chỉ có tại sinh linh dành dụn mới có thể sinh ra ngũ hành chi linh. Một linh tử không cần phải nói, chỉ muốn nhìn sinh mệnh chi thụ, liền có thể hiểu thành cái gì ngũ hành chi linh bên trong chỉ có một chi linh mới có thể cố định sản xuất. Mặt khác, trong nước có cá, thổ mang thai và vật, đương nhiên cũng là không thiếu hộ sinh linh khí, về phần kim hệ à, lại vắng vẻ khoáng vật bên cạnh cũng là có sinh vật tồn tại, khác biệt duy nhất chính là số lượng nhiều ít mà thôi. Chỉ có hòa linh. Mấy là ngũ hành chi linh bên trong hiếm thấy nhất, có thể ở trong biển lửa sinh tồn địa vật loại lại là ít càng thêm ít, hơn nữa còn là tại loại này đủ để tan tận thế gian vạn vật diễm hỏa bên trong, tại nơi đó hỏa hệ năng lượng muốn cầm tiếp theo không ngừng mà thu nạp sinh linh khí, quả thực chính là không thể tưởng tượng được việc. Về phần Viêm giới hỏa linh tiên a, mặc dù không có người biết nó là như thế nào ra, nhưng đối với Tiêu Văn Bình bọn người tới nói, lại là một cái tin tức vô cùng tốt. Khe khẽ thở dài, Tiêu Văn Bình nói, "Tốt ta, bảo bối thần, ta có thể vì ngươi đi minh giới, lấy được thủy chi linh, bất quá trước đó, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ." "Chuyện gì?" Người nói Bảo Bối Thần Hào không chần chờ nói: "Ta muốn mượn dùng một điểm kim hệ năng lượng." "Làm gì?" "Cứu người." Chương 345, người ấy trở về. Vạn Bảo Đường đại điện cái tiết không gian giới chỉ là Bảo Bối Thần tự mình dùng thần chi lực ra chỉ qua. Đại điện trình độ chắc chắn rõ như ban ngày, Tiêu Văn Bình sư đổ hai người tại trong đại điện sử dụng Hoành Thiên Lôi thời điểm, liền đã đối với chuyện này là nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, chi như vậy kiên cố, đó là bởi vì tại cái này giảm chẳng những có thần chi lực gia chỉ, còn có đại lượng kim hệ năng lượng, là lấy tài năng biểu hiện ra, như vậy không thể phá vỡ. Vạn Bảo Đường bên trong duy nhất cấm địa chính là tồn phóng những cái kia chúng thần giác rưởi địa phương. Những vật này đều là ra ngoài chúng thần chi thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút linh tính. Bất quá, đáng tiếc là trong này đông đảo thần khí bên trong cũng không có xuất từ sáng thế thần thủ bút, cho nên bọn chúng cũng không có tăng trưởng tính đặc thù linh tính. Bởi vậy, vô luận năng lượng của bọn nó lớn bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không thể tượng bảo bối thần cùng tính thần, thành vì một cái chân chính thần linh. Chỉ là nhiều như vậy thần khí chất đống tại thất bên trong, các loại linh tính dây dưa không dứt, linh khí hội tụ, thời gian giải phía dưới, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt, cho nên bảo bối thần tại thành thần về sau Đem tất bên trong kia cố dày đặc lệ khí kết hợp mình thần chí lực, khai sáng một cái mới không gian giới chỉ. Đây chính là kia cứng rắn không thể tưởng tượng nổi vạn bảo đường đại điện. Bây giờ, đại điện bên trong, Tiêu Văn Bình cùng bảo Bối Thần hai người chính đứng song vai. Tại đại điện trên mặt đất, nguyên bài dựng thẳng 8 vẽ lấy rất nhiều lệ kẻ đồ án. Tại Tiêu Văn Bình trên tay, cầm một đem cổ pháp đại đao, đao trên mặt hiện ra một tia giữ tận huyết hồng sắc, tựa hồ có một loại khiếp người hồn phách thần kỳ lực lượng. Vô, vô mặt đao. Tiêu Văn Bình cười nói, "Bạo Bối Thần, cái này đem hai đao gãy sắc thực không phải tầm thường, thậm chí ngay cả như thế kiên cố mặt đất đều có thể tùy tiện lưu lại vết tích." kia là tự nhiên, cái này thật là bảo đao. Bất quá ngươi nếu là không có càn khôn quyền hộ thể, ta cũng không dám đem để ngươi sử dụng hai đao gãy. Tuy ý vung vẩy mấy lần, tại không trung kéo ra mấy đóa nhàn nhạt đao hoa, Tiêu Văn Bình tán thán nói, cái này đem hai đao gãy sát thực là đồ tốt, chẳng những không gì không phá, chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn có thể khiếp người hồn phách. Nếu như không phải có trật tự chi lực áp chế, trên đời này sợ là không ai dám dùng nó. Không, những cái kia đỉnh cấp thần linh sẽ không sợ sợ đao này mà tính, nhưng là, lấy bọn hắn uy năng, cũng là khinh thường tại sử dụng loại này không coi là gì mặt hàng. Bảo Bối thần thở dài, Kỳ thật trong lòng của nó đang nghĩ, nếu như những này thật là không chỗ thiếu hụt nào bảo vật, như thế nào lại lưu lạc đến thế gian đến đâu? Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình cười khổ gật đầu, tỷ như hủy diệt chi thần, thiên lôi mới ra, vạn vật đều hủy, như thế nào lại đem những vật này để ở trong mắt đâu. Càng Khôn quyển bên trong thông suốt quang mang loài lên, Mộc Chi Linh cùng Thổ Chi Linh đã lần lượt mà ra. Nhìn mặt đất bên trên tòa kia kỳ dị trận pháp, Mục Linh trầm tư một lát, rốt cục vui lòng phục tùng mà nói, "Tiêu đạo hữu ca này ngũ hành lại trận luân, xa xa. Quá khen. Tiêu Văn Bình khó được khiêm tốn nói, Tại hạ này một ít hơi kết thúc chi khí, kia là tuyệt đối so ra kém một đạo hữu. Xác thực, Tiêu Văn Bình nói thế nhưng là lời nói thật. Nếu như không có kính thần trong bóng tối chỉ điểm, hắn cái kia giảm khả năng bày ra tòa này, ngay cả một Linh cũng vì đó thán phục chân pháp. Hổ thẹn. Tốt, Mộc đạo huynh, bây giờ ngũ hành chi lực đầy đủ, phải chăng có thể bắt đầu rồi. Kia là tự nhiên. Một sợi nhàn nhạt, nhạt ngũ sắc quang mang từ càn khôn quyển bên trong bay ra. Chương Nhã Kỳ lặng lặng nằm tại kia lưu chuyển không thôi quang bên trong, giống như là bị một đôi tay nâng. Huyền không nội lơ lửng, đi tới ngũ hành đại trận chính giữa. Nhìn qua kia bình tĩnh cùng tưởng Sinh động như thật khuôn mặt, Tiêu Văn Bình trong lòng một trận bốc lên, hắn cưỡng ép bình nức trong lòng mình kia phiên kích động, nói khẽ: "Hai vị xin nhờ. Một Linh lên tiếng, thân hình lắp một cái, đã chạm vào phương đông trong trận pháp, thủ chi linh thì là phí sức di chuyển nó kia thân thể cao lớn, chậm rãi đi tới đại trận chính giữa. Tiêu Văn Bình chỉ tay một cái, thiên hư giới chỉ bên trong bay ra hai cái thủ lớn, phân biệt tại nam, bắc hai phương đổ ra vô số tiên hỏa của mình nước. Chần chờ một chút, Tiêu Văn Bình hỏi: "Bảo Bối Thần, ngươi có thể xác định, cái này giằng kim khí đầy đủ rồi?" "Ngươi yên tâm." Bảo Bối Thần lời thề son sắt mà nói, nơi này kim khí trải qua vô số ngàn tỷ năm tích lũy, đừng nói là cứu một người, liền xem như cứu cái này mở giới, cũng có thể làm được. Đắc được bảo bối thần mà bảo chứng, Tiêu Văn Bình xác thực an tâm không ít. Tại một Linh thuốc dục dưới, hai người bọn họ lần lượt rời khỏi trạng thức. Mặc dù Tiêu Văn Bình hữu tâm hỗ trợ, nhưng là một Linh một tiếng tự tuyệt. Chật tự chi lực tự nhiên có nó tất nhiên địa pháp thì, chứ ngũ hành chi lực bên ngoài, còn lại lực lượng đều là không cách nào nhúng tay. Cho dù là bảo bối thần thần chi lực cùng Tiêu Văn Bình ngụy thần lực cũng giống vậy không được. Cho nên, Tiêu Văn Bình duy nhất có thể vì Chương làm chính là vẽ xuống tòa này tăng cường ngũ hành chi lực cỡ lớn trận pháp, cùng cung cấp thủy, hỏa, kim tăng hệ đặc thù năng lượng. Về phần chuyện kế tiếp, liền muốn giao cho một linh đến nắm giữ. Dần dần, lấy phương đông thần một chi khí cầm đầu, một sợi nhàn nhạt thành quang bay về phía phương nam, nguyên vốn dĩ là cháy hừng hực tiên hỏa giống như là rót vào đại lượng sang, đột nhiên đỗ bạo khởi đến, nóng rực khí tức ở trong không gian bước lên, cường đại nhiệt lưu tụ thành một cố, hướng về trung ương thổ chi linh cu Kỳ dị tiếng vang từ thổ chi linh trên thân phát ra, cỗ này đủ để dùng kim tiêu sắt cường đại nhiệt năng đối với thổ chi linh đến nói, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại lộ ra phi thường ngưỡng thụ "Không đúng." Bảo Bối thần đột nhiên nói khẽ. Tiêu Văn Bình tâm lập tức nâng lên cổ họng, hắn thất kinh hỏi, "Làm sao rồi?" Thổ chi linh quang cố lấy ngưỡng thụ "Vậy mà quên kế tiếp theo vận hành ngũ hành đại trận." "Cái cái gì?" Tiêu Văn Bình kinh hô lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà gia dạng này không thể tưởng tượng nổi được dễ. Quay đầu, hung hăng nhìn chằm thổ chi linh, nếu là nhã Kỳ có gì bất chắc, nhất định phải đem cái này tảng đá lớn chém thành muôn Bất quá, khỏi phải hắn nhắc nhở, ở một bên chủ trì đại trận một chi linh liền đã phát giác không thích hợp. Từ trong miệng của nó phun ra một đoạn em thai mà dồn dập tiếng tiêu gạo. Thủ chi linh như ở trong ngộng mới tỉnh lắc lư một cái thân thể cao lớn, chậm rãi, năng lượng màu vàng hướng về phương Tây dũng mãnh lao tới. Ngũ hành trên đại trận, duy chỉ có phương Tây khối kia trong trận pháp không có gì cả. Nhưng là, khi màu vàng thổ hệ năng lượng lan tràn đến trong trận pháp lúc, đột nhiên, bạch quang đại tác từ lòng đất dâng lên vô cùng vô tận kim hệ năng lượng. Tiêu Bình lông mày mở ra, cường đại như vậy kim hệ năng lượng xa xa vượt quá tại ngoại dự liệu của hắn. Xem ra, tích lũy nhiều năm như vậy, đã khiến cho cái này một khối địa phương tràn ngập quá nhiều kim hệ năng lượng. Bảo Bối thần nói không sai, những năng lượng này thực tế là nhiều lắm. Khi ẩn nấp tại bên trong lòng đất kim hệ năng lượng bị kích phát ra đến, mà kim sắc quang mang tràn ngập toàn bộ trận pháp về sau, một cái dự an bài trước tiểu lỗ hồng nhỏ mở ra, chạy tới phương bắc. Màu đen minh nước lộ ra càng thêm thâm trầm, từng sợi nhỏ xíu gợn sóng theo mặt nước nhộn nhạo lên, dần dần, kia băng lãnh minh nước tựa đột nhiên tràn sức sống, giống như là ở trong nước có một cái mạnh hữu lực cánh tay tại động đồng dạng, lần theo trận kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Trong lúc bất tri bất giác, Tiêu Văn Bình hai tay đã thật chặt nắm lại với nhau, hắn Tâm cũng tựa hồ theo Minh Nước nhấp nhô mà không ngừng tập trung. Vô Lật là Kính Thần, mục Linh, hay là bảo Bối Thần, đều từng hướng hắn liên tục cam đoan qua, lấy khổng lộ như thế ngũ hành chi lực phối hợp cản khôn quyền thần kỳ lực lượng, tuyệt đối có thể trả lại hắn một cái hoàn hảo như lúc ban đầu trương nhạc Kỳ. Nhưng mà, càng là tiếp cận thành công, hắn Tâm thì càng không bị khống chế khiêu động càng nhanh. Khoe miệng của hắn có chút lộ nở một nụ cười khổ, tiên đạo vô tình, ta hay là làm không được a. Năng lượng màu đen không ngừng tại trận thức bên trong chạy xuôi lấy, giống như là ngập trời hồng thủy tại đập lớn bên trong lao nhanh khiến người trong lòng run sợ. Đột nhiên, đập lớn một bên thiếu cái nho nhỏ lỗ hổng, tất cả hồng thủy giống như là tìm được đường đi, bay vọt mà ra. Một sinh hỏa, lửa đất mới, thổ sinh kim, kim nung lá, thủy sinh ngục. Khi ngũ hành chi lực tại đại trận bên trong thuận lợi lưu chuyển một lần về sau, rốt cục hình thành một đạo không phân khác biệt ngũ sắc quang mang. Từng tầng từng tầng ngũ thải quang mang quấn quýt lấy nhau, đan dệt ra một chương rực rỡ màu sắc lưới lớn. Cường đại cực hạn tại trận rãi dâng lên, năng lượng to lớn tụ tập cùng một chỗ, hình thành đặc biệt trật tự chi lực. Bạo bốy thần lui lại trong trượng, nằm dẹp trên mặt đất của cái này đợi đồng hồ 3 vị trí cao thần một trong thần thánh lực lượng đi lấy đầu dạm xuống đất đại lễ. Tiêu Văn Bình bước chân cũng là không bị khống chế lui lại lấy, hắn rõ ràng cảm thấy, khi cái này 5 loại khác biệt quá nhiều năng lượng dung hợp lại cùng nhau thời điểm, phát ra chính là kia ngũ hành hợp một chật tự chi lực. Cũng chỉ có dạng này cường độ chật tự chi lực mới có thể triệt để bổ sung càng khôn quyền tại lôi vân phong bạo bên trong tiêu hao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Nhã Kỳ thân thể đã biến mất tại tia sáng chói mắt kia bên trong, cũng không còn cách nào trông thấy. Tất cả linh giác cảm ứng tại cường đại như vậy chật tự chi lực trước mặt đều là không dùng được. Càn khôn quyền quang mang càng thêm xinh đẹp, nhưng mà Tiêu Văn Bình tâm lại dần dần bình tĩnh trở lại, một sợi nụ cười vui mừng ra hiện trên mặt của hắn. Một chút xíu nhỏ xíu giọt nước tựa hồ tại trong hốc mắt bắt đầu ngưng tụ, nhàn nhạt, nhạt hơi nước ngăn trở hắn ánh mắt. Hắn kiệt lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng hết thể trước mắt. Tại trong thai của hắn, nghe tới kia quen thuộc tiêu gọi, trong lòng của hắn cảm thấy kia khăng khích thân mật. Trên mặt của hắn rốt cục tràn ra phát ra từ tại nội tâm tiêu dung. Tại thời khắc này, hắn tất cả tư duy đều đã dừng lại, toàn bộ bị kia vô biên vô hạn vui sướng thay thế. Hắn trông thấy, hắn nghe tới, hắn cảm thấy. Tại càn khôn quyển ngũ quang mang bên trong, một cái nhất làm cho hắn quan tâm cục tỉnh lại. Ngọc đỉnh tông, sương phòng. Phữa Bạch Di thông suốt mở ra hai mắt khác hở, ánh mắt của nàng nóng nhìn phía sau núi. Nhã Kỳ, ngươi rốt cục trở về. Chương một, hai nữ gặp nhau. Đêm dần dần lạnh, lạnh giống nước giếng. Bóng đêm cũng giống nước giếng đồng dạng, tại ánh trăng chiếu rọi không tới chỗ làm màu xanh thảm, trong suốt mà hơi sáng màu lam. Ngọc đỉnh tông kiến trúc có lịch sử lâu đời, liền ngay cả bọn hắn khách phòng cũng không ngoại lệ. Tây thủ căn thứ ba, chính là tất cả trong phòng cổ xưa nhất, cũng xa hoa nhất. Cả chỗ phòng khắc cổ lão hoa văn, phía dưới đứng thẳng lấy chính là hai cây cây cổ lớn, nhọn phong ngói đỉnh cũng tầng cao nhất tượng miệng chim như đột xuất bộ phần, đây hết thể làm cái này chỗ tòa nhà thoạt nhìn giống một con quận cong lại đại điểu. Một sợi nhàn nhạt ánh đến trong phòng sáng lên, mặc dù lấy tu vi của bọn hắn mà nói, liền xem như không có chút nào tia sáng ban đêm cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nhu hòa ánh đến có đôi khi nổi lên đến tác dụng cũng không hề chỉ là chiếu sáng mà thôi. Nhã Kỳ, ừng. Nhã Kỳ, ừng. Nhã kỷ. Vừa bước mình vừa buồn cười trương Nhã Kỳ bất đắc dĩ đánh vợ Tiêu Văn Bình nhọc lòng mới xuống áp bầu không khí. Văn Bình, không muốn như vậy, cũng bị người cười. Không có việc gì Có bảo bối thần chỗ dựa, nếu ai dám cười, ta để bảo bối thần đi đánh." Ở xa vài gian phòng xá bên ngoài Long thích cùng Phượng Hoa đồng thời khẽ giật mình, lập tức bỏ đi đi lên hỏi thăm suy nghĩ. Tại tu chân giới bên trong, Long Phượng mặc dù xứng tôn, nhưng là tại thần linh trước mặt, cái này tôn chữ cũng là rất có hạn a. Tại bảo bối thần địa thần điện bên trong, Tiêu Văn Bình vì cứu Trương Nha Kỳ, để bảo bối thần đem bọn hắn đuổi ra vạn bảo đường. Tại Ngọc đỉnh tông trong phòng khách khổ sở đợi chờ thật lâu, mới đợi đến Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ cùng nhau xuất hiện. Nhưng mà Còn không có chờ bọn hắn tiến lên phía trước nói chút, liền bị Tiêu Văn Bình chạy ra, sau đó cùng gương mặt đỏ lập loè Trương Nhã Kỳ tránh tiến vào sớm liền chuẩn bị căn phòng tốt bên trong xỉ xào bán tán bắt đầu. Mặc dù Long Phượng hai người đối này rất có phê bình kín áo, nhưng nhìn tại bảo bối thần trên mặt, cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng là không dám cản dỡ. Về phần Khuê Nghi bọn người tự nhiên là phát dắt trong đó biến hóa, chỉ là hai cái này tiên nhân hàm dưỡng rõ ràng so Long Phượng cao hơn một bậc, đối đây hết thảy đều là nhìn như không thấy. Một mực đóng đại môn, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Văn Bình, cảm ơn ngươi. Từng. Nhã Kỳ Ta nghĩ người. Ta, ta. Nụ nụ thanh âm càng ngày càng thấp, cho đến bé không thể nghe, cũng giống như vậy. Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Văn Bình thần thanh khí sảng từ trong phòng lúc đi ra, cái thứ nhất nhìn thấy vậy mà là kia áo tím Phiêu Dương Phượng Bạch Đế. Áo trắng. Tỷ tỷ. Phượng Bạch Đế khẽ gật đầu, nhìn lấy bọn hắn nóng ánh cười một tiếng, tiến lên giữ chặt trường nhã kỳ tay nhỏ, nói, ta có chuyện muốn nói. Hai nữ thân hình chấp động ở giữa, đã xa xa rời đi. Tiêu Văn Bình nhễu nhễu ra đầu, đột nhiên cười ha hả, tiếng cười xa xa truyền ra. Già rích không rức, một mảnh thần thức dậy chim chóc. Giữa không trung Từ sát tiệm điện cùng Ngũ Thải Hào Quang bảo trì khoảng cách nhất định nhanh chóng phi hành. Nếu là Tiêu Văn Bình ở đây, hắn một hai trong mắt sợ là phải thật lớn lồi ra hốc mắt. Hai người này tốc độ phi hành nhanh chóng, không thể tưởng tượng, liền xem như ám anh, sợ cũng không gì hơn cái này. Nhưng là, nhân loại nhận hạn chế, lại làm sao có thể tại phương diện tốc độ hơn được ám anh đâu? Quang Hoa loé lên, hai đạo quang mang đồng thời ở giữa không trung ngưng lại thân hình. Tại loại này cấp tốc vận động bên trong đột nhiên dừng lại, đối với năng lượng khống chế trình độ yêu cầu cực cao. Tiêu Văn Bình tự nhiên cũng có thể làm như thế gọn gàng nhưng đó là tại vận dụng thần cách lực lượng về sau mới có thể làm đến, thế nhưng là các nàng hai người, lại trong lúc vô tình dễ như trở bàn tay liền làm được. Phượng Bạch đi quay đầu, cùng Trương Nhã Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, hai nữ trong tươi cười tựa hồ nhiều một chút đồ vật, một loại ngầm hiểu lẫn nhau ẩn mật. Nhã Kỳ, ngươi tiến bộ. Tỷ tỷ, ngươi cũng giống vậy a. Trong mặt một hồi, Phượng Bạch đi đột nhiên hỏi, ngươi nhìn Văn Bình như thế nào? Trương Nhã Kỳ huyền chuyển cười một tiếng, thanh âm của nàng hay là nhất quán ôn nhu động lòng người, nhẹ nhàng nói, nhìn tung đấu. Đúng vậy a, hắn cảnh giới kia, nhìn qua tựa hồ là phân thần kỳ, lại hình như không phải Phượng Bạch Đĩ khẽ ngẩng đầu, trong mắt thần thái bay dương, vậy mà hết sức cao hứng, để ngươi ta cũng nhìn không thấu, thật không biết hắn là làm sao làm được. Văn Bình mặc dù không có thiên lôi cùng trật tự chuyển thừa, nhưng là thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không tại chúng ta phía dưới. Tựa hồ là có chút gật đầu, Phượng Bạch đi cười nói, ngươi nói không sai, hắn sợ dĩ để chúng ta nhìn không thấu, đó là bởi vì ở trên người hắn có một cỗ cũng không kém gì lực lượng của chúng ta. Sáng thế chi Lã. Phượng Bạch đi trong mắt lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, đối với Trương Nhã Kỷ biết được việc này, tựa hồ cũng không kỳ quái, là Mộc Linh nói cho ngươi. Đúng vậy, Mộc Linh còn nói cho ta Tuy, hòa hai linh đều đã có hạ lạc, nếu là có thể ngũ linh thể tụ, giao hòa hợp nhất, càn khôn quyển mới có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Khi đó, Trương Nhã Kỳ ngẩng đầu, nhìn qua Phượng Bạch Ty hai mắt, chỉ có khi đó, ta mới có thể thu hoạch được cùng Văn Bình cùng tỷ tỷ đồng dạng cấp bậc lực lượng. Nhìn không được cười lên, Phượng Bạch Ty nói: "Hảo muội muội, ngươi một nhất định có thể thành công." Trương Nhã Kỳ khẽ gật đầu, mặc dù nàng không nói gì thêm lời thể son sắt vang dội khẩu hiệu, nhưng chính là cái này nho nhỏ một động tác, liền để Phượng Bạch Ty cảm thấy trong lòng nặng kia phần Trong mắt của nàng tựa hồ có một tia hốt, tại thời khắc này, Nàng giống như lại một lần thân ở trời một cánh cửa, nhìn thấy cái kia tay cầm càn khôn quyển, ngẩng đầu mà đứng nữ tự yếu đuối. "Nhã Kỳ a, ngươi hay là kiên cường như vậy a? Tựa như thu hoạch càn khôn quyển một khắc này, ngươi từ đầu đến cuối sẽ không bỏ rơi." "Tỷ tỷ, ngươi là làm sao biết?" Là Văn Bình nói a. Trương Nhã Kỳ mỉm cười hỏi, nàng sợ dĩ có thể biết được, đó là bởi vì thần mục lao tổ hướng một linh thiết mật, mà Phượng Bạch đi đâu? Hẳn là, là Tiêu Văn Bình chủ động bẩm báo không thành. Không ai nói cho ta. Cái gì? Khi ta cầm tới tiên lôi kiếm một khắc này, ta liền cảm thấy Tại Văn Bình trên người có một cỗ cùng ta tương sinh tương khắc lực lượng, mặc dù ý đòi, nhưng lại thật sự. Thế là, ta liền minh bạch. Giật Minh gật đầu, thì ra là thế. Hiện tại Trương Nhã Kỳ nhưng không còn là ngày xưa cái kia đối với tu chân nhất khiếu bất thông tân đinh. Nàng đương nhiên minh bạch lực lượng hủy diệt cùng sáng tạo chi lực quan hệ trong đó. Là lấy, khi Phượng Bạch Đế tiếp xúc đến lực lượng hủy diệt chân lý về sau, Tiêu Văn Bình kia gà mờ ngụy thần lực tự nhiên ở trước mặt nàng không chỗ che thân. Nhã Kỳ, ngươi muốn sáng tạo thế giới mới a? Ừm, ta nghĩ. Như vậy, chúng ta liền phải cố gắng. Đúng vậy a, tuyệt đối không thể bị hắn dứt bỏ a. Ngọc đỉnh tông khách phòng bên trong, Tiêu Văn Bình lo lắng xoa xoa hai tay, tại hành lang bên cạnh độ đến độ đi. Liền xem như ngớ ngẩn, cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn lúc này không tốt. Cũng thế, hai nữ vừa mới rời đi thời điểm, Tiêu Văn Bình trong lòng là đầy đắc ý cùng vui sướng, nhưng là cùng nửa ngày, hay là không gặp tung tích, hắn tâm liền không tự chủ được nhấc lên. Lẽ ra tại cái này dặm, hẳn là không ai có thể uy hiếp được các nàng hai nữ an nguy mới là, nhưng Tiêu Văn Bình chính là không yên lòng. Tại mất mà được lại về sau, hắn mới hiểu được tại trong tim mình, hai cái này mỹ lệ người chiếm cứ cỡ nào địa vị trọng yếu. Mất đi bất kỳ người nào hầu quả, đều là hắn không thể thừa nhận. Trong lòng hối hận và vân, vì sao vừa rồi không đổi theo ra đi, đến ở hiện tại a, hắn nhưng không nắm chắc được hai nữ bay đến một cái tia giảm. Ai? Nghĩ lại tới vừa nhập viêm giới thời điểm, Long Thích truy tung Càn Khôn quyển thời điểm kia phiên biểu hiện, nếu là mình cũng có năng lực như vậy liền tốt. Cước bộ của hắn thông suốt dừng lại, hưng phấn vỗ hai tay, đúng, mình không có mũi chó, nhưng Long Thích lại có một bộ tuyệt không kém hơn mũi chó Long cái mùi a. Đột nhiên có phát giác, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thoáng nhìn Long Thích kia gương mặt tuấn tú từ sau tưởng co lại đi vào. Nợ nụ cười hớn hở, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến a. Bên trái Long Tích có chút tỏ đầu ra xem xét, lại lần nữa bỏ đi tiến đến hỏi thăm suy nghĩ, Tiêu Văn Bình dù không đáng sợ, nhưng bảo bối thần hắn cũng tuyệt đối trêu chọc không nổi, cái này rủi ro hay là không đi xúc phạm đi. Đang lúc hắn dự định rời đi thời khắc, gió nhẹ thổi qua, Tiêu Văn Bình đã vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh hắn. Long Tích khẽ giật mình, người này mới vừa rồi còn sầu mi khổ kiểm, làm sao nhất chuyển quổng, liền biến một bộ khuôn mặt tươi cười rồi. Long trưởng lão, tốt. A. Tốt. Không biết Long trưởng lão tới đây có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, lão Long nghĩ muốn hỏi một chút Tiêu đạo hữu ngày sau cử chỉ. A, lấy Long trưởng lão góc nhìn đâu? Thần Mục lão tổ đối Long Vương nói, cái kia Thủy Chi Linh tu vi cao thầm, mắt thấy liền có thể đến tiên giới đi, cho nên hy vọng chúng ta có thể mau chóng đuổi tới Minh giới, đi thu phục Thủy Chi Linh. Ha chút chuyện nhỏ này a, ta Minh Bạch. Việc nhỏ? Long Tích sửng sở, giải thích nói, Tiêu Đạo Hữu, đây chính là một kiện nghìn to lớn sự tình a. Được rồi, ta cầu bảo bối thần xuất thủ, xác định vững chắc cho ngươi cái Thủy Chi Linh chính là. Tiêu Văn Bình thuận miệng hứa hẹn nói, về phần bảo bối thần có thể hay không rời đi cái này một giới, mà tự mình tiến về Minh giới, vậy liền không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Được. Long Tích đại hỉ, nói Nếu là có thể đạt được Thủy Chi Linh, mục tiêu của chúng ta liền lại tiếp cận một tầng." Tiêu Văn Bình cau mày, nói, "Long Trường lão, trước lúc rời đi, còn xin giúp ta một sự kiện." Tiêu Đạo Hữu có việc, cứ việc phân phó. Ta nghĩ." Tiêu Văn Bình thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã trông thấy Trương Nhã Kỳ xinh đẹp thân ảnh từ bên ngoài lượn lờ mà vào, một sợi ánh nắng rơi tại trên người nàng, càng là bằng thêm ba phân kiểu diễm. "Tiêu Đạo Hữu, ngươi làm sao rồi?" "A, không có việc gì, cáo tử." Tiêu Văn Bình đối với hắn cười ha hả, "Ông quyền đi, đại trở về, tự nhiên là không còn cần hắn con kia nuôi to." Long Tích không hiểu chút nào nhìn qua hắn, sờ sờ cái mũi, trong mắt lộ ra đều là vẻ kinh ngạc. Chương hai, lời thề. Nhã Kỳ, áo trắng cùng ngươi nói cái gì? Hai người vừa về tới trong phòng, Tiêu Văn Bình lập tức vội vã dò hỏi. Chương Nhã Kỳ cười rất là vui vẻ, phượng tỷ tí nói, ngươi không phải người tốt. Cái gì? Tiêu Văn Bình lập tức ôm đầu kêu oan bắt đầu, hắn thần tình nghiêm túc khoát khoát tay, nghiêm nét mà nói, Nhã Kỳ, chớ tin áo trắng, ta thế nhưng là cao nhất người của ta. Thật sao? Tiêu Văn Bình ngỡ lên, lời thề son sắt mà nói, kia là tự nhiên, ngươi xem một chút, vì ngươi, ta còn thân hơn trước người hướng viêm dưới liền xem như tại mấy cái kia tiên nhân vây công dưới, ta cũng là không hề từ bỏ càn khuất quyền. Trải qua đêm qua Huyền Huyền mà nói, Tiêu Văn Bình mặc dù biết Trương Nhã Kỳ nhục thân là ở vào không cách nào động đậy trong hoàn cảnh, nhưng đó cũng không đại biểu ý thức của nàng chính là hoàn toàn không biết gì. Vô luận là Khuê Nhi bọn người liều mình từ lôi vân phong bạo bên trong lấy đi càn khuất quyền, vẫn là hắn Tiêu Văn Bình độc thân chui vào viêm giới đại chiến đông đảo tiên nhân chẳng cảnh, nàng đều biết nhất thanh nghi sở. Chỉ là, ở tại càn khôn quyển giặm, đối với ngoại giới cảm thụ tựa như là trong ngộng tình hình đồng dạng, có chút ngông lung mà thôi. Cho nên khi Trương Nhã Kỳ ngậm cười nói chỉ trích mình nói xấu lúc, Tiêu Văn Bình lập tức chuyển ra mình đối kháng mấy vị tiên nhân thời điểm huy hoàng chiến tích đến biểu hiện ra tự thân trong sạch. "Ta biết, Văn Bình, người xác thực anh dũng." Tiêu Văn Bình mừng khắp khởi nhìn trước mắt rượu Nhân Nhi, thật lâu, thật lâu đều không có nghe được nàng khất lệ. "Ừm, bất quá." Trương Gia Kỳ có chút nhếch lên bờ môi nhỏ. "Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bất quá cái gì?" Tiêu Văn Bình vội vã không nhịn nổi truy hỏi. Trương Gia Kỳ che miệng mỉm cười, một đôi mắt bên trong chớp động lên đều là vô tận vui vẻ. "Bất quá, nếu như không phải Phượng tỷ tỷ kịp thời công phá Thánh Điện kết giới, như vậy khi người nào đó đối mặt ngũ đại tiên nhân thời khác. Không biết sẽ có hậu quả gì không đâu. Từng, cái này a. Tiêu Văn Bình lúng túng cười một tiếng, thằng hắn một cái, mặt dày nói, "Không, có việc gì, chỉ cần ta sớm một bước hóa ra bản thể, mở ra tiểu kim phủ bên trong thần chi lực. Đừng nói là kia 5 cái tiểu tiên người, liền xem như ám thần cũng có thể một trận chiến." Trương Gia Kỳ mỉm cười gật đầu, cũng không ngừng phá hắn câu kia bản thân lời an ủi. Tiêu Văn Bình nói là có đạo lý, chỉ cần hắn sử dụng bản thể, mở ra tiểu kim phủ tác chiến, dù cho là ngũ đại tiên nhân tụ, cũng tuyệt đối bắt hắn không có cách nào. Tại tiểu kim phủ bên trong năng lượng cường đại duy trì dưới, trừ ám thần dạng này cấp bậc, lại cũng không có người có thể uy hiếp được hắn tính mệnh. Chỉ là dưới tình huống lúc đó, muốn tại Khuê Nghi đám người toàn bộ tinh thần để phòng phía dưới lấy ra bản thể, lại mở ra tiểu kim phủ chỗ phải hao phí thời gian, sợ là đầy đủ hắn chết trước bên trên 17, 18 về. Về phần một người chết còn có thể hay không vận dụng thần chi lực tác chiến, Tiêu Văn Bình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mặc dù trong lòng của hắn là 10 điểm cảm kích phụ Bạch Tí Địa, nhưng muốn hắn tại Trương Nhã Kỷ trước mặt thừa nhận, đó chính là muôn vàn khó khăn. Mắt thấy trước mặt bộ dáng một mặt nghiêm nghị, tựa hồ đối với mình lời nói là hoàn toàn tin phục, nhưng Tiêu Văn Bình lại chú ý tới ở trong mắt nàng một màn ưu thiên đẫm ý cười. Nhướng mày, Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, tự mình tính cũng là vô ích. Con ngươi đảo một vòng, đưa tay kéo một phát, Trương Nhã Kỳ bất ngờ không đề phòng, lập tức bị hắn kéo vào trong lực. Càn Khôn quyển bên trên ngũ sắc quang mang tựa hồ run bỗng lấp nhích, trong vòng mục linh suy nghĩ hồi lâu, tuy nói nó thân phụ bảo hộ Càn Khôn Quỷ chủ nhân trọng đại sứ mệnh, bất luận cái gì Mưu toan công kích Trương Nhã Kỳ người đều đem lọt vào toàn lực của nó phản kích. Nhưng là, lần này A -mục Linh quay đầu nhìn bên người khối kia cự tảng đá lớn, tại đá hai bên cạnh, phân biệt mở hai cái động khẩu nhỏ nhỏ, như là người thai, tựa hồ đang lắng nghe lấy cái gì. Mộc Linh trong mắt một trận hoảng hốt, nó giống như nhớ được Bạch Hạc chân nhân đã từng nói, Thổ Chi Linh là ngũ hành chi linh bên trong thành thật nhất địa. Thế nhưng là, cái này tỏ rõ ý đồ xem kịch vui tàng đá lớn, thật sự là Bạch Hạc thật nhân khẩu bên trong nói cái kia thụ nhất thế nhân tôn sùng thật, thả Thổ Chi Linh a. Mộc Chi Linh ở trong lòng phát hệ, nếu như cái này cái đại gia hỏa cũng coi là người thành thật lời nói, như vậy hắn liền thật là một cái đầu gỗ ưu cục. Được rồi, Mộc Linh rốt cục hạ quyết tâm, không để ý tới Tiêu Văn Bình lần này công kích. Văn Bình, ngươi muốn làm cái gì? Hắc, hắc Thật chặt vây quanh ở Trương Nhã Kỳ, nhưng là Tiêu Văn Bình cũng không có tiến thêm một bước động tác. Tùng lưu nói, khuê phòng chi nhạc, vui đến quên cả trời đất. Chỉ là, dạng này tư tưởng nhất định phải vào lúc không có người mới có thể thể nghiệm, mà hắn Tiêu Văn Bình cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì muốn làm chúng biểu diễn đặc thù ham mê. Vô luận là thiên hư giới chỉ bên trong kính thần, hay là càn khôn quyển bên trong tổ mộ 2 linh, đều là các không bỏ được vướng nguy a. Tiêu Văn Bình sớm liền quyết định, tại mình có năng lực đem những này linh vật giải quyết hết trước đó, một ít hạn chế tính ống kính vẫn là không thể chỉnh diễn. Cho nên, tại thời khắc này, Tiêu Văn Bình biểu hiện đích xác thực giống như là một cái cố tử. Hàn Thần sắc nhìn chăm chú lên trong ngực đẹp lệ nhân nhi, lấy chân thật nhất trí ngữ điệu nói, "Nhã Kỳ, ta phải nói cho ngươi, ta là trên thế giới tốt nhất." "Ừm, ta minh bạch." Chương Nhã Kỳ lặng yên cười một tiếng, đem vùi đầu vào Tiêu Văn Bình trong ngực. "Nào nào, nghĩ không ra đơn giản như vậy liền để nàng hiểu rõ ra, xem ra trong lòng của nàng, mình muốn xa so Phượng Bạch Tỷ hữu dụng nhiều." "Văn Bình." Chương Nhã Kỳ nhẹ nhàng têêu tâm dễ thương danh tự, lại có một loại như mộng như ảo ảo giác. "Ừm, ta thật cao hứng, lại khôi phục thành lúc đầu Tiêu Văn Bình." "Cái gì?" Tiêu Văn Bình sững sờ, "Đây là ý gì? Ta nghe Phượng tỷ tỷ nói qua, Từ khi ngươi tiến vào viêm giới về sau, tựa như là biến thành người khác, mỗi ngày lặng trầm mà ít nói, lo lắng không yên không vui. Ân, cho tới bây giờ, ta mới tìm được trước kia cái kia tranh cường hào hứng tiêu văn bình a. Tiêu Văn Bình trong lòng ấm áp, thì ra là thế. Trương Gia Kỷ vì tu chân giới, tự nguyện tiến vào lôi vân phong bạo. Mượn nhờ trật tự chi lực cướp thuốc hỗn độn. Dạng này kết quả dĩ nhiên không phải Tiêu Văn Bình có thể tiếp nhận, cho nên, tại không có tìm được càn khôn quyển kia đoạn thời gian lặng, hắn sát thực tinh thần sa sút rất nhiều, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ trong vòng một ngày, liền trở nên lão xong rồi. Nhưng mà, đó cũng không phải Tiêu Văn Bình bản tính. Bản tính của hắn là sáng sủa, cũng chỉ có dạng này bản tính mới có thể để cho trên người hắn sáng tạo chi lực phát huy vô cùng mạnh mẽ. Sáng tạo chi lực đại biểu sinh mệnh năng lượng, mà sinh mệnh năng lượng tự nhiên là sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh là đáng ngưỡng mộ, là tràn ngập vui sướng địa, tử vong đáng buồn, là tràn ngập bi thương. Nếu là dùng hắc ám tâm lý đi sáng tạo sinh mệnh a, cái này sinh mạng thể đoán chừng cũng là thiên hướng về hắc ám nhất tộc. Đúng vậy a. Tiên lặng trầm tính thật lâu, Tiêu Văn rốt cục thở dài, ngươi nói không sai. May mắn, ngươi trở về. Mà ta cũng giống vậy trở về. Ngươi đã đáp ứng ta điệu, muốn cùng một chỗ tu luyện cùng đi tiên giới, vĩnh viễn cùng một chỗ. Đúng thế. Nhã kỷ, ta đáp ứng ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng đi tiên giới, vĩnh viễn cùng một chỗ, cho nên. Tiêu Văn Bình ngắm nhìn đôi mắt đẹp của nàng, từ trong ngực móc ra một mặt cổ phát hoặc bội, nhẹ nhàng treo ở nàng kia trắng nón như là như thiên nga duyên dáng trên cổ, cho nên, mặt này đồng tâm kết ta phải đưa cho ngươi đeo lên, vĩnh viễn đem ngươi cột vào bên cạnh ta. Vướt ve trước ngực ngọc bội, đây là trấn ma tinh bên trên phân biển sắp đến thời điểm, Trương trả lại Tiêu Văn Bình điệu, bây giờ, hắn lại một lần vì chính mình treo tới. Văn Bình, chúng ta về sau cũng không tiếp muốn tách ra được chứ? Tốt, chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn tách ra. Tiêu Văn Bình sờ lấy mang dặm đầu kia mỹ lệ mái tóc, trang trọng lập xuống mình cuộc đời bên trong nghiêm túc nhất lời thể. Trong sương phòng, Tiêu Văn Bình từ trong ghế nhảy lên một cái, thở dài ra một hơi, tựa hồ nguyện hứa vất vả cùng một ngạt, ngay tại cái này phun một cái phía dưới đều tiêu tán. Đảo mắt tứ phương, không người. Thuở tay tại thiên hư giới chỉ bên trên vô vỗ, vỗ, nói khẽ, kính thần, có thể ra. Một sợi bạch quang từ trong giới chỉ dâng lên, tại không trung tạo thành kính thần bộ dáng, nó vẻ bại giãn ra một thoáng ngân cốt, ngay cả cái này hư ảo năng lượng thể cũng sẽ phát đi thậm chí còn phát ra mấy tiếng vang rộ đôn đóp âm thanh. Rốt cục đưa đi. Kính thần bùi ngùi mãi thôi mà nói, hai cái này vạn vật chi linh, có bọn chúng tại bên cạnh ngươi, ta liền đi ra một chút đều không được a. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, được rồi, đừng Phần nàn, bây giờ không phải là ra đã đến rồi sao? Mấy ngày qua, càng khôn quyển một mực trên tay hắn, mà vì không bị thổ mộ hai linh phát giác kính thần tồn tại, cho nên kính thần trừ tại viêm giới trong thánh điện sơn môn bước lên một chút đầu bên ngoài, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Đối với cái thói quen này thỉnh thoảng liền ra đi dạo một vòng tính thần đến nói, này thời gian, thật đúng là không phải thần khí chi linh qua. Vì sao đồng dạng là linh vật, cái này Thần khí chi linh cùng Thiên địa chi linh ở giữa đái ngộ khác biệt lại lớn như vậy chứ? Chính là vì đây, Tiêu Văn Bình nhiều lần lọt vào kính thần bán trách, nhưng là đem Càn Khôn quyển giao cho những người khác, Tiêu Văn Bình xác thực không yên lòng. Cho nên, tại bạn gái cùng kính thần ở giữa, Tiêu Văn Bình cuối cùng nghĩa vô phản cố lựa chọn cái trước. Cũng may, trở lại tu chân giới về sau, Tiêu Văn Bình lập tức tại bảo bối thần trợ giúp giới cứu trở về Trương Nha Kỳ. Mà theo Trương Nha Kỳ tỉnh dậy, Càn Khôn quyển đương nhiên vật quy chủ, không có Càn khôn quyển giáng thị, kính thần liền có thể lại lần nữa nghênh ngang mà không cố kỵ gì ra. Kính thần, ta tìm ngươi đến. Là nghĩ thương lượng một việc tính thần động tác đột nhiên ngừng lại hắn tức giận bất bình mà nói ta còn tưởng rằng ngươi làm sao lại hảo tâm như thế để ta ra nguyên Lai là có việc muốn nhờ à chỗ nào tiêu văn bình lập tức chuyển di chủ đề nói tinh thần ta muốn đi Minh giới quả nhiên hắn câu nói này mới ra tinh thần được chú ý lập tức bị hấp dẫn tốt kia dặm có một cái thủy tri Linh vô luận như thế nào đều là muốn đi thế nhưng là nhưng mà cái gì thế nhưng là ta trước mắt tu vi không đủ a không biết ta người không phải đã đạt tới phân thần tinh thần cẩn thận nhìn tiêu văn bình Thực tế không cách nào nói ra hắn lúc này đến cảnh giới gì, đành phải thở dài, dù sao tính đến thân pháp này bảo, liền ngay cả tiên giới đều có thể đi, minh giới à, chỉ cần không phải địa phương quá nguy hiểm, hẳn là không có vấn đề. Chương 3, cầu mạnh. Nghe tôi kính thần suy đoán về sau, Tiêu Văn Bình lại là thái độ khác thường lắc đầu liên tục, nói, không đủ. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi giúp ta nghĩ một cái nhanh chóng sách cảnh giới cao phương pháp tu luyện đi. Tiêu Văn Bình không chịu trách nhiệm nói, để ta nghĩ biện pháp. Đúng vậy a, ngươi là ta túi khôn, xảy ra vấn đề, đương nhiên là muốn tìm ngươi nghĩ biện pháp. Văn Bình, kỳ thật tu đạo con đường Long Đong có đi, lại nào có nhiều như vậy đường tắt có thể đi đâu. Kính Thần cau mày, thuần thuần huấn đạo lấy, nó cũng không muốn Tiêu Văn Bình đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắc hắc. Cái này hiển nhiên. Tiêu Văn Bình tự giễu cười âm thanh, nói, Kính Thần, thế nhưng là lần này ta phát giác một việc. Chuyện gì? Kính Thần đầy mặt ngạc nhiên hỏi, là chuyện gì để Tiêu Văn Bình đột nhiên trở nên cố gắng như vậy đây? Ta phát giác, nhã kỳ cùng áo trang biến. Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, đối Kính Thần nói, cái gì? Kính Thần lấy làm kỳ, cẩn thận nghĩ một lát, lát, đầu nói, các nàng không thay đổi a. Dừng một chút, tăng thêm nữ khí nói, ta cam đoàn với ngươi, các nàng hay là các nàng? Ai? Tiêu Văn Bình lớn thán, nói, chẳng lẽ ngươi không có phát giác, từ khi áo trắng lấy được tiên Lôi kiếm, mà Nhã Kỳ tỉnh dậy về sau, tu vi của các nàng đều đại đại bước tiến lên một bậc. Cái này, tựa như là ai? Kính Thần mặc nghĩ một lát, không thể không thừa nhận, Tiêu Văn Bình nói xác thực rất có đạo lý. Phương Bạch Tí tại 3000 năm sau, một lần nữa thành là Thiên Lôi kiếm một đời mới địa chủ nhân về sau, tu vi của nàng chi cao, liền đã đạt tới một cái để người suy nghĩ không thấu cái rối. Thiên Lôi kiếm, có thể trực tiếp liên hệ Thiên Lôi chi tưởng bên thuần chính nhất hỗn độn chi lực có thể nắm giữ thanh thần kiếm này, đã không còn là thuộc về tu chân giới lực lượng. Phượng Bạch đi đến tụt cùng đặt tới cái kia một cảnh giới, Tiêu Văn Bình không biết, thậm chí, liền ngay cả Kính Thần cũng nhìn không ra. Chính như các nàng đều không thể nhìn ra Tiêu Văn Bình thời khắc này cảnh giới đồng dạng, lực lượng hủy diệt đại biểu cũng giống vậy tràn ngập thần bí. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, nắm giữ chính tông lực lượng hủy diệt Phượng Bạch đi tuyệt đối sẽ không kém hơn giờ phút này Tiêu Văn Bình. Mà Chương Nha Kỳ a không biết có phải hay không là tại chữa trị thời điểm hấp thu đại lượng ngũ hành chi lực nguyên nhân, tóm lại, tu vi của nàng đột bay mạnh tiến vào, đồng dạng không tại Tiêu Văn Bình phía dưới mang mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ là đã vượt qua phân thần trực tiếp đạt tới ly hợp kỳ đồng dạng. Chỉ là ngươi hứa, Tiêu Văn Bình ngay tại dưới cơ duyên xảo hợp, không ngừng đột phá bản thân, nhất cử đạt tới cùng loại phân thần kỳ cảnh giới. Nhưng ra ngoài ý định, Phượng, tấm hai nữ lại giống nhau lấy được tuyệt không giới hắn thành tựu, cái này khiến đầy ngập hưng phấn Tiêu Văn Bình tại may mắn chi hơn đồng dạng cảm thấy một chút mất mát. Trải qua cùng ám thần kia một trận đại chiến, hắn liền từng hạ quyết tâm, nhất định phải nắm giữ lực lượng cường đại nhất, tuyệt đối không thể để chuyện cũ tái diễn. Mất mà được lại cảm giác mặc dù rất tốt, nhưng là loại kia lo lắng đau sót hắn nhưng không có lại thể nghiệm một lần ý tứ, cho nên chỉ bằng vào trước mắt này một ít thực lực, kia là còn thiếu rất nhiều. Như vậy, ngươi định làm như thế nào?" Kính Thần hỏi. "Hỏi ngươi a?" "Hỏi ta." "Đúng vậy à, ngươi cho ta chế định một cái tu luyện phương án, ta muốn trong thời gian ngắn nhất thấy hiệu quả." "Ừm." "Ngươi quyết định rồi?" "Là đất, ta quyết định." Tiêu Văn Bình thần sắc nghiêm trọng, lấy trước nay chưa từng có nghiêm túc thái độ đáp. "Tốt ta, ta ngược lại là có mấy cái biện pháp." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, không hổ là Kính Thần a mình vẫn hết ốc ngay cả một cái biện pháp cũng nghĩ không ra được. Nhưng lại kính thần tại mới thoáng cái liền nghĩ ra mấy cái biện pháp. Cả hai trên lệnh xác thực không phải bình thường. Thứ nhất, ngươi có thể tìm bảo bối thần. Tìm bảo bối thần? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, tìm nó làm chi? Bảo bối thần thần chi lực là trên đời năng lượng mạnh mẽ nhất một trong, chỉ cần ngươi toàn bộ hấp thu, đoán chừng cũng liền có thể đạt tới bảo bối thần tình trạng. Hai mắt chừng một cái, Tiêu Văn Bình cả giận nói, nói hiểu nói vượng, đừng nói bảo bối thần sẽ không đồng ý, coi như nó đồng ý, ta cũng vô pháp đem thần chi lực chuyển hóa thành ta mình lực lượng a. Ừm, như vậy, đổi một loại phương pháp tốt. Kính thần lập tức nói, ngươi hỏi bảo bối thần mượn đồng dạng vũ khí? Thứ gì? Hai đạo gãy, ngươi cầm cây đao này, gặp người liền, liền giết, gặp yêu liền trảm, cây đao này có hấp thu sinh linh hồn phách chuyển hóa thành linh lực năng lực hạt thủ, đoán chừng giết tức vạn sinh linh về sau, ngươi liền có thể đứng hàng thiên ban. Hai. Đao gãy, Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức cổ quái, "Kính thần, giết ngàn tỷ sinh linh kia là bao lớn tội nghiệp, ngươi biết không?" "Biết, bất quá ngươi không có việc gì." "A." Tiêu Văn Bình lần này là thật kỳ quái, vì sao giết ngàn tỷ sinh linh sẽ còn không có việc gì a? "Đừng quên, ngươi còn muốn cứu Viêm giới sinh mệnh chi thụ, chỉ cần sau khi thành công, tích lũy công đức đâu chỉ ngàn tỉ sinh linh." Cho nên à, coi như ngươi giết cho máu chạy thành sông, cũng là không có quan hệ. Tiêu Văn Bình nghe được là trận mắt hốt hoồm, có dạng này logic à? Khẽ lắc đầu, thở dài, coi như ngươi nói đúng, thế nhưng là ngươi không biết hai đao gây tại hấp thu chuyển đổi sinh mệnh người khác thời điểm, còn cùng lúc thu nạp một bộ phân cầm đao chi người linh hồn a. Ta đương nhiên biết, bất quá không quan hệ, nhiều nhất về sau ngươi thần trí biến mất, nhưng là ngươi có thần cách mang theo, có thể biến thành ám thần a. Ám thần? Tiêu Văn Bình rút động hai miệng môi dưới, tức giận nói, Kính thần, ta nói chính là đứng đắn. Tốt, à, tốt à. thần bất đắc dĩ nói, nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi có thể hướng chương nhã kỷ mượn dùng càn khôn quyển a, chỉ cần có trật tự chi lực gia trì, hai đao gãy là sẽ không tổn thương ngươi." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, không sai, hiện tại vạn bảo đường trong đại điện sử dụng hai đao gãy làm quốc thời điểm, chính là dùng càn khôn quyển bên trên trật tự chi lực hộ thể, mới không có thủ đến bất kỳ tổn thương gì. Bởi vậy có thể chứng minh một sự kiện, trật tự chi lực hoàn toàn có thể khắc chế cái này kỳ dị địa thần khí. Chỉ cần giết ngàn tỷ sinh linh liền có thể vinh đăng thiên ban, không sai, đúng là ý kiến hay. Dù sao những sinh linh này mình cũng không biết, chết liền chết đi. Chỉ là, muốn để cho mình tự mình động thủ a. Nhìn một chút hai tay của mình, Tiêu Văn Bình đột nhiên cảm thấy trong dạ dày có chút không quá dễ chịu, dù nhưng đã có vài ngày không có hưởng thụ được tu chân giới giảm Sơn chân hải vị, nhưng hắn vẫn như cũng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác. "Miệng môi, Tiêu Văn Bình quả quên nói, kế tiếp, phương pháp này không tốt sao?" Ta nói. Tiêu Văn Bình trừng mắt kính thần, kết lực biểu hiện ra mình lớn nhất toán giận, "Kế tiếp, tốt a." Kính thần làm cái bất đắc dĩ thủ thế, nói, "Đã nhưng cái này biện pháp tốt nhất người không tiếp thu, như vậy chúng ta bắt đầu luyện đan đi." Luyện đan, chính là con đường tu hành là khắp giải muốn mấy triệu năm như một ngày tu luyện giáng khổ, cuối cùng mới có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Bất quá, trong đó cũng là có một chút đường tắt có thể đi được. Như luyện đan. Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong một lần nữa giấy lên ánh sáng hy vọng, ngươi nói, luyện cái gì đan? Thiên đan. Tiên đan. Đúng vậy. Tu chân giới dặm đan dược mặc dù cũng có một chút ẩn chứa cường đại linh lực, nhưng là thân thể của ngươi trải qua thủy hóa chi kiếp, phổ thông đan dược đã không cách nào tái khởi bất cứ tác dụng gì, cho nên chúng ta nhất định phải luyện chế tiên đan mới có thể giải quyết trước mắt vấn đề. Là tiên nhân đan dược a. Đúng vậy. Tốt lắm luận thêm một điểm. Kính Thần khẽ giật mình, hỏi: "Vì cái gì? Có thể cho sư phụ bọn hắn cũng phục dụng một điểm a, đến lúc đó cùng một chỗ thành tiên, chẳng phải sung sướng?" Kính Thần cười lạnh một tiếng, nói: "Để phổ thông người tu chân phục dụng tiên đan, tưởng cho người nghĩ ra, thế nào, không thành a?" "Đương nhiên có thể." Tại Tiêu Văn Bình thở dài một hơi thời điểm, Kính Thần đột nhiên lại nói: "Chỉ cần bọn hắn có thể thừa nhận được thủy hỏa chi kiếp mà bất tử, đoán chừng liền có thể có mệnh tiêu thụ tiên đan." Tiêu Văn Bình sửng sợ, ngượng cười một tiếng, tiếp nhận thủy hỏa chi kiếp, nói đùa à, nếu như bản thân hắn không phải người mang dị năng, Tại thời khắc ngẫu chốt chặn ngang một chân, cứu tính mạng của mình. Giờ phút này mình có lẽ đã sớm mệnh tăng hoàn toàn. Nếu là đổi khác một tu chân giả a, Đoán Trừng Hôi Phi Yên diệt chính là hắn kết quả duy nhất. Thôi da, vậy liền luyện chế tiên đan, không đúng. Tiêu Văn Bình thông suốt nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Ngươi nói tiên đan, chắc là lấy liệu tại tiên giới đi." Đương nhiên, không phải tiên giới vật liệu, muốn ta như thế nào luyện chế tiên đan a? Tiêu Văn Bình chau mày, nói: "Kính thần, nơi này chính là tu chân giới a, ngươi muốn đi đâu làm tiên giới vật liệu a?" Kính thần cũng là khẽ giật mình, khổ tư thật lâu, rốt cục trả giải, "Ai Ta vậy mà lại quên, ngươi năng lực thiếu nghiêm trọng, không cách nào chế tạo tiên giới đồ vật ta. Tiêu Văn Bình gương mặt tối đen, nói, "Nếu như ta có thể chế tạo tiên giới đồ vật, như vậy ta thẳng thắn trực tiếp chế tạo ra tiên đan được, cái kia rẩm còn cần đến như thế phiền phước, còn muốn khai lò luyện đan." Kính Thần khinh thường nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi cho rằng tiên đan cứ như vậy tốt chế tạo a? Nói cho ngươi, nếu như không có tự tay luyện chế qua, hoặc là nhìn qua thành phẩm, muốn chống rống chế tạo tiên đan, kia là quyết không khả năng." Phức tạp như vậy. Đương nhiên, ngươi luyện chế pháp khí, nếu là xảy ra bất trắc, nhiều nhất bất quá là hiệu lực giảm đi. Nhưng là đan dược khác biệt, nếu là có hơi có chút biến hóa, như vậy người được phục dụng A, Hắc hắc. Tiêu Văn Bình cười theo một lát, hắn đương nhiên minh bạch, là thuốc ba phân độc, nếu là phục dụng không đúng bệnh dược hoàn A. Cái này việc vui đoán trùng tuyệt đối không tiểu. Thở dài, đột nhiên nghĩ đến cùng Kính Thần đàm luận ngày này, lại là nửa điểm đầu mối cũng không có. Đó cũng không phải nói Kính Thần kiến thức không đủ, mà là bởi vì bọn hắn hai người nhìn vấn đề góc độ cùng cao độ có chỗ khác biệt, cho nên mới tạo thành giữa hai người căn bản là không có cách điều hòa mâu thuẫn. Lát đầu, xem ra cầu người không bằng cầu mình, chuyện này vẫn là phải dựa vào tự nghĩ biện pháp. Chương 4, thần giới tụ linh trận. Ngọc Đình tông, phía sau núi nơi yên tĩnh, mặc dù không thể nói là miểu chúng ta khói, nhưng cũng được xương tụng nhân thú như thấy. Cái này rậm, không thể nghi ngờ là người tu chân một cái tốt nhất sân luyện công chỗ. Chỉ cần tại phụ cận bày ra phòng ngự chất pháp, khiến cho dã thú người đi đường không đến mức tiến lên quá dại, như vậy cái này giảm đồng dạng cũng là một cái dưỡng tâm tu tính nơi tốt. Lịch đại ngọc Đình tông các tiền bối tại cái này giảm an trí đạo phủ, hành công tính toán tuyệt đối không ít. Chẳng qua hiện nay a, cái này một khối địa phương chủ nhân cần phải thay người. Tiêu Văn Bình nhìn khắp bốn phía, dùng linh giác tìm kiếm một phen, xác định công người, nói khẽ chính thần, chính là cái này giằm đi. Hoàn cảnh nơi này không sai, bất quá ngươi không hối hận a. Đương nhiên không. Tiêu Văn Bình nói khẳng định lấy, nếu như không đi thử một chút, hắn mới có thể thật hối hận đâu. Hắn nghĩ để cao cảnh giới tu hành, nhưng là cùng tính thần thương lượng nửa ngày, lại là không có đầu mối, dứt khoát tự nghĩ biện pháp. Tiêu Văn Bình biện pháp của mình 10 điểm đơn giản, hắn bây giờ không phải là có hơn 10000 cái nguyên anh a, nhiều như vậy nguyên anh nếu là đặt vào khỏi phải, đây chẳng phải là hư mất của trời, quá đáng tiếc. Tuy nói tại viêm giới giằm, hắn trong lúc vô tình luyện ra hơn 10000 cái nguyên anh. Nhưng lại trong đó tuyệt đại đa số đều bị Tiêu Văn Bình thu nhận tại trong đan điện, đồng thời để bọn chúng ở vào ngủ đông trạng thái, không để bọn chúng có bất kỳ thu nạp tiên địa nguyên khí cơ hội. Không thể trách hắn găng nhỏ, đổi lại bất luận kẻ nào, đột nhiên nhiều hơn 10.000 nguyên anh, đều sẽ trở nên cẩn thận một chút. Theo lý mà nói, tu vi của hắn đã vượt qua nguyên anh kỳ, hoặc là nói, là một loại kỳ quái phân thần kỳ, lại nghĩ tới một cái lớn vọt tiến vào lời nói, chỉ sợ liền muốn gặp nguy hiểm ra, cho nên việc cấp bách hay là một cái ổn chữ vào đầu a. Thế nhưng là, khi nhìn đến Trương Nha cùng Phượng Bạch Ty tiến bộ về sau, lòng tự tôn của hắn bị kích thích mạnh. Mà kính thần chỗ đưa ra biện pháp lại không thích hợp với hắn, cho nên đành phải đem chủ ý đánh tới những nguyên anh này trên đầu. Người tu chân nhanh nhất tu luyện biện pháp, liền là thông qua nguyên anh thu nạp thiên địa nguyên khí. Thể nội thiên địa nguyên khí càng nhiều, cảnh giới cũng liền như diều gặp gió. Tu luyện quá trình, kỳ thật cũng chính là thu nạp thiên địa nguyên khí quá trình mà thôi. Là lấy, nguyên khí tích lũy mới là người tu chân muốn làm cơ bản nhất tu luyện. Vì rút ngắn quá trình này, bình thường phân thần kỳ cao thủ sẽ hóa ra mấy cái nho nhỏ phân hóa nguyên anh đồng thời thu nạp, đồng thời tại đạt tới số lượng nhất định về sau, đem mấy cái tiểu nguyên anh một lần nữa ngưng làm một thể một khi tất cả nguyên anh hợp mà vì một, liền đạt tới ly hợp kỳ cảnh giới. Khoảng cách độ kiếp cũng chính là cách chỉ một bước. Bây giờ bày ở Tiêu Văn Bình trước mặt có hai con đường, một đầu chính là tuân theo bình thường tu luyện con đường. Nghĩ biện pháp đem những nguyên anh này chậm rãi cô động một thể, đoán chừng nhiều như vậy nguyên anh hợp lại cùng nhau về sau, uy năng chi lớn có lẽ có thể để hắn trực tiếp nhảy qua ly hợp kỳ mà đạt tới độ kiếp cảnh giới. Một con đường khác, chính là lợi dụng cơ hội khó có này, thúc đẩy tất cả nguyên anh đồng thời thu nạp thiên địa nguyên khí, vì chính mình tích lũy cường đại trước này chưa từng có uy năng. Ngẫm lại, mình thế nhưng là có được hơn 10000 cái nguyên anh a, người ta năm Sáu cái cùng một chỗ hấp thu, chịu cái hai khoảng trăm năm, liền có thể đạt tới ly Hư Kỳ. Như vậy hắn đâu, nguyên anh số lượng là người ta hơn 2000 lần, như vậy tốc độ đâu? Phải chăng cũng là muốn nhanh hơn 2000 lần đâu? Hơn 2000 lần a, đây chẳng phải là nói, người ta dùng ngàn năm năm đắc đạo thăng tiên, mà mình chỉ cần nửa năm liền đủ đây. Tựa hồ đầu có chút choáng, Đoán Trừng vô luận bất luận kẻ nào nghĩ đến điểm này về sau, cũng không thể thờ ơ nếu như không thử một chút, trừ phi người kia là một ngốc tử hoặc là chân chính thánh nhân. Tiêu Bình cả hai đều không phải. Là lấy, hắn đang nghĩ đến, mà có khả năng như vậy tính. Như vậy hắn đồng dạng không cách nào chống, tự dạng này dụ hoặc, hắn giờ phút này đã có kích động suy nghĩ, cho nên hắn mới có thể không kịp chờ đợi tìm cái vắng vẻ địa phương đến thử một chút. "Uy, ta nói chính ngươi cẩn thận a, không muốn một lần tính hút quá nhiều, nổ nát đan điền." Kính Thần mắt thấy không cách nào khuyên can, lại thêm nói đối này cũng ông có rất lớn lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cuối cùng kết quả như thế nào, cho nên chỉ là ở một bên nhắc nhở một chút, liền không nói thêm lời. Tiên tâm đi, trải qua thủy hỏa chi kiếp về sau, thân thể của ta đã rất mạnh." Tiêu Văn Bình cũng không có nói qua lạc, trải qua minh nước cùng tiên hỏa nhị trọng khảo nghiệm về sau, Nếu là đơn thuần độ cường hành, Tiêu Văn Bình sợ là hoàn toàn không kém độ kiếp kỳ người tu chân. Dù sao, tốn thời gian ngàn năm tu luyện đến độ kiếp kỳ, kia là như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng là có thể tại thủy hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới bảo toàn tính mệnh, vậy coi như là tuyệt vô cẩn hữu. Khuynh chân ngồi xuống, Tiêu Văn Bình chậm rãi thả ra thể nội nguyên anh. Liên tục không ngừng nguyên anh đại quân từ thể nội bay ra, không gian bên trong lập tức nhiều vô số cái xích lỏa trần tiểu tiểu nhân nhi. Bất quá những nguyên anh này bởi vì đều không có phụ thể thân nghiệm, cho nên từng cái lộ ra mặt mà ùm mày tựa như không có sinh mệnh buồn điêu như bình thường. Dôi ngón điểm nhẹ Tiêu Văn Bình si quát một tiếng, "Đi." Sau một khắc, tất cả nguyên anh tựa hồ cũng sống lại, như bay hướng bốn phía tản ra, nhìn như lộn xộn, kỳ thật trong lúc vô tình đã bày ra một cái cỡ lớn tụ linh trận. Ngọc đỉnh tông phía sau núi, vốn chính là nguyên khí dư thừa địa phương, bây giờ hơn 10000 nguyên anh tụ linh trận pháp một thành, bốn phía thiên địa nguyên khí càng là tựa ong mật người được hương hoa, đại lượng tụ tập mà tới. Tiêu Văn Bình trong lòng đắc ý, nếu là lấy hiệu suất mà nói, cái này cái nguyên anh bản thân liền so tốt nhất tụ linh pháp khí còn muốn càng hơn một bậc, cho nên khi hơn 10000 cái nguyên anh bày ra tụ linh trận về sau, hiệu quả chi lớn, sắp thượng hun xa bất quá sau một lát, Tiêu Văn Bình khẽ cho mày, hiệu quả như vậy tựa hổ quá tốt một điểm. Hắn tự nhiên minh mạch, thiên địa nguyên khí biến hóa mãnh liệt như thế khẳng định sẽ chọc cho người chú mục, đoán chừng không bao lâu, cái này dặm liền sẽ kín người hết chỗ. Tâm niệm vừa động, con ngón đũa ra, một đầu tiểu con run từ thiên hư giới chỉ bên trong chui ra. Tiểu con run hướng lên bầu trời chậm chậm bay đi, trên đường đi đón gió liền liền dài, mấy tức công phù liền đã biến thành một đầu dài đến trăm trượng tự đại mãng xà. Ngọc đỉnh bên trong, thông suốt phát sinh một trận rối loạn, những trưởng lão kia từng cái mặt hiện kinh sợ. Phía sau núi thiên địa nguyên khí biến hóa thực tế quá lớn, không chỉ là bọn hắn Liền ngay cả Long Thích, Phượng Hoa cùng Long Phượng các trưởng lao đều kinh động. Nhưng mà, chính khi bọn hắn kinh dị không thôi thời điểm, trên bầu trời lại đột nhiên nhiều một đầu vô song to lớn mã xạ. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là mãng xà trên thân cái chủng loại kia khổng lồ uy áp đã để bọn hắn cảm thấy thật sâu e ngại. Trải qua Minh Thủy luyện chế về sau, cái này con đại xà hóa thân vốn có uy năng đã không giới khuyên nghi, đối với những người tu chân này đến nói, đúng là như ngưỡng ngộ núi cao, khó mà với tới. Huệ chết bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng Long Thích cùng các tôn giả lại là lòng dạ biết rõ. Chỉ là bọn hắn cũng nghĩ không ra, Tiêu Văn Bình làm ra động tĩnh lớn như vậy ra đến tận cùng là vì chuyện gì. Chúng nhiều lo lắng Ngọc đỉnh tông các trưởng lao đang nghĩ tiến về kia rậm tìm tỏi hư thực, lại nghe kia con đại xà đột nhiên miệng nói tiếng người, "Vạn bối tiêu văn bình, ở đây tu luyện công pháp, người rảnh rỗi chớ quấy rầy." Tất cả mọi người cùng lúc đó khe giật mình, giờ mới hiểu được tới. Long thích, Phượng Hoa cùng Long Phượng trưởng lão cùng Thiên Lôi cung những cái kia ra xem náo nhiệt thiên tôn nhỏ có lắc đầu, có thở dài, có có chút tức giận hừ, nhưng đều không ngoại lệ đều lui trở về, cũng không có bất kỳ người nào lại nghĩ đi tìm tỏi thực. Tại viêm giới bên trong, những này người đứng đầu các cao thủ đều được chứng kiến cái này con đại xà năng Mặc dù tại Thiên Lôi Vân giới đỉnh, cái này con đại xà cuối cùng vẫn là chết rồi, nhưng kia đủ để vì Thiên Diệt địa năng lượng khổng lồ đồng dạng bị đại xà ngạnh sinh sinh kháng trụ, chỉ bằng điểm này, những người này cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình là xà không bị kịp. Mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão nhìn nhau cười khổ, nơi này chính là Ngọc đỉnh tông địa bàn á nhưng là Tiêu Văn Bình tại Hậu Sơn Luyện Cung, không những làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn không cho người khác quấy nhiễu, đây cũng quá bá đạo một điểm đi. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, lại không người nào dám xách ra cái gì ý kiến phản đối. Lúc này Tiêu Văn Bình đã là nay không phải tích so có được chân chính thực lực cường đại làm hậu thuẫn, chỉ muốn nhìn những cái này cao ngạo long phượng các tôn giả đang nghe câu nói này về sau, cũng là từng cái vô thanh vô tức trở về căn phòng, ngay cả cái dám cũng không dám thả nửa cái, liền biết Tiêu Văn Bình trong lòng bọn họ chân chính phất lượng. Ngay cả long phượng tôn giả cũng là thái độ như vậy, liền lại càng không cần phải nói bọn hắn những này phổ thông người tu chân. Là Lấy, Huệ Chiết cùng Huệ Phổ bọn người thương nghị một lát, lập tức dưới lệnh cấm túc, không cho phép môn nhân con cháu tiến đến quấy nhiễu. Chỉ là, bọn hắn mệnh lệnh này cũng là Nam Kinh, chỉ muốn nhìn chiếm cứ ở giữa không trung đầu kia phong lẫm liệt đại xà. Liên không có cái nào đui mù đồ vật dám đi tới đưa chết rồi. Tiêu Văn Bình tại Hậu Sơn ngốc một trận, xác định không người đến đây, trong lòng đắc ý nay không phải tích so a, nghĩ không ra mình đã là vô cùng có mặt mũi nha. Thu liễm tâm thần, vận khởi tâm pháp, bắt đầu chậm rãi thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể. Cái này tụ linh đại trận cùng bình thường trận pháp có chỗ khác biệt, lấy 1.0000 cái nguyên anh vì trận điểm, nó dư nguyên anh thì phân bố tại trận điểm trung quanh, nổi lên đến cũng chỉ là phụ trợ tính tác dụng. Mà Tiêu Văn chế, chính là vị kia tại trận điểm 1.0000 cái nguyên anh. Một người thần niệm có thể chia mấy phần, kia là tùy từng người mà khác nhau. Ai cũng không có một cái đúng số nhưng là lấy tiêu văn bình trước mắt tu vi, có thể nắm giữ thiên nhi 800 cũng đã là cực hạ cho nên những nguyên anh này bên trong chân chính nhận tiêu văn bình trực tiếp khống chế ngay cả vô cùng một cũng không đến về phần còn lại à chỉ bất quá có một tiêu mở nhạt thần nghiệm dẫn dắt chứng minh đây là thuộc về tiêu văn bình đồ vật mà thôi về phần điều khiển cái gì kia là căn bản liền chưa nói tới cũng may những nguyên anh này dù sao đều là từ trên người hắn diễn sinh ra đến lẫn nhau ở giữa khí tức tương thông càng có nhất định bắt trước năng lực là lấy khi tiêu văn bình chỉ huy ảnh tên nguyên anh bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí về sau Nó Dương Nguyên Anh cũng dần dần bắt đầu lặp lại động tác này. Chương 5, do lớn. Từng chút từng chút, không khí trung quanh cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, thiên địa nguyên khí đại lượng lưu động khiến cho không khí cũng bắt đầu trở nên sinh động. Tiêu Văn Bình đối này mặc dù có phát giác, nhưng nhưng lại không để trong lòng, bởi vì lúc này hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở kia 1.0000 cái nguyên anh phía trên. Trung quanh thiên địa nguyên khí từ không gian bên trong bị Nguyên Anh thu nạp, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nếu là Nguyên Anh tại bên trong thân thể Như vậy tốc độ hấp thu sẽ còn chậm một chút, nhưng là xuất thể nguyên anh lại vô ràng buộc, loại kia điên cùng hấp thu tốc độ liền đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Hơn 10000 cái nguyên anh đồng thời hết sức thu nạp thiên địa nguyên khí kết quả, chính là khiến cho cái này giảm phụ cận nguyên khí trong nháy mắt liền tiêu hao hầu như không còn. Thiên địa nguyên khí là không gian bên trong một loại thần kỳ năng lượng, liền cùng không khí đồng dạng, một khi nào đó cái khu vực bên trong tiêu hao trình độ quá lớn, liền sẽ hấp dẫn chung quanh năng lượng tới bổ khuyết. Thế nhưng là, lần này, thiên địa nguyên khí tiêu hao tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản là không kịp bổ sung tình trạng. La lấy Tiêu Văn Bình rất nhanh liền phát giác. Những cái kia nguyên anh nhóm đã hút không đến thứ gì. Ngay tại hắn cảm thấy một tia ảo nào thời khắc, tụ linh đại trận rốt cục phát huy ra nó vốn có dị dụng. Lẫm da lẫm tầm ánh sáng từ trong đại trận bay ra, dần dần tiêu tán. Trong chốc lát, không gian bên trong biến hóa kỳ dị liên hồi, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận từ không trung, từ dưới đất, thậm chí từ chúng quanh hoa cỏ cây cối giảm điên cuồng la qua. Cái này tụ linh đại trận là dựa theo kính thần chỉ đạo bày ra, uy năng chi lớn, viễn siêu chân cảnh giới. Mặc dù Tiêu Văn Bình bèn bèn có thể phát huy ra trong đó 1% uy lực, nhưng chính là cái này khu khu 1% cũng đã đủ để tạo thành một trận khiến người há mồm trận mắt trắng lệ kỳ quan. Theo thiên địa nguyên khí biến hóa, kéo theo không khí lưu động, dần dần, gió bắt đầu thổi. Đầu tiên là một trận nhu nhược gió nhẹ, nhẹ nhàng tại không trung lượn lạo, tựa như sợi bông đồng dạng tại mọi người trên mặt phất động. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, thời gian dần qua. Sức gió càng lúc càng lớn, đã lớn đến không bị khống chế tình trạng. Mánh liệt gió lớn gào đến càng lúc càng mạnh, nó nổi lên cắt đá đã không phải giống như nhảy điệu tango như phong trụ, mà là hoàng trọc một mạnh. Có khi, thậm chí phô thiên cái địa mà đến, khiến người mười bước bên trong không phân biệt phương hướng. Tiếng âm kia là ồn ào náo động mà uy náo, giống nhau bài sơn đảo hải mà đến kinh đảo hải lãng, khiến người trong lòng run sợ. Một bé thỏ trắng chính đang gặm cỏ xanh, đột nhiên hai lỗ thai dựng lên, tựa hồ là cảm thấy cái gì nguy hiểm như. Thông suốt hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ là, động tác của nó hay là chậm một bước. Tại thỏ trắng sau lưng, đột nhiên nhảy ra một con to lớn hình sói quái thú. To lớn bóng đen bao phủ tại thỏ trên thần, bé thỏ trắng lập tức dọa đến run lẩy bẩy phát run, phủ phục xuống tới, cũng không dám lại Nhưng mà, để bé thỏ trắng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là Cái này Cự Lang cũng không giống dĩ vang ăn hết mình đồng bạn đồng dạng ăn nó đi, mà là lập tức liền nhảy qua mình, hướng về phía trước mất mạng chạy trốn. Bé thỏ trắng đứng lên, đưa mắt nhìn Cự Lang rời đi, tại nó cái kia đơn giản tư duy rậm làm sao cũng nghĩ không thông cái này Cự Lang làm sao đột nhiên khởi sướng từ bi đến rồi. Thôi hơi, hơi nghiêng đầu, liếc về phía Cự Lang biến mất phương hướng. Không phải là lao quân hiện linh rồi. Đột nhiên, kỳ dị mà thanh âm chất chúa từ phía sau vang lên, bé thỏ trắng nhìn lại, một mặt màu vàng di động to lớn phong tưởng hướng về nó thật nhanh đánh tới chớp Đây là có chuyện gì? Còn không có cùng bé thỏ trắng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phong tường đã hành quá tới, đưa nó kia yếu đuối thân thể quyến tiến vào cái này tử vong khu vực. Cự Lang chạy tốc độ cực nhanh, ngáy mắt liền đã xuyên qua mấy trượng bên ngoài. Nhưng mà, động vật cái động tác lại nhanh lại thế nào so ra mà vượt trên bầu trời vòi rồng đâu? Sau một lát, gió lớn đuổi kịp Cự Lang, không lưu tình chút nào đưa nó cuốn vào vòi rồng bên trong, cùng kia con thỏ trắng nhỏ làm bạn đi. Ngọn núi bên trên, bách thú cùng vang lên, trùng chim la vũ. Chỉ nếu là biết động độ vật, hết thảy hướng về phương xa liều mạng bỏ chạy. Sa sa, ngọc Đình tông sơn môn bên trong đột nhiên sinh ra một đạo nhạt lờm ánh sáng màu trắng. Nhìn thấy như thế nghe giận cả người của phòng, Huệ chết rốt cục không dám xem thường, đang nhanh chóng triệu tập đông đảo trưởng lão, vội vã thương định một lúc sau, liền hạ lệnh mở ra vòng phòng hộ, bảo hộ sơn môn trọng địa. Bất quá, lão nhân ra ông ta cân nhắc liên tục, ở trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là không có phái người tiến đến quấy nhiễu Tiêu Văn Bình. Chỉ là, nhìn qua kia một mảnh xanh biết sơn phong dần dần bị to lớn của phong bá phủ, trên núi cây tối cũng tại quần tận gốc ném tại giữa không chung, liền ngay cả kia mấy cần muốn vài người vây kín mới có thể ôm tới đại thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lao đạo sĩ ở trong lòng ai thán một tiếng phía sau núi tốt như vậy cảnh sát từ đây xong Nghiêng nhìn vòi rồng trung tâm tiêu tiêu văn bình luyện công địa phương lòng của lao đạo sĩ bên trong có chút bất mãn bất quá lao nhân ra ông ta chỉ là tức giận mà thôi nhưng tiêu văn bình trong lòng liền là có chút kinh hoàng luyện công luyện đến trình độ này tuyệt đối không phải hắn hi vọng ngầm đầu nhìn lên lấy hắn ngồi xếp bằng địa phương làm trung tâm không trung đột nhiên hình thành một cái cự đại gió lốc Phàm là bị gió lốc bao phủ địa bàn trên mặt đất đều giống như lưỡi giaoo thổi qua trở nên mom mô sạch sẽ tất cả đã vụ đất vàng hoa có cây cối đều bị gió lốc không lưu tình chút nào cứ bảo mơ hồ trong đó Tiêu Văn Bình thậm chí còn nghe được chim thú rên rỉ thanh âm, lập tức minh mạch, trung quanh mấy ngọn núi bên trong không kịp đảo tàu lớn tiểu động vật nhỏ cũng thảm tao hai bay và gió vân mệnh. Tại kia to lớn trong cung phòng, chỉ có một cái sinh vật đứng yên bất động, mặc cho gió thổi lại mánh lại liệt, cũng là bất động như núi. Kia là một đầu dài đến trăm trượng màu đen đại xà, thân thể khổng lồ giống như là định hại thần châm, trong gió lập loè. Chỉ là đại xà tồn tại đối với trong gió nhóm sinh vật đến nói cũng không là một chuyện tốt. Vô luận là cái gì một khi đụng ngã cái này cái cự đại manh thú trên thân, đều trở nên phá thành nhỏ, lại vô một chút hy vọng sống duỗi ngọn núi Tiêu Văn Bình thấy không ổn, kết lực muốn đình chỉ trận pháp vận hành. Nhưng ra ngoài ý định, tòa trận pháp này vậy mà là dễ nổi lên thu, vô luận hắn như thế nào thúc đẩy, cũng không thấy nửa điểm hiệu quả. Ở trong lòng đem Kính Thần mắng máu cho phun đầy đầu, sớm biết gia hỏa này cho đồ vật khẳng định đều là uy lực to lớn mặt hàng cao cấp, nhưng là lần này cũng quá bất hợp lý một điểm đi. Kính Thần, làm sao bây giờ? Giải Linh còn cần nhớ linh người, đã bộ này trận pháp là Kính Thần bày ra, tự nhiên là muốn hỏi nó. Làm sao bây giờ? Thừa dịp cái này giặm hội tụ đại lượng thiên địa nguyên khí nhanh lên hấp thu chứ sao? Hấp thu. Con hút cái đầu của ngươi nhanh lên để tụ linh trận dừng lại. Tiêu Văn Bình khí cực bại phôi quát, Kính Thần có thể không biết đại cục, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là hắn tiêu Văn Bình nhưng không phải là người như thế, mấy ngọn núi bên trên vô số sinh linh cũng liên thôi. Nhưng gỗ này gió lớn nếu là không kịp ngăn cả nữa, thế tất yếu lan tràn ra, nếu là thật sự xâm nhập vào Ngọc đỉnh tông sơn môn bên trong, vậy cái này việc vui coi như lớn. Ngươi quả thực muốn dừng lại a? Kính Thần khẽ nhủ, nơi này linh lực phong phú chi cực, ngươi nếu là đều hấp thu, chỉ sợ phi thăng tiên giới ở trong tầm tay. Thật sao? Thế nhưng là ta sợ chờ ta toàn bộ hấp thu về sau Chờ đợi ta không phải phi thẳng tiến giới, mà là thiên đỉnh tinh bên trên mấy trăm ngàn người tu chân tập thể phi kiếm. Tiêu Văn Bình lạnh lùng hồi đáp, "Không có việc gì, ngươi có đại xà hộ thể, lại thêm mấy cái kia tiên nhân, những người này tổn thương không ngươi, huống hổ, sau lưng của ngươi còn có một cái bảo bối thần, yên tâm đi." Tiêu Văn Bình trên mặt hiện lên một tiêu màu đen, nói, "Đi." Bớt nói nhảm, để trận thức dừng lại. Kính Thần khẽ giật mình, mặc dù không rõ Tiêu Văn Bình vì sao muốn từ bỏ cái này tốt đẹp cơ hội, nhưng vẫn là nói, "Trận pháp này đã phát động, muốn dừng lại, tối thiểu cần 3 ngày đêm." 3 ngày đêm Tiêu Văn Bình trên mặt lập tức trở nên cực kỳ thú vị. Nhìn cái này do lớn lan tràn tốc độ, 3 ngày rà hậu, chỉ sợ ngay cả Ngọc đỉnh tông sơn môn đều muốn bị nó triệt để phá hủy. Bất quá bất luận cái gì trận pháp đều dựa vào trận nhãn năng lượng làm trung tâm vận hành, chỉ cần ngươi rút đi trận nhãn, như vậy cái này do lớn tự nhiên là sẽ dừng lại. Mà lại, ngươi nếu là đem trong trận nhãn năng lượng đảo ngược thôi động, chỉ cần lực đạo nắm chắc trong tay, cái này do lớn liền có thể lập tức tiêu giảm. Thật sao? Kia là tự nhiên. Được. Tiêu Văn Bình điệp trả lời một câu, tối đầu, giây lát về sau, khi hắn nâng lên đầu thời điểm, trong mắt đã là một mảnh kim quang. Muốn vương hướng ngược vận chuyển chân thức, đối với giờ phút này Tiêu Văn Bình đến nói cũng không phải là một việc khó, nhưng là muốn khống chế vừa đúng, vừa vận đem cái này tứ ngược lớn phong năng lượng triệt tiêu mất, vậy thì không phải là hắn có thể làm được. Cũng may, Tiêu Văn Bình trên thân còn có một cái thần cách, vặn vào thần cách đối với năng lượng loại kia đặc thù năng lực khống chế, tuyệt đối có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Hơn 10000 cái nguyên anh trên thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng, tối đại trận tại thao túng dưới, bắt đầu hướng thao túng. ý thức tránh tại thể một lỗ, nhìn chính là đầu xuống đất, phục không thôi. Không là thần Chính hắn ý thức dốc hết toàn lực, cũng bất quá chỉ có thể khống chế ngàn tên tả hữu Nguyên anh, về phần cái khác, chính là nước chảy bèo trôi, bỏ mặc không quan tâm. Nhưng là thần cách năng lực lại tại mình hơn gấp 10 lần, lúc này tất cả nguyên anh tại nó không chế giới đều trở nên ngoan ngoãn, tất cả năng lượng đều tuần hoàn theo cùng một cái phương hướng vận chuyển. Tiêu Văn Bình thể nội kia một điểm thần chi lực nháy mắt liền bị thần cách tiêu hao hầu như không còn, nhưng chính là như thế một chút thần chi lực cũng đủ để cho thần cách cải biến cục diện trước mắt. Dần dần, nhấp điểm sáng màu vàng nóng hướng về bốn phía phiêu tán mát nhanh chóng tại trong cùng phong dựa theo vị trí nhất định đứng vững bước chân, mặc cho kia pho thiên cái điệu kịch liệt gió lớn cũng đừng hòng rung chuyển mấy bay. Cảm nhận được không gian bên trong thần kỳ biến hóa, Tiêu Văn Bình thở vào một cái, biết thần cách đã tại không trung che kín năng lượng, chỉ cần một khi phát động, liền có thể đem gió lốc năng lượng đều rút ra, từ trên căn bản trừ khử trận này lại họa. "Văn Bình, ta đột nhiên nhớ tới một việc." "Cái gì?" "Cái này gió lớn nếu là đột nhiên dừng lại, như vậy, chẳng biết tại sao, kính thần đột nhiên trở nên op bắt đầu." Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, không kiên nhẫn mà hỏi, "Ngươi đến cùng muốn nói điều gì?" "Ừm, không cần phải nói." Vì sao?" Ngên ngẩng đầu nhìn một chút, liền biết. Tiêu Văn Bình mang tâm tình nghi ngờ ngẩn đầu nhìn lên. Cặp mắt của hắn thông suốt trơn to, nghi muốn có tư cách, mà giờ khắp này quyền khống chế thân thể của hắn lại tại thần cách trên tay, muốn một lần nữa thu hồi, đã là chậm một bước. Phách lý ba lại. Bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số loạn thất bát tao tạp tà vật, đem này tòa đỉnh núi triệt để bao trùm. Chương 6, lục soát. Ngọn núi bên trên, lệ kệ chất đầy vô số đồng nát sắt vụn, đoạn nhánh la đỏ vàng xanh trắng đen, càng là các loại đều đủ, tất cả có. Ngay tại thần cách phát động định hướng trận pháp thời điểm, liền từ giữa rút đi gió lốc năng lượng. Thế là không trung xuất hiện một cái ngàn năm một thở cảnh tượng kỳ dị. Tiêu chính đang nhanh chóng xoay tròn lấy cuồng phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không phải dừng lại, mà là đột nhiên biến mất, triệt để từ trên đời này biến mất. Kết quả là, vô số bị cuồng phong cuốn lên giữa trời bên trong vật thể tại mất đi sức gió trèo trống về sau, nhau nhau hướng về mặt đất. Gió lốc là lấy Tiêu Văn Bình ngồi xếp bằng địa phương làm trung tâm phát khởi, phong nhãn chỗ cao nhất cũng hội tụ nhiều nhất tại vật. Tiêu Văn Bình tại bất ngờ không đề phòng, lập tức bị đầy khắp núi rác rưởi đè ấm ấm ở phía dưới. Mấy chục đạo bóng người hướng về nơi xảy ra nhanh chóng bay tới, chính là lấy Huệ phụ cùng Long thích cầm đầu mọi người. Mặc dù bọn hắn đã sớm hạ quyết tâm, vô luận Tiêu Văn Bình làm sao phá hư, cũng sẽ không đến đây quên can. Nhưng là, giữa trời bên trong gió lốc đột nhiên biến mất thời khắc, vẫn là để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Vừa rồi kia cố cùng phong vô luận từ phương diện nào đến nói, đều được xưng tụng là thiên địa chi uy. Tại dạng này lực lượng cường đại trước mặt, liền xem như những này đỉnh cấp các tu chân giả cũng cảm thấy một trận kinh tâm cùng e ngại. Nếu là sức gió mới nổi lên thời điểm, bọn hắn còn có thể vận dụng các loại thủ đoạn, khiến cho gió lốc dừng lại. Nhưng là sức gió đã lớn đến trình độ này, vậy thì không phải là bọn hắn có thể khống chế phàm y. Ngọc đỉnh tông bên trong Sớm đã là đề phòng xâm nghiêm, 3000 năm trước, vì chống cự viêm giới xâm lấn lúc bố trí xuống phòng ngự đại trận tại trải qua 5 tháng dài đằng đáng về sau, rốt cục nặng mới mở ra. Đồng thời, Ngọc đỉnh tông phía sau núi nổi lên gió lớn sự tình đã thông qua đủ loại con đường chuyển cho thiên đỉnh tinh bên trên các môn các phái, để bọn hắn sớm làm dự phòng. Bởi vì, Huệ phổ đám người đã nhìn ra, trận này gió lớn chính là một trận đủ để ảnh hưởng toàn cầu trời đại hảo kiếp. Nhưng mà, khi bọn hắn làm tốt hết thể đề phòng biện pháp, mắt thấy gió lớn dần dần hướng Ngọc đỉnh tông sơn môn tiếp cận thời điểm, lại phát sinh đề bọn hắn cả đời khó mà quên được một lớn Vậy mà tại trước mắt bao người biến mất, mà lại là biến mất vô tung vô ảnh, không còn có bất kỳ tung tích nào. Nếu như không phải nhìn thấy các đồng bạn trong mắt cực độ kinh dị, cùng kia bị cuồn phồng chỗ tàn phá qua một mảnh hỗn độn, bọn hắn thật đúng là cho là mình mới vừa rồi là làm một trận xuân thu đại mục đâu. Gặp dạng này cổ quái kỳ lạ sự tình, bất luận là Huệ chết hay là Long thích bọn người cũng không ngồi yên được nữa. Nhìn lên bầu trời bên trong cô linh linh chiếm cứ kia con đại xà, ai đều hiểu trưởng hạo kiếp này khẳng định là Tiêu Văn Bình gây nên đến, nhưng cùng lúc cũng là một mình hắn hóa giải điệp. Có thể bằng vào lực lượng cá nhân dẫn suất cường đại như vậy thiên địa chi cũng đã là thiên hạ hiếm thấy mà bằng vào lực lượng một người đem nó hóa giải. Vậy thì càng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Cái này đã không phải là người tu chân thủ đoạn. Liền ngay cả về sau hiện thân mà ra quên nhi cùng xạ bờ hai người cũng là vì đó tặc lưỡi không thôi, thẩm than không bằng. Sau đó, vô số lướt lững giữa không trung tạp vật rơi ầm ầm ngọn núi bên trên, chuyển đến kinh thiên động địa to lớn tiếng vang. Huệ phổ cùng Long thích cùng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà đợi đã lâu, hay là không gặp Tiêu Văn Bình xuất hiện. Lập tức dẫn phát đủ loại ngở vực vô căn cứ. Người đều là có lòng hiếu kỳ. Tại cuộc chứng kiến trận này, Ly Kỳ cổ quái sự kiện về sau, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Tiêu Văn Bình là như thế nào mới có thể nắm giữ khổng lột như thế uy năng. Thế là thương nghị một lát, rốt cục kết bạn mà tới. Bọn hắn tốc độ phi hành không nhanh, trên đường đi càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm tức giận giữa không trung đầu kia đối bọn hắn nhìn chằm chằm lại sả. Mặc dù Huệ Phổ bọn người không cùng đại xã giao thủ qua, có thể từ thân rắn bên trên lộ ra đến khí thế cường đại đã để bọn hắn mặc cảm. Nếu không phải là Long Phượng Tôn giả tụ tập đầy đủ, cũng dẫn đầu đưa ra nghị, Huệ phủ còn chưa hẳn sẽ buốc lên cùng đại xã là địch nguy hiểm đến đây đâu. Trên ngọn núi mặc dù là loạn thất bát tao chất đầy tạp vật, nhưng là lấy thị lực của bọn họ vẫn như cũ có thể thấy nhất thanh nghi sở. Đảo mắt một lát, đừng nói là Tiêu Văn Bình, liền ngay cả một con sinh vật còn sống cũng không có tìm được. Tiêu, đạo hưu đầu, Huệ Phổ vân vê dâu dài, kỳ quái hỏi, Long Thích ngưng thần không nói. Sau một lúc lâu, trên mặt thần sắc càng ngày càng kỳ. Long Thích tôn giả, ngài, Huệ Phổ mắt sắc, nhìn hắn tựa hổ có phát ra cảm giác, lập tức truy vấn. Long Thích cười khổ một tiếng, nói, kỳ quái, dưới mặt đất là chuyện gì xảy ra? Mọi người khẽ giật mình, không hẹn mà cùng phát ra thân niệm. Sau một lát, đều là sắc mặt của quái, một mặt khó có thể tin. Trong bọn họ, không có một cái là kẻ yếu, là lấy thần niệm cảm ứng phía dưới, lập tức phát giác Tiêu Văn Bình khí tức. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, dưới mặt đất tựa hồ có vô số cái Tiêu Văn Bình. Phản phất Tiêu Văn Bình đột nhiên hóa thân 10 triệu, ẩn nấp tại dưới mặt đất. Cái này, là huyền thuật đi. Phượng Hoa nhẹ giọng hỏi đến, điệp tiên tinh đấu huyền giới tại viêm giới bên trong biểu hiện cho bọn hắn lưu lại cực kỳ sâu ấn tượng, cho nên Vượng Hoa đầu tiên nghĩ đến huyền thuật. Hẳn không phải là. Thanh âm từ bọn hắn sau lưng truyền đến, Huệ phủ quay đầu. Một cú khí thế cường đại đập vào mặt, hắn run lên trong lòng, kém chút khống chế không nổi tâm thần. Cũng may lão nhân ra ông ta nhiều năm cần dựng, chỉ là một hoàng hốt liền đã khôi phục bình thường. Trong lòng không khỏi toát ra một sợi hàn khí, cái này là người phương nào, uy thế mạnh vậy mà so Lăng Phượng tôn giả còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Khuê Nhi tiên trưởng làm thế nào biết? Long Tích do hỏi. Đầu này Lao Long lúc đầu đối viêm giới hận thấu xương, là lấy trên đường đi đối đãi Khuê Nhi mấy người cũng là lãnh đạo, nếu không phải tự biết không phải nó địch, sợ là đã sớm binh khí gặp nhau. Bất quá khi biết viêm giới đã từng đi ra một vị Hỏa Linh Tiên, Đồng thời còn biết cái này Hỏa Linh Tiên tung tích thời điểm, Lão Long đối với Viêm Giới thái độ liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cũng không phải là nói đầu này Lão Long là cái kẻ lĩnh hót, mà là có Hỏa Linh Tiên cùng cản cốt quyển, ngày sau liền có khả năng đem tu chân giới trực tiếp biến thành tiên giới. Sự biến hóa này dụ hoặc chi lớn, đừng nói là Long thích, liền ngay cả thần mục lão tổ đều ngăn cản không được, cho nên Long Vương Phượng chủ mới sẽ lập tức phi kiếm truyền thư, kể từ đó, cùng Hỏa Linh Tiên có gặp mặt một lần khuyên nhi liền thành một cái quý hiếm hương mô mô, Long Tích cũng là thay đổi ngày xưa lãnh đạm, trở nên thân mật bắt đầu. Đạo lý trong đó Khuê Nhi cũng không hiểu biết, nhưng lấy hắn cấp bậc tiên nhân tu dưỡng, Long Thích là đối hắn đập cần trượt ngựa cũng tốt. Đối với hắn nhìn như không thấy cũng được, hắn đều sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần Tiêu Văn Bình có thể cứu ván Viêm giới sinh mệnh chi thụ. Hắn ngay cả tự tôn cùng sinh mệnh đều có thể bỏ qua, nơi nào còn có nhàn tâm quan tâm người khác cái nhìn đâu. Nghe Long Thích tra hỏi, Khuê Nhi lúc đầu không muốn trả lời, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Tiêu Văn Bình cùng đầu này lao Long ở giữa hòa thuận quan hệ, cho nên vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói, nếu là lão phu cảm ứng không kém, mấy cái này khí tức đều là thật, tự hồ. -Nhi đột nhiên dừng lại Bởi vì hắn phát giác lời kế tiếp, có vẻ như có chút kinh thế hai tụ, tựa hồ mỗi một cái khí tức đều là một cái nguyên anh. Huệ phổ cùng Ngọc đỉnh tông các trưởng lão nhanh chóng trao đổi cái hoài nghi ánh mắt. Lấy nước của bọn hắn chuẩn tự nhiên có thể cảm ứng được dưới mặt đất kia số lượng khổng lồ khí tức. Nếu như nói đây đều là nguyên anh. Huệ phổ bọn người đồng thời ở trong lòng thầm mắng, nói năng mệ bạn, thật sự là không biết từ cái kia rặm chui ra ngoài tiên điên. Khuê Nghi nghe không được Huệ phổ đám người oán thầm, nhưng là trên mặt bọn hắn biểu tình lại thấy rõ ràng, mặt mo hơi đỏ lên, hắn nói là lời nói thật. Nhưng là nghe tại trong thai của mọi người, nhưng không có một cái tín tượng. Đương nhiên Đừng nói người khác, liền ngay cả chính hắn cũng không tin. Mặc dù hắn là tiên nhân, nhưng hắn cũng là từ người tu chân tới, đương nhiên biết nếu như tại phân thần kỳ thời điểm hóa ra thành trên ngàn vạn địa nguyên anh sẽ có cái dạng gì hậu quả. Cho nên làm sao cũng không thể tin được Tiêu Văn Bình vậy mà lại làm ra cái này cùng suần không thể thành sự tình. Long thích biết miệng, trong lòng đối với Khuê Nhi đánh giá rất là giảm xuống, xem ra vị này tiên nhân tại hạ phàm về sau, không biết xảy ra biến cố gì, đầu óc có chút tú đầu. Bất quá a lão Long hay là lấy đại cục làm trọng, không có ngay tại chỗ chế nhạo. Nhưng nghiêng đầu qua, cũng không tiếp tục đi trưng cầu Khuê Nhi ý kiến có chút trầm âm, đột nhiên, dị biến lại lên, bọn hắn đồng thời cảm ứng được, dưới mặt đất kia thành ngàn hơn 10 ngàn khí tức đang lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ giảm bớt bên trong, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Long thích do dự một chút, đột nhiên nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước đi xuống xem một chút đi. Mọi người lần lượt gật đầu, Long thích nói không sai, cùng nó ở phía trên không có đầu mối suy đoán, không như sau đi tận mắt nhìn, liền biết chân tướng sự tình. Huệ Phổ đang muốn xuống dưới, đột nhiên ống tay háo siết chặt, chỉ thấy Long Tích giữ chặt mình tay, đồng thời có chút điểm một cái phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên, đầu kia khổng lồ cự giả đang dùng ánh mắt nhìn mình lom lộm bọn người. Bất quá trừ cái đó ra, nó cũng không còn có cái khác động tác. Linh hồn dùng mình một cái, Huệ Phổ bất đắc dĩ mà hỏi, "Long Thích tuân giả, cái này con đại xà là nơi nào đến?" Long Thích cười khổ một tiếng, nói, "Cái này con đại xà vốn là cái tiên nhân." "Tiên? Người?" Huệ Phổ giật mình, nhìn mắt Long Thích, trong lòng chần trở, là mình nghe lầm nữa nhà, hay là đầu này lão Long nói sai? "A, không đúng." Long Thích vỗ tay một cái, phủ định nói. Huệ Phổ nhẹ nhàng tỏ ra, "Cái này còn tạm được." Cái này con đại xà vốn là cái yêu tiên. Huệ phổ lông mày nhẹ một cái, yêu tiên. Không phải là tiên à, cái này cùng tiên nhân khác nhau ở chỗ nào, thật không do hắn đến tuột cùng đang nói bậy bạ gì à. Ai, được rồi, một thời ba khác cũng giải thích không rõ ràng, chúng ta hay là đi xuống đi. Long thích khẽ lắp đầu, từ bỏ kế tiếp theo giải thích suy nghĩ, chuyện này vẫn là để tiêu văn bình mình đi nói xong. Tốt, vậy chúng ta đi xuống đi. Huệ phổ nghe vậy gãi đúng trông ngứa, hướng về phía dưới dẫn đầu bay đi. Ngay tại lúc đám người bọn họ sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, chỉ thấy một điểm kim sắc quang mang hiện lên, đỉnh núi đột nhiên phát ra oanh lôi một tiếng vang thật lớn, vô số rác rưởi sen lẫn đại lượng linh lực hướng về ngay tại dưới bay mọi người không đầu không đôi đánh tới. Chương 7, Ly Hoki. Khi Tiêu Văn Bình đoạt về quyền khống chế thân thể thời điểm, sớm đã bị kia đẩy trời tạc vật đặt ở dưới mặt đất, bất quá hắn quyết định thật nhanh, hộ thể khí kình thá ra, quanh người nổi lên một tầng trong suốt hộ thể che đậy, cùng đẩy trời rác tiếp đụng chạm đầu, nghĩ không ra thể lộng khí lại còn có dạng này công dụng a. Hồi tưởng lại vừa rồi tòa kia tụ linh đại trận, Tiêu Văn Bình vẫn như cũ có chút tim đập nhanh, nếu là sớm biết sẽ tạo ra như thế binh động hiệu quả, hắn làm sao cũng sẽ không tiếp thu kính thần đề nghị. Bất quả, bộ này trận pháp xác thực có ý tứ, chính hướng vận dụng có thể đưa tới hủy thiên diệt địa gió lớn, nhưng lịch hướng sử dụng, lại có thể để gió lớn thông suốt biến mất. Như thế chính phản đều cỗ thần hiệu chất thức, nói câu nói chuyện, và hôm nay trước kia, kia là thế nào cũng không nghĩ ra. Nếu như đem tu chân giới trước mắt trận pháp toàn bộ đảo ngược một lần phát động, không biết sẽ là gì cùng hậu quả đâu. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, như là dựa theo bộ này trận pháp luận chế một kiện pháp khí. Chẳng lẽ có thể biến thành quạt lá cọ cùng định phong châu kết hợp thế sao? Hẳn là trong truyền thuyết cái này hai cái bảo vật kỳ thật chính là bộ này trận pháp hai loại vận dụng hiệu quả không thành. Đương nhiên, theo hắn biết, tại tu chân giới bên trong còn không có pháp bảo gì có thể dẫn động loại này quy mô thiên địa chi huy, mà để khổng lộ như thế cùng phong nháy mắt biến mất, trừ bảo bối thần bên ngoài, sợ là cũng không có người có thể làm được. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Văn Bình lập tức ổn định lại tâm thần, hồi tưởng lại vừa mới bày trận lúc đủ loại tâm đắc, lập tức có chút hiểu được Đại môn mỹ nghệ, ai cũng có sở trường riêng, nhưng cũng là lẫn nhau có chỗ thông, lúc này Tiêu Văn Bình tại khí trên đường tạo nghệ mặc dù tính không được vang dội cổ kim, nhưng tại tu chân giới đến nói, cũng là có thể xếp hàng đầu. Là lấy khi hắn thật bắt đầu nghiên cứu bộ này trận pháp thời điểm, lập tức phát giác trong đó chỗ bao hàm vô hạn huyền bí. Người tu đạo một khi hết sức chuyên chú nghiên cứu một môn học vấn, cũng rất dễ dàng tiến vào cảnh giới vật ngã luân vong. Chính như lúc này Tiêu Văn Bình, tại đống đồ lộn xộn bên trong quên hết tất cả, căn bản chính là bỏ đi ngoài thân hết thảy. Toàn thân tâm sa vào ở trước mắt kia trận pháp huyền ảo bên trong. Hắn náo hải dạm thật nhanh chuyển động, muốn dùng dạng gì vật liệu phối hợp mới có thể phát huy ra bộ này trận pháp uy lực lớn nhất, về phần tài liệu lựa chọn cùng trận pháp điêu khắc đều muốn tinh tế cân nhắc. Mới có thể làm đến đồng thời phát huy bộ này trận pháp hai loại khác biệt quá nhiều lớn uy năng. Chỉ là, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, bởi vì hắn đã phát hiện, bộ này trận pháp mặc dù không có vấn đề lớn, thế nhưng là một khi vận dụng, chính phản khí lưu chỗ sinh ra đối hướng vấn đề căn bản là không cách nào giải quyết. Hoặc là nói là, lấy tu chân giới tri thức không cách nào khống chế mà thôi. Khẽ cười khổ. Xem ra chính mình chỉ có ý dạng họa holo, đem cả tòa trận pháp nguyên dạng dập khuôn đi lên. Đang lúc hắn ngưng lông mày khổ tư thời điểm, trong lòng báo động chợt hiện, tựa hồ có người nào hướng về cái này giảm dựa sát vào. Khóe mắt giật một cái, thông qua đại sà hóa thân con mắt, hắn đã biết là Huệ phổ bọn người tìm kiếm mình đến. Hơi suy nghĩ, muốn đem Nguyên Anh thu hồi thể nội, sau đó bên trên đi nghênh đón. Chỉ là, khi cái thứ nhất Nguyên Anh đi tới bên cạnh hắn thời điểm, Tiêu Văn Bình lập tức quá sợ hãi. Mấy cái này ly thể Nguyên Anh vậy mà lại sinh biến hóa, mặc dù bên ngoài đồng hồ lớn tiểu không có cải biến, nhưng là trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa lại là dòng dã lớn mấy lần. Đưa tay một thao, đã bắt được một cái Nguyên Anh, do dự một chút, hay là đem nó để vào trong đan điển. Nguyên Anh nhập thể lập tức phóng xuất ra đại lượng năng lượng, trong chốc lát, nho nhỏ trong đan điền tràn ngập hải lượng tinh túy linh lực, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ bằng cảm giác cũng biết, đan điền của mình vào lúc này đã phồng lớn mấy phân. Tiêu Văn Bình một trái tim nhấc lên, mình sẽ không bị đột nhiên mạnh lên Nguyên Anh cho cho ăn bể bụng đi. Nhưng mà, hắn hiển nhiên là nghĩ nhiều, bởi vì phía trên đan điền bản mệnh kim phủ đã bắt đầu phát huy nó kỳ lạ công hiệu. Từng tầng từng tầng kim sắc quang mang từ bản mệnh kim trên đùa phát ra, những này kim sắc quang mang tựa như là từng sợi dây nhỏ xúc tu trong đan điền kia không gian thu hẹp bên trong cơ. Mỗi rung động một cái, đều từ trong đan điền hấp thu đại lượng linh lực, bản mệnh kim phù nhan sắc càng phát ra tiến lên diễm, tốc độ hấp thu càng thêm mau lẹ. Thằng đến mình địa đan ruộng triệt để tích trữ năng lượng bạo tăng địa nguyên anh về sau, mới chậm rãi triệt hồi con mang, khôi phục nguyên dạng. Âm thầm thở dài một hơi, Tiêu Văn Bình rốt cuộc minh bạch, là người nào người đều biết Nguyên Anh xuất thể hấp thu thiên địa nguyên khí muốn xa xo so ngốc trong đan điền muốn lớn rất nhiều, nhưng vẫn là có rất ít người chọn dạng này luyện công phương thức. Bởi vì, vừa đến Nguyên Anh thể, tính nguy hiểm tự nhiên tăng nhiều, nếu là bị người đánh lén, chẳng phải là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thứ 2a, Nguyên Anh xuất thể về sau, cái này năng lượng đúng là hút thoải mái, nhưng hút tốt về sau đâu. Nếu là hấp thu năng lượng quá nhiều, một khi trở lại đan điển, chỉ sợ nhục thân căn bản là không cách nào thích ứng. Nếu là Tượng Tiêu Văn Bình dạng này, một lần tính hấp thu hại lượng thiên địa nguyên khí, như vậy trở lại đan điền về sau, kết quả duy nhất chính là đan điền bạo liệt, nhục thân tổn hại. Ân, có nhà khó về cảm giác, chắc hẳn cũng là không dễ chịu. Đạo lý này tại Tiêu Văn Bình cầm tới cái thứ nhất Nguyên Anh thời điểm liền minh bạch, nếu là bình thường người tu chân, thế tất lâm vào hai khó chi cảnh, thậm chí bị ép tự bỏ nhục thân của mình. Từ đây lấy nguyên anh trạng thái sống sót nhưng Tiêu Văn Bình khác biệt, từ khi trải qua thủy hỏa chi tiếp về sau, hắn thân thể cường hỉnh tiến là viễn siêu tu chân cảnh giới cao thủ, mà lại tại đan điền của hắn bên trong còn có một cái bản mệnh kim phù giúp hắn thu nạp đại lượng linh lực. Cho nên tại tiếp nhận cái này năng lượng bạo tăng nguyên anh về sau, chỉ là cảm thấy có chút nhi khó chịu bên ngoài, liền không còn có cái khác khó chịu. Đưa tay lại nắm qua một cái nguyên anh, lần này Tiêu Văn Bình thế nhưng là không dám lô mãng, dù nói đan điền của mình đã có thể thích ứng một cái nguyên anh, như vậy lại thêm mấy cái đi vào cũng hẳn là không có vấn đề. Nhưng là, nhìn xung quanh thành ngàn hơn 10 nguyên anh Tiêu Văn Bình lập tức đầu lớn như cái đấu. Hắn biết, nếu là một hơi đem những nguyên anh này đều nhét vào đan điền rồi nói, như vậy vô luận đan điền lớn bao nhiêu sức thừa nhận độ đều là vô dụng. Than thở nửa ngày, hiện tại hắn cũng không đổi mà ra ngoài, dù sao cũng phải trước hết nghĩ một cái biện pháp, đem những nguyên anh này giải quyết hết mới là đúng lý a. Cắn răng một cái, mặc kệ, trước nhét vào đi, có thể nhét mấy cái là mấy cái, không thể nhét lại nói. Nghĩ đến cái này rậm, Tiêu Văn Bình hung dữ bắt lấy hai cái nguyên anh, hướng trên thân thể vỗ, lập tức đưa chúng nó hút vào đan điền. Cái này là chính hắn Nguyên Anh, tự nhiên sẽ không vi phạm ý nguyện của hắn, cho nên hai cái này Nguyên Anh sau đó một khắc cũng xuất hiện tại trong đan điện. Chỉ là, Tiêu Văn Bình lập tức phát giác không đúng, hắn còn là xem thường những này đã tại thiên điệu hạo kiếp bên trong thu nạp quá nhiều năng lượng Nguyên Anh. Hai cái này Nguyên Anh vừa tiến vào đan điện, lập tức bắt đầu phóng thích lượng lớn linh lực, hơn nữa còn là loại kia không lưu bất luận cái gì chỗ chống toàn lực phóng thích. Lần này Tiêu Văn Bình thế nhưng là dọa đến hồn phi phách tán, ngay một khắc này. Hắn lập tức minh bạch một sự kiện, bởi vì vừa rồi mình riêng có sáng ý luyện công, mấy cái này Nguyên Anh thu nạp năng lượng nhiều đã đạt tới một cái đối với hắn mà nói, gần như báo hòa trạng thái. Thông tục điểm thuyết pháp, chính là cái này ba cái Nguyên Anh cộng lại năng lượng tổng cộng đã đạt tới ly hợp kỳ tiêu chuẩn. Sắc mặt của hắn đại biến, trong đan điền ba cái Nguyên Anh đang từ từ dựa vào, rất có ngưng làm một thể xu thế, vô số năng lượng trong đan điền vừa đi vừa về va chạm, cường độ chi lớn, giống như tuấn mã. Nếu không phải thân thể của hắn cứng cỏi vô song, đã sớm trở nên phá thành nhỏ. Bất quá loại tư vị này tuyệt không dễ chịu, Tiêu Văn Bình bảo trì cái này tư thế ngồi cũng không dám lại hơi động mấy may, mặc dù trong tay còn đang nắm mặt khắc bốn cái ngân ảnh, nhưng giờ phút này liền xem như lại mượn hắn một cái lá gan, cũng là không dám hướng thể độ nhét. Trong đan điền bản mệnh kim phù lại lần nữa phát sáng lên, nhưng lại như thế linh lực khủng lồ xung đột hiển nhiên ngay cả cái này kim phù cũng biến thành bất lực. Đau đớn kịch liệt cảm giác nhanh chóng xâm nhập tâm trí của hắn, Tiêu Văn Bình quyết định thật nhanh, lập tức triệu hoán thần cách thu thập tàn cuộc, về phần hắn ý niệm của mình a, đương nhiên là chặt đứt bất cái gì xúc thần kinh, trốn ở một lỗ, thành hướng các phương thần Phật cầu nguyện đi. Thần cách lực lượng quả nhiên không thể coi thường kia từng đợt đau đớn kịch liệt xâm nhập đối với nó đến nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, phản phất tiêu văn bình cái thân thể này là người khác đồng dạng. Tại thần cách tư duy dặm, mọi thứ chỉ nhìn kết quả sau cùng, về phần nửa đường áp dụng thủ đoạn gì, nhận tổn thương gì, chỉ cần có thể bảo toàn thân thể này, cái khác liền không tại lo nghĩ của nó phạm vi bên trong. Tại thần cách điều động dưới, từ tiêu văn bình thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ thần kỳ lực lượng, chính là tại thủy hỏa chi tiếp lúc đại phát thần uy biến chủng dị năng. Biến chủng dị năng năng lượng cũng không cường đại, nhưng là năng lượng những nơi đi qua Những cái kia nhận mảnh liệt xung kích mà có chỗ tổn thương kinh mạch cùng đan điền lập tức thần kỳ khỏi hẳn. Tiêu Văn Bình đại hỉ, mình còn kém chút quên biến trùng dị năng lại còn có năng lực như vậy. Thần cách động tác lại nhanh lại hợp lý, bất quá một lát, biến trùng dị năng đã tại trong đan điền quấn một vòng, chồng chất bao khỏa tại trong đan điền. Tất cả tràn ra tới nhiều hơn linh lực đều tượng tiêu thân lao đầu vào lửa, có bao nhiêu hút bao nhiêu, không còn có một điểm lãng phí. Đạt được dị năng chi viện bản mệnh kim một lần nữa tỏa ra mãnh liệt quang mang, bất quá lần này nó cũng không phải là thu nạp linh lực, mà là phong phế Cương đại kim sắc quang mang giống như là một khối lớn vải đem ba cái nho nhỏ nguyên anh bao quạ lại với nhau, trong đan điền, một mảnh kim quang lấp loé. Sau một lát, chỉ là ngắn ngủi sau một lát, khi kim sắc quang mang tối lui, biến trùng dị có thể trở về thời khắc, thể nội ba cái tiểu tiểu nguyên anh đã ngưng làm một thể. Nhìn xem cái này cái thể tích hơi lớn hơn một vòng nguyên anh, Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, mình quả thật đã đạt tới ly hực kỳ. Nhìn trong tay, trung quanh thân thể đám kia không nhà để về nguyên anh nhóm, Tiêu Văn Bình trong lúc nhất thời thật sự là không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Hậm hậm thở dài một tiếng. Tiêu Văn Bình đưa tay, Nguyên Anh nhóm đạt được mệnh lệnh, một tổ ong tràn vào thiên hư giới chỉ, đã không thể lại ở trong thân thể, vậy liền tạm thời cùng kính thần đi làm người bạn đi, đoán chừng lao ra hỏa này là sẽ không lại tìm mình. Hoàn thành đây hết thảy, Tiêu Văn Bình cũng không tiếp tục nghĩ ở chỗ này trổng tạp vật phía dưới, thế là vươn tay hướng lên trời, phát ra tấn cấp ly hợp kỳ về sau kích thứ nhất. Lập tức, dưới mặt đất buộc phát ra một đạo oanh lôi tiếng vang, vô số tạp vật rác rưởi phóng lên tận trời. Chương 8, Lát lư. Khi Tiêu Văn Bình vọt tới giữa không trung thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là đám kia chật vật vật phân, tứ tán chánh nẻ Hắn một trường này nén giận mà phát, không những ngưng tụ toàn bộ linh lực, còn tăng thêm thể nội biến chủng dị năng. Huệ phổ mấy người cũng là vận rủi vào đầu, tuy nói mục tiêu của bọn họ chuyến này ở phía dưới, nhưng bọn hắn lực chú ý lại hoàn toàn bị trên đỉnh đầu kia con đại xà hấp dẫn. Cho nên khi giới mặt đất đột nhiên phát sinh lớn lúc nổ, sát thực đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới đột nhiên bị tập kích, liền xem như những kẻ tối thiểu ly hợp kỳ các cao thủ cũng là trở nên kinh hoàng bất túc. dù tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó phát ra hộ thể long khí, nhưng là những cái kia rác tạp lại không tầm thường. Trong đó vậy mà sen lẫn một chút biến chủng dị năng, loại dị năng này trên cơ thể người nội vật đi, có chăm sóc người bị thương thần hiệu, thế nhưng là một khi coi như sức mạnh công kích sử dụng, liền phát huy ra một loại đặc thù hiệu quả thần kỳ. Những này dị năng vừa gặp phải long thích, huệ phổ đám người hộ thể lồng khí, thuộc tính lập tức biến đổi, vậy mà tại nháy mắt cùng lồng khí năng lượng đồng hóa. Hộ thể lồng khí tác dụng là hộ thể phong thân, chỉ cần uy năng đầy đủ, liền có thể bài xích hết thể năng lượng kỳ dị. Nhưng là, lợi hại hơn nữa hộ thể lồng khí gặp cùng thuộc tính năng lượng, giống nhau là không có phòng hộ năng lực. Cho nên những này sen lẫn biến chủng dị năng giác rác rưởi liền dễ như trở bàn tay xuyên qua bọn hắn hộ thể lông khí, hung hăng nện ở trên người của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mỗi người đầu trên người mặt đều treo chút đá vụn mảnh gỗ vụn, thậm chí còn có mấy cái treo mấy đầu không biết là loại sinh vật nào trên thân nội tạng huyết nục, liếc nhìn lại, xanh xanh đỏ đỏ, trông rất đẹp mắt. Tại nơi này chúng hơn cao thủ bên trong, chỉ có Khuê Nghi cùng xạ Bở hai người may mắn thoát khỏi tại khó. Hai người bọn họ năng lượng vòng bảo hộ không giống bình thường, một cái là hỏa diễm, một cái khác là lỗ đen. Cho nên dị năng mặc dù đem vòng bảo hộ năng lượng đồng hóa, nhưng là những cái kia rác rưởi gặp hỏa diễm cùng lỗ đen về sau, hoặc là hóa thành cho tàn, hoặc là chính là đá chìm đáy biển, không có tung tích gì nữa. Bất quá, mặc kệ là may mắn đào thoát biến thành vai mặt hoa vận mệnh khuê nhi cùng xa bờ. hay là những cái kia trên thân treo đầy vụn vật, thân xác lúng túng huệ phổ bọn người, lúc này đều cảm thấy cực độ chấn kinh. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Mình hộ thể lồng khí tại công kích của hắn giới, vậy mà trở nên không dùng được. Chuyện như vậy thế nhưng là chưa từng nghe qua, nếu như Tiêu vừa rồi đánh ra đến không phải khắp núi rắc rưởi, mà là chí mạng pháp bảo, như vậy lại sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả đâu? Lưu Văn Bình nhìn xem xung quanh đám kia người khoác đủ mọi màu sắc thải y mọi người. Có mấy cái trên đầu còn mang theo chút cổ quái kỳ lạ nhận không ra lịch đồ vật, thật là một đám sói so ăn mày còn muốn người kỳ quái a. Bất quá những người này khí tức hắn lại là rất quen. Liền ngay cả Long Thích cùng Huệ Phổ đều ở bên trong. Nhưng bọn hắn trang phục làm sao biến rồi? Hẳn là, đây là năm nay mới nhất lưu hành tiểu dáng. Nghĩ nghĩ, hay là không có đầu mối, không khỏi kinh ngạc hỏi, chúng vị tiền bối, các người làm sao rồi?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, "Chúng ta làm sao?" Giờ này, Huệ Phổ bọn người quả thực ngay cả che mặt khóc lớn điệu tâm tình đều có. Chúng ta bộ dáng này nhi, còn không đều là ngươi hại, hiện tại còn đến hỏi chúng ta làm sao?" Tê. Áo bảo vỡ tan thanh âm từ Long thích thân bên trên chuyển đến, chỉ gặp hắn đại thủ vừa nhất, sẽ toang áo ngoài, từ tùy thân giới tự vật phẩm rặng móc ra một kiện dự bị áo choàng. Thuận tay mặc vào. Chúng người vui mừng, từng cái có mô hình học dạng, thời gian qua một lát về sau, trên thân đều là rực rỡ hẳn lên, liền ngay cả mấy cái kia diện mạc bị thương người cũng tại trong chốc lát sửa sang lại sạch sẽ, không lưu vết tích. Những người này hoặc là ba đại thánh địa cùng Thiên Lôi cung cường giả đỉnh cao, hoặc là Ngọc đỉnh tông bên trong vốn phong phú trưởng lao giới từ vật phẩm mặc dù khó được, nhưng là bọn hắn lại mỗi người một phần, khác biệt duy nhất chính là lớn có chút đừng mà thôi. Bất quá lại nhỏ giới từ vật phẩm, thả mấy bộ dự bị quần áo hay là thức tha có thừa. Thay đổi trang phục hoàn tất, Long thích thở dài, nghĩ không ra lần này tất cả mọi người vậy mà làm cho chật vật như thế, chân thực xuất sư bất lợi a. Nhìn vẻ mặt mờ mịn Tiêu Văn Bình, lão nhân ra ông ta vội vàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tiêu Đạo Hữu, ngươi vừa rồi?" Tiêu Văn Bình nhíu nhíu ra đầu, nói, "A, văn bối vừa rồi tại luyện công." Dừng một chút, lại lần nữa không có ý tứ cười nói, "Có thể là động tĩnh lớn một điểm đi." Vệ phủ cùng sững sờ, quả thực chính là ở trong lòng lấy máu, ngay cả toàn bộ phía sau núi đều sắp bị ngươi san thành bình địa, còn cư gọi động tĩnh lớn một điểm. Luyện công, Long Tích biết miệng, ta tin ngươi mới là lạ, luyện công có thể luyện ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi coi ta là ngớ ngẩn à? Ở một bên khuê ni vốn liền một bộ hỏa nhãn kim tinh, nghe hắn, giật mình, cẩn thận quan sát vài lần, trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Bất quá nghĩ đến Tiêu Văn Bình tại Viêm Giới Thánh Điện Nội Sơn môn ở lại mấy ngày về sau, liền tự Nguyên Anh cử bước vào phân kỳ, Lúc ấy liền đã chấn là dùng cái này khắc mặc dù phát giác Tiêu Văn Bình bí mật, nhưng còn là phản ứng đầu tiên, hít sâu một hơi, rốt cục tiến lên, cao giọng nói, "Chúc mừng Tiêu đạo hữu." Long Thích cùng cũng là sững sờ, biết Huệ Ni tân phận, đương nhiên minh bạch hắn sẽ không nói nhảm, định nhãn xem xét, từng cái thần sắc động dùng, rối rít nói chúc, "Chúc mừng Tiêu đạo hữu." "Ha cùng vui cùng vui." Tiêu Văn Bình một một lần lễ, sau đó một tay kéo qua Huệ Phổ trưởng lão, tránh ra thật xa mở, nhỏ giọng hỏi, "Huệ Phổ trưởng lão, các ngươi chúc mừng ta cái gì?" Huệ Phổ sững Nhìn hắn vừa rồi đáp lễ thời điểm tiêu sái tự nhiên, ứng phó tự nhiên, lại nguyên lai like ngay cả chúc mừng cái gì cũng không biết ta. Tăng hắn một cái, Huệ phổ trợ khóc trợ cười hạ thấp thanh âm, nói: "Tiêu đạo hữu, chúng ta là tại chúc mừng ngươi đã đạt tới ly hợp cảnh giới." Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: "Hồ thẹn hồ thẹn, điều trùng tiểu kỵ, không đáng giá nhắc tới." Trong lòng của hắn nghĩ đến, cái này có cái gì tốt chúc mừng đây này? Chiếc nhẫn của mình bên trong còn có hơn 10000 cái nguyên anh không biết nên xử lý như thế nào cho phải đây. Nghe tới Tiêu Văn Bình khiêm tốn lời nói, Lão nhân ra ông ta cũng là không tự chủ bồi tiếp thở dài một tiếng. "Hồ thẹn. Người còn hổ thẹn a, như vậy chúng ta bọn này, lão bất tử đây tính toán là cái gì?" Xấu hổ a." Tưởng tượng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Văn Bình thời điểm, trước mắt nam tử trẻ tuổi này chỉ có kim đan cảnh giới, nhưng mà bây giờ mới bao nhiêu thời gian a, liền đã tu luyện tới Ly Hợp Kỳ. Cái tốc độ này, cũng quá khoa trương một điểm đi. Ngay tại Huệ phổ thở dài thở ngắn, thuận thức không thôi thời điểm, Tiêu Văn Bình đã vừa quay đầu, đối lấy bọn hắn liền ổn quyền. Nói: "Chúng vị tiền mối, văn mối còn có việc trong người, xin cáo từ trước." Dứt lời, Hắn vẫy tay một cái, trên đỉnh đầu đại xà hóa thân một trận lúc đích, lập tức biến thành một cái nho nhỏ con run bay tiến vào thiên hư giới chỉ, mà thân hình hắn lắc lư ở giữa, đã là rời đi xa xa, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù hệ phụ bọn người không có một cái chất vấn hắn cái này dẫn phát sinh qua sự tình gì, nhưng là làm ra động tĩnh lớn như vậy muốn giải thích cũng là một kiện tương đối khó khăn. Cho nên Tiêu Văn Bình rất thẳng thắn phủi mông một cái, "Đi, về phần cái này dẫn đến tụt cùng phát sinh qua cái gì? Tại sao lại gọi đến khủng bố như vậy thiên địa hạo kiếp, mà cái này kiếp lại là thế nào ly kỳ biến mất, liền muốn để Long Tích bọn người mình đi suy đoán?" Nhìn thấy Tiêu Văn Bình như bay chạy trốn, Long Thích cùng Huệ Phổ cùng lẫn nhau liếc mắt một cái, lại là không thể làm gì, đã chính chủ nhân điều trốn. Như vậy bọn hắn muốn hỏi cũng hỏi không ra thứ gì. Ai, nguyên lai like hắn thật là luyện công a. Long Thích thở dài, đến tận đây mới tin tưởng Tiêu Văn Bình lời nói, hắn là đang luyện công, thế nhưng là. Nhớ mày, vị này trong Long tộc số một trưởng lão nói, đây là công pháp gì đâu? Lại có thể để người nhất cử từ phân thần kỳ tiến giai đến ly hợp kỳ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nghe xong, đều là trong lòng trầm thán, đúng vậy a, đây là công phu gì a? Tiêu Văn Bình tại Viêm Giới bên trong trải qua thủy hỏa chi kiếp về sau, hóa ra hơn 10000 nguyên anh. Như là người không biết chuyện nhịn, cảm nhận được trên người hắn tràn ra năng lượng, đều cho là hắn là phân thần cảnh giới. Nhưng là lần này, Tiêu Văn Bình ngưng hợp ba cái nguyên anh về sau, linh lực mạnh, sát thực cũng đạt tới ly hợp kỳ. Dạng này tiến bộ tự nhiên không gạt được những lao gia hỏa này. Tiêu Văn Bình đang luyện công trước đó chỉ là phân thần kỳ, nhưng là luyện một chút thời gian, liền lập tức nhảy lên làm ly hợp kỳ. Thân khí như vậy công pháp, nếu nói bọn hắn không ngáo ước, kia căn bản chính là mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng là muốn để Tiêu Văn Bình thành thật khai báo a. Đoán chừng cũng không có khả năng này. Lại nói Tiêu Văn Bình bước xuống đầy đất cục diện rối rắm, như bay trở lại Ngọc đỉnh tông, vừa mới đi tiến vào nhà ở của mình, đã nhìn thấy Trương Nhã Kỳ cũng vượn Bạch Tỷ để... Một thấy các nàng, Tiêu Văn Bình liền cười khổ nói, "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết đến tổn cùng vì sao lại phát sinh cái này biến cố." Tiêu Văn Bình nói là lời nói thật, Tinh thần chỗ thụ bộ này trận pháp chẳng qua là một cái tăng cường bản tụ linh đại trận mà thôi, về phần tại sao lại diễn biến thành kinh thiên động địa đại họa kiếp, cùng vì sao tại tướng phản tác dụng dưới, đột nhiên quy về hư vô, đạo lý này hắn xác thực một chút cũng không biết. Hai nữ nhìn chăm chú một chút, trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt. Tiêu Văn Bình lời nói tự nhiên là tin được, bất quá, các nàng sợ kinh quái lạ, cũng không phải là trận kia đột nhiên xuất hiện thiên địa hạ kiếp, mà là Tiêu Văn Bình tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng đã đột phá bản thân, tấn cấp ly hợp kỳ thần tốc. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là hai nữ đối với Tiêu Văn Bình đều là cực kỳ để ý là lấy, gặp một lần Tiêu Văn Bình liền phát rắc trên người hắn biến hóa. Trước kia, Tiêu Văn Bình dừng lại tại một cái liền ngay cả các nàng cũng không cách nào hình dung cổ quái cảnh giới rậm, mặc dù cho người bình thường ảo giác là phân thần kỳ, nhưng là các nàng lại mơ hồ cảm thấy trong đó tất có sự khác biệt. Nhưng mà Lúc này Tiêu Văn Bình lại biểu hiện lại cũng bình thường bất quá, liền cùng một cái chính quy ly hợp kỳ người tu chân giống nhau như lúc. Biến hóa như thế, mới là các nàng lo lắng nhất sự tình đầu. Trên thực tế, tại hôm nay luyện công trước đó, Tiêu Văn Bình trong đan điền nhưng là có thành ngạn hơn 10000 nguyên anh, nhiều như vậy gia hỏa nhét chung một chỗ, tự nhiên là không giống bình thường. Bình thường người tu chân có lẽ phân biệt không ra. Nhưng Vượng Bạch Tỷ cùng Trương Nhã Kỳ trong tay lại phân biệt nắm giữ lấy trên đời này đứng đầu nhất năng lượng cường đại, cho nên mới có thể phát giác được một điểm kia quá dị. Bất quá giờ phút này à, Tiêu Văn Bình đã đem kia hơn 10 ngàn không nhà để về Nguyên Anh trang tiến vào Thiên hư giới chỉ, như vậy hắn biểu hiện ra khí tức dĩ nhiên chính là cùng ly Hợp Kỳ người tu chân không kém bao nhiêu. Chương 9, năng lượng đồng hóa. Gió áo trắng trầm ngâm một lát, thấp giọng dò hỏi, "Muội muội, ngươi thấy thế nào?" "Hẳn không có vấn đề." Hai nữ tự mình nhỏ giọng trao đổi ý kiến, chỉ cần Tiêu Văn Bình tu luyện không có xảy ra sự cố, như vậy hết thể liền đều dễ nói. Về phần hắn là như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, hai nữ kỳ thật cũng không để trong lòng. Nếu là luận đến tiên uy khó dò vị diện này còn có cái gì có thể cùng Phượng Bạch ý trong tay Thiên Lôi phong bạo đánh đồng đây này. Ở cùng với nàng lâu, liền ngay cả kia đủ để hủy diệt một quốc gia cường phong cũng không bị các nàng để ở trong mắt. Trông thấy nét mặt của các nàng, liền ngay cả Tiêu Văn Bình đều có chút cảm thấy mình là chuyện bé xé ra to. Chỉ là, vừa rồi trận kia phong bạo tạo thành nguy hại không chỉ là mấy cái đỉnh núi đơn giản như vậy, liền liền bên trong những cái kia lớn tiểu động vật đều cùng một chỗ gặp tai vạ. Tiêu Văn Bình cũng không phải sợ những tiểu gia hỏa này quỷ hồn đến tìm hắn để gây sự, mà là đau đầu kia nhân quả theo điểm, ngày sau đến tiên giới, muốn chịu thiên lôi sợ là muốn nặng hơn mấy phần. Khe khẽ thở dài, đem ý đồ kia ném tại sau đầu, khó được hai nữ đồng thời đến phòng của mình dặm, Tiêu Văn Bình đang trở tiến lên nói hai câu chi kỷ lời nói, lại nghe Phượng Bạch Kỳ nói, "Văn Bình, từ giờ trở đi, người bế quan ba ngày, cố gắng tiền tu." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình rất là kỳ quái, trong lòng kỳ quái, mình vừa mới bế quan luyện công, lấy được giai đoạn tính thắng lợi đột phá, giờ phút này liền xem như lại bế quan, công hiệu cũng là không lớn. Hắn đánh bậy đánh bạ tại ngắn ngủi một thời gian bên trong thăng liền ba cấp, từ kim đan nhảy vọt đến ly hỏa mấy tháng ở giữa liền đã bù đắp được người khác mấy trăm năm cổ tu. Loại này như ngồi chung cưới tên lửa tốc độ đã là cực hạn bên trong tự hạng, lại nghĩ gậy giải trăm thước cao hơn một tầng ý nghĩ không phải là không có, mà là rất nhanh bị hắn bắt bỏ. Hắn không phải đồ đẩn, cho nên phi thường rõ ràng, nếu như tiến thêm một bước, đó chính là độ kiếp kỳ, đến lúc đó, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu tiên tiếp hạ nói thật. Hắn còn không có làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý đâu. Đạo lý này nhưng thật ra là rõ ràng, Trương Nhã Kỳ tu vi đều sâu như vậy, làm sao lại không rõ đâu. Trương tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy hắn một cái tay, ôn mà nói, "Văn Bình, vừa mới tấn thăng ly hỏa kỳ, anh chưa vững chắc, Liên Hoa bên trên 3 ngày thời gian cũng cầu nguyện anh đi.